Quy 9 chương 3, Đạo. Tiên tuyến chiến báo tại cùng ngày ban đêm đã xuất hiện tại chác ngạo trên bàn phía trên, đối với quang minh giáo đình cẩn thận, chác ngạo cũng không có ngoài ý muốn. nếu quang minh giáo đình đều là cái loại này một cây gân đi đến đế cuồng tín đồ lời nói, cũng không có khả năng từ nhỏ yếu đi bước một đi đến hôm nay vị trí. Xem ra, quang minh giáo hội sẽ không lại khởi xướng tiến công. Bồi tại chác ngạo bên người tiểu triêu có chút vui vẻ nói, không dễ dàng như vậy. Chác ngạo lắc lắc đầu, quang minh giáo đình chỉ là không nghĩ bởi vì chúng ta tổn thất quá nhiều mà thôi trung phi trên đời này có thể đối quang minh giáo hội tạo thành uy hiếp thế lực còn có rất nhiều tứ đại gia tộc các quốc gia hoàn thất quá nhiều quá nhiều tại chúng ta trên người tổn thất quá nhiều sẽ đối quang minh giáo đỉnh tại đại lục thống trị địa vị tạo thành dao động cho nên tại tử long cùng từ đạt triển lãm gia thánh vương thực lực lúc sau lại không xác định trong tay ta còn có bao nhiêu lực lượng dưới tình huống mới có thể tạm thời lựa chọn được nhịp chắc nào biết chính mình tăng lên tốc độ đã khiến cho quang minh giáo đỉnh coi trọng thượng một lần cái kia đột kích đánh hỏng y lý giáo chủ há mồm liền phải thần cách gì đó có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ lựa chọn tạm thời thỏa hiệp nhưng lúc này nhất định sẽ không quá dài. Bọn họ sẽ như thế nào làm?" Tiểu Chiêu suy tư nói, không nghĩ chính mình tổn thất lời nói, thông thường dưới tình huống vô ngoại trang hợp tung liên hành, đem mặt khác người kéo vào này chiến đoàn, giáo đình có thể hay không khuyến khích tứ đại gia tộc tới đối phó chúng ta. "Thông minh." Tán Thượng nhìn Tiểu Chiêu liếc mắt một cái, chắc nọ thầm nghĩ, đánh nước miếng trợn lời nói, Phi Huyên tương đối am hiểu, chuyện này, liền giao cho nàng tới làm đi. Tứ đại gia tộc cùng Quang Minh giáo đình đánh thời gian dài như vậy giao tế, muốn lừa bọn họ liên thủ đối phó chính mình, liền tính có thể làm đến. Quang Minh giáo đỉnh chỉ sợ cũng muốn trả giá đại giới. Tại đây cái thế giới thành lập chính mình quốc gia, Thu thập long khí cũng không phải là như vậy sự tình đơn giản. Lấy chắc nạo đối thế giới này hiểu biết, Quang Minh giáo đỉnh, tứ đại gia tộc thậm chí rất nhiều không bằng tứ đại gia tộc tiểu gia tộc. So với việc hiện giờ toàn bộ đại lục san sát quốc gia tới nói, bất luận cái gì một cái gia tới, đều có năng lực làm cho cả đại lục hoàn thành nhất thống, nhưng hiện giờ thực tế tình huống lại là quốc gia san sát. Liên tính là hiện giờ công nhận tứ đại đế quốc thổ địa thêm lên, đều không đủ đại lục một nửa, còn lại vương quốc, công quốc càng là đa bất thắng số. Tuy rằng không có minh xác chứng cứ, nhưng chắc nạo suy đoán, nay phía sau màn, chỉ sợ không thể thiếu Quang Minh giáo đỉnh bóng dáng. Tôn giáo tại như thế nào dưới tình huống mới có thể nhanh chóng truyền bá? Không hề nghi ngờ, chỉ có tại loạn thế, nô no kinh chiến loạn nhân loại khát vọng hòa bình, rồi lại đối hiện trạng không thể nề hà dưới tình huống, mới có thể đem tinh thần ứng ký thác tại hư vô mở mịt thần linh trên người, hy vọng có thể đạt được thần phù hộ, vì đạt được quần quần không dứt tín ngưỡng, một cái phân liệt đại lục thực hiện nhiên muốn so một cái chính quyền thống nhất đại lục muốn hào đến nhiều. Đại lục một khi thống nhất, kia quân quyền cùng thần quyền chi gian đem không thể tránh khỏi phát sinh ma sát. Ngày hôm qua, Tịch Lâm đưa tới một phong cảm tạ tín, là đại biểu Tuyết tinh linh nhất tộc Tuyết Lai nhận tinh linh vương tối thượng lòng biết ơn cũng phải ra một chi ngàn người quy mô tuyết tinh linh gia nhập bằng khát chấn, nếu chúng ta yêu cầu lời nói, tuyết lai nhân tinh linh vương có thể giúp chúng ta ra tay một lần. nói, tuyết lai nhân thành tinh linh vương, chắc nào có chút kinh ngạc nhìn về phía tiểu chiêu, trước một lần gặp mặt, tuyết lai nhân chỉ là tuyết tinh linh nhất tộc trưởng lão, thánh bực thực lực, mà tinh linh vương mỗi một cái tinh linh tộc đàn chỉ có một, ít nhất là thánh vương cấp bậc tinh linh mới có thể đảm nhiệm, xem ra kia băng tuyết nữ thần thở dài cấp tuyết lai nhân mang đến trợ giúp không ít, có thể ở như vậy đoạn thời gian nội trở thành tinh linh vương, tuyết tinh linh tại tinh linh tộc bên trong địa vị, chỉ sợ cũng sẽ trên diện rộng độ bay lên đâu. Ân, nghe nói đạt được tinh linh tộc nào đó thần bí uy tế, đạt được băng tuyết nữ thần chúc phúc. Tiểu Chiêu gật gật đầu, có chút cảm thần nói. Trong đầu, không cấm hồi tưởng khởi lúc trước kia kinh hồn vừa hiện tuyệt thế dung nhan, chắc não cười nói, trong chốc lát đưa một phong thơ tiên, cũng hứa hẹn, chờ chúng ta kiến quốc lúc sau, tinh linh tộc tại chúng ta quốc gia chúng, được hưởng cùng nhân loại bình đẳng địa vị. Bình đẳng cũng chỉ là tương đối, hiện giờ nhân tộc thế đại dưới tình huống, diện mạo tuấn mỹ tinh linh thường thường là nô lệ thương nhân yêu nhất, tại không có bất luận cái gì bảo hộ thậm chí nhân loại quý tộc cơm thẩm quạt rõ thêm tuổi dưới tình huống. Tinh linh hành tẩu tại nhân loại xã hội chung là nhất kiện nguy hiểm rất lớn sự tình, liền tính chắc nạo nguyện ý cung cấp che chở, tinh linh tộc cũng không tất nguyện ý lại lần nữa tin tưởng người khác loại đi ra tử vong sân mạch. Nếu nàng nguyện ý lời nói, có thể tới nơi này định cư, có được thần nguyên không gian, tuyết tinh linh nhất tộc gan toàn thượng có cực đại địa bảo chứng, có lẽ có thể cho các nàng thử đi vào chính mình lãnh địa. Phải biết rằng mỗi một vị tinh linh đều là thần sát thủ, tại không gần thân chiến đấu dưới tình huống, tinh linh tộc tại trên chiến trường có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nghe chắc nạo cuối cùng phụ ra một câu, tựa hồ minh mạch gì đó tiểu chiêu mỉm cười gật gật đầu, tại chắc nạo đem hồi âm biết hào lúc sau mang theo hồi âm nhanh chóng rời đi. Tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Nhìn Tiểu Chiêu rời đi bóng dáng, chắc Nạo Kỳ thật cũng không quá xác định chính mình nội tâm chân thật ý tưởng, nhưng có một chút không thể phủ nhận, lúc trước Tiêu Kinh Hồng vừa hiện khuynh thành dung nhan, lại là cấp chính mình để lại khắc sâu ấn tượng. Đối với tốt đẹp sự vật chiếm hữu tâm lý, bất luận cái gì một người nam nhân đều không thể không có, chắc Nạo cũng không phủ nhận nếu Tuyết Lai Nhân thật sự đồng ý tới nơi này định cư, chính mình nội tâm ẩn ẩn cũng có vài phần hư vấn, cũng không gần nguyên với đối phương Tinh Linh Vương tự lực. Chắc Nạo phát hiện, Tựa hồ chính mình tư tưởng tại đã trải qua cùng Chi Vương bí cảnh lúc sau, phát sinh một ít vi diệu biến hóa nếu là trước kia lời nói chính mình tuyệt không sẽ ở chính mình nữ nhân trước mặt như thế không chút nào che giấu biểu lộ ra đối mặt khác nữ nhân hứng thú chẳng sợ đối phương lại mỹ chắc nào cũng sẽ chiếu cố chính mình nữ nhân cảm thụ huyết đế tàn lưu ý chí lắc lắc đầu hắn trong lòng rất rõ ràng huyết đế ý chí đã bị chính mình hoàn toàn tiêu diệt không có khả năng đối chính mình sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng bất quá chắc nào đột nhiên kinh giác tại trải qua huyết đế lần đó dụ dỗ lúc sau tuy rằng hoàn toàn giải quyết đấy lòng thai hoang lỏng nhưng chính mình vô luận tại cảm tình vẫn là sự sự phương diện tựa hồ đều tại bất chi bất dắt chung hướng về đế vương vô tình phương hướng dự sát. Đế vương đối một quốc gia mà nói, liền giống như trời, thiên đạo vô tình, không phải thật sự vô tình, mà là bất luận cái gì sự tình đều tại tuyệt đối lý trí dưới tình huống, dựa theo thiên đạo quy tắc vận chuyển. Nhưng Đế vương vô tình, nào đó trình độ thượng, rất nhiều trình độ thượng chính là ích kỷ, biểu hiện bên ngoài tại biểu hiện, chính là cường đại chiếm hữu dụng, không hề cố kỵ người khác cảm thụ, liền như lúc trước tại huyết đế ý chí xâm nhập hạ huyết tộc phân thân tại thiên đình làm, giống nhau. Ngón tay không nhẹ không nặng đánh tay vị, lần đầu tiên, trang nạo đối chính mình tương lai lâm vào một loại mê mang trạng thái, rất nhanh, trang nạo kinh giật lên, nay cũng không phải một chuyện nhỏ. Hắn hiện giờ tu luyện phương hướng, xem như một cái đế vương chi lộ, ít nhất tại hắn nhận chi trùng, lấy đế vương chi thần nạp lấy long khí tới cung chính mình tu luyện con đường, là một cái không có người đi qua con đường, không, cũng không thể nói không, có người đi qua, đã có đế vương kiếp tồn tại, vậy thuyết minh con đường này chắc chắn có người đi qua, chỉ là con đường này cùng chính thống tu luyện phương pháp sở bất đồng chính là vô luận phía trước có. Bao nhiêu người đi qua, nhưng mỗi một vị đế vương sở đi lộ đều sẽ không tương đồng, nó sẽ không có có sẵn công pháp chỉ điểm đi tới phương hướng, duy nhất chuẩn tắc chính là đế vương kiếp. Đế vương kiếp tồn tại, chẳng những là vì tẩy đi đế vương nhân quả nghiệp lực đồng dạng cũng là đối đế vương con đường tu đúng đi đúng rồi vượt qua đế vương kiếp tắc đế tâm sáng trang sai rồi chính là hồn phi phách tán vạn kiếp bất phụ nghĩ kỹ hết thảy chắc nạo ngược lại nhẹ nhàng xuống dưới nếu là đường liền trung quy sẽ có mạch lạc có thể tìm ra chỉ là này mạch lạc cũng không phải công pháp có một chút có thể khẳng định đế vương con đường khảo nghiên không chỉ là võ công tu vi thậm chí không cần cầu tâm linh thuần tịnh tâm linh thuần khiết người là làm không được đế vương mà chính mình hiện nhiên cũng không phải cái gì thuần khiết người bình phán đế vương mạnh yếu vĩnh viễn chỉ có một chuẩn tắc đó chính là long khí nhiều ít chắc nào ý thức được chính mình tư tưởng theo tại đây con đường thượng không ngừng đi tới, không thể phủ nhận, tại lúc trước huyết tộc phân thân như vậy không kiêng nể gì đi nhấm nháp quyền lợi ngọt lành, có lẽ là hắn ở sâu trong nội tâm nào đó vẽ hình người, chưa chắc là toàn bộ, nhưng có giá tâm nam nhân đối với quyền lợi, mỹ nữ theo đuổi từ xưa đến nay đều là không thể phân cách, lịch sử nâng lên đến hoàng đế, thường thường sẽ quan lấy đa tình phong lưu, mà rất ít sẽ xuất hiện chuyên tình, hoàng đế chính là tốt nhất bằng chứng. nhưng này hết thảy đều là thành lập tại đế quốc cường thịnh tiền đế hạn, một cái minh quân hưởng thụ mỹ nữ, tiếc yêu đa tình, phong lưu, mà một cái hôn quân đồng dạng hành vi lại thường thường bị lên án sinh hoạt tối nát, bản chất kỹ thật là không có gì bất động. Suy rất trong đầu không thể hiểu được nỗi lòng, đế vương chi lộ vốn là làm một cái không có cõi dây thép, chỉ cần tồn tại, liền phải tại đây điều dây thép phía trên vẫn luôn đi xuống đi, có lẽ một trong nháy mắt sai lầm, liền sẽ làm cho vạn kiếp bất phục kết quả, nhưng nếu lựa chọn con đường này, liền không có quay đầu lại lý do. Theo toàn bộ lai xâm hành tình nạp vào chính mình công chế, làm chính mình hào ổ, bằng khắc chấn địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thủy lên, hiện tại đi ở bằng khắc trấn trên đường phố có thể rõ ràng cảm giác được bằng khắc chấn trấn dân còn có này, đó thuộc về bằng khắc chấn dị tộc tinh thần diện mạo thượng cùng trước kia so sánh với, đã xảy ra vi diệu biến hóa, mà ngoại lai thương nhân cùng lính đánh thuê, tại đối đáy bằng khắc chấn trấn dân cùng dị tộc thái độ thượng, cũng so di vãng. Càng thêm hiền lành. Rất nhiều chấn dân bắt đầu cùng dị tộc liên thủ, tự phát giữ gìn bằng khắc chấn lực lợi cùng hình tượng, liền tính là dị vãng thô lô bất ham thú nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ để ý chính mình lời nói việc làm hay không sẽ cho bằng khắc chấn hình tượng màu đen. Mặc kệ như thế nào, hiện giờ theo chắc nạo hướng thế nhân triển lộ ra cường đại lực lượng, hắn tại ba tính trong lòng hình tượng tự nhiên cũng trở nên không giống với lên chắc nào rất rõ ràng loại này biến hóa ngọn nguồn nhưng cũng biết này đó biến hóa cũng là tạm thời nếu hắn tại kế tiếp cùng giáo đình giao phong bên trong thất bại kia này vừa mới thành lập lên tự hào cảm sẽ bị nhanh chóng phá hủy tuy rằng kế tiếp có lẽ sẽ có rất trường một đoạn thời gian tiến vào hưu chiến trạng thái nhưng chắc nào biết chân chính đánh giá vừa mới vừa mới bắt đầu chỉ là này phân đánh giá sẽ là đỉnh lực lượng đấu trí đấu dũng từ sáng chuyển vào tối lại không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy chín chương bốn thiên sứ chuyển thế thánh đô làng quan minh giáo hội tại đây cái thế giới toàn bộ Tự nhiên sẽ không giống như tứ đại gia tộc giống nhau thần bí thành lập tại người thường cũng không biết địa phương. Quang Minh Giáo Hội Thánh đô liền thành lập tại Áo Lai Đế quốc khoảng cách đế đô không xa địa phương. Cũng bởi vì như vậy, Quang Minh Giáo Hội đối Áo Lai Đế quốc khống chế là chư quốc trung mạnh nhất. Đối với một cái đế quốc hoàng đế mà nói, này tuyệt không phải một chuyện tốt, thần quyền lớn mạnh thường thường. Đại biểu cho hoàng quyền suy yếu, chỉ tiếc đối mặt Quang Minh Giáo Hội như vậy quái vật khổng lồ, mặc dù là số một đế quốc, cũng không có thể ra sức. Sa sa mà một bóng người bay nhanh tự không trung sẽ qua, hướng tới Thánh đô bên trong, kia tỏa trang nghiêm mà rộng lớn Quang Minh Thần Điện bay đi. Hộ vệ Quang Minh thần điện thần điện kỵ sĩ đương nhìn đến người tới trên người kia đại biểu cho Quang Minh giáo hội quyền lợi tượng trưng Hồng Y đệ giáo chủ. Tái Đặc. Quang Minh thần điện tối cao tầng, làm này thế tục chúng tối cao quyền lực người. Quang Minh giáo hoàng nhìn đến bay đến Quang Minh thần điện, nhanh chóng hướng chính mình nơi này đi tới Hồng Y đệ giáo chủ. Không khỏi khen như mày có loại dự cảm bất hảo. Tham kiến giáo hoàng. Tái Đặc lập tức đi vào giáo hoàng bên người, biểu tình ngưng trọng nói. Tái Đặc, ngươi như thế nào đã trở lại? Lai xâm hành tình sự tình kết thúc. Giáo hoàng nhìn Tái Đặc, như mày hỏi. Không có sự tình xuất hiện một ít khúc chết muốn tiếp tục trinh phạt bằng khắc chấn chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp làm được. Tái Đặc Trầm giọng nói sao lại thế này? Giáo Hoàng kinh ngạc nhìn Tái Đặc vô pháp làm được đại biểu cho Tái Đặc tại trên chiến trường chúng ta gặp được hai vị đến từ băng khắc chấn Thánh Vương cấp cường giả hơn nữa làm chủ nhân chắc nạo cũng không ở trong đó. Tái Đặc Trầm giọng nói cái gì? Giáo Hoàng hơi hơi kinh ngạc Thánh Vương cấp cường giả đã tiếp cận đại lục đỉnh tiêm chiến lực liền tính giáo đỉnh mặc dù có một bộ phận che giấu nhưng thêm lên cũng không nhiều lắm nói cách khác trừ bộ chắc nạo ở ngoài. Bọn họ ít nhất có hai vị thánh vương cấp cường giả. Giáo Hoàng đi dạo bước suy tư nói, kia cứ như vậy, làm chủ nhân chắc nạo, ít nhất cũng là thánh vương thậm chí thánh hoàng cường giả, mà ở chắc Nạo bên người, có lẽ còn có mặt khác thánh vương cấp cường giả tồn tại. Không sai." Gật gật đầu. Sắc nhìn về phía Giáo Hoàng nói, "Cho nên, ta không dám tùy tiện mở ra chiến đoan. Ngươi làm rất tốt." Giáo Hoàng gật gật đầu, tại không có xác định đối phương nền tảng phía trước, Sắc thật không nên vận động, đặc biệt là tại không xác định Trác Nạo chiến lược phía trước. Nếu là thánh vương còn dễ nói, nhưng nếu đối phương có thánh hoàng cảnh giới chiến lược lời nói, kia đã có cũng đủ xoay chuyển đại lục cách cục thực lực xem ra lúc trước mũi bậc truyền quay lại tới tin tức không có sai này chắc nào liền tính không có thần cách cũng nắm giữ nhất kiện đặc thù thần khí có thể nhanh chóng trợ giúp hắn tăng lên thực lực giáo hoàng trầm giọng nói quang minh giáo đỉnh cũng có thần khí cho nên hắn biết rõ nhất kiện thần khí đáng sợ mặt khắc tuyết tinh linh nhất tộc cũng lần này trong chiến đấu gia nhập ta hoài nghi lần trước trong băng tuyết không gian chân chính được đến thần khí không phải hoàng kim gia tộc rồ en mà là tuyết tinh linh nếu không không có biện pháp giải thích vì sao cho tới nay cự tuyệt rời đi tử vong sơn mệnh tinh linh nhất tộc sẽ chủ động tham dự đến chiến tranh bên trong nếu có băng tuyết nữ thần không gian Tuyết Tinh Linh Nhất Tộc đích sắc không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Tái đặc bổ sung nói, một cái thực lực tăng trưởng nhanh chóng chắc nạo, hơn nữa một cái nắm giữ thần khí Tuyết Tinh Linh Nhất Tộc, giáo hoàng có chút đau đầu, kỳ thật, liền tính chắc nạo là giáo hoàng bọn họ cũng không sợ. Giáo hoàng, nắm giữ thần khí thánh nữ cùng với cuồng tín nhân thủ lĩnh, ba người liên thủ đủ rồi đem bất luận cái gì một cái thánh hoàng cường giả chém giết. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên hợp tứ đại gia tộc, cộng đồng đem chắc nạo tiêu diệt. Tái đặc nói, tứ đại gia tộc, giáo hoàng lắc lắc đầu, không phải là không thể, chỉ là đại rơi quá lớn, hơn nữa này bốn cái có cổ xưa lịch sử gia tộc, đối với giáo đình thủ đoạn cũng không xa lạ, bọn họ tuyệt không sẽ thiệt tình thực lòng đi giúp trợ giáo đình. Muốn cho bọn họ hỗ trợ, sở trả giá đại giới, liền tính là giáo hoàng đều sẽ đau lòng. Ngươi đi về trước, chủ trì đại cục, tận lực không cần cùng bọn họ phát sinh quá kích xung đột, chắc nào sự tình, ta sẽ nghĩ cách. Giáo hoàng trầm giọng nói, vâng. Tái đặc nghe vậy gật gật đầu, không người rời đi, giáo hoàng đứng ở tại chỗ, nếu mày suy tư, này chắc nào, cần thiết muốn sát, hắn lớn dần quá nhanh, hơn nữa xem người này hành tung, đối quyền lợi có cực độ khát vọng, làm việc lại rất có kết cấu, hiểu được dấu mối. Như vậy một người tiếp tục làm hắn lớn dần đi xuống, đối quang minh giáo hội ảnh hưởng quá lớn. Quang minh giáo đình tại đây phiến đại lục thành lập tín ngưỡng, tiêu phí cận vạn năm thời gian mới trở thành đại lục lớn nhất tôn giáo. Nhưng nếu tưởng hủy diệt nó lại quá dễ dàng, chỉ cần một cái tôn cấp cường giả không ra trăm năm liền có thể phá hủy, phá hư tổng so kiến thiết muốn dễ dàng quá nhiều. Hơn nữa về trắc ngạo trên người bí mật giáo hoàng cũng có cực độ khát vọng, hắn vây ở thánh hoàng đỉnh cảnh giới đã mau 500 năm, chỉ cần lại trước một bước, hắn liền có thể bước vào đế cấp. Này không chỉ có là tu vi thiết bộ, chỉ cần tiến vào đế cấp phối hợp giáo đình thanh khí liên tính là trí tôn cường giả cũng vô pháp lay động giáo đình địa vị, khi đó quang minh giáo hội mới là thật sự không thể dao động. cường giả, A. giáo hoàng có chút bất đắc dĩ, kỳ thật quang minh giáo hội không phải không có càng cường giả, nhưng đáng tiếc một khi đạt tới đế cấp, liền có tư cách vào nhập thần giới, nơi đó có càng phong phú ma pháp nguyên tố, có càng khổng lồ tu luyện tài nguyên, dị vãng một đám giáo đình cường giả tại đạt tới đế cấp lúc sau, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn rời đi đi trước thần giới phát triển. nếu này đó đế cấp cường giả có thể lưu lại một hai cái giáo đình hiện giờ cũng sẽ không có nhiều như vậy của kỵ. giáo hoàng, ngài tìm ta một gã có áo choàng màu bạc tóc dài, dáng người cao gầy thiếu nữ đi vào tới, yêu nhã không người nói. Vi La, người đã đến rồi. nhìn đến người tới, giáo hoàng trên mặt lộ ra hòa ái mỉm cười nói, có chuyện tình, yêu cầu các ngươi thiên sứ chiến đội đi làm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, yêu cầu ngươi tự mình ra tay. Ngạ. Vi La kinh ngạc nhìn về phía giáo hoàng, nàng thân phận là chuyển thế thiên sứ, thiên sứ là thuộc về giáo đình trung cực tấc chiến binh khí, mỗi một cái thiên sứ đều có cường đại thực lực, liền tính chuyển thế chi thân đã không có thần cách, nhưng chẳng sợ yếu nhất hai cánh thiên sứ chuyển thế lúc sau cũng có thánh vương cảnh giới thực lực, mà hắn làm thiên sứ chiến đội đội trưởng, càng là một gã thiên sứ bốn cánh truyền thế, có có thể so với giáo hoàng sức chiến đấu, không biết là cái dạng gì. định nhân, chẳng những yêu cầu thiên sứ chiến đội ra tay, càng muốn cho nàng này đội trưởng tự mình mang đội. chắc nào, một gã thực đặc thù lĩnh chủ, ta hoài nghi hắn có thánh hoàng cảnh giới sức chiến đấu, ta yêu cầu ngươi đưa hắn trừ khử. nhớ kỹ, hắn bên người rất có thể có mặt khác thánh vương cao thủ cấp bậc. trong chốc lát, ta sẽ làm người đem hắn tư liệu cho ngươi đưa qua đi. giáo hoàng quay đầu, nhìn về phía vi la nói, nhớ kỹ, không tiết hết thể đại giới, cũng muốn giết chết chắc nạo. ưmờ nhiều kỳ, vì là nào nào, không tiếc hết thể đại giới, nói cách khác, tất yếu thời điểm, liền tính hy sinh bọn họ, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Thiên sứ, kỳ thật ở tại thần giới, là thuộc về quang minh thần tác chiến binh khí, bọn họ lấy ý niệm tướng lãnh vật chất thế giới mượn dùng nhân loại thân thể chiến đấu, bị sưng là chuyển thế thiên sứ, tuy rằng lấy thực lực của bọn họ, bản tôn có thể dễ dàng mà nghiền chết 100 giáo hoàng, nhưng tại quang minh giáo hội, chuyển thế thiên sứ địa vị lại là xa không bằng giáo hoàng thực quyền phái, bởi vì chuyển thế thiên sứ liền tính chết trận, chỉ cần tìm kiếm đến cũng đủ thuần khiết linh hồn, cùng cương đại thân thể, liền có thể triệu hoán càng nhiều chuyển thế thiên sứ tuy rằng hướng vi la như vậy thiên sứ bốn cánh không dễ triệu hoán nhưng chỉ cần tìm được cũng đủ vật chứa vẫn là có thể đi thêm triệu hoán cũng là bởi vì vì như vậy nguyên nhân chuyển thế thiên sứ tuy rằng thực lực cường đại nhưng tại giáo hoàng trong mắt xa không bằng thánh nữ hồng y lề giáo chủ tông giáo tài phán sở cùng tín nhân chúng cao tầng chân quý rất nhiều nguy hiểm sự tình càng nguyện ý làm thiên sứ chiến đội đi hoàn thành một cái thiên sứ chiến đội có thể kết thành thiên sứ chiến trận hơn nữa từ vi la như vậy thiên sứ bốn cánh chủ trì liền tính làm một ít mới vào đế cấp từng giả đều có thể đánh chết đối với nhiệm vụ lần này giáo hoàng vẫn là tương đối yên tâm muốn mau Giáo hoàng nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung đạm như nói, không thể làm hắn lại lớn dần đi xuống, chỉ cần có thể giết chết chắc nào, liền tính này đó chuyển thế thiên sứ toàn bộ vào mình, giáo hoàng cũng bỏ được. Vâng. Vi la gật gật đầu, cáo tử rời đi. Cùng lúc đó, cũng không biết Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng đã đối chính mình hạ đạt tuyệt sát lệnh, cũng phái ra một chi thiên sứ chiến đội chắc nào giờ phút này lại gặp được mặt khác nhất kiện làm hắn phiền lòng sự tình. Ngươi nói ngươi muốn kết hôn. Chắc nào ngẩng đầu, nhìn trước mắt cắt La Lệ nhã, nghe thế cái tin tức thời điểm, trong lòng mạc danh dâng lên một cỗ khôn kể tá bạo. Đúng vậy, ta năm nay đã 27 tuổi. Đối với một nữ nhân mà nói, đã không phải một người tuổi trẻ số tuổi. Cắt La Lệ nhã nhàn nhạt giết quá mức, không có đi xem Trác Ngạo ánh mắt. Nghe vậy, Trác Ngạo giật mình, đúng vậy, Cắt La Lệ nhã đi theo chính mình đã có mấy năm thời gian, từ chính mình vẫn là một cái nô lệ thân phận thời điểm, liền đi theo chính mình bên người, cho dù là chính mình gặp phải lớn nhất nguy cơ thời điểm, cũng trước sau chưa từng rời đi qua chính mình, đối một người bình thường tới nói, cơ hồ là đem chính mình tốt đẹp nhất thanh xuân đều lưu tại chính mình trên người, vì chính là cái gì? Trác Ngạo biết, chính mình không có lý do gì đi ngăn trở nhưng giờ khắc này hắn lại đột nhiên có loại đem cái tiên nam nhân xé thành mảnh nhỏ xúc động người nào người hiểu biết hắn sao thật lâu sau chắc nạo nhìn về phía cát la lệ nhã ngoài ý muốn phát hiện cái kia mấy năm trước vẫn là một cái thanh xuân tịnh lệ nữ nhân giờ phút này khoe mắt chỗ không biết khi nào nhiều một ít tinh tế nếp nhăn nơi khoe mắt không tiếng động kể ra nó chủ nhân không hề tuổi trẻ quan trọng sao cát la lệ nhã nhìn về phía chắc nạo trong ánh mắt mang theo vài phần khôn kệ ưu ái khi nào thì chắc nạo gật gật đầu hỏi phụ thân thông suốt biết ngươi cát la lệ nhã đạo nhiên nói một tiếng rời đi bóng dáng mang theo vài phần tiêu điều cùng cô đơn, nhìn Cát La lệ nhã rời đi, Trang Nạo trầm mặc một lát sau, tiến vào ngầm phòng thí nghiệm. Đối với chào đón Tê ít xì nói, ta muốn cái kia nam nhân tư liệu sở hữu, nếu thật sự thích hợp, chẳng sợ trong lòng có không tha, Trang Nạo cũng nhận, chúng quy chưa bao giờ có quá bất luận cái gì hứa hẹn, nhưng nếu là dụng tâm kỳ lão, Trang Nạo trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẹn, có lẽ bởi vì trong lòng chán ghét quan hệ, đối với này không thể hiểu được xuất hiện nam nhân, Trang Nạo luôn là bằng ác liệt phương thức đi đoán rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy chín chương năm Sa đạo, Cát La lệ nhã trở lại thuộc về chính mình phòng nhìn trong phòng quen thuộc hết thảy, có lẽ không dùng được bao lâu, chính mình nên rời đi nơi này. Tuy rằng đã làm ra quyết định, nhưng thật sự tới rồi giờ khắc này, như cũ có loại vô pháp dứt bỏ cảm giác. Làm sao vậy? Chẳng lẽ linh chủ đại nhân không tán đồng chúng ta hối sự? Một tiếng u nhã thanh âm, cùng với cửa phòng động tĩnh thanh âm, một vị bộ dạng anh tuấn, tự chỉ khéo léo thanh niên trên mặt mang theo đủ để mê đảo bất luận cái gì thiếu nữ mỉm cười đi vào tới, nhìn cắt la lệ nhã cười nói, bình tĩnh mà xem xét, là một cái thực không tuổi thanh niên, vô luận diện mạo vẫn là khí chất đều tràn ngập quý tộc yêu nhã gió hem dịu độ, cùng chắc nạo kia góc cạnh rõ ràng. Tràn ngập giá tính cùng uy nghi khí chất là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác, không có, hắn cũng không có không tán đồng. Cát La lệ nhã nhạt nhạt nói, lập tức nhìn về phía thanh niên như mày nói, lần sau tiến vào, nhớ rõ trước có cửa. Mặc khác, chúng ta nếu kết hôn, ta quyết định từ đi trước mắt quan tài chính trước vị. Thanh niên nghe vậy nao nao, lập tức mỉm cười gật đầu nói, đương nhiên, hết thảy dựa theo ngươi ý nguyện. Ta là một gã bí tộc, có cũng đủ năng lực cho ngươi quá thượng giàu có sinh hoạt, kỳ thật cho tới nay ta đều không quá tán đồng ngươi đảm nhiệm như vậy trước vị. Cát La lệ nhã gật gật đầu, có lẽ là chính mình đa tâm đi, nhẹ giọng nói, ta có chút mệt mỏi, bảo đặc. Tốt, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi nói cho phụ thân đại nhân chuyện của chúng ta tỉnh. Ta tưởng, hắn nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Thiện giải nhân ý gật gật đầu sau, bảo đặc mỉm cười rời đi. Ngồi ở tinh mỹ trước gương, nhìn trong gương như cũ mỹ lệ, cũng đã không còn nữa mấy năm trước sức sống thân ảnh. Cát La lệ nhã khoẹt miệng nổi lên một tia chua xót, có lẽ chính mình thật sự hẳn là hạ quyết tâm, hơn nữa, Bằng khác chấn hiện giờ nhân tài đông đúc, cũng không cần phải chính mình lại đi nhọc lòng, là thời điểm dỡ xuống gánh nặng, đi hưởng thụ còn lại nhân sinh. Nghĩ đến bảo đặc, Cát La lệ nhã nhũ mày, chính mình vừa rồi thái độ có phải hay không không tốt lắm. Nàng biết chính mình cũng không yêu hắn, sở dĩ lựa chọn hắn chỉ là bởi vì Bảo Đặc nhiệt tình theo đuổi cùng với Cát La Lệ Nhã dắt thật yêu cầu một khác đoạn cảm tình tới quên mất chắc nạo, chung quy nàng không có chắc nạo như vậy lâu dài sinh mệnh, nàng sinh mệnh thực ngắn ngủi, thanh xuân đã qua đi hơn phân nửa, đã vô pháp tái trở, có lẽ Bảo Đặc sau này sẽ là cùng chính mình làm bạn cả đời người, có lẽ chính mình nên đi xem hắn, về sau muốn thử ở chung lẫn nhau chi gian, hẳn là nhiều một ít lượng giải, không phải sao? Nghĩ đến đây, Cát La Lệ Nhã đứng dậy, khoát nhất kiện áo choàng hướng ra phía ngoài mặt đi đến, Bảo Đặc tự nhiên không có khả năng ở tại thành Bảo Trung, nghe hắn nói là đến từ ban đồ đế quốc một vị quý tộc, hiện giờ ở tại bằng khách chấn lớn nhất tứ hải khách điểm bên trong. "Cắt La Lệ Nhã đại nhân, ngài muốn đi ra ngoài?" Cửa, gặp phụ trách phiên trực hộ vệ, cung kính mà đối Cắt La Lệ Nhã nói. "Ân, có một số việc muốn xử lý một chút." Cắt La Lệ Nhã gật gật đầu, mỉm cười nói, "Ta đây liền vì ngài an bài một đội hộ vệ, bảo hộ ngài an toàn." "Không cần, ta tưởng tại trong bằng khách chấn, hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm." Lắc lắc đầu, Cắt La Lệ Nhã mỉm cười cự tuyệt hộ vệ hảo ý lập tức hướng về thành bảo ngoại tứ hải khách điểm đi đến. Ưng Phó Thỉnh Phượng tiến lên chào hỏi người, nghĩ đến không lâu lúc sau chính mình liền phải rời đi này, tòa cơ hội là chính mình toàn bộ hành trình thăng dự, nhìn nó dần dần đi bước một lớn mạnh thành trấn, trong lòng có chút phiền muộn, bước chân lại không ngừng, một đường đi vào tứ hải khách điếm. Bảo Đặc đã trở lại sao? Quay trước, Cắt La Lệ Nhã mỉm cười nhìn bị gọi trưởng quầy trung nhân nhân, tại sinh ý phương diện, chắc nào tìm tới những người này đích xác so nàng phụ thân lao kiệt khắc càng có thiên phú. Cắt La Lệ Nhã tiểu thư, Bảo Đặc tiên sinh đã đã trở lại, ta làm người đi gọi hắn." Trưởng quầy mỉm cười nói, "Không cần, ta đi tìm hắn đi." Lắc lắc đầu, Dù sao cũng là một ít tương đối tư mật lời nói, nàng không nghĩ tại người quá nhiều địa phương nói. Cũng tốt, nếu có cái gì yêu cầu, chỉ cần ấn hạ này kích phát khí, chúng ta người sẽ tùy chuyển tùy đến. Trường phái nhìn thoáng qua Cắt La Lệ Nhã, gật gật đầu, đem một quả ma pháp thủy tinh giao cho Cắt La Lệ Nhã, đây là khách quý cấp khách nhân mới có đại ngộ, làm chắc nạo quan tài chính, Cắt La Lệ Nhã có tư cách này. Cảm ơn. Cắt La Lệ Nhã mỉm cười tiếp nhận kích phát khí, lập tức hướng về trên lầu đi đến. Đi, thông tri thành vệ quân, trong chốc lát có lẽ sẽ có việc phát sinh. Mỉm cười nhìn Cắt La Lệ Nhã bóng dáng, Trưởng phòng tìm tới một gã tiểu nhị, nghiêm túc nói: Vâng. Tiểu nhị nghe vậy mẩn ra, lập tức nhìn nhìn Cát La lệ nhã rời đi phương hướng, gật gật đầu, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Trên lầu, Cát La lệ nhã đi vào bảo đặc trước cửa, đang chuẩn bị gõ cửa, bên trong cánh cửa đột nhiên vang lên một tiếng thực tức giận thanh âm. Người nói cái gì? Nàng muốn tử đi quan tài vụ chức vụ. Nao nao, Cát La lệ nhã thu hồi chuẩn bị gõ cửa tay, nương thần lắng nghe, bảo đặc thanh âm vang lên tới. Tôn kính lǐ tật tiên sinh, ngài hay không có thể lại đại điểm thanh, làm cho toàn bộ đường phố người đều nghe được. Bảo Đặc Thanh Âm đã không có đối mặt chính mình khi nho nhã, mang theo vài phần mỹ khí. Xin lỗi, Bảo Đặc, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi được xưng sa đạo trùng Phong Lưu thân sĩ, như vậy lớn lên thời gian, thế nhưng liền một nữ nhân đều trị không được. Tên là Lý Tật lớn giọng cố tình đệ thấp Thanh Âm, nhưng dù vậy, ngoài cửa cắt la lệ nhã như cũ có thể tình tưởng nghe được. Có biện pháp nào? Ba tháng thời gian, ta khả không bản lĩnh làm một cái dễ tình đâm sâu nữ nhân gì tình biệt luyến, nếu không phải vị kia lĩnh chủ đối nàng không có bất luận cái gì hứng thú, liền tính như vậy, đến bây giờ nàng liên thủ đều không cho tà bính. Thật không biết vị kia lĩnh chủ trên người đến tuột cùng có cái dạng nào mỹ lực đối nữ tính như thế có lực hấp dẫn, mà loại này mỹ lực ta thế nhưng không có. Không cần ở chỗ này cùng ta khoe khoang ngươi tán gái bản lĩnh, làm rõ ràng chúng ta lúc này đây mục đích, không phải cho ngươi tán gái tới, nếu nàng từ đi quan tài chính trước vị, kia nàng đối chúng ta không có bất luận cái gì giá trị." Ly Tất trầm giọng nói. "Yên tâm, không có nữ nhân tại trên giường ta lúc sau, còn có thể cự tuyệt mệnh lệnh của ta, nhìn xem đây là cái gì? Bảo đặc tựa hồ xuất ra thứ gì, hơi mang khoe ra nói. "Nga, ngươi này háo ổn, không phải nói chưa bao giờ dùng dự sao?" Lý Tất trêu đùa mà nói, "Ngoài cửa, Cát La Lệ Nhã Tâm, lại là trầm xuống." Đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi, lần này chính là quan hệ đến chúng ta có không đáp thượng ban đồ đế quốc chiêu số, ngươi sẽ không tưởng cả đời đường một cái xa đạo đi." Bảo Đặc không thèm để ý nói. Ngoài cửa, Cát La Lệ Nhã sắc mặt dần dần trở nên lạnh băng, lấy ra trưởng quẩy đưa cho hắn ma pháp tinh hạch. Nghĩ đến, vị kia khôn khéo trưởng quẩy sớm đã nhìn ra vấn đề, chỉ là ngại với chính mình, không có phương tiện nói thẳng, bất quá người nam nhân này, thật sự là đáng chết. Thân thủ. Cửa phòng tuy rằng khóa lại, nhưng Cát La Lệ Nhã tốt xấu cũng là học quá một ít hình ý quyền kỹ xảo. Tuy rằng thành tựu không cao, nhưng một phiến cửa phòng còn không làm khó được nàng. Môn xuyên theo tiếng mà đoạn, tại bảo đặc cùng một gã cường tráng nam tử kinh ngạc trong ánh mắt, cắt la lệ nhã xuất hiện tại cửa. Ách! Cắt la lệ nhã, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bảo đặc trong lòng cả kinh, trên mặt lại là bất động thanh sắc đi lên tới, muốn tới gần cắt la lệ nhã. Ta tưởng, ngươi tốt nhất đừng lúc đích, xa đạo tiên sinh. Cắt la lệ nhã ánh mắt thực lãnh, nhàn nhạt lui một bước, nhìn bảo đặc nói, ngươi toàn nghe được. Bảo đặc sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía cắt la lệ nhã ánh mắt, lập loè nguy hiểm quanh mang. Đáng tiếc, ngươi không nên như vậy lô mang hấp tấp xông tới nói vậy, có lẽ ngươi sẽ sống lâu một đoạn thời gian, phải không? nhưng ta cũng không cho là như vậy. Cát la lệ nhã lui ra phía sau vài bước, một đám như lang tuệ hộ thành vệ quân nhào vào tới. đáng chết nữ nhân, Bảo Đặc nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra một thanh đòn ao, tựa như từ này đó thành vệ quân trung sông ra đi. này đó chi thức bằng cách chấn bình thường nhất thành vệ quân, kia trang phục, bọn họ mỗi ngày tại trên đường phố đều sẽ nhìn thấy. là một gã ngu dai đồng thao kiếm sư, hắn không cảm thấy một cái chấn nhỏ bình thường thành vệ sẽ có bao nhiêu lợi hại, còn dám phản kháng? thành vệ quân nhất kiếm đưa hắn đòn ao khái phi. Hoành kiếm một phách, đưa hắn chụp ngã trên mặt đất. Vàng khắc chấn chính là thánh vực cường giả U nùn không rất địa phương. Nơi này thành vệ quân, tuy rằng không đổi kịp chủ lực bộ đội tiêu dũng thiệt chiến, nhưng mỗi một cái cũng ít nhất đều là thất giai thực lực. Đặt ở bên ngoài, đều là danh chấn một phương cao thủ, nơi nào là một cái đồng thao kiếm sư có thể đánh động? Ly Tá So bảo Đặc Hiếu thắng một ít, nhưng cũng tuyệt đối hữu hạ. Tại một khắc danh thành vệ quân trong tay không có đi quá hai hợp, liền bị chế phục. Cát La lệ nhã, ta tưởng chúng ta chi gian khả năng có chút hiểu lầm, ngươi không thể như vậy. Bảo Đặc nhìn về phía Cát La lệ nhã, cầu xin nói, phải không? Cát La lệ nhã cúi người. Từ trên mặt đất nhặt lên một quả tinh ánh dịch thấu thủy tinh bình, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, bên trong thịnh phóng màu đỏ nhạt chất lỏng, ta đối này tương đối tò mò. Chỉ là một loại bình thường nước hoa, là ta chuẩn bị tặng cho ngươi." Bảo Đặc cường cười nói. "Phải không?" Cắt La Lệ Nhã nhặt lên trên mặt đất đồn đao, tại Bảo Đặc thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đao đâm vào Bảo Đặc háng, đỏ thắm máu tươi cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, làm chung quanh vài tên thành vệ quân theo bản năng kẹp chặt hai chân. Không để ý đến kêu thảm thiết không thôi, nước mắt và nước mũi ràn rụa Bảo Đặc, Cắt La Lệ Nhã dẫn theo đồn đao, ánh mắt nhìn về phía Lytor khẽ miệng nhấp khởi một mạt đẹp mỉm cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là cái thích nói dối nam nhân, ngươi sẽ nói cho ta biết, đúng không? La, đây là một loại sa mạc trung đặc có thực vật trung lấy ra ra tới chất lỏng, có rất cường thôi tình hiệu quả, vô luận nam nữ, chỉ cần nghe thượng một chút, liền sẽ hoàn toàn điên cuồng, nhưng ý thức cũng tuyệt đối thanh tỉnh. Lý Tất Vội không ngừng nói. Thực không tồi. Cắt La Lệ Nhã đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thành vệ quân đội trưởng, giao cho ngục giam, khảo vấn ra sở hữu tình báo, sau đó xử lý rốt. Vâng. Nhìn Cắt La Lệ Nhã một bộ đạm nhân bộ dáng, thành vệ quân trực giác khắp cả người phát lệnh, vội vàng áp hai cái xui xẻo quỷ, vội không ngừng rời đi, chỉ để lại cát la lệ nhã đứng ở trong phòng, nhìn trong tay thủy tinh mình, như suy tư gì. Một giờ sau, thật to gan, ban đồ đế quốc dám đem chủ ý đánh tới ta nữ nhân trên người. Ngầm phong thí nghiệm trung, chắc nạo nhìn tư liệu, tuy rằng không biết bọn người kia cụ thể mục tiêu là cái gì, nhưng này 3 tháng tới, cái tiêu tiêu bảo đặc nam nhân âm thầm cùng ban đồ đế quốc người chạm mặt mười tám thứ, muốn nói trong đó không có gì âm mưu, đó chính là vũ đục hắn chỉ số thông minh. Phẫn nộ dưới, chắc nạo trực tiếp mang theo tư liệu đi ra ngầm thực nghiệm căn cứ, này bảo đặc không thể lưu nên diện chính gặp phải nên diện đi tới cắt la lệ nhã cắt la lệ nhã ta có chuyện muốn với ngươi nói chắc nạo trầm giọng nói vừa lúc ta cũng có chuyện tình cắt la lệ nhã gật gật đầu phương tiện tới ta phòng cùng ta cộng tiến bữa tối sao cũng tốt chắc nạo nghe vậy cũng không để bụng gật gật đầu đi theo cắt la lệ nhã đi vào nhà phòng nhìn đã chuẩn bị đầy đủ hết gà tây rượu vang đỏ bánh mì kinh ngạc đứng mày cùng cắt la lệ nhã ngồi đối diện xuống dưới chương trình ủng hộ thương hiệu viện của tàng thư viện quy chín chương sáu lai khách tia nắng ban mai rực rỡ xuyên thấu qua đạm sắc bức màn lặng yên sái lạc vào phòng gian chiếu ra khỏi phòng gian sự vật hình dáng, lặng lặng mà nằm ở trên giường, cảm thụ được trong lòng ngực nu nị xúc cảm, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên sẽ truyền đến vài tiếng thành bảo trung chó săn quyền vệ. Nhìn trong lòng ngực nước mắt loan lổ, lại mang theo vài phần sơ kinh mưa gió lúc sau thỏa mãn cùng lười biếng, nặng nề ngủ qua đi tuyệt sắc, làm nam chính chắc nạo trong lòng lại có chút hụt hẫng. Cùng cắt La Lệ Nhã phát sinh những việc này hắn đảo cũng không mâu thuẫn, trên thực tế, nghe tới cắt La Lệ Nhã muốn kết hôn thời điểm, chắc nạo trong lòng đã bắt đầu nhìn thẳng vào này đoạn cảm tình, từ lúc ban đầu làm quản gia đi theo chính mình, tại chính mình vẫn là một cái nô lệ thời điểm liền tận tâm làm hết phận sự giúp chính mình đem chính mình ra xử lý gọn gàng ngăn nắp. Sau lại chính mình cùng đấu thú chàng ná phiên, không để ý đến kết sủ tiền tài dụ hoặc, dứt khoát mang theo chính mình sở hữu đồng vàng đi vào bằng khắc chấn, vì chính mình thành lập căn cơ, một nữ nhân, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đều dùng tại chính mình trên người, trong đó tâm tư chỉ sợ chỉ cần không phải cái ngốc tử đều có thể minh bạch, mà chính mình lại luôn là lấy không thể hiểu được lý do tránh đi này phân cảm tình. Kỳ thật nhất mối chốt, vẫn là thọ mệnh vấn đề, nhân sinh khổ đoạn, phàm nhân sinh mệnh giữ rỗi ngắn ngủi, cái loại này mất đi thống khổ, chắc nào không nghĩ lại nếm từ một lần cho nên vẫn luôn áp dụng lặng tránh thái độ. Nội thế giới luyện thành, chắc Ngạo có thể trợ giúp chính mình nữ nhân chứa dưỡng hơn phách, không cần lại lo lắng thọ mệnh vấn đề. Trên thực tế, chắc Ngạo lần này từ Cùng Chi Vương thế giới trở về, đã làm tốt tiếp nhận Cát La Lệ Nhã chuẩn bị, chỉ tiếc còn chưa chờ hắn mở miệng, Cát La Lệ Nhã hướng chính mình tuyên bố kết hôn tin tức, làm chắc Ngạo có loại bạo ngược đem đối phương xé thành mảnh nhỏ xúc động. May mắn, hết thể đều đi qua, bất quá duy nhất làm Trác Ngạo khó chịu chính là chính mình bị nữ nhân cấp hạ dược, thân thịt cũng tốt, mê cũng tốt, tóm lại, Trác Ngạo hiện tại rất muốn đem trong lòng lực nữ nhân lật qua tới, hung hăng mà tại kia mê người tròn trịa phía trên hung hăng mà chịu một đốn cho hạ giận, nhìn xem trong lòng ngực mọi mệnh bất khâm giai nhân, chắc nào từ bỏ quyết định này, đồng thời cũng có chút buồn cười, may mắn, lấy chính mình hiện giờ thể chất, đối bất luận cái gì dược vật kháng tính đều rất mạnh, giữa đường liền thanh tỉnh, nếu không, nếu thật sự điên cuồng đi xuống, phòng chứng đêm qua này chỉ trộm thanh miêu chỉ sợ cũng đến hương tiêu ngọc vẫn. buổi chiều thời điểm, cát la lệ nhã mới từ trong lúc ngủ mơ từ từ tỉnh lại, cảm thụ được chính mình thân ở một chỗ rộng mở ôm ấp bên trong, không khỏi ca kinh. Lập tức liền nhìn đến chắc Nạo cười như không, cười biểu tình dừng ở chính mình trên người, đem qua một màn mạc này lên trong góc, mặt đẹp đỏ lên, đem chân lôi kéo, giống như đà điểu giống nhau, đem đầu che tại ổ chăn. "Thẹn thùng." Chắc Nạo buồn cười nhìn một màn này, làm vãn kia bay phong một cõi khí thế đi đâu vậy? "Ngươi, vì cái gì còn tại?" Cảm thụ được da thịt tiếp hợp ở bên nhau. Nghe bên tai vang lên thanh âm, Cắt La Lệ Nhã nơi ổ chăn biểu tình có chút thẹn thùng. Chắc Nạo." Có đôi khi thật sự làm không hiểu nữ nhân thần logic, vừa bực mình vừa buồn cười đem tay thân tiến ổ chăn, tại nơi nào đó thịt nhiều vị trí vô vụ rướn lấy một tiếng bất mãn kinh hô, chuẩn bị một chút, nên đi ăn cơm. Buồn cười nhìn đà đều giống nhau nữ nhân. Người trước đi ra ngoài. Chắc Nạo lắc lắc đầu, nên xem, nên làm, không nên xem, không nên làm. Đều nhìn, làm, lúc này, có cái gì hảo thẹn thùng. Tại nữ nhân kiên trì hạ, bất đắc dĩ từ ổ chăn bị đuổi ra tới, mặc hào quần áo, nhìn thoáng qua xuống tại ổ chăn nữ nhân nói, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Ân. Nhẹ nhàng mà lên tiếng lúc sau, lại không có thanh âm, thẳng đến chắc Nạo rời đi một lần nữa đóng cửa cửa phòng lúc sau. Mới lén lút dò ra đầu tới, xác định Trác Nạo sau khi rời khỏi mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngoài cửa phòng, ánh nắng tươi sáng là một cái khó được hảo thời tiết. Nhìn trước mắt tỏa thành ngày bảo mỹ mạo tinh linh thị nữ xuyên qua ở giữa, một gã danh khí vũ hiên ngang hộ vệ ngẫu nhiên sẽ ở trong tầm mắt đi qua. Nơi xa ngẫu nhiên có thể cảm nhận được hỏa kỳ lân dung trời vang tiếng ấy. Này đầu xuất sinh đại đa số thời gian đều tại ngủ say, có đôi khi còn có thể nhìn đến tinh lực dư thừa hỏa con khỉ mãn thành bảo tán loạn đi thay hỏa thành bảo chung nuôi dưỡng một ít ma thú. Đột nhiên, có loại dị giới bản đại cổng lớn nhi cảm giác đại khái một giờ lúc sau, cửa phòng mới tại một tiếng vang nhỏ trong tiếng mở ra. Cắt La Lệ Nhã một thân có khả năng cao trang phục đi ra, nhìn đến Trác Nạo vẫn như cũ chờ ở bên ngoài, sắc mặt không khỏi một hách. "Đi thôi." Trác Nạo thân thủ, thực tự nhiên dắt chủ Cắt La Lệ Nhã mảnh khảnh bàn tay. "Đi đâu?" Giờ phút này Cắt La Lệ Nhã phảng phất tuổi trẻ vài tuổi, biểu tình chung cũng không có ngày thường cái loại này khôn khéo giỏi giang khí chất, có loại tiểu nữ nhân cảm giác. "Đinh Đinh các nàng đã chuẩn bị tốt cơm trưa, tối hôm qua tiêu hao không ít, nên đi bổ sung một ít." Trác Nạo mỉm cười nói. "Ừm." Cắt La Lệ Nhã trả lời thanh nếu muốn ngầm, nếu không có Trác Nạo thay thính mắt tinh, thật đúng là nghe không được. Tuy rằng ngày xưa đại đa số thời điểm cũng là chúng nữ cùng nhau dùng cơm, bất quá lúc này đây ý nghĩa rõ ràng có chút bất đồng. Tại tam nữ có chút quỷ dị tươi cười nhìn chăm chú hạ, cắt la lệ nhã thấp thỏm bất an dùng xong rồi này đốn phong phú cơm trưa. Mặc kệ cắt la lệ nhã hôn trước sợ hai trứng tật xấu, thành bảo trung vị thứ tư nữ chủ nhân thân phận tại mấy ngày kế tiếp trên cơ bản đã chứng thực xuống dưới. Mấy ngày nay ở bên ngoài hưởng thanh phúc lão kiệt khắc cơ hồ gặp người liền cười, luôn luôn lấy bụng dỉn xương hẳn khó được hảo phóng tại lính đánh thuê nhà trung hảo sàng một lần. Tuy rằng xong việc đau lòng chạy ở nhà hơn phân nửa tháng thời gian vì chính mình xúc động mà xám ối, bất quá chuyện này vẫn là rất nhanh liền tại bằng khắc chấn truyền hai. Theo Trác Nạo đem toàn bộ lai xâm hành tinh nạp vào thống trị, bằng khắc chấn địa vị nước lên thì thủy lên, lúc này đây Trác Nạo tuyên bố hôn sự đối bằng khắc chấn tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện lớn. Đồng thời về này đó Sa đạo sự tình cũng có mặt mày, này đó Sa đạo là làm thuê với ban đồ đế quốc, mục đích thật không có cỡ nào khổng lồ, chung quy ban đồ đế quốc tại biết bên này có cường giả tọa chấn lúc sau, chính là quy củ không ít, phái này đó Sa đạo lại đây, trên thực tế, là đến từ ban đồ đế quốc mộ vị không biết trời cao đất dày quý tộc hy vọng buôn lậu một ít bằng khắc chấn lủng đoạn vật tư tới kiếm chắc lợi nhuận kết sủ, tại Thẩm Vạn Tam hoàn toàn tiếp nhận bằng khắc chấn thương. Ngay lúc sau, đối với rất nhiều chỉ có bằng khắc chấn có đặc thù vật tư hoàn toàn cắt đứt, làm thương hội đặc thủ thương phẩm hướng ngoại giới mở ra thị trường, mà đối phương chúng quy không phải bàn đồ đế quốc hoàng thất, tin tức cũng không linh thông, cho nên Cấu Kết Sa đạo lại đây. Chỉ là này đó Sa đạo không biết trời cao đất dày, đem chủ ý đánh vào Cắt La Lệ Nhã trên người. Đúng lúc phùng lúc ấy Cắt La Lệ Nhã mắt thấy Trác Ngạo bên người lại nhiều một vị tuyệt sắc giai nhân, nản lòng thoái trí dưới, muốn rời đi, thiếu chút nữa bị may mắn gặp dịp Sa đạo chuủi chô trống. Bất quá lần này sự kiện, lại làm một cái thực tốt lấy cớ, hiện giờ hướng náo Lai Đế quốc lộ tuyến bị Quang Minh giáo hội ngăn trở mà đối liền nhau ban đổ đế quốc lại bất hạnh không có khai chiến lấy cớ, chắc nạo muốn mở rộng chính mình sản xe cùng dân cư, nhất định phải tiếp tục hướng ra phía ngoài quyết trường, vừa lúc có thể mượn dùng lúc này đây sự kiện đem chiến hỏa đẩy mạnh đến ban đổ đế quốc cảnh nội. Bất quá trước mắt chắc nạo trong tay binh lực phần lớn thả xuống tại phía nam cùng quang minh giáo đình người giang co đối ban đổ đế quốc hành động tạm thời đang không ra tay tới, cũng chỉ có thể chờ đến đại hôn lúc sau. nửa tháng sau, khoảng cách chắc nạo tuyên bố đại hôn nhật tử đã chỉ còn lại có ba ngày. ngày này chắc nạo đang ở trong hoa viên buổi chính mình bốn vị phu nhân trêu đùa hòa con khỉ, trong lòng đột nhiên vừa động lại là thu được tê tin tức. Phụ quân, làm sao vậy? Tiểu chiêu nghi hoặc nhìn về phía chắc nạo. Không có việc gì, ta đi ra ngoài một chút. Chắc nạo mỉm cười lắc lắc đầu, lập tức đi vào ngầm thực nghiệm căn cứ bên trong. Chuyện gì? Chắc nạo nhìn về phía TXX nói. Đúng vậy, tôn kính chủ nhân, lúc này đây, tới một đám đặc thù khách nhân, sớm nhất từ đường cổ khẩu phụ cận Vân ảnh thành xuất hiện, căn cứ bọn họ lộ tuyến, rời đi Vân ảnh thành lúc sau, không đến một ngày thời gian, xuất hiện ở chỗ này. Tê ít xì cung kính nói, theo chắc ngạo sàn xe mở rộng, theo dõi hệ thống cũng tùy theo trải rộng lai xâm hành tỉnh mỗi cái góc, xa tại bằng khắc chấn thành trì trung, bất luận cái gì một góc đều trốn không thoát Tê ít xì tra xét. Đường cổ khẩu ở vào lai xâm hành tỉnh Nam Đoan, mà bằng khắc chấn lại tại nhất phương Bắc, trung gian cách núi Non trùng điệp, ít nhất 6 tòa thành trì, liền tính là thẳng tắt khoảng cách đều có hai ngàn sa, liên tính là thánh vực thậm chí thánh sư cao thủ cũng không có khả năng tại trong vòng một ngày từ Vân Ánh Thành đuổi tới bằng cách chấn, này nhóm người thực lực không đơn giản, cho ta điều ra bọn họ hình ảnh. Chắc ngạo đi vào phòng thí nghiệm trung ương nói, là thật lớn giả tuyết hình chiếu chung xuất hiện tứ hải khách điếm bên trong cảnh tượng trong đó một bản người mặc dù không cần tê ít gì chỉ ra cũng có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới bốn nam hai nàng nam anh tuấn tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nữ mị diễm không gì sánh được cử chỉ gian mang theo một cổ nhàn nhạt, nhạt thánh khiết hơi thở làm người thực dễ dàng sinh ra một cổ tự biết xấu hổ cảm giác người nào chỉ bằng khí chất thượng xem chỉ sợ là quang minh giáo hội người chỉ là chắc não không nghĩ ra quang minh giáo hội người lúc này xuất hiện tại bằng khắc chấn là vì cái gì nói đúng ra hẳn là không tính nhân loại căn cứ chính xác phân tích bọn họ không xương khác hẳn với thường nhân sau lưng này hai cái vị trí có phi thường mãnh liệt năng lượng dao động hẳn là thuộc về quang minh nguyên tố này năng lượng cấp bậc này năm người thuộc về thánh vương đỉnh mà này một cái tê chỉ vào giả thuyết màn hình chung có một đầu tóc bạc cao gầy nữ nhân nói thánh hoàng cấp bậc hơn nữa năng lượng cường độ vượt qua chủ nhân mặt khác nàng trong cơ thể năng lượng điểm muốn so mặt khác năm người nhiều ra hai cái một cái thánh hoàng đỉnh nam thánh vương đỉnh quang minh giáo đỉnh muốn làm gì có thể xác định bọn họ mục đích sao chắc là hỏi căn cứ bọn họ không nhiều lắm đối thoại tư liệu phân tích bọn họ mục tiêu hẳn là ám sát chủ nhân tê bình tĩnh nói chỉ biết bọn họ sẽ không có cái gì chuyện tốt. Trác Nạo cười lạnh nói, "Cho ta điều ra Tử Vong Sơn mạch bản đồ." Trên màn hình hình ảnh biến đổi, một chương thật lớn bản đồ xuất hiện tại Trác Nạo trước mắt. Tại đây cái địa phương, làm người chuẩn bị tốt ngũ hành đồng tiên trận tài liệu, dựa theo trận đồ đem tài liệu phóng hảo. Trác Nạo chỉ vào một chỗ khoảng cách bằng khắc chấn châm dặm ở ngoài địa phương, trầm giọng nói, "Ngũ hành đồng tiên trận, không phải cái gì lợi hại công kích hình trận pháp, nếu đơn độc lôi ra tới, không, có quá lớn lực công kích, duy nhất chỗ tốt chính là thích hợp nội thế giới thi triển, đối nội thế giới có cực đại mà tăng phúc tác dụng." nhìn màn hình trung hồn nhiên bất giác năm người thân ảnh, trác não cười lạnh một tiếng. lúc này đây, hắn phải cho quang minh giáo hội một cái suốt đời khó quên giáo huấn. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. quy 9 chương 7, thiên sứ điên cuồng. vi la đi vào này tòa bị xưng là hẻo lánh chấn nhỏ địa phương đã là ngày thứ 5 thời gian, theo thường lệ đi vào thành bảo ở ngoài một chỗ không thấy được địa phương quan sát đến trác não tung tích. cũng không phải nàng không nghĩ lập tức vọt vào đi đem trác não giết chết, nhưng làm một gã chuyển thế thiên sứ, liền tính hiện giờ bởi vì chuyển thế duyên cớ, thực lực đại hàng chỉ có thánh hoàng đỉnh trình độ, nhưng nếu luận đến đối địch nhân thực lực cảm giác, chớ nói thánh hoàng. Liên tính là thánh tôn cảnh giới cường giả đều so ra kém nàng. Tại đi vào bằng khắc chấn thời điểm, nàng liền cảm giác được trác ngạo tồn tại, tuy rằng hơi thở thực quỷ dị, nhưng thật là thánh hoàng không thể nghi ngờ, nhưng này cũng không phải mấu chốt, nếu chỉ là một cái thánh hoàng lời nói, bằng vào các nàng sáu người tạo thành tiên sư chiến trận, cho dù là thánh hoàng đỉnh, đều có thể tại trong nháy mắt đem này rơi sát. Chân chính bối dối nàng, là nàng cảm giác được, tại đây thành bảo bên trong, trừ bỏ mạnh nhất trác ngạo ở ngoài, còn có một gã thánh vương cấp bậc cường giả một cái thánh vương vi la tự nhiên sẽ không tha tại trong mắt nhưng một khi ra tay thiên sứ chiến trận trung chỉ cần có một người bị đối phương thánh vương của lấy thiên sứ chiến trận liền vô pháp thành hình chẳng những vô pháp phát huy thiên sứ chiến trận uy lực thậm chí ngược lại sẽ liên lụy nàng này thánh hoàng định cường giả phát huy mà nàng đối mặt chính là một cái thánh hoàng chỉ cần có một tia lỗ hổng lấy thánh hoàng cường giả thực lực đều có thể thành công bỏ chạy đi ra ngoài mà chính mình đơn độc đuổi theo giết thánh hoàng đỉnh lực lượng chiến thắng đối thủ không có vấn đề nhưng nếu trận đánh giết lời nói liền trở nên thập phần khó khăn giáo hoàng mệnh lệnh là không tiếc hết thể đại giới đánh chết chất não lời ngầm chính là thời khắc mấu chốt, liền tính là tự bạo cũng muốn đem chắc nạo diệt trừ. đương nhiên, đó là tại không có cách nào dưới tình huống. Vấn đề là hiện tại bọn họ 6 người lực lượng hơn xa chắc nạo, không lý do làm một cái người trưởng thành đi sát một cái hải tử, còn phải dùng đồng quy vu tận phương pháp tới hoàn thành. Liên tính này người trưởng thành là ôm hẳn phải chết chi tâm đi, nhưng buồn liền có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, lại một hai phải khiến cho như vậy thăng thiết. Liên tính chuyển thế thiên sứ lại không đáng giá tiền, kia cũng là giáo đình đỉnh tiêm chiến lược. Vì một cái thánh hoàng khiến cho một đám thiên sứ đi tự bạo, giáo đình liền tính là lại hùng hậu nội tình, chỉ sợ không dùng được bao lâu đều bị tạc không có cho nên, villa bọn họ vẫn luôn tái chờ, chờ một cái có thể hoàn mỹ phục giết cơ hội. Bọn họ không tin, chắc nạo tại không biết bọn họ tồn tại dưới tình huống sẽ vẫn luôn loa tại thành bảo bên trong không ra. Cùng lúc đó, thành bảo, tầng hầm ngầm chung, thêm ít gì đi vào chắc nạo trước người nói tôn kính chủ nhân ngũ hành đồng tiền trận tài liệu đã dựa theo trận đồ bố trí xong, chỉ cần chủ nhân đưa vào năng lượng tại mắt trận chỗ liền có thể kích hoạt. Gật gật đầu, chắc nạo nhìn giả thuyết trên màn hình, giấu ở thành bảo trung quanh một đám âm ngũ góc giáo đình thành viên này sáu người nói thực ra ít nhất tại tàng hình dấu tung tích phương diện thực không chuyên nghiệp, ngay cả thị trấn chấn dân đều phát hiện bọn người kia hành tích khả nghi lại đều còn không tự biết. Làm bảy trận tờ mỹ nạ tỏ đều rút về đến đây đi. Trác Ngạo nói. Nhìn màn hình chung, 6 người màn ảnh, cũng là thời điểm tới gặp thấy chúng ta khách nhân. Vâng. Tê Uy xì gật gật đầu, nhanh chóng thông qua sóng điện cảm ứng thông chi xa tại tử vòng sơn mạnh phụ trách bảy trận tờ mỹ nạ tỏ lui lại. Trác Ngạo tắt rời đi ngầm căn cứ, hướng về thành bảo ngoại đi đến. Tham kiến đại nhân. Thành bảo cửa. Vài tên thành bảo thủ vệ nhìn đến Trác Ngạo tiến vào, vội vàng không người nói. Nói cho vài vị phu nhân ta muốn đi một chuyến tử vong sơn mạch tối nay liền không trở lại quá ăn bữa tối chắc nạo gật đầu phân phó nói chắc nạo thanh em vẫn chưa cố tình che giấu lấy vi la thực lực có thể tin tưởng nghe được mỗi một chữ chút nào không biết chính mình thân phận sớm tại tiến vào bằng khát chân kia trong nháy mắt liền bị xuyên qua vi la đối với bọn họ trên người có thể che giấu thực lực đạo cụ có nguyên vẹn tự tin phất tay ngăn trở muốn lập tức ra tay năm tên tiên sứ thân cận quá chờ hắn tiến vào tử vong sơn mạch lại ra tay nơi này trung quy vẫn là bằng khát chân nội cái kia thánh vương cấp cường giả liền tại thành bảo nội bọn họ một khi động thủ hơi thở bại lộ lời nói Đối phương có rất nguyên vẹn phản ứng thời gian, nếu không thể một kích phải giết, đối phương có cảnh giác lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn đồng quy vu tận phương thức mạnh mẽ đánh chết chắc nào. Nam tên Thiên Tiên sứ gật gật đầu, kiềm chế trụ bộc lên sát khí, hướng về ngoài thành phương hướng đi đến, âm thầm đi theo chắc Nạo phía sau. Tự cho là Thiên Y vô phùng theo dõi, lại không biết mỗi một bước đều bị chắc Nạo xem tại nhãn lực, dọc theo đường đi, vài lần muốn bạo khởi làm khó dễ, chắc Nạo lại tổng tại thời khắc mấu chốt đột nhiên gia tốc, thoát ly bọn họ công kích phạm vi, nhưng không lâu liền lập tức dừng lại, vài lần xuống dưới, sáu người cảm giác tương đương khó chịu. Không đúng, hắn phát hiện chúng ta Vila nhìn lại lần nữa ra tốc chắc nọ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một lần hai lần có lẽ là trùng hợp, nhưng liên tiếp vài lần, luôn là tại bọn họ chuẩn bị làm khó dễ thời điểm đột nhiên ra tốc, liên tính làng ngốc tử cũng đã nhìn ra, gia hỏa này hiển nhiên đã phát hiện bọn họ hành tung. Động thủ. Nơi đây đã rời xa bằng khắc chấn phạm vi, liên tính trong bằng khắc chấn tên kia Thánh Vương cường giả phát hiện không đúng, cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn tới rồi, mà thiên sứ chiến trận chặn đánh sát chắc nọ, chỉ cần một cái chớp mắt, mới phát hiện a. Đáng tiếc, đã chậm. Cảm thụ được đối phương bùng nổ, chắc nọ quay đầu, nhếch miệng cười, vài lần gia tốc, mỗi một lần gia tốc liền sẽ vụt ra hơn 10, hiện giờ hắn đã thành công đi vào bố trí ngũ phương cùng tiên trận địa phương, nhìn sáu người sau lưng đột nhiên sinh ra cánh chim, chắc nào trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, giờ phút này hắn nhưng thật ra biết tê ít TXC theo như lời năng lượng tập trung điểm là địa phương nào. Giáo đình lần này vì đối phó chính mình, thế nhưng trực tiếp xuất động trong truyền thuyết binh chủng, đặc biệt là có hai đôi cánh bảng ra hỏa, thế nhưng là thánh hoàng đỉnh tồn tại. Ngũ hành đồng thiên. Khởi. Một đạo chân nguyên bắn vào trận pháp trung tâm bên trong, tức khắc, phạm vi 10 dặm trong vòng không khí biến đổi, trên bầu trời xuất hiện một đạo hơi mỏng tầng mây. Ngũ hành đồng thiên trận là một loại quần công hình trận pháp Thân mình lực công kích không cao, đối với cùng cảnh giới thậm chí càng cao cảnh giới người, cơ hồ không có tác dụng, nhưng thắng tại diện tích che phủ lỗ rộng, nếu là đối phó cảnh giới thấp địch nhân, có thể tạo thành khủng bố lực sát thương. Đương nhiên, này chỉ là đơn độc bày ra ngũ hành đồng thiên trận tình huống, nó một cái khác tác dụng, chính là đối nội thế giới thêm vào, có thể trên diện rộng độ tăng lên nội thế giới lực. Sát thương. Đáng tiếc, tình hình trung hạ, có thể ngưng kết thành nội thế giới, nhất thứ đều là đại thừa kỳ tu sĩ, này cấp bậc tu sĩ, thân mình công kích thủ đoạn muốn viễn siêu nội thế giới cùng với đem tinh lực đặt ở nghiên cứu như thế nào tăng lên nội thế giới công kích mặt trên chi bằng nghiên cứu một ít có thể tăng mạnh tự thân lực công kích thủ đoạn bởi vậy này trận pháp đại đa số bị dùng tại chiến trường phía trên nhưng chắc nạo tình huống hiện nhiên ngoại lệ hóa thần kỳ liền ngưng tụ nội thế giới nội thế giới công kích năng lực chẳng sợ hiện giờ chỉ là bước đầu thành hình nội thế giới đối với nạp vào trong đó công kích của địch nhân lực cũng muốn vượt qua chắc nạo thân mình lớn nhất lực công kích lại còn có là quần công tính ngũ hành đồng thiên trận uy lực cũng liền trương hiện ra tới tại ngũ hành đồng thiên trận thêm vào hạ liền tính là thánh địa đỉnh cũng chính là độ kiếp đỉnh cường giả cũng đến mức thiên sứ chiến trận. Tuy rằng không biết trác ngạo đang làm gì, nhưng cảm thụ được chúng quanh thiên địa nguyên tố biến hóa, hiện nhiên cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vi la tại sáu người đem trác ngạo vây quanh trong náy mắt, liền khởi động thiên sứ chiến trận. Thiên sứ chiến trận là một loại độc thuộc về quang minh giáo đỉnh kỳ lạ chiến trận, chẳng những có thể đem sáu người lực lượng kết hợp, càng có thể ở này cơ sở thượng làm thiên sứ chiến lực thành tăng gấp bộ trưởng. Thần giới này chiến trận không biết vì quang minh thần hệ lập hạ nhiều ít công lao hắn mã. Đây là sinh tử quyết chiến, một phương nếu không thích hết thể đại giới đem đối thủ đánh chết, mà trác ngạo cũng ôm đồng dạng tâm tư, chuẩn bị cấp giáo đỉnh một cái thật lớn giao hấn, cho nên. Không tồn tại thử, đem từng người năng lực một đám bảy ra ra tới, mà là tại ra tay ném mắt, liền dùng chỗ chính mình đón sát thủ. Ông thiên sứ chiến trận nháy mắt hình thành, chắc nạo cảm giác đối diện 6 người khí thế tại trong nháy mắt bạo trướng thập bội không ngừng, sớm đã vượt qua vốn có cảnh giới. Cùng lúc đó, nội thiên địa cũng tại đây một cái chớp mắt cơ hồ đồng thời triển khai, trong phút chốc, cái loại này bị áp bách cảm giác biến mất. Trên bầu trời, từng điều kim long tới lui tuần tra tại kim sắc tường vân bên trong, trên mặt đất cây tối cũng đã biến mất, thay thế chính là một mảnh mênh mông đại địa, liên mắt một cái vọng không đến cuối, chắc đứng nạo nghệ hậu thế giới nhất trung tâm vị trí. Nhất cử nhất động, tràn ngập một cổ mạc danh linh nghiêm, phảng phất tại đây một khắc, hắn chính là thế giới chúa tể. thần chi không gian. Vì cái gì một cái thánh hoàng cảnh giới phạm nhân có thể thi triển ra thần chi không gian? Cảm thụ được thiên sứ chiến trận trong nháy mắt này, cơ hồ mất đi hiệu dụng. Vi La Kinh Hải nhìn chắp nạo, thiên sứ chiến trận, lớn nhất đặc điểm chính là có thể lấy 6 người kết thành trận pháp quần cuộn không ngừng hấp thụ trong thiên địa quang minh nguyên tố nhắc tới thăng bọn họ sức chiến đấu, mà ở giờ khắc này, bọn họ đối ngoại giới quang minh nguyên tố nạp lấy, cơ hội nháy mắt bị đoạt tuyệt. Nếu là thần giới. Có được thần cách thiên sứ chiến đội chỉ cần cảnh giới không phải kém quá lớn, còn có thể đủ bài trừ đối phương không gian, húng chi chắc nạo nội thiên địa chỉ là bước đầu hình thành, mặc dù trải qua trận pháp thêm vào, cũng nhiều nhất tương đương với một gã huyền tiên nội thiên địa, bất luận cái gì một gã thiên sứ bản tôn, đều có thể nhẹ nhàng phá giải, nhưng ở chỗ này, chuyển thế thiên sứ khả không này phân năng lực, mà chắc nạo nội thế giới, tại trình độ nhất định tượng, đã tương đương với một vị thấp nhất cấp hạ vị thần, thiên sứ chiến trận công hiệu, tại đây một khắc bị khắc chế. Mất đi hấp thu quang minh nguyên tố thiên sứ chiến trận, cũng bất quá là đem 6 người lực lượng hợp nhất, mà chắc nọ, ở bên trong thiên địa trùng, lại là có thể khống chế hết thảy, thực lực đại trướng, bên này giảm bên kia tăng dưới, mạnh yếu nghịch chuyển Tự bạo công kích. Cắn chặt răng, vi la trong mắt hiện lên một mặt điên cuồng tuyệt nhiên thần sắc, vì hoàn thành giáo hoàng sứ mệnh, ở ngay lúc này, bọn họ không thể lùi bước, liền tính làm các nàng 6 người toàn bộ hy sinh, cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Đúng. Mặt khác 5 người trên mặt hiện lên điên cuồng thần sắc, một đám đột nhiên thoát ly thiên sứ chiến trận, hướng tới Trác Ngạo bay qua tới, này lại là Trác Ngạo bất ngờ. Ầm ầm ầm kịch liệt tiếng nổ mạnh chung, toàn bộ tử vong sơn mạch lâm vào kịch liệt chấn động bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Uy chín chương tám, Kim sắc vũ dực. Năm tên thánh vương tự bạo, mặc dù là cách xa nhau trăm dặm ở ngoài bằng khất chấn cũng có thể đủ rõ ràng mà cảm nhận được mặt đất tại kia trong nháy mắt truyền đến mãnh liệt chấn động. Tử vong sơn mạch, thanh bảo trung, tiểu chiêu, nhậm đình đình, kim Yến tử cùng với cắt la lệ nhã không hẹn mà cùng đứng lên, nhìn về phía tử vong sơn mạch phương hướng. Nơi đó nhất định có đại sự phát sinh, đặc biệt là có thể chế tạo ra loại này hiệu quả người, ra vẻ bọn họ biết đến, cũng chỉ có chắc nạo có loại này thủ đoạn đại hỏa nhi nhậm đình đình quay đầu lại đối với cảnh giác nhìn về phía tử vong sơn mạnh phương hướng hỏa kỳ lân triệu hoán một tiếng tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì nhưng nghĩ đến vừa rồi thị vệ truyền đến lời nói bản năng cảm giác được chuyện này cũng chắc ngạo có quan hệ cắt la lệ nhã ngươi trước ở tại chỗ này chúng ta đi nhìn xem tiểu chiêu nhìn về phía thực lực thấp nhất cắt la lệ nhã nói một tiếng cùng nhậm đình đình cùng nhau ngồi trên hỏa kỳ lân kia biến tử là trước mắt thành bảo trung duy nhất nguyên anh kỳ cao thủ tốc độ không thể so hỏa kỳ lân kém trực tiếp bay lên tới cùng hỏa kỳ lân cùng nhau hướng tới chấn động truyền đến phương hướng bay đi chỉ là khi bọn hắn cảm thấy nổ mạnh trung tâm khí trừ bỏ một cái phạm vi chừng 10 km thật lớn hố động ở ngoài, không có bất luận cái gì phát hiện. Phu quân, hắn sẽ không nhậm đỉnh đỉnh nôn nóng hốc mắt nước mắt không ngừng lập loè. Sẽ không, phu quân nhất định không có việc gì. Tiểu Chiêu bình tĩnh nhìn nhìn bốn phía, mọi người hẳn là biết, chúng ta cùng phu quân trì gian có đặc thù liên hệ, phu quân nếu chết, chúng ta tất có cảm ứng, bất quá phu quân hơi thở thật là ở chỗ này biến mất, chúng ta liền chờ ở chỗ này, có lẽ phu quân tiến vào một thế giới khác cũng nói không chừng. Cùng lúc đó, đại triệu hoán không gian bên trong, chằng ngạo sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới này, đàn thiên sứ lại là như vậy quyết tuyệt, tại phát hiện không địch lại dưới tình huống. Thế nhưng trực tiếp lựa chọn tự bạo như vậy kịch liệt thủ đoạn. May mắn, chắc nào tại phát hiện tình huống không đúng dưới tình huống. Lập tức lợi dụng nội thiên địa đem này bang nhân mạnh mẽ kéo vào đại triệu hoán không gian. Nội thiên địa tuy rằng lợi hại, nhưng chúng quy không phải hoàn mỹ thế giới, chỉ là một loại nhìn trời mà bắt trước hình thái. Bản chất, như cũ tuần hoàn theo thiên địa quy tắc. Mà đại triệu hoán không gian bất động, ở chỗ này, hắn chúa tể hết thể hết thảy, liền tính bọn họ muốn tự bạo, không có chính mình cho phép, cũng tự bạo không đứng dậy, chớ nói mạnh nhất bất quá là một gã thánh hoàng. Liên Tính là tồn cấp cường giả tiến vào, cũng đến chịu chính mình vất vả, đến nỗi càng cường thần cấp cường giả, chắc ngạo không biết, bất quá, theo đại triệu hoán không gian không ngừng hoàn thiện. Một ngày nào đó, Liên Tính là thần cấp cường giả tiến vào, cũng đến tại chính mình trước mặt, thấp hèn kia cao ngạo đầu. Bất quá ngay cả như vậy, như cũ có một gã thiên sứ tại bị chính mình kéo vào đại triệu hoán không gian phía trước lỗ mạnh, chắc ngạo bởi vậy cũng bị chút thương. Người kêu Vi la, tại xác định tại đại triệu hoán không gian bên trong, những người này vô pháp tự bạo lúc sau. Chắc ngạo thở nhẹ ra một hơi, nhìn Vi cười lạnh nói, lúc này đây, giáo hoàng hắn lao nhân ra vì ám sát ta thật đúng là dụng tâm lương khổ đâu thần nguyên không gian không để ý đến trác não chảo phúng vì la nhìn này phiến cơ hồ hoàn toàn chân thật tiên địa thần sắc ngưng trọng nói không đúng liền tính là thần vương thần nguyên không gian cũng chỉ là chỉ một nguyên tố thế giới chẳng lẽ nơi này là mẫu vị chủ thần sáng tạo thế giới cũng chỉ có chủ thần mới có năng lực sáng tạo ra hoàn mỹ thế giới chủ thần trác não hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới đại triệu hoán không gian lại là như vậy đại địa vị bất quá ngẫm lại lại có chút không đúng này đại triệu hoán không gian đối chính mình tới nói Tựa hồ chỉ là một cái trung truyền trạng, thân mình trừ bỏ cấp chính mình cung cấp một cái tuyệt đối an toàn thế giới ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Xem ra này Đại Triệu Hoán không gian người sáng lập, năng lực chỉ sợ còn tại chủ thần phía trên. Thoạt nhìn, ta muốn từ các ngươi trên người đạt được quang minh giáo hội sự tình là không quá khả năng. Trang Nạo nhìn một đám thiên sứ, mỉm cười nói: Thiên sứ là quang minh thần tác chiến binh khí, trừ phi hủy diệt, nếu không trung thân vô pháp phản bội quang minh thần. Vi La đạm nhân nói, Tựa hồ đối với bất cứ thứ gì đều xem thực đạo. Binh khí. Trang Nạo kinh ngạc nhìn Vi La liếc mắt một cái đột nhiên thân thủ nhất chiêu, một gã thiên sứ thân bất do kỷ bị một cổ lực lượng kéo dài tới trắc ngạo trước người, ngươi thiên sứ phẫn nộ mở ra cánh, muốn lại lần nữa tự bạo, lại bị trắc ngạo một trường ấn tại hót nhi thượng, trong cơ thể lực lượng căn bản không chịu chính mình khống chế, càng không cần phải nói tự bạo. Huyết đủ, lông tóc, thân thể khí quan, cùng nhân loại không có bất luận cái gì khác nhau, duy nhất khác nhau, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ kia chứa đựng năng lượng cánh, không có năng điển, nhưng bản chất tới nói cùng nhân loại không có quá lớn sai biệt. Không đúng. đang ở thăm dò thiên sứ trong cơ thể huyền bí trắc não ngoài ý muốn phát hiện, tại thiên sứ trong óc đội tìm không thấy linh hồn tồn tại. Sự thật chứng minh, nhân loại linh hồn là sát thật tồn tại, phàm nhân linh hồn vô hình vô chất, đó là bởi vì bọn họ linh hồn lực lượng quá mức nhỏ bé, cho nên khó có thể phát hiện, nhưng tu vi càng cao, đối linh hồn cảm thụ liền càng rõ ràng, đặc biệt là đạt tới nàng này trình tự, linh hồn ngừng kết trở thành nguyên thần, đã hóa vô hình vì hữu hình, có thể lý giải vì là một loại đặc thù năng lượng thể, nhưng tại thiên sứ trong đầu, lại không tìm không thấy linh hồn tồn tại. Đây là cái gì tình huống? Chắc ngạo nhíu mày, có người hết thảy sinh mệnh đặc thù, thậm chí có rất cao trí tuệ, lại không có linh hồn, kia bọn họ là như thế nào tu luyện? Trung quy này cùng TXX loại người này công trí năng bất đồng, TXX trí tuệ sở dĩ có thể không ngừng tiến hóa, là bởi vì nó có cường đại giải toán cơ chế, có thể lấy số liệu đem tiên địa vạn vật sở hưu hào diệu, lấy số phương thức không ngừng tính toán theo công thức, hơn nữa cơ sở dữ liệu chúng không ngừng hoàn thiện tin tức mà đến, bản chất, nó là một đại hình người máy tính mà ở cung chi vương trong thế giới, trắc ngạo dần dần phát triển lên tu chân hệ thống, tuy rằng cũng có thể đủ thông qua trận pháp giao cho cơ quan người một ít trí tuệ, nhưng tiêu cái gọi là trí tuệ chỉ là tại đặc thù trận pháp dưới tác dụng hoàn thành lập lại công tác, yêu cầu người không ngừng mà đưa vào mệnh lệnh mới có thể công tác. ít nhất tại trắc ngạo rời đi khi còn không có có thể tiến hóa đến tê ít gì loại này trí năng cơ khác đồ vật ra tới. thiên sứ nếu không có linh hồn, tiêu bọn họ loại này cũng thường nhân vô dị trí tuệ lại là từ đâu mà đến? không có linh hồn lại có trí tuệ sinh vật, trắc ngạo chỉ thấy quá một loại, đó chính là cương thi. lúc trước nhâm láo thái gia đang không ngừng hút máu trong quá trình dần dần có trí tuệ, nhưng này đó trên cơ bản đều là thuộc về hắn sinh thời ký ức, cũng không tương đương linh trí. Nếu không bắt đầu dần dần khôi phục ký ức, nhâm lao thái gia sao có thể không thuận theo không buông tha đuổi giết nhậm đình đình? Cũng không đúng. Nghĩ đến cương thi, trác ngạo đột nhiên nghĩ đến một loại khác sinh vật. Chính mình huyết tộc phân thân, linh hồn ra vẻ cũng không phải giấu ở trong đầu, mà là giấu ở tâm hạch trong vòng. Trác ngạo đem thần niệm hướng thiên sứ trái tim thăm qua đi. Không cần. cảm nhận được trác ngạo thần niệm hoàn toàn đi vào chính mình trái tim, phía trước thậm chí không tiếp tự bạo cũng không sợ sợ hai thiên sứ lúc này đây, trên mặt lại hiện lên hoảng sợ thần sắc. Bang liên tại chắc nạo thần niệm tham nhập đối phương trái tim kia trong ngáy mắt đối phương trái tim đột nhiên không hề dấu hiệu nổ tung một đôi trong mắt quang mang dần dần tăng lên dã vì cái gì nhìn thiên sứ thi thể mềm mại ngã xuống mặt khắc bốn cái thiên sứ sắc mặt trắng bệnh chắc nạo nhũ mày hỏi trái tim là thiên sứ linh hồn bịt út mỗi một cái thiên sứ trái tim bên trong đều có đặc thù cấm chế đó là chủ thần sáng tạo cấm chế một khi đã chịu ngoại lực xâm lấn, liền sẽ tính cả linh hồn cùng trái tim cùng nhau nổ mạnh vì sắc mặt khó coi nói các ngươi vừa rồi chính là một đám dũng mãnh không sợ chết chạy tới cùng ta đồng tu vu tận đâu cũng không gặp các ngươi như vậy sợ hãi Chắc nạo nhìn bì la, những mày nói, há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì, đủ mắt cố. Chắc nạo tán thưởng gật gật đầu, vẫy tay một cái, một khắc danh tiên sứ dây dụ bị chiêu đến chắc nạo bên người, phía trước chỉ là bởi vì không có chuẩn bị, này phương tiên địa trùng, trừ bỏ thời gian, mặt khác hết thể đều chịu chắc nạo không chế, bao gồm linh hồn cũng giống nhau, lấy toàn bộ tâm thần không chế được thần niệm tiến vào đối phương trái tim bên trong. Lúc này đây có chuẩn bị, chắc nạo rất dễ dàng phát hiện kia cái gọi là chủ thần không chế, tại chính mình thần niệm tham nhập máy mắt, bắt đầu vận tác. Đối với chủ thần không chế, chắc nạo tự nhiên không có bất luận cái gì biện pháp phá giải. Cấp bậc kém quá nhiều, bất quá tại đây phiến thiên địa chúng, hắn cũng không cần phải phá giải, trực tiếp đem cấu thành chủ thần cấm chế lực lượng hủy bỏ, lại cường trận pháp cũng yêu cầu tài liệu tới chống đỡ, hoặc là năng lượng, hoặc là vật chất, nhưng không có bất cứ thứ gì là có thể chống chống tồn tại. Đang ở hoàng sợ kêu thảm thiên sứ tinh tường cảm nhận được trói buộc chính mình linh hồn chủ thần cấm chế biến mất, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Chắc ngạo thần niệm thuận lợi tham nhập đối phương trái tim, cũng chính là linh hồn bên trong. Đây là tra xét đối phương linh hồn bên trong năng lượng, trăn ngạo trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc qua mang, thiên sứ linh hồn năng lượng làm hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Trong đầu Không khỏi hồi tưởng khởi lúc trước chính mình tại Cương Thi Tiên Sinh thế giới một màn, cái kia phong thủy sư trở lên trăm tên chưa xuất thế trẻ con hồn phách, hấp thu thiên địa âm khí, tế luyện mà thành quỷ hoán, sở bất đồng chính là, thiên sứ linh hồn đều không phải là thượng trăm tên trẻ con tế luyện mà thành, mà là lấy đặc thù linh hồn trải qua đặc thù thủ pháp tế luyện, bất quá làm trắc nạo khó hiểu chính là, giống nhau chết oan chết huống linh hồn, thông thường có chứa rất mạnh. Hoang khí, liên tính ma pháp ánh sáng đối mấy thứ này có khắc chế hiệu quả, nhưng cũng sẽ liền hồn phách cùng nhau tiêu diệt, hơn nữa mặc kệ cỡ nào thuần túy linh hồn, một khi sinh ra hoang khí, liền tính lấy đặc thù thủ đoạn đem bán khí loại bỏ, Nhưng linh hồn thân mình cũng sẽ không lại bảo trì thuần định, nhưng thiên sứ linh hồn lại tương đương thuần túy, không có một tia tạp chất, căn bản không giống như là hoàn linh. Đây là cái gì tình huống? Ngừng. Liên tại chác ngạo nhũ mày suy tư thời điểm, nội thiên địa trùng kim sắc tường vân phía trên, chín đầu kim long đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngầm, một sợi long khí tự kim sắc tường vân trùng bắn ra, theo chác ngạo thần niệm, dũng mãnh vào thiên sứ linh hồn bên trong. Tại chác ngạo cùng với mặt khác ba gã thiên sứ kinh ngạc trong ánh mắt, trước mắt thiên sứ trên người phát sinh kinh người biến hóa, nguyên bản trắng tinh cánh chim, giờ phút này lại bắt đầu biến sắc. Từ nguyên bản thánh khiết trắng tinh ánh sáng chậm rãi chuyển hóa làm một đối tản ra nhàn nhạt kim quang kim sắc vũ vực. Này, không ngừng ba cái thiên sứ mông, phục hồi tinh thần lại chác ngạo cũng có chút phấn ốc, cái gì tình huống? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 9 chương 9, thiên sứ chiến trận. Đại triệu hoán không gian bên trong, nhàn nhạt kim quang dần dần trở nên nồng đậm lên, đồng thời, sau lưng kim sắc hai cánh dần dần phóng đại, rất nhanh đạt tới cùng vi lan này duy nhất thiên sứ bốn cánh không sai biệt lắm lớn nhỏ, tại vốn có cánh dưới, một đôi tiểu nhất hảo cánh hình thành. Thở hơi kinh ngạc lúc sau, Trác Ngạo đem tâm thần chìm vào nội thiên địa, tại đây phiến ngũ hành chi lực cùng long khí cấu trúc thế giới, thiên địa ý chí chính là Trác Ngạo ý chí, sở hữu phát sinh hết thảy đều có thể tìm được căn nguyên. Trong lòng thần liên tiếp nội thiên địa nháy mắt, liên minh bạch vì sao sẽ xuất hiện loại này hiện tượng? Căn nguyên vẫn là bởi vì linh hồn, thuần tịnh linh hồn có thể chịu tải rất nhiều đồ vật, giao cho quang minh lực lượng, nó đó là quang minh sủng nhi, giao cho HKM lực lượng, nó đó là HKM tinh linh, mà giao cho một quốc gia chi long khí, nó chính là đế vương nhất trung thành bổ hạ, mỗi một cái đế quốc đều có chính mình tín ngưỡng, mà này đó thuần tịnh linh hồn chuyển hóa mà thành sinh vật chính là phụ trách truyền bá tín ngưỡng, trợ giúp thu thập long khí tồn tại, đồng thời làm long khí chất dẫn, bọn họ bắt được long. Khí càng nhiều, tự thân cũng sẽ tại long khí gột rửa hạ, không ngừng lớn dần, này lớn dần lại không phải thực lực, mà là bọn họ tiềm lực. Thật lâu sau, chắc Nạo đem tâm thần rời khỏi nội thiên địa, chậm rãi mở to đôi mắt, lại thấy trước mắt thiên sứ vẻ mặt thành tĩnh hướng chắc Nạo quỳ lạy xuống dưới. "Không tội." Trác nhìn, so phía trước càng sói. Vừa long gật gật đầu, Trác Nạo làm này tân sinh tín đồ lôi ra, ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba người, so với việc hai cánh thiên sứ Trác Nạo rất muốn biết, tại trải qua long khí gột rửa lúc sau, thiên sứ bốn cánh hay không có thể tiến hóa thành sáu cánh thiên sứ? Ngươi lại đây. Trác Nạo chỉ hướng Vi đạm nhiên nói. vô luận Vi hay không nguyện ý giờ khắc này, tại đại triệu hoàn không gian chung, không người có thể chống lại Trác Nạo ý chí, thân thể không chịu khống chế bay đến Trác Nạo trước mặt. Nhìn Trác Nạo thân thủ lớn tại chính mình trên đầu, nhân mệnh dường như nhắm hai mắt lại. Theo nếp bào chế, tuy rằng Vi rõ ràng so những người khác cao một bậc, nhưng quá trình lại không còn nữa tạm, rất dễ dàng bị Trác Nạo rút khỏi chủ thần cấm chế, lập tức một sợi long khí rót vào linh hồn của nàng bên trong ngay sau đó, một gã sáu cánh kim cánh thiên sứ ra đời, lại đem mặt khác hai gã thiên sứ chuyển hóa lúc sau, nhìn thành kính đi theo chính mình bên người bốn người. Tranh Nạo nghi hoặc nhìn về phía Vi La nói, lực lượng của ngươi tựa hồ cũng không có gia tăng. Bất hạ, thiên sứ cánh chỉ đại biểu thiên sứ tiềm lực, cũng là nó cuối cùng có thể đạt tới độ cao, nhưng cũng không sẽ trực tiếp đại biểu thực lực. Vi La hơi hơi không người nói. Nga. Tranh Nạo kinh ngạc nhìn về phía Vi La, kia sáu cánh thiên sứ cuối cùng có thể đạt tới như thế nào cấp bậc? Sáu cánh thiên sứ, tại thiên sứ hệ thống chung, vị đại thiên sứ có thể đạt tới thượng vị thần cấp bậc. Vi cung kính nói. Cũng ta nói nói thần giới thực lực phân chia đi, Thưa vị thần đối với đối thần giới hoàn toàn không biết gì cả trác ngạo mà nói, khó có thể lý giải trong đó ý nghĩa. hiện giờ ngoại ý muốn thu phục mấy cái đến từ thần giới thiên sứ, trác ngạo tự nhiên sẽ không bỏ qua này hiểu biết thần giới cơ hội. thần cấp ở tại thần giới thuộc về thấp nhất thực lực, cũng là số lượng nhiều nhất tồn tại, bất quá thần cấp cũng có mạnh yếu chi phân. giống nhau thánh tôn liền có thể ngưng kết thần cách, đương phàm nhân hoàn toàn lĩnh ngộ mỗ mộ một pháp tắc lúc sau, liền có thể ngưng kết ra lúc ban đầu thần cách, ngưng kết thần cách, sáng lập thần hải lúc sau, đó là sơ cấp nhất hạ vị thần, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Đây là thần giới đệ nhất hệ thống, cũng chính là thần giới hòn Đá tảng. tại quần quần thần giới bên trong, loại này cấp bậc thần là không đủ tư cách xưng là thần linh, chỉ có đương hoàn chỉnh lĩnh ngộ mỗ một hệ pháp tắc lúc sau, thần cách sẽ đạt được một lần thăng hoa, này cấp bậc bị xưng là chân thần. Chân thần có được thần chức, có thể thành lập chính mình tín ngưỡng, thu thập tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng chi lực đến tuột cùng có chỗ lợi gì, phía trước làm một gã thiên sứ bốn cánh, là không, có tư cách biết này đó, bất quá tín ngưỡng chi lực thực chân quý, ở tại thần giới, rất nhiều chân thần vì tranh đoạt tín ngưỡng mà ngã xuống, quá nhiều. Chân thần ở tại thần giới có được rất cao địa vị. Tại một ít hẻo lãnh địa vực, chân thần đã có thể trở thành một phương bá chủ. Bất quá chân thần ở tại thần giới cũng gần là hơi có địa vị mà thôi, chỉ cần lĩnh ngộ ra một hệ hoàn chỉnh pháp tắc, liền có thể xưng là chân thần, nhưng cũng chỉ là yếu nhất đích thực thần, trở thành chân thần lúc sau, liền có thể lĩnh ngộ mà khác pháp tắc, cường đại đích thực thần, đồng thời lĩnh ngộ ra bốn hệ thậm chí năm hệ pháp tắc, mặc dù là cảng cao một bậc thần vương, đối với này đó cường đại đích thực thần, cũng muốn lấy lễ tương đái. Mà thần vương, còn lại là lĩnh ngộ ra hai hệ trở lên pháp tắc cũng đem này đó pháp tắc hoàn mỹ dung hợp đích thực thần, mới có thể xưng là thần vương, dung hợp lúc sau pháp tắc, uy lực muốn so chỉ một pháp tắc cường hãn quá nhiều. Thần vương ở tại thần giới đã là thực quyền giai tầng, bọn họ khống chế đại lượng lãnh thổ quốc gia, bất quá thần vương ở tại thần giới cũng không phải mạnh nhất, thần giới người mạnh nhất là chủ thần, trong truyền thuyết, mỗi một vị chủ thần đều là buông xuống thiếu năm hệ pháp tắc hoàn mỹ dung hợp tồn tại, đồng thời lĩnh ngộ ra một kia quy tắc chi lực tồn tại. Quy tắc? Trăn Nạo ngoài ý muốn nhìn về phía Villa, đó là cái dạng gì lực lượng? Villa lắc lắc đầu, Trăn Nạo cũng không ngoài ý muốn, này kỳ thật là một cái thực sự vấn đề. Tỷ như ngươi hiện tại đến hỏi một cái hoàng kim kiếm sư hoặc là hậu thiên võ giả, thánh tôn hoặc là đại thừa kỳ cao thủ sử dụng chính là cái gì lực lượng, trừ phi một ít có đặc thù đối cảnh cùng địa vị người có thể biết một ít, những người khác phòng trừng sẽ ngớ bึก. Bất quá chủ thần ở tại thần giới xác thật là cường đại tồn tại, bọn họ có thể sáng tạo một cái hoàn chỉnh thế giới, đây là thần vương hoặc là chân thần đều không thể bằng được, hơn nữa ở tại thần giới, cũng chỉ có chủ thần mới có tư cách thành lập thần hệ. Vì là nỗ lực đem chính mình biết nói hết thể nói cho chắc nào. Đúng rồi, thiên sứ hẳn là thần giới sinh vật, vì cái gì sẽ buông xuống tại vật chất giới? Chắc nào nghi hoặc nhìn về phía Vila. Chẳng lẽ thần giới thần cũng có thể tự do xuất nhập phạm nhân thế giới sao? Giống nhau thế giới đều có ý chí của mình, đối với người từ ngoài đến là thập phần bài xích. Đương nhiên không thể. Lắc lắc đầu, Vila giải thích nói, vật chất giới có ý chí của mình, không cho phép thần linh buông xuống, bất quá vì tại vật chất giới thành lập chính mình tín ngưỡng, thần linh sẽ hao phí nhất định đại giới, đem một ít thần cấp linh hồn buông xuống vật chất giới, tìm kiếm vật dẫn, tuy rằng không có thần cách, hơn nữa đối vật dẫn yêu cầu so cao, cần thiết là thuần tịnh linh hồn cùng cũng đủ cường đại thân thể mới có thể chịu tải, tình hình chung hạ, bởi vì thế giới ý chí bài xích, thiên sứ Buông xuống lúc sau thực lực chỉ có thể bảo trì tại thấp nhất cảnh giới vô pháp thông qua tu luyện nhắc tới thằng, bất quá chủ nhân thông qua đặc thù thủ đoạn đem chúng ta linh hồn bên trong thần giới giấu vết loại bỏ, chúng ta sẽ tự động bị thiên địa tán thành, chẳng những tiềm lực tăng lên, hơn nữa có thể tại đây cái thế giới tiếp tục tu luyện, một lần nữa thành thần. Vậy ngươi nhóm ở tại thần giới thân thể đâu? Chắc Nạo nhìn về phía villa, do hỏi. Chủ thân ấn ký một khi rạn nát, cũng đem đại biểu thiên sứ linh hồn tiêu vong, chuyển sang kiếp khác trong ao, sẽ một lần nữa chọn lựa tân thuần khiết linh hồn kế thừa nguyên bản thân thể, nếu chỉ là thân thể tự vong lời nói, chúng ta linh hồn sẽ tự động trở về thần giới. Vi La trong mắt cũng không có nhiều ít đau thương thần sắc, có lẽ đối bọn họ tới nói, có thể thoát khỏi chủ thần không chế, mới là tốt nhất kết quả đi. Đây là bọn họ có thể dũng mãnh không sợ chết xông lên tự bạo, nhưng bị chính mình tra xét linh hồn thời điểm lại một đám hoảng sợ bất an nguyên nhân đi. Không đúng. Chắc nào đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhìn về phía Vi La nói, trong địa ngục, có thiên thần sa đoạn nhất tộc, bọn họ là như thế nào xuất hiện? Vi La nghe vậy nói, trong truyền thuyết, bọn họ là con thần bị bỏ rơi bởi vì xúc phạm quang minh thần hệ thần luật mà bị quang minh thần đuổi đi ra quang minh thần hệ nhưng quang minh thần là vĩ đại mà bất gái mặc dù là đối này đó xúc phạm thần luật thiên sứ cũng không đành lòng đưa bọn họ sát hại chỉ là tước đoạt bọn họ quang minh thần cách này đó bị chủ thần vứt bỏ thiên sứ tâm sinh oán hận đầu phục hắc ca mở ngốc trở thành thiên thần sa đoạn người tin chắc nào nhìn về phía vi la lời này rõ ràng là lừa dối người đều tại linh hồn bên trong hạ gái loại này ác độc cấm chế một khi đã chịu ngoại lực đụng vào liền sẽ lập tức tự mình hủy diện hiện tại nói hắn nhân tử ha ha nếu thật sự là như vậy này đó bị quang minh thần vứt bỏ thiên sứ làm gì một cổ não đều hướng hắc am trong nội toàn thần giới khả không chỉ có quang minh cùng hắc như thế nào không thấy liệt diễm thiên sứ hàn băng thiên sứ tự nhiên thiên sứ lắc lắc đầu vi la nhẹ giọng nói thần giới cũng từng có nghe đồn năm đó hắc chủ thần vì phá giải quang minh chủ thần sáng lập thiên sứ chiến trận âm thầm dụ dỗ ngay lúc đó thiên sứ trưởng 10 cánh thiên sứ lũ xa ở đại nhân trợ giúp hắn giải trừ quang minh chủ thần không chế lũ xa ở đại nhân chịu đựng không được tự do hướng tới đảo hướng về phía thần bóng tối giới trở thành đời thứ nhất thiên thần sa đoạn chắc não gật gật đầu này cách nói tương đối đáng tin cậy thực lực càng cường Đối với sinh mệnh tự nhiên cũng càng xem trọng, mười cánh thiên sứ, nếu dựa theo giai vị phân chia lời nói, kia đã là thần vương cấp bậc tồn tại, như thế nào có thể chịu đựng chính mình sinh mệnh bị người khác nghiết ở trong tay, tùy thời có thể muốn chính mình mệnh. Thiên sứ chiến trận. Đối với thần giới này đó bắt quái, chắc nào không có gì hứng thú, ngược lại là đối với cái gọi là thiên sứ chiến trận thực cảm thấy hứng thú, hiện tại có thể thi triển sao? Không thể. Vila bất đắc dĩ lắc đầu nói, thiên sứ chiến trận cần thiết 6 gã thiên sứ đồng thời thi triển, mới có thể phát huy uy lực, khuyết thiếu một người, đều không thể phát huy thiên sứ chiến trận lực lượng. Có bao nhiêu loại hạ Nghĩ đến phía trước tại chính mình thi triển nội thế giới phía trước, này giúp thiên sứ trên người bạo trướng khí thế, chắc nào hỏi, thiên sứ chiến trận chẳng những có thể cho chúng ta đem 6 người lực lượng hợp nhất, đồng thời có thể tự động hấp thu trong thiên địa quang minh nguyên tố, làm chúng ta lực công kích bạo trướng thập đội trở lên, hơn nữa nếu không có bệ hạ thi triển ra nội thế giới lời nói, một khi tiến vào thiên sứ chiến trận bên trong, liền sẽ tự động lâm vào chúng ta 6 người tinh thần thế giới kết hợp sở hình thành tiểu thế giới, hành động đã chịu nghiêm trọng trầm trọng. Vi An nói, lực lượng hợp nhất, lực công kích bạo trướng thập bội, còn có thể hình thành một cái cùng loại với nội thiên địa giống nhau đặc thù không gian nếu chính mình không có lĩnh ngộ ra nội thế giới lời nói, đừng nói còn có Vi La này Thánh Hoàng Đỉnh, chính là Lưu Cái Thánh Vương liên thủ, đều có thể đem chính mình đánh sắt thành cha. Cần thiết muốn Thiên sứ mới được. Có biện pháp nào không làm người thường sử dụng? Chắc Nạo nhìn về phía Vi La, những mày hỏi, chỉ sợ không có cách nào. Lắc lắc đầu, Vi La nói, chúng ta thi triển Thiên sứ chiến trận, đều là thông qua trái tim tới khống chế, ngay cả chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng, cũng không biết trong đó nguyên lý. Sử dụng khi chỉ cần kích phát trái tim trung đặc thù lực lượng liền có thể. Chắc Nạo gật gật đầu, trong lòng lại không có từ bỏ, nếu khả năng lời nói tận khả năng mau chóng gom đủ 6 gã thiên sứ, nghiên cứu thiên sứ chiến trận huyền bí, đây chính là một đại sát khí nổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 9 chương 10, tinh kế hoạch. Tại tiểu chiêu các nàng nôn nóng chờ lợi chung, Chắc ngạo thân ảnh rốt cuộc một lần nữa xuất hiện tại Tử Vong Sơn mạch bên trong. Phu quân, nhìn đến Chắc ngạo, tam nữ quan tâm nói. Trở về lại nói. Chắc ngạo gật gật đầu, mang theo ba người phản hồi bằng cách chấn, đến nội bốn vị thiên sứ, bị Chắc Nạo lưu tại đại triệu hoàng không gian, ba cái tân tấn thiên sứ bốn cánh đều là thánh vương đỉnh thực lực, hơn nữa bọn họ là hạ vị thần chuyển thế, thánh vương đến thánh hoàng cảnh giới hẳn là sẽ không hoa quá nhiều thời gian đến nội villa lại tiến thêm một bước chính là thánh đế cảnh giới làm ngoại lai hồn phách, một khi đạt tới thánh đế cảnh giới liền sẽ bị vật chất vị diện bái xích không thể không tiến vào thần giới thần giới chung không phải không có phàm nhân bất quá thông thường dưới tình huống trừ phi là đã ngưng tụ thần cách chỉ là không có sáng lập thần hải thánh tôn cấp cường giả hoặc là phụ thuộc vào nào đó thế lực hậu đại giống nhau phàm nhân ở tại thần giới hôm nay chính là tương đương thế thặng thần cấp là thần giới hồn đã tặng kia thánh cấp ở tại thần giới chính là nô lệ tồn tại không có nhân quyền đáng nói bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý đánh giết Chắc nạo cũng không xác định đại triệu hoán không gian hay không có thể tà đạo này vật chất giới quy tắc, đem nàng mạnh mẽ lưu lại, bất quá liền tính thật sự có thể mạnh mẽ lưu lại, cũng chỉ có thể lưu tại đại triệu hoán không gian. Trong khoảng thời gian ngắn, chắc nạo còn không có làm mấy ngày này sự bại lộ ra tới tính toán. Căn cứ Villa cung cấp tình báo, giáo đình bên trong, chuyển thế thiên sứ cũng không nhiều, thêm lên cũng bất quá 20 mấy người, hơn nữa trừ bỏ nàng ở ngoài, mặt khác đều là hai cánh thiên sứ, chủ yếu là linh hồn thuần tịnh hơn nữa thân thể cường đại người Thật sự có ít, mặc dù giáo đình chưa từng có kéo xuống quá đối loại người này tìm kiếm, nhiều năm như vậy cũng liền tích góp hạ như vậy 20 mấy người chuyển thế thiên sứ. Bất quá quang minh giáo đình bên trong, trừ bỏ thiên sứ chiến đội cùng với 12 hồng y y ở giáo chủ này, đó chắc ngạo biết nói lực lượng ở ngoài, vô luận tông giáo tài phán sở vẫn là cường tín nhân chung, thánh vương cảnh giới cường giả vẫn là có một ít. Giáo đình này một bậc số cao thủ, thêm lên có 60 nhiều, mà thánh hoàng cảnh giới cường giả, không tính Vila lời nói, chỉ có ba cái, giáo hoàng, cùng tín nhân đứng đầu tắc lưu tư cùng với tổng quản truyền giáo đại chủ giáo. Nhưng tại thánh vương cường giả trung, Quang Minh Thánh Nữ năm giữ đại dự ngôn thuật, có không thua Thánh Hoàng sức chiến đấu. Hơn nữa giáo đình có thần khí Quang Minh kinh thánh, cầm trong tay Quang Minh kinh thánh giáo hoàng đủ rồi địch nổi Thánh Đế cấp bậc cao thủ. Quang Minh kinh thánh là Quang Minh giáo hội thánh vật, cho dù là giáo hoàng, trừ phi Quang Minh giáo đình gặp được hủy diệt tính tai nạn dưới tình huống, nếu không cũng không thể dễ dàng sử dụng. Như vậy tính lên, Quang Minh giáo hội Thánh Hoàng cấp bậc chiến lược liền có 4 người. Bất quá Quang Minh giáo hội cùng tứ đại gia tộc lẫn nhau liên ủy, tứ đại gia tộc mỗi cái gia tộc đều có một vị Thánh Hoàng cường giả toa chấn. Hơn nữa tứ đại gia tộc tri gian thành lập đồng minh. Quang Minh giáo hội cũng không dám đem toàn bộ thánh hoàng cao thủ phái tới đối phó chắc Nạo. Mà chắc Nạo bên này, một khi đem ba cái thiên sứ bốn cánh bại lộ ra tới lời nói, chỉ sợ rất nhanh sẽ dẫn tới giáo hoàng cùng tứ đại gia tộc nhanh chóng hình thành liên minh, cộng đồng thay đổi đầu thương tới chèn ép chính mình. Cho nên, bốn người vẫn là coi như chính mình át chủ bài, thời khắc mấu chốt bùng nổ tuyệt vời. Trở lại bằng khắc chấn lúc sau mấy ngày, Quang Minh giáo hội cũng không có lại như trong tưởng tượng giống nhau phái tới lợi hại hơn cao thủ, bất quá đường cộ khẩu phương diện đóng quân lại là lại nhiều gấp đôi, đồng thời Quang Minh giáo đình lấy thánh vực cường giả không được tham dự phạm nhân chiến đấu lý do chước một bước triệt hồi chính mình lưu tại đường cổ khẩu quân doanh bên trong Hồng Y Dìa giáo chủ, thánh vực cường giả không được tham chiến, phía trước như thế nào không gặp ngươi chấp hành. đối với giáo đình vô sĩ, chắc nào trong lòng khinh thường, bất quá tứ đại gia tộc trước sau đưa tới giấy viết thư hoặc sáng hoặc cám đều biểu lộ này cái nhìn. hiện nhiên quan minh giáo đình cùng tứ đại gia tộc trong lén lút tại nào đó sự tình thượng đạt thành nhất trí, cũng biến tướng thuyết minh một cái khác vấn đề. chắc nào thực lực đã bị đại lục này đứng đầu vòng luận quần sở tán thành. Đồng thời, vì Hướng Trác Nạo biểu đạt thiện ý, Ban đồ Đế quốc đem tên kia cấu kết xa đạo quý tộc cùng với láng giềng bằng khắc chấn một cả tòa hành tinh đưa lên làm buổi tội. Ban đồ Đế quốc sau lưng, thế nhưng là Tu Diệp gia tộc. Nhìn thư tín trên tay, Trác Nạo có chút bất đắc dĩ nói, cứ như vậy, đối phương lập tức xuất ra một tòa hành tinh làm thành ý, hơn nữa đem đầu sọ gây tội giao ra đây, càng mang đến Tu Diệp gia tộc thiện ý, Trác Nạo nhưng thật ra không hảo tiếp tục truy cứu, chỉ là cứ như vậy, nhìn như điệu bản lập tức huyết chương một cái hành tinh, trên thực tế lại hạn chế Trác Nạo ngày sau phát triển con đường, Tu Diệp gia tộc chủ động kỳ hảo, hơn nữa đã ám chỉ Tu Diệp gia tộc cùng Ban đồ Đế quốc quan hệ, nếu lại Đối ban đồ đế quốc xuống tay lời nói, chẳng những tình lý thượng không thể nào nói nổi, cũng là đối tụ립 gia tộc khiêu khích, kết quả cuối cùng, rất có thể nên đón tụ립 gia tộc thậm chí tứ đại gia tộc liên thủ thảo phạt, giáo đình tại đây dạng dưới tình huống, nếu thật sự là nói vậy, liền thành tường đảo mọi người đẩy cục diện, giáo đình khẳng định sẽ không tình nguyện người sau. Hơn nữa, nay trong đó còn có một khác tầng tầng nghĩa, tụ립 gia tộc hy vọng chính mình cùng giáo đình liều mạng. Trước mắt mà nói, hai tòa hành tình đã cũng đủ chúng ta phát triển rất dài một đoạn thời gian. Cắt La Lệ nhã ngồi ở Trác Nạo bên lười, phân tích tình báo, đạm nhiên nói: "Chúng uy Trác Nạo chỉ là vừa mới khởi Bắc" nội tình cùng với các phương diện nhân tài so với việc chuyển thừa xa sang giáo đình cùng tứ đại gia tộc đều có không đủ vừa mới gồm thâu lai xong hành tinh hiện giờ lại nhiều ra một tòa hành tinh nếu muốn hoàn toàn không chế cũng không phải nhất kiện sự tình đơn giản trừ bỏ yêu cầu đại lượng quản lý nhân viên ở ngoài rất nhiều vốn có mạng lưới quan hệ cũng cần thiết nhất nhất phân biệt quan trọng chức vị cần thiết an bài có năng lực hơn nữa đáng giá tín nhiệm người tới quản lý mặt khác theo trác ngạo địa bản mở rộng thú nhân a y nhân tinh linh hải tộc này đó sớm nhất đi theo tại trắc ngạo bên người dị tộc như thế nào an bài cũng là một cái vấn đề lớn đầu tiên chính là nô lệ vấn đề. Tuy rằng Trác Ngạo đã hạ lệnh tại chính mình chế mà trung ngăn chặn nô lệ mua bán, đặc biệt là dị tộc nô lệ, một khi phát hiện, cần thiết nghiêm trị. Nhưng nô lệ mậu dịch ở trên đại lục, trên thực tế rất nhiều quốc gia trung là có thêm hợp pháp địa vị, này trong đó liên lụy quá nhiều người ích lợi, có thể nói rút dây động dừng, thậm chí rất nhiều đầu nhập vào Trác Ngạo quý tộc cùng thương nhân, cùng nô lệ sinh ý hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên lụy. Một cây vừa đánh chết, chỉ sợ hai cái hành tinh nội kinh tế đến lùi lại mười năm, nhưng nếu không giải quyết, này đó sớm nhất đi theo Trác Ngạo người chỉ sợ hiểu ý hàn, thậm chí ảnh hưởng đến Trác Ngạo cùng Tử Vong Sơn mạnh trung tinh linh vương đỉnh quan hệ từ từ tới, rất nhiều nhìn như vô giải vấn đề, chỉ cần tìm đúng phương hướng, đi bước một đi xuống đi, ngươi sẽ phát hiện, này đó cái gọi là vấn đề liền không phải vấn đề. Trác Nạo mỉm cười nói, tra sát nô lệ thương nhân chỉ là trị phần ngọn, trên thực tế, có thể mua dị tộc làm nô lệ, trước sau chỉ là một tiểu bộ phân có quyền thế người, đại chúng sở dĩ bài xích càng nhiều, là bởi vì này một tiểu bộ phân người lại nắm giữ dư luận, chỉ cần chúng ta đem dư luận nắm giữ tại chính mình trong tay, cũng để cao ba tánh đối dị tộc tán thành, đến lúc đó lại đem luật pháp thực thi lên, sẽ khởi đến làm ít công to hiệu quả. Để cao ba tánh đối dị tộc tán thành, khả năng sao? Tiểu Chiêu Nghi hoặc nói, phi tộc của ta loại, này tâm tất dị. Những lời này không chỉ có riêng tại Hoa Hạ áp dụng, mà là một cái phóng chư tứ hải toàn chuẩn đạo lý, người đối với cùng chính mình bất đồng chủ loại, nội tâm chung, luôn là phi thường bài xích. Rất nhiều đồ vật là chẳng phân biệt chủng tộc. Trương Nạo gật gật đầu, cười nói, thừa dịp này đoạn khó được yên lặng thời gian, chúng ta liền tới giải quyết chuyện này, đầu tiên từ hình tượng tốt nhất tinh linh vào tay, ta sẽ cùng Tịch Lâm thương lượng một chút, có lẽ có thể tổ kiến một chi tinh linh dân nhạc, tại chúng ta chế mã trùng, tiến hành lưu động diễn xuất. Diễn xuất âm nhạc. Như vậy liền có thể sao? kim biến tử khó hiểu nhìn về phía chắc nạo, đương nhiên không được, này chỉ là bước đầu tiên. chắc nạo mục đích không chỉ có là chế tạo một cái gì giới bản giới giải trí, hắn còn muốn nương này giới giải trí hình thức ban đầu, đi bước một đem ngầm thực nghiệm căn cứ trung niên cứu ra tới các loại ma pháp sản phẩm nương lần này tuyên truyền, tại bất chi bất giác trung mở rộng đi ra ngoài, đồng thời cũng có thể vì tinh linh đạt được đại lửa phan, đến lúc đó lại đem nô lệ thương nhân ác hành thông qua này đó tinh linh minh tinh truyền ra đi, nếu thuận lợi lợi nói, sẽ được đến đại lượng tâm dưới chót bá tánh duy trì, đến lúc đó về thủ tiêu nô lệ mậu dịch luật pháp lại chấp hành, liền dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, này cũng chỉ là một cái ý tưởng, trên thực tế thi hành lên hay không có thể thuận lợi, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, bất quá lớn nhất chỗ tốt chính là lặng yên không một tiếng động chung mở rộng tinh linh lực ảnh hưởng. Đương nhiên, còn có thể phối hợp một ít nhân loại, nếu muốn dung hợp hai cái bất đồng chủng tộc, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Còn có một chút chính là tinh linh thân mình thái độ, tinh linh này cao ngạo chủng tộc hay không nguyện ý tiếp thu dung nhập nhân loại xã hội, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nếu bọn họ không đồng ý, chắc nào cũng không có biện pháp. Chỉ cần có thể ở tinh linh nơi này mở ra chỗ hổng, kia kế tiếp, có tinh linh tộc tiền lệ, lại đến đóng gói thú nhân, AI nhân. Hải tộc đưa bọn họ thiện lương một mặt bày ra ra tới, bị nhân loại tiếp thu cũng liền dễ dàng nhiều. Quan trọng hơn chính là, tại đây cái trong quá trình, chắc nạo có thể thần không biết quỷ không hay đem dư luận không chi ở trong tay, trở thành kế tiếp phá hư giáo đỉnh tín ngưỡng hữu lực vũ khí. Chính là cứ như vậy, chỉ sợ muốn chi ra một tuyệt bút phí dụng. Cắt La lệ nhã đau đầu nói, chắc nạo tuy rằng giàu có, nhưng kiến thiết hai đại hành tinh vốn là là nhất kiện thực tiêu tiền sự tình. Tuy rằng chắc nạo này kế hoạch chỉ tại thiết tưởng giai đoạn, nhưng làm lãnh địa quan tài vụ, Cát La lệ nhã tại đây phương diện có tương đương nhạy bén thấy rõ lực, chỉ là thô sơ giản lược tính toán. Trong đó sở yêu cầu tình phí nếu dựa theo chắc ngạo kế hoạch mở rộng lời nói, chỉ sợ là một bút khủng bố chi ra. ngu Ngum ngaka, chắc ngạo búng búng cắt la lệ nhá đầu, ngươi chỉ có thấy chúng ta yêu cầu trả giá đồ vật, nhưng dấu ở trong đó thương cơ lại không có thể nắm chắc trụ, chuyện này ta sẽ giao cho Thẩm Vạn Tam tới làm, nó có khả năng đủ cho chúng ta mang đến tiền lợi, ngươi chỉ sợ đều tưởng tượng không đến, hơn nữa chuyện này, chuẩn bị công tác thực rừng rà, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành, không cần quá sốt ruột. TQC phòng thí nghiệm tuy rằng đã bắt đầu có ma pháp sản phẩm ra đời, một ít đơn giản khuyết đại âm thanh thiết bị, hàng ngày đổ dùng từ từ Nhưng những việc này thật tượng rất nhiều đồ vật đều là hiện có, muốn sửa cũ thành mới, cho dù có một thế giới khác khoa học kỹ thuật vì tham khảo, cũng yêu cầu một đoạn thời gian tới ấp ủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 9 chương 11, thiên tài thánh vương 300 năm trước. Minh tinh kế hoạch, tuy rằng chỉ là chác ngạo đột phát kỳ tượng, bất quá nghĩ lại xuống dưới, cũng đích xác có tương lai, hiện giờ chác ngạo tự thân tu vi tuy rằng đã có thể chen vào này phiến đại lục đỉnh vòng luận quần, xem như một phương bá chủ thế lực, nhưng tựa như Catla Lệ Nhã nói như vậy, nội tình không đủ, chẳng sợ chác ngạo không ngừng từ đại triệu hoán vị diện trung triệu hồi ra không ít người mới đến trợ giúp chính mình nhưng dựa vào ngoại lực, trung quy không phải kế lâu dài, chỉ có hình thành một cái tốt đẹp nhân tài, kinh tế, quân chính hệ thống, này thế lực mới có thể lâu dài khỏe mạnh không ngừng lớn dần cùng lớn mạnh. La Mã không phải một ngày xây xong, chắc nạo rất rõ ràng chính mình không đủ. Hiện giờ lớn nhất dựa vào chính là hắn có cùng mặt khác thế lực lớn bình đẳng đối thoại tư cách, phải làm, chỉ là đi bước một đem chính mình nội tình không đủ khuyết điểm dần dần đền bù, đem dư luận nắm giữ ở trong tay, chính là bước đầu tiên. đến nôi chế tạo minh tinh, tự nhiên không rời đi lúc đầu tuyên truyền. Tinh linh vốn là có cũng đủ hấp dẫn người để tải câu chuyện độ, đặc biệt là tại đây cái giải trí thiếu thốn nhân đại, thao tác lên, lấy thẩm vạn tam năng lực, cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra sự cố, đến nỗi người được chọn vương diện, bước đầu tuyển định từ thành bảo trung sớm nhất gia nhập thành bảo tuyết tinh linh là chủ, phải biết rằng lần này chế tạo minh tinh, kế hoạch mục đích cũng không đơn thuần chính là vì giải trí. Càng có rất nhiều muốn bình thản chủng tộc chi gian mâu thuẫn, chim ni đám người tại hình tượng phương diện không có vấn đề, hơn nữa cùng nhân loại tiếp xúc cũng là nhất lâu, hơn nữa chim ni đã từng từng có thiếu chút nữa bị bắt đi trở thành nô lệ trải qua, hơn nữa đối thành bảo lòng trung thành cũng là mạnh nhất một đám tinh linh. Vô luận bộ dạng, tài nghệ đề tài độ đều đã cũ bị. kế tiếp, liền xem thẩm vạn tăng có thể đem chuyện này làm được như thế nào trình độ. Thanh bảo trong viện, chắc nạo lẳng lặng mà cảm thụ được thiên địa hảo diệu. Thượng một lần cùng Vi La Thiên sứ chiến đội một trận chiến, làm hắn phát hiện nội thế giới không đủ. Nội thế giới làm chính mình trước mắt lớn nhất át chủ bài, vi lực đích sắc cường đại. Một khi phóng xuất ra tới, đế cấp dưới hoàn toàn áp chế, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng cùng bố. Tại thượng một lần phóng thích nội thế giới lúc sau, chắc nào liền phát hiện nếu toàn lực thi triển nội thế giới bên ngoài, chẳng sợ chính mình đã là hóa thần cảnh cường giả. Công bố tiêu hao cũng làm chính mình cơ hồ tại ngắn ngủi 15 phút thời gian nội một thân chân nguyên tiêu hao hơn phân nữa, nếu không có như thế, cũng sẽ không bị này đó thiên sứ tự bạo thành công. Trong khoảng thời gian này, Chắc đạo vẫn luôn tại suy tư như thế nào đem nội thế giới tiêu hao rơi chậm lại. Nội thế giới muốn tồn tại với ngoại giới, bất đồng quy tắc tất nhiên sẽ đã chịu này phiến thiên địa bài xích, cho nên muốn tiêu hao đại lượng chân nguyên tới, triệt tiêu thiên địa bài xích, muốn rơi chậm lại thiên địa bài xích, chỉ có thể không ngừng bồi dưỡng cùng tiên địa chi gian lực tương tác, nếu nội thế giới vận chuyển quy tắc cùng ngoại giới thiên địa nhất chí lời nói Tự nhiên sẽ bị ngoại giới thiên địa cho rằng là nhất thể tồn tại, nếu có thể đạt tới hoàn mỹ nhất trí, tự nhiên sẽ không xuất hiện bài xích hiện tượng. Bất quá này cũng chỉ là lý luận mà thôi. Trên thực tế, đem nội thế giới hoàn toàn cùng ngoại giới thiên địa nhất trí, kia nội thế giới liền hoàn toàn trở thành một cái độc lập thế giới, liền tính là bình thường thần linh đều làm không được sự tình. Căn cứ villa cung cấp tin tức tới nói, đó là chủ thần mới có năng lực. Chắc nào chỉ có thể không ngừng lấy linh hồn hiểu được thiên địa, hoàn thiện chính mình nội thế giới quy tắc tới rơi chậm lại nội thế giới thi triển khi tiêu hao. Hơn nữa làm như vậy còn có giống nhau chỗ tốt, linh hồn đang không ngừng hiểu được thiên địa đồng thời tự thân cũng sẽ đã chịu này phương thế giới tầm bổ, hiệu quả cũng không so nội thế giới kém. Quan trọng hơn chính là, nội thế giới tuy rằng có thể tầm bổ linh hồn, nhưng nội thế giới dù sao cũng là chính mình sáng chế, đôi chính mình hiểu được tân pháp tắc cũng không có quá lớn trợ giúp, liền tính thực lực tăng lên, nhưng cảnh giới lại dừng lại tại chỗ. Cũng bởi vậy, tại sáng tỏ điểm này lúc sau, chắc Nạo đã rất ít lại trong vòng thế giới tới tầm bổ linh hồn, mà là đem linh hồn dùng với thiên địa. Hơn nữa, dưới loại tình huống này, Trác Nạo thần dung thiên địa, phạm vi ngàn dặm trong vòng đều tại hắn cảm rất dưới, cơ hồ đem hơn phân nửa cái lai xâm hành tinh bao phủ ở trong đó, hơn nữa Theo hắn linh hồn không ngừng lớn mạnh, này phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng bên trong. Thậm chí tại đây loại trạng thái hạ, chắc nào có thể điều động một tia thiên địa quy tắc chi lực tiến hành công kích. Tuy rằng quy lực không lớn, nhưng giống nhau thánh vực dưới chiến sĩ đều có thể làm được. dây. sắt chính là thánh vực cấp bậc cường giả, tại hắn bao phủ trong phạm vi một kích dưới cũng đến trọng thương, nhiều tới hai lần, liền tính là thánh vực cường giả cũng đến nuốt hận. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, cùng thần cũng không có gì khác nhau. Hiện giờ vô luận là linh hồn vẫn là chân nguyên thân thể, chắc nào đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nỗ nổi. kế tiếp chính là lựa chọn một cái thích hợp chính mình con đường không ngừng tìm hiểu. Nương tụ chính mình nói, cũng chính là cái gọi là thần cách. Trác Nạo đề cập nói rất nhiều. Hà Nội thế giới, có ngũ hành bản nguyên lực lượng, còn có một tia thiên lôi chi lực. Bất luận cái gì một đạo, nếu vẫn luôn tìm hiểu đi xuống, thành thần thành tiên đều không phải vấn đề. Thậm chí lấy Trác Nạo hiện giờ nắm giữ tài nguyên, bất luận cái gì một đạo, đều có cũng đủ tiềm lực. Đế vương chi đạo tuy là chủ tu, nhưng đế vương chi đạo có chút cùng loại với lĩnh vực tu luyện, điều động thiên địa chi lực tới công kích, nhưng một khi gặp gỡ đồng cấp khác cao thủ, giao thủ khi luôn là có chút có hại. Áo Lai Đế quốc, Thánh đô, quan minh thần điện bên trong, giáo hoàng sửa soạn trong tay thủy tinh cầu mày hơi hơi nhăn lại, nhìn nơi xa không trùng, lặng lặng mà suy tư cái gì? Sáu gã chuyển thế thiên sứ, trong đó một cái vẫn là có thánh hoàng định sức chiến đấu, hắn thật sự nghĩ không ra, kia chắc ngạo là như thế nào tránh thoát bọn họ đuổi giết, càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là, sáu gã chuyển thế thiên sứ tại tiến vào bằng cách chấn không lâu lúc sau, liền biến mất, sinh không thấy người, chết không thấy thi. Thiên sứ là không có khả năng phản bội qua mình, ít nhất tại đây phiến đại lục lịch sử thượng chưa bao giờ từng có phát sinh thiên sứ phản bội sự kiện, đến nỗi thần giới tin tức, giáo hoàng không có cái kia thực lực đi thu thập, mà chuyển thế thiên sứ tuy rằng nghe lệnh cùng giáo hoàng. Lại rất thiếu cùng giáo hoàng giao lưu, càng sẽ không chủ động đem thần giới bí tân cấp giáo hoàng nói ra, cho nên, giáo hoàng chưa bao giờ nghĩ tới này đó thiên sứ sẽ phản bội quang minh giáo đỉnh. Ám sát thất bại, lại không có khả năng phản bội, nhưng đám kia thiên sứ lại quỷ dị biến mất, tuy rằng không muốn thừa nhận cùng đối mặt, nhưng thời gian dài như vậy qua đi, giáo hoàng cũng không thể không tiếp thu một cái hắn trước sau không muốn đối mặt vấn đề. Chắc nào có trong nháy mắt đem này đàn thiên sứ đánh chết năng lực? Này không thể nghi ngờ là nhất kiện thực không thể tưởng tượng sự tình. Không nói Vi La thân mình liền có Thánh Hoàng Đỉnh Thực Lực, riêng là Thiên Sứ Chiến Trận nhìn trời sự tăng phúc, liền tính là 6 gã nhị cánh chuyển thế Thiên Sứ liên thủ thi triển Thiên Sứ Chiến Trận tại không bằng vào quang minh kinh thánh dưới tình huống, giáo hoàng đều không có tin tưởng có thể chiến thắng. đương nhiên, cũng không bài trừ chắc ngạo căn bản không có cho bọn hắn cơ hội này, vừa lên tới liền thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, đánh chết một hai cái chuyển thế Thiên Sứ. Nhưng đừng quên, Vi La chính là có Thánh Hoàng Đỉnh Thực Lực, nếu chắc ngạo thực sự có biện pháp làm được điểm này lợi nói, nói cách khác, hắn có siêu việt Thánh Hoàng Đỉnh lực lượng, Thánh Đế cường giả. Nghĩ đến này khả năng, giáo hoàng cảm giác chính mình hô hấp đều có chút đình trệ. Này phiến đại lục, đã thật lâu không có xuất hiện thánh đế cảnh giới cường giả, nếu Trác Nạo thật sự là này cấp bậc cường giả lời nói, tiêu đại lục tất cục sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa, trên thực tế, trong khoảng thời gian này, hắn đã làm tốt nên đón Trác Nạo phản công chuẩn bị, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Trác Nạo cũng không có bất luận cái gì hướng đi. Nói cách khác, Trác Nạo có lẽ cũng không có đạt tới đế cấp. Nhưng dù vậy, vô luận Trác Nạo dùng loại nào thủ đoạn, hắn có thể đem bao gồm một ga thánh hoàng đỉnh ở bên trong một chi thiên sứ chiến đội nghiền áp là không tranh sự thật, liền tính không phải đế cấp, lấy Trác Nạo lớn dần tốc độ, chỉ sợ cũng không dùng được bao lâu, hơn nữa người này làm việc rất có kết cấu, cũng không phải lô mãng liều lĩnh hạng người, hiện giờ hắn còn có thể dùng đại lục di vãng hình thành một ít quy tắc tới chói buộc đối phương, nhưng loại này cục diện, nếu vẫn luôn làm chắc nạo đột phá đi xuống, chỉ sợ không dùng được bao lâu, liền sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó, đối với giáo đỉnh tới đem, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Đại Đa, giáo hoàng tâm tình thực phức tạp. Khấu khấu, tiếng đập cửa vang lên, không đợi giáo hoàng nói chuyện, môn đã tự động mở ra, một gã sắc mặt lãnh tuấn thanh niên đẩy cửa mà nhập, nhìn về phía giáo hoàng trong ánh mắt, cũng không có tầm thường giáo đỉnh cao tầng tôn tính, mà là lấy một loại bình đẳng ngựa khi nói, ngươi tìm ta? Thanh niên thanh âm thực lãnh, nhưng hắn trên người lại có thể cảm nhận được một cổ nồng đậm quang minh hơi thở, kia hơi thở, thậm chí so giáo hoàng còn muốn càng nồng đậm một ít, lại không có giống nhau quang minh lực lượng cho người ta tưởng hòa cảm thụ, ngược lại có loại phi thường sắc bén cảm giác. Hi Đặc đã lâu không thấy. Nhìn đến người tới, giáo hoàng trên mặt giờ phút này không cấm nở rộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. "Ân, 300 năm." Bị gọi Hi Đặc lẫm tuấn thanh niên chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu nói. "Đúng vậy, thời gian qua đến thật mau, 300 năm trước, ngươi vẫn là một gã thành vương, nhưng hiện giờ, chỉ sợ ngươi tại quang minh trên đường, đã đi ở ta phía trước." Giáo hoàng nói chuyện khi cũng không có cố tình đi che giấu chính mình kia nhàn nhạt, nhạt gen get chi tỉnh. 300 năm trước, Quang Minh giáo đình thiên tài Thánh Vương, Hy Đặc, lấy không đến trăm tuổi tuổi tác bước vào Thánh Vương cảnh giới, cũng tại một tháng trong vòng, liền sát 13 danh lúc trước hung hăng ngang ngược nhất thời HGM giáo đình Thánh Vương cường giả, đem HGM giáo đình giết chưa gượng dậy nổi, mai danh nhật tích, ngay lúc đó Hy Đặc bị dự vì 300 năm trước đệ nhất thiên tài thậm chí giáo hoàng đã đem này điều động nội bộ vì đời kế tiếp giáo hoàng người được đề cử. Nhưng mà Hy Đặc tại trận chiến ấy lúc sau, lại không có tiếp thu giáo hoàng hảo ý, một mình một người, dưỡng vùng gia biển, vừa đi chính là 300 năm nếu không có giáo đỉnh cùng Hi Đặc có đặc thù liên hệ phương thức, biết Hi Đặc này 300 năm qua vẫn luôn tại Hải Ngoại các nơi không ngừng khiêu chiến cường giả tu luyện lời nói, chỉ sợ sẽ cùng đại đa số người giống nhau, cho rằng Hi Đặc đã chết. Lúc này đây trở về, ngươi chỉ sợ không thể rời đi. Thở dài, giáo hoàng nhìn Hi Đặc nói, lưu tại Thánh đô tiếp tục tu luyện, đây là giáo đỉnh tối cao mệnh lệnh, đồng thời cũng là ta thỉnh cầu. Ân, ta lần này trở về chính là vì nhất cử đột phá đế cấp, sau đó tiến vào thần giới. Gật gật đầu, Hi Đặc nói, lập tức nhìn về phía giáo hoàng nói, hay là giáo đỉnh gặp gỡ đại địch? Ngươi muốn đột phá thánh đế. Giáo Hoàng ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Hy Đặc. "Không sai, đã chạm đến cái kia cảnh giới, nhiều nhất 10 năm, ta tất nhập Thánh Đế cảnh giới." Hy Đặc khẳng định nói. "Hảo, vậy ngươi toàn lực đột phá, đại tiến vào Thánh Đế cảnh giới lúc sau." Lại nói. Giáo Hoàng hưng phấn nói, cùng Trác Ngạo chi gian, vô luận thị phi đúng sai, trung quy đã thành không chết không ngừng trạng thái, cùng với cả ngày lo lắng đề phòng, chi bằng vung tay một bác, hơn nữa, 10 năm thời gian cũng đủ hắn làm rất nhiều sự tình, đến lúc đó, hắn nhất định phải làm Trác Ngạo hoàn toàn biến mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quyển 9 chương 12, 10 năm. Thanh báo bên trong một tòa tiểu viện yên lặng, chắc ngạo lần lượt huy động trong tay Long Ngâm Thương cũng không có cố định tương thức, hoặc đâm, hoặc đỡ, hoặc quét, dùng đều là nhất cơ sở thương pháp, thậm chí không có sử dụng chân nguyên, chỉ là hoàn toàn bằng vào thân thể lực lượng tới hoàn thành này đó động tác. Thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nhưng nếu cẩn thận quan khán, liền sẽ phát hiện Long Ngâm Thương mỗi một lần huy động, trung quanh không gian liền sẽ xuất hiện rất nhỏ dao động, hoặc có phong lôi cùng với, ngẫu nhiên một thương vứt ra, nơi xa núi giả đều sẽ bị mặc danh xuất hiện dòng nước lạnh đóng băng, lập tức lại quỷ dị bốc cháy lên, theo sát lại bị một đạo tia chớp chém thành mảnh nhỏ. Nếu có thánh vực trở lên cường giả ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện, chắc nạo thế, nhưng tại đây nhất cơ sở thương thuật bên trong, mỗi một thương cơ hồ đều ít nhất dung nhập một loại ý cảnh, này nhìn như tùy ý thương thuật, mỗi một thương đều có được chừng rồi lệnh thánh vương cường giả bức lui khủng bố lực lượng, nhưng chắc nạo trong cơ thể, lại không có bất luận cái gì năng lượng dao động, nói cách khác, chắc nạo này nhìn như đơn giản thương thuật, lại có thể dẫn động thiên địa. Lực lượng. Nói. Chắc nạo cẩn thận thể hội mỗi một thương cảm giác, hắn cơ sở thương thuật, sớm đã đạt tới đại viên mãn trạng thái, nhưng nếu nói, thương thuật đại viên mãn, cũng là kia viên mãn, mỗi nhất chiêu thi triển ra tới, đều có thể làm đến không lãng phí bất luận cái gì một tia dư thừa lực lượng, thu phát từ tâm, nhưng muốn đạt tới kỹ tận chăng nói chính tự, lại luôn là kém như vậy vài phần. Phong Vân thế giới, Chắc Nạo lĩnh ngộ ra thương tâm trận công kích thủ đoạn, nhưng đó là một loại thân mình linh hồn cảnh giới tăng lên mà tìm hiểu ra tới thuộc về tiên tiên thậm chí kim đan công kích thủ đoạn, cùng thương thuật thân mình, cũng không có quá lớn tăng lên. Cục Chi Vương thế giới, Chắc Nạo thực lực tuy rằng tiến bộ vượt bậc, nhưng công kích thủ đoạn thượng, như cũng là dựa vào thương tâm trận cũng chính là cùng loại với thế giới này, lĩnh vực phương hướng không ngừng tăng lên. Hiện giờ, Chắc Nạo đã là hóa thần cảnh cương giả, có thể thi triển thủ đoạn rất nhiều nhưng cẩn thận đến đếm, trừ bỏ tiêu hao thật lớn nội thế giới ở ngoài, chắc nào cơ hồ không có lấy đến ra tay cản dai chiến đấu chiêu thức. Thương tâm trận đối phó thực lực không bằng chính mình uy lực rất lớn, nhưng gặp gỡ cảnh giới cùng cấp thậm chí cao hơn chính mình cảnh giới, trừ bỏ tiêu hao thật lớn nội thế giới ở ngoài, chắc nào khiếu thiếu cái loại này có thể khởi đến tính quyết định tác dụng chiêu thức. Vượt tại đối mặt đồng cấp đừng thậm chí càng cao cảnh giới cường giả khi tác dụng không lớn, lĩnh vực chi gian sẽ lẫn nhau tri tiêu, đến cuối cùng quyết định thắng bại vẫn là từng người thân mình chiến đấu năng lực. Tại đây phương diện chắc nào không thể nghi ngờ có rất lớn không đủ địa thủy hỏa phong kim một thủy hỏa thổ thậm chí thiên lôi chi lực cùng thế giới này thông thường chuyên chú với một đạo hoặc là nói một loại pháp tắc tu luyện con đường bất động chắc nào mỗi một cái cảnh giới đều là lấy đại viên mãn trạng thái đột phá căn cơ thực ổn uy lực cũng muốn so đồng cấp đừng cường giả lớn hơn nữa nhưng diễn sinh ra tới tệ đoàn chính là căn cơ quá ổn mỗi về phía trước đi một bước sở yêu cầu lĩnh ngộ đồ vật cũng viễn siêu thường nhân người khác nếu muốn đột phá đến tiếp theo cái đế cấp cảnh giới chỉ cần tại mỗi một pháp tắc phía trên có điều lĩnh ngộ liền có thể mà chắc nào lại không được tiểu long chân diễn ngũ hành tổ anh chắc nào đi mỗi một bước đều là tận tiện tận mỹ, cũng làm hắn bước ra mỗi một bước, đều phải so bình thường người tu hành hao phí càng nhiều thời giờ. Bất quá thu hoạch đồng dạng thật lớn, mặc dù đối mặt cao chính mình một tầng cảnh giới cương giả, chắc ngạo thường thường đều có thể thoải mái mà chiến mà thắng chi. Nhưng hiện giờ, tại hóa thân bước vào độ kiếp giai đoạn, lại xuất hiện vấn đề. Cảnh giới thượng, chắc ngạo đã có bị, thậm chí linh hồn cường độ, chân nguyên chắc ngạo đã đạt tới bình thường ý nghĩa thượng độ kiếp đỉnh thậm chí có điều siêu việt, nhưng trên thực tế, chắc ngạo đột phá đến độ kiếp giới hạ, lại tại kim đan cảnh giới thời điểm, liền xuất hiện vấn đề. Lúc trước chắc ngạo căn cứ chính mình trạng thái Sang hạ nhất thích hợp chính mình tu luyện cửu long diễn chân quyết, mỗi ngưng tụ nhất long chi lực, toàn thuộc tính đều sẽ tăng lên 2 điểm. Đến cuối cùng, tu luyện đến cửu long từng ngày chi cảnh thời điểm, chắc nạo các hạng thuộc tính trên thực tế đã tương đương với nguyên anh sơ kỳ người tu chân, mà lúc sau chắc nạo lấy ngũ hành tổ anh, thu thập cùng chi vương trung ngũ hành bản nguyên hóa thần, thậm chí làm hắn tại hóa thần kỳ nhất cử sáng chế vốn nên chỉ có tiên nhân mới có thể ngưng tụ nội thế giới, mà các hạng thuộc tính tại đột phá hóa thần là lúc đã tương đương với rất nhiều hóa thần cảnh trung kỳ định tu sĩ. Cho tới bây giờ, theo không ngừng đối ngũ hành lôi điện tìm hiểu, chắc nạo các hạng thuộc tính đã siêu việt chính thống ý nghĩa lên hóa thần đỉnh. Thậm chí đạt tới độ kiếp trung kỳ tu sĩ mới có tiêu chuẩn, nhưng đột phá lại xa xa không hẹn, thực lực còn tại vững bước tăng trưởng. Trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, bởi vì theo chắc nạo không ngừng tìm hiểu, nếu lấy lộ tuyến của mình vẫn luôn đi xuống đi lời nói, thường nhân chỉ cần tại bất luận cái gì một loại y cảnh phía trên có điều đột phá, liền có thể nước chảy thành sông tiến vào độ kiếp kỳ, mà chính mình lại yêu cầu đem ngũ hành lôi điện lực lượng đều hoàn thiện lúc sau mới có thể, sở yêu cầu tinh lực khả không chỉ là bình thường sáu lần. đương nhiên, chắc nạo hiện giờ cũng có thể từ bộ loại này tốn thời gian tu luyện phương thức chuyên tấn công một đạo có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đạt tới độ kiếp cảnh giới, nhưng lúc sau muốn lại đột phá, bởi vì có phía trước đánh hạ chắc chắn căn cơ, một đoạn thời gian nội sẽ thực dễ dàng, thậm chí phi thăng thành tiên lúc sau, đều sẽ có một đoạn rất nhanh phát triển thời kỳ, nhưng cuối cùng, đương đem tiềm lực hao hết thời điểm, liền sẽ giống như bình thường tu sĩ giống nhau. Mỗi tiến thêm một bước, đều là khó khăn thần mạnh. Giáo hoàng tu luyện bao lâu, không người nào biết, nhưng đến nay như cũng bị nhốt tại thánh hoàng đỉnh vô pháp bước vào đế cấp cảnh giới, còn có tứ đại gia tộc, nội tình kém cỏi nhất cũng truyền thừa ngàn năm, nhưng đứng đầu chiến lực, trước sau chỉ là hoàng cấp, cũng có thể thấy được tu hành khó khăn, đồng tu ngũ hành tuy rằng thoạt nhìn có chút tốn công vô ích nhưng ngũ hành chi gian tương sinh tương khắc có rất nhiều có thể cho nhau xác minh địa phương chân chính tính sơn dưới trên thực tế tại mỗi một đạo tu luyện thượng ngược lại muốn so chỉ một cân nhắc mỗi một đạo sử dụng thời gian càng đoạn hơn nữa đồng tu ngũ hành lôi điện cũng làm chắc não tại đồng cấp cường giả trung cơ hồ có thể nghiền áp chúng chi chắc não còn có thông qua long khí tới kích thích tu luyện phương pháp có thể thực tốt đền bù tại tốc độ tu luyện thượng không đủ hệ thống trung tu luyện công pháp rất nhiều bất quá chắc não cũng không có lợi đi tiêu phí triệu hoán điểm mua kỳ thật vô luận là thế giới này đấu khí ma pháp vẫn là đông phương thế giới võ công Tu chân, sở hữu tu luyện công pháp, tuy rằng các cụ đặc sắc, nhưng xét đến cùng, tới rồi cao thâm cảnh giới, đều là một loại nhìn trời mà căn nguyên hiệu được, cùng thăm dò, công pháp chỉ là đối căn cơ đáp nạn, khởi cũng chỉ là đem ngươi lãnh thượng tìm hiểu thiên địa con đường này thượng, đến nỗi, có thể đi bao xa, vậy toàn xem cá nhân kỳ ngộ cùng tạo hóa. Nếu dựa theo thế giới này tu luyện quan niệm tới nói, không biết chính mình hay không có thể tại đột phá thần cấp thời điểm, một hơi đột phá đến chân thần cảnh giới, đến nỗi thần vương. Chắc nạo không nghĩ tới, vì là tuy rằng giải thích quá, nhưng nàng thân mình nguyên bản cũng bất quá là một cái trung vị thần, đối với lúc sau cảnh giới không có khả năng biết đến như vậy bằng diện nếu dựa theo cảnh giới tới phân chia lời nói thần vương tại đông phương tu luyện hệ thống trung, chính là cung cấp với đại la kim tiên cảnh giới cường đại tiên nhân lại sao có thể như vậy đơn giản cảm thụ được trong cơ thể theo mỗi một lần huy động long ngâm thương khí ngũ hành chi lực biến động chắc nạo yên lặng mà thẩm nghĩ thanh bảo trung hoa cọ lần lượt khô héo lại lần lượt nở rộ, lúc ban đầu rêu cây giống cũng tại xuân đi thu tới bên trong một chút trưởng thành đại thụ thời gian liền tại chắc nạo không ngừng mà tìm hiểu chung trong nay mắt liền qua đi mười năm đầu chiêm nhi tỷ tỷ đã trở lại Nghe nói lúc này đây tại ban đồ đế quốc biểu diễn sẽ tương đương thành công đầu. Thanh Bảo Trung, hai vị tiểu tiểu tuyết tinh linh thiếu nữ dẫn theo ấm nước, tới trong hoa viên bá hoa, thấp giọng nói chuyện với nhau. Đúng vậy, nghe nói hai tháng trước, ban đồ đế quốc có mười mấy dòng binh đoàn muốn tại biểu diễn sẽ thượng đối chiêm ni tỷ tỷ động thủ, chỉ là thậm chí không có chờ đến chúng ta người ra tay. Đã bị ban đồ đế quốc này đó tinh tộc cấp ba phủ, có cái xui xẻo đội trưởng hình như là bị đám đông sống sờ sờ dẫm chết, nhân loại thật sự là một cái đáng sợ giống loài. Một khắc danh tuyết tinh linh thiếu nữ gật gật đầu nói. Tình kế hoạch tại 10 năm trước Thẩm Vạn Tam dưới sự chủ trì triển khai, thông qua một loạt tuyên truyền thủ đoạn, lần đầu tiên tại Lai Sâm Thành triển khai. Trải qua tuyết tinh linh nhất tộc còn có trác ngạo bên người, tinh thông âm luật kim yến tử hỗ trợ, lấy một khúc hòa bình hướng tới, làm kia một lần biểu diễn sẽ tương đương thành công, cũng đương kia phân thế. Tờ sở nghiên cứu phát minh ma pháp lưu thanh khí thành công vì Thẩm Vạn Tam thành lập Vạn Tam cửa hàng đạt được thật lớn lợi nhuận đồng thời, ma pháp khoa học kỹ thuật văn minh cũng bắt đầu dần dần đi hướng thiên gia văn hộ, thậm chí xa tiêu đại lục chư quốc. Tại đệ tam năm thời điểm, đệ nhất bộ dị giới bản ma pháp điện ảnh ra đời, nhất bộ vạn năm trước thần ma sầm lớn, nhân loại, tinh linh. Tút tộc, a y nhân chân thành đoàn kết, cộng kháng thần ma đoạt lấy, dài đến 6 giờ ma pháp điện ảnh tại đại lục các đại chủ thành miễn phí truyền phát tin, ma tộc ta ác, ra vẻ đạo mạo thần, tại nhất bộ dài đến 6 giờ điện ảnh chung, phi thường sinh động làm rất nhiều người đối với thần linh, cái nhìn đã xảy ra đổi mới. Quang minh giáo hội, tại đây bộ điện ảnh lúc sau, tuy rằng không nói hình tượng tổn hao nhiều, nhưng tín đồ sói mòn lại là không thể tránh khỏi. Ngay cả giáo hoàng cũng không có nghĩ đến, sẽ xuất hiện chuyện như vậy, vội vàng phát động chính mình lực ảnh hưởng đi áp chế cấm bá này đó đi ảnh. Nhưng nhân tâm chính là như vậy, rất nhiều thời điểm, người càng áp chế, ngược lại bắn ngược càng lợi hại thúy chi, các quốc gia tại thần quyền áp chế hạ đã bị áp lực lâu lắm, hoàng quyền không phân chấn, tuy rằng tại mặt ngoài hưởng ứng quang minh kêu gọi, nhưng ở trong tối, lại là đối vạn tam cửa hàng mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí rất nhiều thời điểm còn sẽ âm thầm mở rộng ra phương tiện chi môn, làm vạn tam cửa hàng lực ảnh hưởng, khuyết chương đến tiên gia vạn hộ. Mới năm tới, vạn tam cửa hàng chế tạo khả không ngừng là một cái chiếm nhi, nhân loại, tinh linh, ai nhân, thú nhân, chắc nào thậm chí chuyên môn triệu hồi ra một vị diễn kỹ đại sư trợ giúp huấn luyện diễn viên, mà trên đại lục rất nhiều đã dần dần bị nhân loại phai nhạt lịch sử lần lượt tại đây chút diễn viên khuynh lực biểu diễn hạng, dọn tượng màn ảnh tái hiện tại mọi người trước mắt. Nhân loại anh hùng kiên nghị, tinh linh trong xương cốt đối hòa bình hướng tới, AI nhân hào sảng, thú nhân dũng mánh, một lần lại một lần thay đổi nhân loại đối với dị tộc cái nhìn. Vạn năm trước, đại gia có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đoàn kết nhất trí đối kháng thần ma, nguyên bản là có thể chung sống hòa bình chung tộc, vì sao đến cuối cùng, này đó ngày xưa bằng hữu ngược lại bị đuổi vào tử vong sân mạch, kéo dài hơi tàn. Nhân loại tại tán thành dị tộc đồng thời, này đó nghi vấn cũng không cấm sinh ra. Đối mặt này đó nghi hoặc, theo sau bá ra một loạt điện ảnh tác phẩm lại rất tốt làm ra thuyết minh bị quyền lợi ăn mòn nhân loại quý tộc vì thỏa mãn chính mình tư dục nô lệ thương nhân ngành sản xuất từ ban đầu nghe lệnh hành sự đến cuối cùng dần dần diễn biến thành một cái hoàn thiện ngành sản xuất tôn giáo vì tranh đoạt tín ngưỡng không ngừng khởi sướng cái gọi là thanh chiến dần dần đem đã từng bằng hữu đẩy vào tuyệt cảnh tuy rằng tại điện ảnh trong chuyên bá chưa bao giờ có chính diện đi nói quang minh giáo hội như thế nào nhưng từng điều tiềm tàng manh mối lại không ngừng mà dẫn đường nhân loại hướng phương diện này suy tư đồng thời cũng ngậm dung này đó điện ảnh không ngừng thượng ẩn từng cái sinh hoạt loại ma pháp vật phẩm không ngừng bị nghiên cứu ra tới dần dần đi vào bá tánh sinh hoạt bên trong, ma pháp đăng sức dần dần thay thế được ngọn đến, vật mị giới liêm ma pháp điện ảnh cũng dần dần đi vào. thiên gia văn hộ có thể tự động nhóm lửa ma pháp hỏa lò, đương nhiên, cùng với còn có đến từ toàn bộ đại lục khổng lồ tài chính quần cuộn không ngừng bị cuốn vào bằng khác chấn bên trong. hiện giờ vạn tam cửa hàng đã thành lập chính mình tiền trang, luận quy mô cùng danh dự, chút nào không ở lịch sử xa xăm tứ đại thương hội dưới. đương nhiên, đại lục chư quốc cũng không có khả năng mắt thấy vạn tam cửa hàng như vậy công khai có tiền. Từng người cũng trước sau thành lập ma pháp nghiên cứu thất, chuyên môn nghiên cứu này đó dân sinh loại sản phẩm, chỉ tiếc, so sánh với lây có đại lượng số liệu kho làm chúng đỡ, từ chức năng người máy khống chế bằng khắc chấn tới nói, ma pháp đoàn đội vô luận tại giải toán chính xác độ vẫn là thành phẩm tốc độ thượng, đều xa xa không bằng, tuy rằng cũng có thể chế tạo ra cùng loại sản phẩm, nhưng phí tổn lại xa xa cao hơn bằng khắc chấn nghiên cứu phí tổn, tuy nói chất lượng thượng sẽ càng ưu dị một ít, nhưng ngẩng cao giá trị chế tạo, lại hoàn toàn không cụ bị thị trường cạnh tranh lực. Tuy rằng đều đang âm thầm nghiên cứu càng tiết kiệm phương thức cũng xuất hiện rất nhiều hành chi hữu hiệu phương án, nhưng so với việc bằng khắc chấn cơ hồ đem phí tồn áp chế đến thấp nhất nghiên cứu tốc độ, như cũ kém rất dài một đoạn đường. Các quốc gia gián điệp mật thám không ngừng dũng manh vào bằng khắc chấn, nhưng làm bọn hắn nghi hoặc lại là, căn bản vô pháp tìm được này đó thương phẩm chế tạo nhà xưởng, phảng phất chống rỗng xuất hiện giống nhau, bị vạn tam cửa hàng quần quần không dứt từ bằng khắc chấn vận ra, đưa hướng đại lục các nơi tiêu thụ. Cũng có quốc gia muốn cấm vạn tam cửa hàng nhập cảnh, nhưng trải qua 10 năm tiềm dị mặc hóa, ma pháp văn minh đã tại chút bất tri bất giác, trở thành thời đại này không thể thiếu nguyên tố, mà không hề là năm giữ tại số ít nhân thủ chúng rất nhiều tân một thế hệ người đều là tại ma pháp văn minh hôn đúc hạ lớn lên đã thói quen hoàn cảnh như vậy trải qua khổng lồ tính toán cuối cùng các quốc gia hoàng thất trải qua quan tài chính tính toán nếu cự tuyệt vạn tam cửa hàng tiếp tục nhập cảnh lời nói kia quốc gia kinh tế trình độ sẽ lùi lại ít nhất 30 năm quan trọng hơn chính là ba tánh sinh hoạt đã dần dần không rời đi này đó dân dụng hóa dân dụng ma pháp phương tiện một khi cấm mấy thứ này nhập cảnh mà quốc nội thân mình lại không cách nào tìm ra thay thế phẩm quốc lực cũng sẽ đi theo giảm xuống thời gian một lâu đem vô pháp lại cùng mặt khác quốc gia đối kháng mà làm các quốc gia chân chính cảm nhận được uy hiếp chính là và tăng cửa hàng nếu có thể lấy rẻ tiền giá cả sinh sản gian này đó dân dụng ma pháp thiết bị đó có phải hay không cũng đại biểu cho đối phương có năng lực đem ma pháp võ trang đến binh lính ngấm lại một chi bị các loại ma pháp vũ khí trang bị đến tận răng quân đội các quốc gia hoàng thất bắt đầu đáy lòng hốt hoảng bắt đầu âm thầm thêm vào đối ma pháp văn minh nghiên cứu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 9 chương 13, vô đề giáo hoàng thực phiền phiền não căn nguyên từ 7 năm trước kia chẳng không thể hiểu được tinh linh biểu diễn sẽ bắt đầu cũng đã tồn tại nhưng nếu nói ngọn nguồn lời nói chỉ sợ vẫn là từ bằng khát chấn tội quét mà đến kia một hồi ma pháp văn minh đem ma pháp vật phẩm dẫn vào dân gian gió lốc, thật sâu mà tỏa động giáo đỉnh tín ngưỡng, liền giống như chắc nạo lúc trước thiết tưởng như vậy, đem dư luận thành công nắm chặt tại trong tay chính mình. Đương mấy trăm năm giáo hoàng, không có người so với hắn rõ ràng hơn dư luận đáng sợ, nhiều năm trước, giáo đỉnh chính là bởi vì khống chế đại lục dư luận, mới từ một cái lúc ấy cũng không phải đặc biệt xuất chúng tôn giáo, đi bước một đi lên hiện giờ trở thành đại lục thống nhất tín ngưỡng thần đàn, nhưng ai lại biết, lúc trước giáo đỉnh đặt hôm nay địa vị, tiêu phí nhiều ít thâm liên quang. Mà hiện giờ, bằng khắc trấn lại chỉ ủng kẻ hèn 10 năm thời gian, sinh sôi đem quang minh giáo đỉnh tiêu phí vô số thời gian thành lập lên dư luận hệ thống cấp đi, tái sinh sinh đem mấy ngàn năm tới thành lập tín ngưỡng phá hủy vô số. Một năm trước, hắn thậm chí tiếp thu đã đến tự thần giới chất vấn. Nay 10 năm tới tổn thất tín đồ, tuy rằng tại ngắn Hà nội không đủ để lay động giáo đỉnh tại đây phiến đại lục địa vị, nhưng nếu từ lâu dài đến xem, cơ hội quật động quang minh giáo đỉnh căn cơ tại đây chẳng không có khói thuốc súng trong chiến tranh, giáo đỉnh một phương hoàn bại. Hơn nữa, quang minh giáo đỉnh kinh tế cũng tại đây mười năm tới đã chịu không nhỏ đánh sâu vào quang minh giáo đỉnh tài nguyên, trừ bỏ tín đồ quyên tặng ở ngoài. Quang Minh giáo hội đang âm thầm cũng thao tác một ít thương hội, tuy rằng mỗi một cái đều so ra kém tứ đại thương hội, nhưng nếu nói tài phú, chỉ sợ tứ đại hành hội thêm lên, đều so ra kém này đó Quang Minh giáo đình sở nắm giữ hành hội, bởi vì bọn họ nắm giữ thế giới này lớn nhất màu đen tiền lợi, nô lệ màu dịch. Chắc nào lúc trước sáng tạo tinh kế hoạch thời điểm, trừ bỏ điều hòa nhân tộc cùng dị tộc chi gian mâu thuẫn ở ngoài, quan trọng hơn chính là đả kích này đó nô lệ thương nhân. Tại mười năm tới tận hết sức lực tuyên truyền hạ, đối với bằng khách chấn bắt đầu mạnh mẽ đả kích nô lệ mua bán hay vì tại bằng khách chấn đã sẽ không lại có người làm trái lại, thậm chí tại rất nhiều quốc gia sẽ có chuyên môn tổ chức lên. Đả kích nô lệ giao dịch tổ chức, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đối với Quang Minh giáo hội ảnh hưởng lại là thật lớn. Theo Trác Nạo đem ma pháp văn minh mở rộng tiến dân gian, tại đây 10 năm tới, như có như không dẫn đường hạng, khiến cho dân trí dần dần mở rộng ra, nay 10 năm tới, đại lục các nơi phát sinh quá rất nhiều thứ bạo động sự kiện, rất nhiều quốc gia hoàng thất bị chính mình con dân lật đổ thống trị. Một lần nữa thành lập tân quốc gia, cũng khiến cho hiện giờ đại lục các quốc gia đối với dân ý thập phần coi trọng, vì bảo hộ chính mình hình tượng, các nơi quý tộc cũng dần dần tuyệt mua nô lệ HEVY, làm nguyên bản cơ hội nữa công khai hóa nô lệ giao dịch cho tới bây giờ chỉ có thể tại một ít không thể gặp quang trợ đêm tiến hành, trong đó lớn nhất thu vào nơi phát ra, bởi vì tại bằng khắc chấn quan hệ này 10 năm tới. Tuy rằng cũng có nô lệ thương nhân tại lịch lợi sử dụng hạ, lẻn vào bằng khắc chấn, bắt giữ dị tộc nô lệ, nhưng đáng tiếc, không có một cái có thể thành công, liền tính may mắn bắt được một gã tinh linh hoặc là thú nhân, nhưng cũng tuyệt không sẽ đi ra bằng khắc chấn, liền sẽ bị cứu hộ đội ngũ tìm được. Đối với nô lệ thương nhân, bằng khắc chấn hình pháp chính là dị thường hà khắc, chỉ cần bắt được, không hỏi nguyên do, trực tiếp thi lấy hình phạt treo cổ, khẩn cấp dưới tình huống, có thể không cần mang về thành trì. Ngay tại chỗ xử quyết, cầu tính giả che chở giả cùng tội tại đây dạng dưới chế độ trừ phi giáo đình nguyện ý phái ra thánh vương cao thủ qua đi bắt giữ dị tộc nếu không lời nói muốn tại bằng khắc chấn cùng với này trị hạ hai tòa hành tỉnh bên trong bắt người, cơ hội là không có khả năng đến nỗi xuất động thánh vương trước không nói làm thánh vương đi làm chuyện như vậy làm đối phương bản nhân đi như thế nào tưởng một khi bị đối phương có điều phát hiện giáo hoàng có thể trăm phần trăm xác định chắc nạo nhất định sẽ nương chuyện này hành động lớn văn chương chen ép quang minh tín ngưỡng quang minh giáo đình cho tới nay thế nhưng là nô lệ thương nhân phía sau màn chân chính buột nếu nói mười năm trước Chuyện này công khai lời nói có lẽ sẽ không có cái gì hưởng ứng, nô lệ giao dịch, ở trên đại lục thuộc về nửa công khai hóa giao dịch, không, có người sẽ nói cái gì. Nhưng theo mấy năm nay, bằng các chấn điện ảnh văn hóa đem đi bước một đả kích nô lệ thương nhân địa vị điện ảnh không ngừng truyền vào dân gian, một màn mạc nhân gian thảm kịch, rất nhiều đều là chân thật phát sinh quá sự tình, nhất có thể khiến cho này đó tầng dưới chót bá tánh cộng minh, này cũng là gần nhất 2 năm nô lệ giao dịch sinh tồn gian nan nguyên nhân. Nô lệ không hề là nhân loại khinh bỉ giẫm đạp đối tượng, ngược lại thành nhược thế quần thể, đã chịu rất nhiều dân chúng quý tộc đồng tình, quan trọng nhất nguyên nhân là làm điện ảnh văn hóa phía sau màn đại lão bản bằng khác chấn chi chủ, đương kim thiên hạ đứng đầu cường giả một trong chắc nạo, ban đầu thân phận đó là một cái nô lệ. Tuy rằng dòng lịch sử cũng không phải chưa từng có nô lệ xoay người ví dụ, nhưng lại chưa từng có một làm được đối quang minh giáo đỉnh tạo thành như thế đại thương tuẫn. Giáo hoàng có thể khẳng định nếu quang minh giáo đỉnh là nô lệ thương nhân phía sau màn đại lao bản sự tình bị chắc nạo đào ra, kia quang minh giáo đỉnh trên đại lục này tín ngưỡng sẽ bị đánh rất đến thấp nhất gốc. là nên làm ra một ít lấy hay bỏ. Đứng ở quang minh thần điện tối cao thân trệt, nhìn bên ngoài không trùng, giáo hoàng thở dài, nếu tùy ý chắc nạo như vậy tiếp tục hung hăng ngang ngược đi xuống kia quang minh giáo hội tại đây phiến đại lục sẽ không có chút nào nơi dừng chân với anh nhưng vào lúc này quang minh thần điện chỗ sâu trong một cổ to lớn bảng bạc khí thế đột nhiên bùng nổ một cổ đến từ linh hồn run rẩy cảm tự đáy lòng chỗ sâu trong dâng lên đây là cảm tụ được kia cổ nồng đậm quang minh hơi thở giáo hoàng trên mặt lộ ra một mặt kích động thân sắc có thể làm làm thánh hoàng định chính mình cảm thấy dùng mình đây là chỉ có thánh đế cường giả mới có khí thế khi đặc rốt cuộc xuất quan người tới phái người thông chi đại chủ giáo thông giáo tại phán sở cùng với thánh nữ tới quang minh thần điện Giáo Hoàng kích động mà thiếu chút nữa thất thú kêu to lên. Lúc này đây, hắn đã hạ quyết tâm, không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn đem trác nạo này thai hoạ ngầm trừ tận gốc. Mười năm thời gian, theo quần quận không dứt tài chính cùng dân cư không ngừng dũng máy bảo, hiện giờ bằng khắc chấn đã không thể lại dùng chấn tới hình dung, trường tầng năm lâu cao tường thành sừng sững tại tử vong sơn mạch chi bạn, san sát song cùng cầm trong tay ma pháp nọ binh lính nghiêm túc tuần tra tường thành. Vọng tháp thượng, trang bị ma pháp kính viễn vọng tinh vi dụng cụ, có thể đối khoảng cách tường thành ba dặm ở ngoài địa phương tiến hành tình tế quan sát. Bốn phía trên, tường thành, mỗi mặt tường thành đều trang bị mười tòa thể tích khổng lồ ma tinh tháo có thể tùy thời đối diện dã trong phạm vi hết thể địch nhân triển khai hủy diệt tính đả kích bên trong thành từng tòa phong cách khác nhau kiến trúc đan sen có hưng thu phân bố tại bảng khắc chân các góc tràn ngập bất đồng văn hóa nội tình kiến trúc cũng đại biểu cho chúng nó ngọn nguồn tinh linh thụ ốc thú nhân trải qua thợ sư điểm tô cho đẹp huy động kiến trúc a y nhân thợ rèn phu an long ở lỗ người kỳ, kỳ kỳ quái quái nghiên cứu sở ở chỗ này nhìn đến nhân loại mỹ nữ cùng cao lớn uy mạnh thú nhân nam tử thân mật đi cùng một chỗ tuyệt không phải cái gì đáng giá kỳ quái sự tình bảng khắc chân hoặc là nói bảng khắc thành hiện giờ trên đại lục này còn có một cảng tốt nghe tên tự do chi thành ở chỗ này sẽ không có quan phủ hoặc là binh lính áp bách chỉ cần không làm ra nguy hại người khác sinh mệnh tài sản sự tình, ngươi có thể làm hết thảy chuyện ngươi muốn làm. Đồng thời, tại đây chứ danh điện ảnh chi hương, nhìn đến bất luận cái gì một minh tinh, đều không cần quá mức kinh ngạc, chỉ cần chịu nỗ lực, ở chỗ này, ngươi tuyệt không sẽ bị đói chết, nơi này có rất nhiều tại địa phương khác mua không được đồ vật, có rất nhiều thực lực hùng hậu thương hội ở chỗ này cẩm dễ, chỉ cần ngươi có tài hoa, liền không cần lo lắng cho mình tài hoa bị mai một. Tương phản, tại đây tòa đại biểu cho tự do trong thành thị, đối với nhân tài khai quật so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải coi trọng. Ngày xưa hẻo lánh lạc hậu trấn nhỏ Hiện giờ cũng đã tại 10 năm gian, bất chi bất giác trung trở thành đại lục số 1 thành trì, tự do chi hương, tương đối hẻo lánh vị trí vẫn chưa có thể trở thành hạn chế hắn phát triển nhân tố, tương phản tử vong sơn mạch được trời ưu ái hoàn cảnh ưu thế, trở thành đặt điện ánh chi hương quan trọng cơ sở. Thanh bảo, nằm thực nghiệm căn cứ. Villa tiểu thư, thì ngươi đem nàng cầm trong tay. TXC đem một quả đặc thù tinh thể đưa cho có chút ngây thơ Villa. Vâng. Villa gật gật đầu, đem tinh thể tiếp vào tay chúng, tại bên người nàng là một cái cùng năng cơ hồ giống nhau như đúc thiên sứ, chỉ là đối phương đồng tử lại tan rã mà không có tiêu cự, giống như một khối cái sắc không hồn dại ra đứng ở Vi La bên người. Theo Vi La đem tinh thể nắm trong tay, dại ra Vi La ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, trở nên linh động vài phần. Như thế nào? Trác Nạo nhìn về phía Vi La, vô pháp sử dụng lĩnh vực, bất quá có thể phát huy đại khái năm thành sức chiến đấu. Cảm thụ một chút tân thân thể, Vi La nhìn về phía Trác Nạo nói: khối này thiên sứ thân thể đã là trước mắt tối cao cấp bậc sản phẩm, toàn thân tử dung nhập hấp diệu thạch, kim tinh thạch trạng thái dịch kim loại chế thành. Bên trong căn cứ Vila Tiểu Thư công kích phương thức, trang bị các loại ma pháp kích phát trang bị cùng với tụ ma trận, có thể quẩn quẩn không ngừng thu thập ma lực, đồng thời cũng có thể thông qua bỏ thêm vào cắn nuốt tinh thạch phương thức tới bổ sung năng lượng. Thiên sứ thân thể dạ dày bổ sung có phần dạng hóa hấp thu nguồn năng lượng. năng lực, bất quá đáng tiếc, không có tự chủ tiến hóa năng lực, mà chúng ta chiến đấu chí năng, trước mắt cũng không đủ để thao tác như thế cường đại thân thể, chỉ có thể từ Vila Tiểu Thư chính mình tới năm giữ. Texi đơn giản giới thiệu nói. Tứ đại thiên sứ hiện giờ đều là thánh hoàng cảnh giới, làm các nàng tới thao túng mấy ngày này sự thân thể, có chút lãng phí. Chàng ngạo lắc lắc đầu làm chính mình trong tay mạnh nhất chiến lực, dùng để thao túng con rối phát huy chính mình một nửa sức chiến đấu, có chút lãng phí. Quay đầu nhìn về phía Tê xì nói, nếu đổi thành trí năng tới thao tác lời nói, có thể phát huy nhiều ít sức chiến đấu. Nếu làm Vi La tiểu thư tới thao tác, theo đối thân thể thuần tụ, có thể phát huy vi lực còn sẽ tăng lên, nhưng nếu lấy trí tuệ nhân tạo tới thao tác, trí năng phát huy ra tiếp cận tam thành sức chiến đấu. Tê xì nói, tam thành, lấy Vi La thánh hoàng đỉnh tiêu chuẩn tới cân nhắc lời nói, tam thành cũng là thánh hoàng trung kỳ, quan trọng nhất chính là, làm một cái thánh hoàng đỉnh phát huy ra chỉ có năm thành sức chiến đấu, vật như vậy làm ra tới thật sự làm người rất khó tiếp thu. Liên dùng trí tuệ nhân tạo đi. Trác Nạo nhìn về phía TX xì nói, mang ta đi nhìn xem mặt khác chiến đấu cơ khí người. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, giáo đình vẫn luôn tại chờ mặc, nhưng Trác Nạo không tin những người đó lao thành tinh láo ra hỏa nhóm sẽ nhìn không ra chính mình động tác đối với tín ngưỡng truyền bá nguy hại. Đến bây giờ, chiếu Trác Nạo phòng trừng 10 năm, là giáo đình có thể nhẫn mại cực hạn, nếu còn muốn tiếp tục nhịn xuống đi lời nói, kia quang minh giáo đình, liền phải rời khỏi lịch sử sân khấu. Wen. Và Liên vào giờ phút này, một cỗ cường đại khí phách mặc dù dưới mặt đất thâm đạt 100 mét căn cứ bên trong, như cũng có thể cảm nhận được Nguyên Anh hơi thở. Trắc nạo trong mắt hiện lên một mặt thần sắc bừng rỡ. Mười năm tới, tự dương gia thất tướng lúc sau, chính mình trong tay đệ thập nhất vị nguyên anh, kỳ cường giả rốt cuộc ra đời, chỉ là không biết lúc này đây là Hùng Bá, vẫn là Hỏa Công Đầu Đà, Hỏa Vân Tà Thần cũng hoặc là Tiểu Chiêu, Vốn người này, bất luận cái gì một cái đều có khả năng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 9 chương 14, mạch nước ngầm. Tiên Lặng cảm thụ một phen, tuy rằng thân ở mặt đất 100m dưới, nhưng hiện giờ trắc nạo thần dung tiến địa, thân niệm như cũng có thể dễ dàng mà tra xét đến mặt đất nhất cử nhất động, lúc này đây đột phá, là Hỏa Công Đầu Đà, An Thiêu Thiêu quả thủ. Phong vân thế giới vài thập niên, hơn nữa này 10 năm tới rốt lòng tu luyện, vị này chính mình dưới trướng sớm nhất tiên thiên cường giả rốt cuộc mua vào nguyên anh cảnh giới, thuần hòa thuộc tính nguyên anh, tại đây một bậc khách cường giả trung, cũng coi như lực phá hoại kinh người, hơn nữa nguyên tố thân thể, tụ tán vô lượng, tuy rằng không thể nói thánh vương cảnh giới vô địch, nhưng tại đây cái cảnh giới trung, có thể thương đến người của hắn cũng không nhiều lắm. Tiểu chiêu không có thể đột phá, làm trác ngạo nhiều ít có chút thất vọng, này 10 năm tới, tiểu chiêu linh hồn cảnh giới tại trác ngạo nội thiên địa chứa dưỡng dưới, đã hoàn toàn cụ bị đột phá nguyên anh kỳ tiềm trước, chỉ là không biết vì sao chậm chậm không thể đột phá. Đăng cơ đại điện sự tình, chuẩn bị như thế nào? Thần nghiệm phát đi một đạo chúc mừng tin tức lúc sau, Trác ngạo vẫn chưa rời đi, trước mắt có quan trọng hơn sự tình muốn hắn tới làm. Hội trường tại thành bằng khắc ở ngoài 500 dặm chỗ, chủ nhân phân phó hết thảy chuẩn bị đã chuẩn bị ổn thỏa, đây là chủ nhân thế thân. Têu ít TQC thân thủ một dẫn, mặt đất đột nhiên kéo ra, một gã mặc kim sắc long bào, cùng Trác ngạo tại bộ dạng thượng nhất bản vô nhị nam tử xuất hiện tại Trác ngạo trước người. Đây là cùng hoàn mỹ thiên sứ đồng dạng tài liệu chế tạo, chủ nhân chỉ cần thông qua này cái tinh thể liền có thể khống chế, nếu bất kể tính tinh thần loại kỹ năng lời nói, nó ít nhất có thể phát huy chủ nhân 8 phần thực lực. Hai cái thánh hoàng, tám thánh vương cũng nên sẽ không có người hoài nghi. Trác Nạo gật gật đầu, nhìn chính mình Thế Thân, vừa lòng mỉm cười nói: "Chư bỏ Trác Nạo cùng vi la Thế Thân ở ngoài, tê ít xì còn làm ra tám thánh vương Thế Thân, phân biệt lấy Triệu Vân, dương ra thất tướng vì Nguyên Hình, hắn muốn lợi dụng này, đó Thế Thân cùng với sắp đã đến đăng cơ đại điện, đem này diễn trên đại lục thế lực hoàn toàn một lần nữa tẩy bài một lần." Truyền lệnh đi xuống, thông cáo thiên hạ, 8 tháng 8 ngày, ngày hoàng đạo. Chắc muốn ở chỗ này tế cáo thiên địa, đăng lâm đế vị. Trác Nạo trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽn, 10 năm thời gian. Nói vậy giáo đỉnh nhẫn lại cũng đã đạt tới cực hạn. Hắn muốn nương lần này cơ hội, đem ngày xưa ấn đoán, hoàn toàn rửa sạch. "Rõ." Tê Úy Xì gật gật đầu, "Hiện giờ, bọn họ đã thành lập khởi hoàn thiện thông tin hệ thống, khoảng cách 8 tháng 8 ngày, tuy rằng chỉ có một muợt thời gian, nhưng đối với này đó cường giả mà nói, một tháng thời gian đã đủ rồi làm cho bọn họ tới rồi. 8 tháng 8 ngày, Trác Nạo Kiến Quốc thi mời, rất nhanh thông qua phân bố tại các quốc gia Vạn Tam cửa hàng giao cho các thế lực lớn trong tay, đối với Trác Nạo Kiến Quốc, kỳ thật này 10 năm tới, các quốc gia trong lòng đều đã có chuẩn bị, trung kỳ này 10 năm tới, Vạn Tam hiệp buôn sợ tụ lại tài phú, đã khó có thể tính toán, nhưng có thể khẳng định riêng là tài phú hạng nhất hiện giờ bằng khắc lãnh tuyệt không kém cỏi bất luận cái gì một phương thế lực quan trọng hơn chính là hiện giờ trác nạo thủ hạ các đại thành chỉ đã kín người hết chỗ lai xâm hành tỉnh tân kiến 12 thành như cũng vô pháp thỏa mãn ngày càng bành trướng dân cư bất quá càng làm cho bằng khắc lãnh quanh thân quốc gia lo lắng chính là kế tiếp tại trác nạo kiến quốc lúc sau xuống ra phía ngoài khuyết trương đã là tất nhiên việc những năm gần đây bằng khắc lãnh tuy rằng chưa từng đối ngoại phát triển nhưng luận đến quốc lực tuyệt đối vượt qua mười năm trước thập bội trở lên tuyệt không thua với bất luận cái gì một cái đế quốc này vẫn là không đem bằng khắc chấn này đó thánh vực cường giả tính tiến vào dưới tình huống Kiến quốc đã thành kết cục đã định. Quân thân quốc ra một bên phái gia sứ giả đi trước chúc mừng, một bên lại âm thầm điều binh khiển tướng, tăng mạnh biên giới phòng ngự, để phòng kiến quốc lúc sau chắc ngạo sẽ lấy bọn họ khai đao. Vùng bằng khắc tây nam phương hướng 500 dặm chỗ, nguyên bản là một mảnh hoang dã, nhưng theo chắc ngạo chuẩn bị tại đây tuyên cáo kiến quốc tin tức truyền hai, tuy rằng không hiểu vì sao chắc ngạo đem kiến quốc chỗ hội tụ tại đây dạng hoang vu nơi, nhưng cũng có tin tức rằng chắc ngạo chuẩn bị nương lần này kiến quốc chi cơ, ở chỗ này thành lập một tòa đô thành, trung quy bằng khắc trấn làm đô thành lợi nói, trên mặt đất lý phương diện có chút hiểu lẫnh, đại lượng thương nhân nhân vật nổi chính thậm chí rất nhiều bá cánh hội tụ tại đây, vì duy trì trị an ổn định, trấn ngạo hạ đạt mệnh lệnh, thế đàn trung quanh phạm vi 500 dặm nội, vô tước vị trong người dạ, không được bước vào nửa bước, này tước vị cũng không gần bao gồm trấn ngạo trị hạ, phàm là toàn bộ đại lục có bất luận cái gì một quốc gia tước vị trong người quý tộc, đều có thể tiến đến xem lễ. Đối với quý tộc giai tầng tới nói, này không thể nghi ngờ là một cái thiện ý tín hiệu. Xây thành, Quang Minh thần điện, giáo hoàng nhìn trong tay tin báo, cười lạnh một tiếng, xem ra trấn ngạo đã có điều phát hiện, nếu liên Quang Minh chính đại đi tham gia hắn đăng cơ đại điện, chỉ là không biết, hắn có hay không này hoàng đế mới một bên đại chủ giáo nghe vậy trầm giọng nói tứ đại gia tộc tộc trưởng đã đáp ứng ra tay bất quá đại giới nghĩ đến vì mời tứ đại gia tộc hoàng cấp cao thủ ra tay mà trả giá đại giới mặc dù là giáo hoàng cũng không cấm cảm giác một trận đau lòng trong lòng âm thầm này sinh ngắc độc chờ tiêu diệt trác nạo này mối họa lúc sau hôm nay trả giá đại giới nhất định phải cả vốn lẫn lời cùng tứ đại gia tộc cầm lại tới đường cổ khẩu làm áo lai đế quốc cùng bằng khắc lãnh láng diện gần tiền tuyến quan khẩu mấy năm nay vì phòng bị bằng khắc lãnh công kích đường cổ khẩu tại giáo đỉnh cùng đế đô mạnh mẽ duy trì hạn không ngừng gia cố tường thành tăng mạnh phòng ngự hiện giờ mười năm đi qua So với việc ngày xưa một tòa đơn giản tất yếu, hiện giờ đường Cổ Khẩu, tường thành trừng 7 tầng lầu cao, chúng quanh thiết có 12 tòa cao lớn tên tháp cùng tường thành giao tương hô ứng, đồng thời tại đường cổ. Khẩu Tất Yếu, càng trang bị 12 môn ma tinh tháo, hiện giờ đường Cổ Khẩu, nói là đại lục đệ nhất hùng quan đều không quá. Một ngày này, đường Cổ Khẩu lại nên đón vài vị thần bí khách nhân. Vài vị là nhìn này mấy cái toàn thân đều bao phủ tại hắc bào bên trong thần bí nhân, chẳng sợ đối phương trong tay có đế quốc tối cao cấp bậc điều lệnh, làm đường Cổ Khẩu thủ tướng, như cũng vẫn duy trì tương đương cảnh giác. Đối mặt đế quốc tối cao điều lệnh, như cũng không mất cảnh giác, không tội có chứa vài phần tang thương trong thanh âm cầm đầu một gã thần bí nhân xúc lên áo choàng tán thưởng nhìn vị này đường cổ khẩu thủ tướng đại soái thủ tướng trợn tròn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt mang theo vài phần tang thương nam nhân không thể tưởng tượng nói người này là áo lai đế phương đệ nhất nhân áo lai đế quốc số lượng không nhiều lắm thánh vực tưởng giả trăm năm trước liền đã nổi tiếng đại lục quân sự thống soái áo lai đế quốc hoàn toàn xứng đáng quân thần eloh đế nặc tướng quân càng có nghe đồn đế nạp trên thực tế đã đạt tới thánh sư cảnh giới không cần hành lễ thân thủ ngươi muốn quỳ xuống hành lễ tướng lãnh đế nạp trầm giọng nói. Từ giờ trở đi, đường cổ khẩu vùng binh mã, nghe theo mệnh lệnh của ta, không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Thủ tướng kích động mà nói. Rất tốt, đường cổ khẩu vùng, đế quốc này 20 năm qua, bố trí không giới 20 vạn binh mã, vì, chính là ngày này. Đế nặng gật gật đầu, trong mắt hiện lên một mạng hàn mang, từ giờ trở đi, người đối ngoại, như cũng là đường cổ khẩu tối cao thông soái, ta tin tức, trừ ngươi ra ở ngoài, bất luận kẻ nào bao gồm đường cổ khẩu sở hữu tướng lãnh, đều không được biết. Vâng nhìn theo đế nặng cùng với mặt khác bốn gã hắc bảo nhân rời đi thủ tướng trong mắt hiện lên một màn phức tạp thần sắc do dự sau một lát trong mắt hiện lên một màn kiên định không lâu lúc sau đường cổ khẩu ở ngoài chăm dặm chỗ vân ảnh trong thành đế nặng ta tưởng kia bốn cái hẳn là giáo đình phái tới thánh vương cường giả đi nhìn trong tay tình báo tiểu chiêu cười lạnh một tiếng bốn vị thánh vương cấp cường giả xem ra lúc này đây giáo đình là muốn đem chúng ta nhất cử hủy diệt lâu tiểu chiêu nhìn trong tay tình báo cười lạnh một tiếng nói nàng chính là rất rõ ràng giáo đình bên trong thánh vương cấp cường giả ước chừng có sáu nhiều vị chiêu sau Lúc này đây, chúng ta nguyên anh kỳ cao thủ đã toàn bộ bị bệ hạ lưu tại bằng khắc chấn, hiện giờ chúng ta nơi này chỉ có chúng ta ba người, đều là kim đan cấp cao thủ, nếu đối phương là thánh vương cường giả lời nói, chỉ bằng chúng ta ba người, chỉ sợ khó có thể ứng phó. Tiểu Chiêu bên cạnh, Hỏa Vân Tà Thần cùng Hùng Bá chia làm hai sườn, nghe thế một lần, đối phương thế nhưng phái ra bốn cái thánh vương lại đây, hiện nhiên giáo đình đã chuẩn bị tốt lại một lần xé rách kia cái gọi là minh ngức chuẩn bị hoàn toàn hủy diệt bằng khắc lãnh. Vô luận là Trác Ngạo vẫn là Triệu Vân, từ đặt bọn họ đều rõ ràng, tại đây loại đứng đầu thế lực giao phong trùng, cái gọi là ước định chỉ có tại thực lực tương đương thời điểm mới có chói buộc lực. Tại mỗi một phương thực lực cực cường thời điểm sẽ bỏ miếng nước cũng không phải cái gì mới mẹ sự. Yên tâm, nay 10 năm tới chúng ta cũng không phải là bậy quá. Tiểu chiêu cười lạnh một tiếng, lập tức trầm giọng nói, bất quá đối phương có thánh vương cường giả ở bên, chúng ta mấy ngày này cần thiết che giấu tức giật tức, miễn cho bị bọn họ phát hiện, trước tiên bại lộ hành tích, phá hư bệ hạ kế hoạch. Vì sợ bị phát hiện, chắc nạo dưới trướng mỗi một vị kim đan trở lên cường giả đều sẽ trang bị một quả che lấp hơi thở đạo cụ, vì chính là xuất kỳ bất ý. Nhìn tiểu chiêu vẻ mặt tự tin tân sắc, hung bá gật gật đầu, không có nhiều lời nữa, chắc nạo không có khả năng làm tiểu chiêu thiếu hiểm nếu đem tiểu chiêu phái tới nơi này, tiên chỉ có một lý do, tại trác ngạo trong mắt, nơi này mới là an toàn nhất địa phương. tuy rằng không rõ trác ngạo vì sao như thế chắc chắn, nhưng nếu trác ngạo đã làm ra quyết định, hung bá cũng không hào hỏi lại. theo 8 tháng 8 ngày không ngừng tiếp cận, đại lục lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh, các quốc gia sứ giả nối liền không dứt hướng bằng khắc lánh hội tụ mà đến, nhìn qua một mảnh tường hòa, chỉ có số ít nhân tài biết, tại đây tường hòa bình tĩnh phía dưới, ẩn chứa tiểu gì mãnh liệt mạch nước ngầm. quang minh giáo đình đặc phái viên đoàn cũng tại đại điện bắt đầu trước năm ngày đến vân ảnh thành phụ cận, hướng về bằng khắc lánh trung tâm vị trí tiến đến. Tổng cộng 6 gã Hồng Y Lý Giáo chủ cùng với 36 danh bạch y Lý Giáo chủ, giáo đình bên ngoài thượng cao thủ cơ hồ xuất động một nửa, liền tính là lúc trước Áo Lai Đế quốc thành lập, đều không có quá này phân tổ Vinh, làm 6 gã Hồng Y Lý Giáo chủ chủ trì. Đáng tiếc, lúc này đây, đối với giáo đình lên ngôi yêu cầu, chắc nào trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, quân quyền thần thụ. Nếu chính mình thật sự tiếp nhận rồi giáo đình lên ngôi, chẳng phải là cung cấp với Cam Triệu Thần quyền tối thượng. Cho nên hắn cự tuyệt thực dứt khoát, mà giáo đình hiển nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không có coi đây là lấy cớ tới ta khó, mà là lấy bình thường tân khách thân phận, yêu cầu tại 5 ngày sau tiến hành xem lễ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 9 chương 15, Trăng ngợi. Tháng 8 năm 08, đối với này Tiên Đại Lục tới nói, chỉ là một cái ngày thực bình thường, nhưng đối với người Hoa tới nói, Tám là một ngày rất tốt, tháng 8 năm 08, ý nghĩa đại cắt đại lợi, tuyển tại đây một ngày đăng ký, cũng có vận mệnh quốc gia đại cắt ý tứ. Tại rất nhiều quý tộc trong mắt cổ quái lại có loại khác trang nghiêm cùng thần thánh hương vị lên trời đàn hạ, chắc nào một thân khác biệt với thế giới này, theo cựu Long từng ngày minh hoàng sắc long bảo, thần sắc trang nghiêm mà tốc mục đi bước một thong thả mà ổn trọng đi lên lên trời đàn đỉnh, ánh mắt nhìn xuống phía dưới vô số quý tộc, binh lính. Chấm chắc, chắc nào Từ hôm nay trở đi, đăng cơ thành đế, lập quốc thần võ, vân mệnh với thiên, ký thọ vĩnh sương. Từ từ. Liên lại một chúng đại thần chuẩn bị quỳ lễ hết sức, không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên, trong thanh âm ẩn chứa một tia pháp tắc chi ý, thế nhưng đem toàn bộ tế đàn phạm vi 10 dặm trong vòng thanh âm đều cái qua đi. Khảm Đức Lạp giáo chủ. Tế đàn phía trên, nhìn chậm rãi bay lên trời sáu đỏ thần ý giáo chủ, chắc nạo trên mặt hiện lên một mặt lạnh lạnh sắc khí, tuy rằng này chỉ là một tôn máy móc thân thể, nhưng lại là chịu trách nhiệm ý chí thao tác, thiên tử giận dự, một cổ phái nhiên vi áp. Sinh sôi đem sáu gã Hồng Y Liễ giáo chủ đè ở phía dưới, mặc cho bọn hắn như thế nào nỗ lực, đều không thể đạt tới cùng Trắc Nạo tệ bình nông nỗi. Trắc Nạo lĩnh chủ, dựa theo Đại Lục lệ thường, mỗi một cái đế quốc thành lập, đều cần thiết đã chịu thần chúc phúc, chỉ có được đến thần cho phép, mới có thể thành lập quốc gia, nếu vô pháp được đến thần chúc phúc, là sẽ không bị thừa nhận. Minh giáo khảm đức Lạc Hồng Y Liễ giáo chủ phi thân mà ra, vẻ mặt nghiêm nghị khí thế nhìn về phía Trắc Nạo. Hoang đường. Tế đàn dưới, một gã đầu bạc lão giả đứng ra, râu tóc đường hoàng, cam tức nhìn khảm đức là nói, quân quyền là nhân gian tôn sư. Thiên mệnh sở quy, cùng các ngươi thần có gì căn hệ? Ngươi lại là người nào? Dám can đảm va chạm đế vương chỉ huy, còn không cùng ta lăn xuống tới? Một lần phạm nhân, cũng dám mạo phạm thần linh? Khảm Đức làm ánh mắt lạnh lùng, lạnh lùng nhìn về phía lão giả. Thuộc về thánh vương cường giả khí thế áp bách lên. Lão hủ chỉ tôn thiên địa, cũng không biết cái gì thần linh nói đến. Các ngươi thần linh nếu là thật sự hữu dụng, kia này phiến đại lục vì sao mấy năm liên tục tai họa? Muôn vạn lê dân chết vào chiến họa là lúc. Các ngươi thần ở đâu? Ba tánh khốn cùng thất vọng, sinh hoạt không thể tiếp tục được nữa là lúc. Các ngươi thần lại ở nơi nào? chỉ biết lậu quyền, lựa gạt tín ngưỡng, lại không vì bá thánh lưu phúc, cũng dám vọng tự tôn thần, ngươi trở giả ta quỷ thần nói đến, lựa gạt vô chi ba thánh, thế nhưng dám can đảm tại đây nói bậy, để ý ngày nào đó gặp trời phạt. lão giả tuy là một lần phàm nhân, nhưng lại đều có một cổ hạo nhiên chính khí, chẳng sợ thánh vương cường giả uy áp, thế nhưng vô pháp đối hắn hình thành chút nào thương tổn, làm khảm đức lạp kinh giận không thôi. làm càn, bôi nhọ thần linh, tội đáng chết vạn lần. khảm đức lạp tức giận hừ một tiếng, một đạo thánh viêm bắn về phía lão giả. khảm đức lạp, ngươi quá làm can. một đạo thân ảnh ngăn ở lão giả trước người, triệu vân lạnh nhạt một thương đem thánh viêm đánh nát chỉ là loại này lực lượng đối bình, chẳng sợ chỉ là một chút dư ba, lại há là người thường chịu được. Lão giả thực dứt khoát hôn mê qua đi. Người tới, đưa Thái Ung rời đi. Trác Nạo nhìn về phía Khảm Nước Lạc, hừ lệnh một tiếng, một đội cấm vệ tiến lên. Hộ tống lão giả rời đi, "Này lão giả, đó là Trác Nạo tự triệu hoán không gian triệu hồi ra tới nho gia đại biểu nhân vật, Thái Ung, từ bất ngự quái lực lo thần, Thái Ung tuy rằng cũng tu luyện, nhưng lại cũng chỉ là một giới phàm nhân. Nhưng một thân hạo nhiên chính khí, lại là quỷ thần lui tránh, bất luận cái gì khí thế đối nho gia đại nho đều sẽ không có bất luận cái gì tác dụng." Tiến đi Thái Ung, này to như vậy thế đàn, bao gồm thị vệ ở bên trong đều là ngầm căn cứ trung sinh sản ra tới sinh hóa bộ đội, trừ bộ triệu vân chờ số ít cường giả là từ bản nhân tại căn cứ không chế, những người khác đều do trí tuệ nhân tạo chỉ huy, trác nạo cũng hoàn toàn yên tâm. đến nội ở đây quý tộc vốn là là trác nạo chuẩn bị rửa sạch mục tiêu, có thể chạy đi, liền tính bọn họ gặp may mắn, vô cớ khẳng định có, nhưng trác nạo đã đem này phân thương tổn tận lực làm được thấp nhất. Khám Đức Lạp, chấm nhớ rõ, năm ngày trước, trẫm đã với ngươi nói qua, trẫm sẽ không tiếp thu giáo đình cho quyền, trẫm chi đế mệnh mại thiên địa ban tặng, tuyệt phi thần linh. Trác nạo nhìn về phía Khám Đức Lạp, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện trường thông qua ma pháp điện ảnh, giờ phút này cơ hồ tại toàn bộ đại lục quan trọng thành thị đều có phát sóng trực tiếp, Chắc Nạo tự nhiên không thể tùy tiện động thủ, huống chi, chủ đồ an còn chưa tới, hắn cũng nhạc cùng này đó áo rồng nghiến răng, chờ đợi tuần khai mạc. Giáo hoàng có lệnh, đại lục hết thệ quân quyền nhận đổi, đều hẳn là đã chịu thần minh tầm phán, không có được đến thần minh chỉ thị cùng chúc phúc, không có người có thể vượt qua. Khảm Đức Lạp trầm thanh lạnh lùng nói, nói như vậy, ngươi nhất định phải ngăn trở chậm. Chắc Nạo ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Không sai. Khảm Đức Lạp một ngừa đầu, trầm giọng nói, "Vả ngươi cũng xứng." Chắc Nạo cười lạnh một tiếng vung tay lên, một đạo laser mà ra, Khảm Đức Lạp tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng chắc Nạo ra tay quá nhanh, laser tới càng là đột ngột, chút nào không có cảm nhận được chắc Nạo trong cơ thể năng lượng dao động, laser liền đã đi vào, Khảm Đức Lạp trên người kích phát phòng ngự ma pháp căn bản không có năng lực ngăn trở có thể so với Thánh Hoàng cấp bậc laser công kích, chỉ là nháy mắt liền bị xuyên thủng trái tim, ngạc nhiên nhìn chắc Nạo, không nghĩ tới chắc, Nạo sẽ như vậy dứt khoát động thủ, Khảm Đức Lạp, mắt khắc năm tên Hồng Y rìa giáo chủ giận dữ, lập tức dâng lên Thánh Quang kết giới, cảnh giác nhìn Trác Nạo, làm can, các ngươi muốn làm gì? Vai đạo thân ảnh đồng thời bay lên trời. Triệu Vân, Dương gia thất tướng thế thân bay lên trời. Tám gã có thánh vương cấp bậc lực phá hoại trạng thái dịch kim loại chế tạo thế thân, tại bản tôn điều khiển từ xa hạn, đem năm người vây quanh ở trung gian. Tám gã thánh vương cường giả. Năm tiên hồng y rìa giáo chủ ánh mắt co rụt lại, không nghĩ tới chắc nạo dưới trướng lại có nhiều như vậy cường giả. Một gã hồng y rìa giáo chủ ánh mắt nhìn về phía phía dưới đám người, âm thanh lạnh lùng nói: chư vị, thỉnh lữ hành chúng ta minh ước. Theo hắn lời nói, hơn mười đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không. Chắc nạo nhìn về phía những người này, mỗi một cái đều là thánh vương cảnh giới cường giả. Hơn nữa căn cứ năng lượng phân tích những người này đều không phải là quang minh giáo đình một phương, ánh mắt hơi hơi nhao lại, tứ đại gia tộc cũng muốn cùng chấm là địch sao? chắc nạo lĩnh chủ, đại lục từ xưa đến nay đều là quân quyền thần thụ, liền tính đồng ý bọn họ lời nói lại như thế nào, bất quá là một cái hình thức mà thôi. một gã đến từ liệp gia tộc thánh vương mỉm cười nhìn về phía chắc nạo, Chấm nếu nhất định không tiếp thu cái gọi là thần linh chúc phúc, hay không tứ đại gia tộc cũng muốn cùng chấm là địch? chắc nạo nhìn về phía người này, cho tới nay liệp gia tộc cùng chắc nạo quan hệ còn tính không sai, không có trả lời, bất quá hơn mười người thánh vương cường giả chậm rãi bước hướng triệu vân đám người, hiển nhiên đã cam chịu chuyện này thật. Trăn Nạo đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía mọi người nói, tứ đại gia tộc Thánh Vương cường giả tới ít nhất một nửa, nhưng theo chấm biết, giáo đình cường giả, khả cũng không gần là 12 Hồng Y Y giáo chủ, còn có tông giáo tài phán sở, thánh nữ hộ vệ, thiên sứ chiến đội, chỉ là Thánh Vương cấp bậc cường giả, liền có không dưới 60 người, thậm chí càng nhiều, chấm rất hiếu kỳ, nếu là các ngươi cùng chấm đua lưỡng bại câu thương lời nói, kia này phiến đại lục, hay không tấn về? Quang Minh sở hữu. Tứ đại gia tộc người nghe vậy, sắc mặt không kìm biến đổi, nguyên bản ần ần đã thành vây kiến chi thế, không tự giác gian dời khỏi một ít, nhìn về phía năm tên Hồng Y Y giáo chủ ánh mắt cũng trở nên không tốt lên. Các vị, không cần nghe hắn nói bậy, Giáo hoàng đã dẫn theo ta giáo đình cường giả hướng bên này tới rồi, rất nhanh liền trở lại." Hồng Y Liễu giáo chủ nghe vậy cả kinh, đây là thực rõ ràng châm ngòi ly gián, nhưng lại hung hăng mà chọc chúng bọn họ đau chân, trong lòng thầm mắng chác nạo giàu hoạt, lại cũng không thể không thừa nhận, bọn họ xác thật có phương diện này tính toán, qua đi chuyện như vậy, Quang Minh giáo đình không thiếu trải qua." Nga. Chắc Náo Nghiên ngẫm nhìn năm tên Hồng Y Liễu giáo chủ, mỉm cười nói, theo chấm biết, Quang Minh giáo đình thánh đô liền tại Áo Lai Đế quốc, khoảng cách nơi này, muốn so tứ đại gia tộc xa hơn, chấm muốn kiến quốc tin tức, sớm tại 1 tháng trước liền truyền khắp đại lục, từ thánh đô tới nơi này, liền tính là người thường đi đường, một tháng thời gian cũng nên cảm thấy, hay là các ngươi giáo hoàng còn có một chúng giáo đỉnh cao thủ đều thân bị trọng thương, cần thiết bỏ mới có thể lại đây. Tứ đại gia tộc chư vị, chớn cảm thấy, giáo hoàng bọn họ thương thế thực trọng, tại chúng ta lưỡng bại câu thương phía trước, chỉ sợ là không có biện pháp khỏi hẳn. Câm miệng. Một cá hồng y liễu giáo chủ trong lòng thầm trừng, cố tình lại vô pháp phản bác chắc nạo lời nói, dưới tình thế cấp bách, tức giận quát. "Ân." Chắc nạo ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía người này, trong đôi mắt, luồng đạo laze đột nhiên bắn ra. "Bang!" Thánh quang kết giới thượng, bị lưỡng đạo laser xuyên thủng, laser xuyên thấu người này thân thể, sáu đỏ thẩm ý giáo chủ, chết lại một người. Mọi người đấy lòng phát lệnh, thánh vương cấp chiến lực, tại trác nạo trước mặt, thế nhưng không chịu được như thế. Mặc kệ các ngươi giáo đình có nhận biết hay không, chấm dại nhân gian chí tôn, thiên mệnh sở quy, dám can đảm mạo phạm giả, giết không tha. Trác nạo nhìn về phía còn lại tứ đại hồng y dìa giáo chủ, âm thanh lạnh lùng nói: Chư vị, giáo đình đại quân lập tức liền đến, còn thỉnh Trư vị ra tay tương trợ, ta giáo đình nhất định sẽ cảm kích Trư vị. Một gã hồng y giáo chủ nhìn chậm chạp bất động tứ đại gia tộc cao thủ trong thanh âm mang theo vài phần cầu xin nhìn ý động tứ đại gia tộc cao thủ chắc nạo mỉm cười nói lập tức là cái rất có ý tứ thời gian nói nó đoạn hắn sát thật không dài nhưng có đôi khi lập tức công phu lại có thể phát sinh rất nhiều sự tình bốn vị đại chủ giáo chấm dám đánh đánh cuộc nếu chấm mỗi mười lăm phút giết các ngươi một người lời nói tại chấm giết sạch các ngươi phía trước này lập tức nhất định còn chưa tới tứ đại gia tộc chư vị cao thủ các ngươi tin tưởng sao một gã hồng y hề giáo chủ run rẩy đôi môi nhìn chắc nạo lại nói không ra lời nói tới ánh mắt cầu xin nhìn về phía một chúng tứ đại gia tộc cao thủ xin lỗi phụ nhị giáo chủ Chúng ta cần thiết lấy lợi ích của gia tộc Cửu Tiên, tại Quang Minh giáo đỉnh chủ lực chưa tới phía trước, thỉnh tha thứ chúng ta vô pháp thực hiện ước định. Một gã Hoàng Kim gia tộc lão giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lãnh Hoàng Kim gia tộc người chậm rãi giáng xuống, tứ đại gia tộc ở ngay lúc này thông thường đều là cộng tiến tối, đóng gói đơn giản mặt khác tam đại gia tộc cũng chậm rãi giáng xuống. Các ngươi, bốn gã Hồng Ý đại chủ giáo nhìn tứ đại gia tộc cao thủ, tức giận nói không ra lời. 15 phút, tới rồi. Chắc nạo thanh âm, giống như ma hiểm tại bốn người bên tai vang lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 9 chương 16, đều đến. Giương tay áp lực phẫn nộ thanh âm cùng với một đạo chói mắt bạch quang phát hiện, Newton ngăn trở Trác Ngạo công kích. Một tiếng rất nhỏ khí bạo trong tiếng, hai gã hồng y lìa giáo chủ không cam lòng chứng mắt đôi mắt, bị này nói la dè một lần xuyên thủng. Nhìn chính mình cánh tay, Trác Ngạo lắc lắc đầu, xem ra tiếp theo đến làm tở sở ngẫm lại như thế nào khống chế con rối thế thân lực lượng, con rối thế thân tuy rằng uy lực cường đại, nhưng mỗi một lần cơ hội đều tương đương với một gã hoàng cấp cường giả toàn lực ra tay, uy lực vô pháp làm được như Trác Ngạo bản tôn giống nhau tinh vi, này liên tục vài lần laser sạc kích, cỗi này con rối trong thân thể sở ẩn chứa năng lượng ít nhất thiếu bốn thành, trung quỷ con rối lớn nhất khuyết điểm chính là vô pháp câu thông thiên địa, lợi dụng thiên địa chi lực công kích, toàn bằng thân mình lực lượng cất giữ, này tại đồng cấp đứng cao thủ chi gian chiến đấu là thực có hại, cũng có thể đủ dọa dọa thấp một tầng thứ cao thủ, thật đánh lên tới, chiến đấu bay liên tục năng lực chỉ sợ liền bản tôn một thành đô không đủ. Ngẩng đầu, điện tử trong mắt, ảnh ngược ra một gã dung mạo lãnh tuấn thanh niên bộ dáng, đế cấp cường giả, chắc nào có chút kinh ngạc nhìn trước mắt lãnh tuấn thanh niên, bất quá đáy lòng nhưng thật ra không có quá lớn giận mình, giáo đình chấp trưởng đại lục quyền bính nhiều năm, có thể ổn áp nội tình thâm hậu tứ đại gia tộc một đầu, bên trong có một đế cấp cường giả, cũng không kỳ quái, sở dĩ villa không biết chỉ sợ cũng là Vi La chuyển thế thiên sứ thân phận, còn chưa đủ tư cách vào nhập giáo đình trung tâm quyền lực tầng. khi đặc lệnh lùng nhìn chắc nạo, lại nhìn nhìn hai cái đã bị chắc nạo sát phá gan hồng y lìa giáo chủ, quay lại đầu tới, ngươi không nên giết bọn hắn. nhưng hiện tại đã giết, ngươi có thể như thế nào? chắc nạo nhìn trước mắt lanh tuấn thanh niên, đại lục khó được xuất hiện một vị đế cấp cao thủ. đáng tiếc, hôm nay chú định đem ngạ xuống tại nơi đây. kinh nhẫn quang minh giả, chết. khi đặc trầm rãi lấy ra chính mình binh khí, cùng thể tản ra ánh khuyết ánh sáng kỵ si thường. trầm giọng nói, nếu chấm nói, hôm nay ngươi giết không được chấm, ngươi tin sao? Nhìn về phía Hi Đắc, Trác Nạo khẽ môi cong lên một mặt đường cong, mỉm cười nói: "Hưu một đạo thánh viêm, bắn thủ chắc nạo thân thể, tại Trác Nạo ngược chỗ, lưu lại một trẻ con nắm tay lớn nhỏ động vật, nhưng quỷ dị lại là không, có chút nào máu tươi vậy ra, bị Hi Đắc đấu khí xuyên thủng miệng vết thương." Đang ở nhanh chóng khép lại. Tự lành. Khi Đắc ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn Trác Nạo đã hoàn hảo như lúc ban đầu ngực, như mày nói: "Đối với rất nhiều cường giả tới nói, có thể tự lành thể chất không thể nghi ngờ là một loại thực trạng ghét đặc điểm, loại này đối thủ liền tính cảnh giới cao hơn đối phương một đầu." Trừ phi cái loại này đặc thù có thể trực tiếp công kích đối phương linh hồn thủ đoạn nếu không rất khó giết chết liền tính thực lực cao hơn đối phương một cái cảnh giới cũng vô pháp dây sát đương nhiên khó sát cũng không đại biểu giết không chết thật sự không có hạn chế có thể vô hạn tự lãnh thân thể là tuyệt đối không có khả năng tồn tại liền tính tìm không thấy đối phương nhược điểm đem đối phương trong cơ thể năng lượng tiêu hao sạch sẽ giống nhau muốn chết cho nên hy đặc cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc cũng không có quá nhiều biểu tình chỉ là nhìn chắc nạo kinh từng nói nếu đây là ngươi tự phụ nơi kia hôm nay ngươi chết chắc rồi phải không Trang nào không tỏ ý kiến, ánh mắt nhìn về phía một cái khác phương hướng, bên kia, mấy chục đạo thân ảnh mà đến, riêng là hoàng cấp cường giả, liên ước chừng có 8 bị nhiều, mà thánh vương cảnh giới cường giả, càng là có gần 60 cái, trong đó trừ bỏ giáo đình phương diện cường giả ở ngoài, còn có đến từ tứ đại gia tộc cường giả. Nhìn trên mặt đất chết đi bốn vị Hồng Y Lệ giáo chủ thi thể, giáo hoàng sắc mặt rất khó xem, giờ phút này, mặt khác hơn 10 người tứ đại gia tộc thánh vương cường giả cũng hội tụ lại đây, hơn nữa chết đi bốn cái Hồng Y Lệ giáo chủ, lúc này đây, giáo đình cùng tứ đại gia tộc chẳng những xuất động một gã đế cấp cường giả cùng 8 gã hoàng cấp cường giả, Thánh vương cấp cường giả càng xuất động ước chừng 80 vị nhiều. Thật lớn trật trượng. Trác ngạo vung tay lên, vi la thiên sứ thế thân cùng với mặt khác ba Gã thiên sứ thế thân xuất hiện tại Trác ngạo phía sau, hơn nữa triệu vân cùng dương Gia thất tướng thế thân, Trác ngạo bên này, luận chiến lực, hai vị hoàng cấp cường giả cùng với 11 vị thánh vương cường giả, liền tính là giáo hoàng đám người, cũng không nghĩ tới Trác ngạo bên người, hoàng cấp cường giả thế nhưng còn có hoàng cấp cường giả, lại còn có là tới nguyên với giáo đỉnh. Thiên sứ bốn cánh tuy rằng đã đột phá đến thánh hoàng cảnh giới. Nhưng tờ sơ chế tạo ra tới hoàn mỹ thiên sứ con rối lại chỉ có một, cho nên mặt khác ba gã thiên sứ bốn cánh giờ phút này có thể sử dụng thực lực, như cũng là thánh vương cảnh giới. Vi La, sáu cánh thiên sứ. Nhìn đến Vi La bốn người xuất hiện, giáo hoàng ánh mắt trầm xuống. Sáu cánh thiên sứ, cho dù là chuyển thế, cũng không nên xuất hiện tại đây cái vật chất thế giới bên trong. Quan trọng hơn chính là, chắc nạo trong tay thế nhưng nắm giữ có thể tăng lên thiên sứ tư chất thủ đoạn. Phải biết rằng, thiên sứ tư chất, tại sinh ra kia một khắc đã chú định. Giáo hoàng, đã lâu. Vi đạm nhiên nói, giáo hoàng không có đi dò hỏi đối phương vì sao phản bội chỉ xem bọn hắn phía sau cánh ngân sắc, liền có thể xác định, bọn họ giống như trong truyền thuyết tiên thần sa đoạn giống nhau. Sa đoạn, thiên sứ một khi sa đoạn, trung thành liền không hề thuộc về quan minh. Hôm nay là Trâm Chi đăng cơ đại điện, vốn là đại hỉ nhật tử, giáo đình cùng tứ đại gia tộc nhiều như vậy cường giả tới đây, có ý định phai rối hay không thật quá đáng. Chắc nào ánh mắt nhìn về phía giáo hoàng, lớn tiếng dọn người, nơi này chính là hiện trường phát sóng trực tiếp, ít nhất tại Đạo nghĩa thượng, bọn họ muốn đứng vững gót chân. Tự chư thần ngã xuống tới nay, đại lục hoàng quyền thay đổi, cho tới nay đều phải đã chịu thần chúc phúc, mới có thể thuận lợi kế thừa đến vị, ta vốn là một fan hào ý. Không đợi giáo hoàng nói xong, cũng đã bị chacr nạo đánh gãy. Nói như vậy, đại lục này cận vạn năm tới, sở dĩ hội chiến loạn không thôi, trong họ lầm than, cũng là quang minh thần ý tứ. Như vậy thần muốn tới có tác dụng gì? Làm cản. Giáo hoàng biến sắc, tức giận nói, ngươi dám khinh nhẫn thần linh? Khinh nhẫn? Chacr nạo cười nhạo một tiếng, nhìn về phía giáo hoàng nói, chẳng lẽ châm nói sai rồi? Nếu các ngươi thần đúng như các ngươi sở tuyên dương như vậy bát cái mà vĩ đại, vì sao đại lục nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chịu đủ chiến loạn? Bát cánh tơ phụng thần linh, khẩn cầu đạt được thần linh phù hộ, nhưng các ngươi thần đến tột cùng phù hộ quá vài người nếu hắn thật sự như vậy công chính mà vô tư, vì sao đối mặt nghi ngờ, liền phải dùng khinh nhẫn thần linh như vậy buồn cười tội danh cưỡng từ đoái lý, thần không phải bao dung mà bác cái sao? giáo hoàng hít sâu một hơi, hắn biết nơi này nhất định có vô số bằng khắc lanh phát minh ảnh hưởng ma pháp truyền bá khí đem nơi này nhất cử nhất động hướng toàn bộ đại lục truyền phát tin, ánh mắt trợt tắt, khôi phục thần thánh mà trang nghiêm bộ dáng, nhìn về phía chắc nào nói, thần tuy rằng là vĩ đại mà vô tư, bao dung mà bác cái, nhưng làm thần tín đồ lại tuyệt không cho phép ngươi như vậy khinh nhẫn thần linh, phải không? chắc nào cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tứ đại gia tộc bốn vị thánh hoàng, đạm nhiên nói. Chuyện này, bổn cùng tứ đại gia tộc không có bất luận cái gì quan hệ, hơn nữa, trừ bỏ phía trước cùng Hoàng Kim gia tộc từng có một ít ma sát ở ngoài, chấm tự hỏi, cùng tứ đại gia tộc cũng không thù hận. Hôm nay tứ đại gia tộc dẫn dắt rất nhiều cao thủ, cùng giáo đình tiến đến quấy rối chấm đăng cơ đại điện, không biết bốn vị có không cho chấm một lời giải thích. Trác Nạo lĩnh chủ, rối trá lời nói, ta không muốn nhiều lời. Hoàng Kim gia tộc hoàng cấp cường giả nhìn về phía Trác Nạo, mỉm cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra thần cách, ta tứ đại gia tộc cam đoan không tham dự việc này, thậm chí tại khả năng cho phép trong phạm vi, trợ giúp ngươi kiểm chế một ít giáo đỉnh lực lượng, ngươi cảm thấy như thế nào? Giáo Hoàng nghe vậy ánh mắt vừa động, lại không có nói chuyện, nếu Trác Nạo thật sự nguyện ý giao ra thần cách lời nói, kia không thể nghi ngờ là tốt nhất bất quá sự tình, đến nỗi cuối cùng thuộc sở hữu, kia khả không phải do tứ đại gia tộc bất quá. Khả năng sao? Đề nghị không sai. Nhìn Hoàng Kim gia tộc hoàng cấp cường giả, Trác Nạo gật gật đầu, theo sau lại lắc đầu thở dài, đáng tiếc, chấm cả đời này, nhất chịu không nổi, chính là huyết hiệp. Muốn chấm đồ vật, liền cầm sinh mệnh tới đổi. Nhìn một đám cao thủ, Trác Nạo sắc mặt dần dần biến lãnh. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội sao? Hoàng Kim gia tộc thánh hoàng ánh mắt lạnh lẽn nhìn chằm chằm Trác Nạo, lạnh giọng nói: Vô nghĩa quá nhiều. Khi đặc hư lệnh một tiếng, quanh thân lập loẹ thánh khiết quang mang, hóa thành một đoàn mơ hồ bạch quang khiển khắc, đã xuyên qua chác ngạo thân thể, hắn đối quang minh hiểu được đã đạt tới cực cao cảnh giới, tốc độ có thể so với vận tốc ánh sáng, liền tính là chác ngạo bản tôn tại đây, cũng rất khó phòng ngự, đương nhiên, lúc này cũng không cần phòng ngự. Không để ý đến ngực mở rộng đại động, chác ngạo trực tiếp đem con rối thế thân tốc độ điều chỉnh đến lớn nhất, hướng tới giáo hoàng phương hướng phóng đi, villa cùng với ba gã thiên sứ bốn cánh theo sát sau đó, hướng về đối phương hoàng cấp trận doanh phóng đi. Cuồn vọng, mắt thấy chác ngạo thế, nhưng vọng tưởng lấy hai người chi lực đối kháng tám gã thánh hoàng. Kinh thường hừ lạnh một tiếng, liền tính không có hy đặc này đế cấp cường giả, bọn họ tám người chi lực vây sắt trác não cùng Vi La đều là dư giả. Huống chi giờ phút này làm duy nhất đế cấp cường giả, hy nhân đây khắc đã đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng. Lần lượt tại trác não trên người lưu lại từng đạo bắt mắt vết thương, nhưng mà trác não đối này phảng phất không có cảm giác, thậm chí liền biểu tình đều không có biến, chỉ là đem tốc độ chạy đến lớn nhất. Hướng tới thánh hoàng mấy người phóng đi. Cùng lúc đó, Triệu Vân cùng với Dương Gia tám đem cùng mà khác ba gã thiên sứ bốn cánh thế thân cũng nhanh chóng hướng tới giáo đỉnh cùng tứ đại gia tộc liền quân tiến lên. Trong đáy mắt, nguyên bản túc mục mà trang nghiêm chờ thiên đản trên không, không ngừng vang lên từng tiếng binh khí va chạm, khí kình nổ mạnh thanh âm. Phía dưới, vô số đến từ thế giới các nơi quý tộc đã mắt tròn váng, hảo hảo một hồi đăng cơ nghi thức, không thể hiểu được biến thành toàn vai võ phụ, hơn nữa kia chiến đấu khi năng lượng va chạm sở sinh ra dư ba, một ít xui xẹo chính ở vào giao chiến song phương chính phía dưới quý tộc liền ung tiêu thiết đều không kịp phát ra, liền bị song phương chiến đấu dư cấp, trong khoảnh khắc hóa thành một chùm đồng huyết vụ, không ít người thét chói hai tứ tán thoát đi, cũng có người tại hộ vệ dưới sự. Bảo vệ, tìm kiếm công sự che chắn mà giờ phút này, bốn phía phụ trách duy trì trị an binh lính giờ phút này lại một chút không để ý đến hỗn loạn hiện trường, một đám nhanh chóng bay lên trời, nhằm phía chiến trường. không đúng. giáo hoàng một kích đem trác ngạo toàn bộ một cái cánh tay đánh nát ngoài ý muốn nhìn trác ngạo trong đôi mắt dần dần nổi lên hồng quang cùng với trong thai truyền đến từng tiếng đặc thù đến từ trác ngạo trong cơ thể kim loại va chẳng thanh một cổ điểm xấu cảm giác này lên trong lòng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối với chung quanh lạnh lùng nói, mau, lui lại. chậm. trác ngạo trên mặt đột nhiên nổi lên một mặt quỷ dị tươi cười, đồng thời đồng tử mất đi tiêu cự, trở nên khô khát lên. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Quy chính chương 17, Thiên địa Hỏa Lô. Ban ngày ban mặt, lánh lánh trời quang, diệu ngày treo cao, vốn là một ngày trung ánh mặt trời nhất sung túc khi đoạn. Trong thiên địa, tại mô một khắc phảng phất lâm vào một loại khôn kể yên tĩnh, phảng phất thế gian vạn vật đột nhiên mất đi thanh âm, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng tại mọi người cảm giác chung, lại có loại thời gian thác loạn cảm thụ. Trong nháy mắt tĩnh mịch lúc sau, lại là từng đạo lóa mắt ánh sáng tại kia trong nháy mắt, sinh sôi đem chói mắt dương quang che giấu qua đi, nếu đứng ở thị bình phía trước, có thể tinh tường nhìn đến tại kia trong nháy mắt, hỗn chiến trên bầu trời, 13 cái giống như thái dương quang cầu cơ hồ tại cùng thời gian hiện ra. Theo sau màn hình liền mất đi hình ảnh, trở nên trống rỗng. Mà ở hiện trường, một cỗ không khí loạn lưu thậm chí vô pháp cảm nhận được, theo sát chính là thật lớn năng lượng đánh sâu vào, 13 cái quang cầu chỉ là tại trong nháy mắt liền nối thành một mảnh cũng nhanh chóng mở rộng, đem phạm vi trăm dặm trong vòng đều bao trùm đi vào, trong không khí vang lên giáo hoàng giống giận, vang lên một gã danh thánh hoàng cường giả sợ hai cùng bất an gầm rú. Không có người nghĩ đến chắc nạo sẽ như thế quyết tuyệt, quyết tuyệt đến làm cho bọn họ liền phản ứng thời gian đều không có, hai gã thánh hoàng cường giả hơn nửa 11 danh thánh vương cường giả đột nhiên tự bạo, liền tính là chân là thánh đế cấp bậc. Có thể nói đương kim đại lục đệ nhất cường giả Hy đặc tại kia trong nháy mắt cũng không có thể hoàn toàn né tránh nổ mạnh trung tâm, theo sau nháy mắt chạy dài đến trăm dặm phạm vi thật lớn hủy diệt chi lực, liền tính là Hy đặc đại lục này. Chỉ có đế cấp cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bằng vào có thể so với quang tốc độ tránh đi, thân mình lại như cũ khó có thể sợ bị sóng xung cập. Kinh hãi nhìn trước mắt lan đến gần phạm vi trăm dặm phạm vi nổ mạnh. Không chỉ có là Trác ngạo còn có hắn dưới trướng sở hữu Thánh vương trở lên cường giả, còn có thượng vạn danh đột nhiên phi thiên dựng lên tướng sĩ tự bạo, đây là một hồi chủ mưu đã lâu âm mưu. Khi đặc sắc mặt biến thật sự khó coi. Hắn tưởng không rõ làm như vậy, đối với trách nhiệm mà nói, lại có chỗ tốt gì, lại là cái gì nguyên nhân, làm hắn như thế quyết tuyệt cùng tham thiết, có một chút có thể khẳng định, tia chắc nào. Tại giao chiến chi sơ, cũng đã làm ra tự bạo kế hoạch, không chỉ là hắn, bao gồm hắn dưới trướng tham dự lần này đăng cơ đại diện mọi người. Quang Minh giáo đình bao gồm tứ đại gia tộc, ước chừng 80 nhiều thánh vương cường giả cùng với tám gã thánh hoàng cường giả, trong đó chẳng những bao gồm tứ đại gia tộc gia chủ, càng có giáo hoàng, đại chủ giáo, Quang Minh thánh nữ, tông giáo tại phán xét tranh án, nếu không có chính mình đột phá đến đế cấp, đối mặt như vậy không hề dấu hiệu lộ mạnh chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi đi. Khi đặc trong lòng, lần đầu tiên sinh ra một cổ khôn kể run run dậy, có thể khẳng định, này chiến lúc sau, tứ đại gia tộc chưa gượng dậy nổi, mà quang minh giáo đình thế lực, chỉ sợ cũng hội ngộ đến không tiền khoáng hậu đại kích, giáo đình thánh vương cấp bậc cường giả cơ hồ có hơn phân nửa tham chiến, chẳng những có 18 danh chuyển thế thiên sứ, càng có 15 cái giáo đình những năm gần đây bồi dưỡng ra tới thánh vương cao thủ. Hơn nữa còn xuất lại hai cái hồng ý việt giáo chủ. Ít nhất tại cao thủ mặt tượng, giáo đình trong nháy mắt này, tổn thất một nửa trở lên, quan trọng hơn chính là, giáo hoàng chết, quang minh thánh nữ chết, đại chủ giáo chết còn có tông giáo tại phán sở chánh án, giáo đình sở hữu hoàng cấp cường giả đều ở chỗ này, bọn họ nếu là chết ở trận này nổ mạnh chung, kia đối với Quang Minh giáo đình tới nói, cơ hội là có tính chất hủy diệt đặc kích. Khi Đặc liền tính lại không hỏi thế sự, cũng biết lúc này đây, liền Tính Diệt bằng khắc lánh, giáo đình chẳng những sẽ không được đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại đem mất đi đại lục trí cao vô thượng địa vị. Đương nhiên, hủy diệt không quá khả năng, bởi vì có hắn Hyhi hiện tại. Giáo đình liền không khả năng bị người hủy diệt. Chỉ hy vọng, giáo hoàng bằng vào Quang Minh tinh thánh, có thể tại đây chẳng nổ mạnh chung sống sót đi, chỉ là Hy đặc tượng không rõ. Chắc nào vì sao sẽ như thế quyết tuyệt, liền tính đem tiến đến vây công tứ đại gia tộc cùng giáo đình giết nguyên khí đại thương, nhưng không có hắn còn có thủ hạ kia liên can thánh vương cứng giả, bằng khắc lánh cũng sẽ rất nhanh biến mất tại giáo đình cùng với tứ đại gia tộc điên cuồng trả thù bên trong. Tại Hy Đặc Nghi hoặc cùng lo lắng chung, nổ mạnh tại rằng có ước chừng một phút đồng hồ lúc sau, mới chậm rãi tiêu tán, phạm vi trăm dặm trong vòng, hết thể hóa thành hư vô, vô luận cả người lẫn vật chỉ có cách đó không xa trên bầu trời, giáo hoàng câu lũ thân hình cầm trong tay một quyển sách tịch bộ dáng đồ vận, quanh thân bị một tầng nhàn nhạt cuốn sáng bao vây, bất quá giờ phút này thoạt nhìn, giáo hoàng lại giống như một cái gần đất xa trời lão giả. Quang Minh Kinh Thánh chính là thần giới ban cho thánh vật, khi đặc rất rõ ràng, Quang Minh Kinh Thánh tuy rằng uy lực tương đại, nhưng mỗi một lần thi triển, đối thi thuật giả mà nói, sẽ có cực đại mà thương tổn, đặc biệt là ngăn cản loại này cấp bậc đánh sâu vào, liền tính là thánh hoàng cường giả, dưới tình huống như vậy, có thể mượn dùng thánh khí bảo trụ thánh mạng, đã là một hồi kỳ tích. Khi đặc thân hình vừa động, ngay sau đó đã xuất hiện tại giáo hoàng bên người, thân thủ đỡ lấy giáo hoàng lại nhìn đến giáo hoàng ánh mắt dại ra nhìn trước mắt trăm dặm tuyệt địa cảnh sắc trong lòng thở dài lúc này đây hành động đối quang minh giáo đình mà nói đại giới thật sự quá lớn nếu sớm biết như thế lời nói hắn nhất định sẽ không đồng ý lần này hành động chỉ là việc đã đến nước này khi đã biết nói cái gì cũng chưa dùng giáo hoàng tồn tại chính là tốt nhất tin tức đi đi mau giáo hoàng đột nhiên đánh một cái dùng mình tỉnh táo lại nhìn về phía hy đặc cơ hồ lấy giết gào thành âm quát bất đồng với hy đặc như vậy đơn thuần võ giả giáo hoàng chấp trưởng quang minh giáo đình đã có hơn một năm thời gian lục đục với nhau đã trải qua vô số hắn tin tưởng chính mình phán đoán Chắc ngạo tuyệt đối không phải như vậy cương liệt người, ít nhất tại ngay lúc đó dưới tình huống, căn bản còn không có đạt tới tuyệt cảnh dưới tình huống, chắc ngạo không nên như vậy dứt khoát quyết đoán lựa chọn loại này đồng quy vu tận phương thức kết thúc chiến đấu, đặc biệt là nổi mạnh trước với. cùng một màn, cơ hồ bị đánh rách mướp chắc ngạo liền tính là thánh hoàng cứng giả, bất tử thể chết, như vậy dưới tình huống biểu tình lại không có một tia thống khổ chi sắc, kia nơi nào là người đâu, Kia căn bản là là một cái con rối, tuy rằng giáo hoàng không rõ ràng lắm, chắc ngạo từ nơi nào tìm tới loại này uy lực cường đại hơn nữa, thuật nhìn cùng chân nhân giống nhau con rối, nhưng hắn rất rõ ràng, vì hôm nay một màn này. Trác Nạo chỉ sợ đã kế hoạch thật lâu, cái gì đăng cơ đại điện, căn bản là là dùng để dụ dỗ bọn họ ra tay một hồi rõ đầu rõ đuôi ông nhiêu. Bất quá những việc này cho tới bây giờ đã không trọng yếu, hắn có thể khẳng định giờ phút này chắc Nạo bản tôn chỉ sợ đã tại tới rồi trên đường. Đi. Khi đặc nghi hoặc nhìn giáo hoàng, không do nguyên do, nhưng vẫn là nâng giáo hoàng chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một cổ kỳ lạ cảm giác đột nhiên sinh ra, khi đặc động tác tức khắc trở nên cứng đờ. Tinh thần tựa hồ tại mỗi trong nháy mắt hoàng hốt một chút, ngay sau đó, Thi đặc cùng giáo hoàng phát hiện bọn họ đã xuất hiện tại một cái hoàn cảnh lạ lắm bên trong, một mảnh nguyên bát sa mạc nhưng rất nhanh, trước mắt thế giới trở nên mơ hồ lên, phản phất bị thứ gì bao phủ ở trong đó giống nhau, sa mạc trở nên phi thường xa xôi, lại giống như phi thường cận. quả nhiên, tại đại triệu hoàn không gian bên trong, nội thế giới tiêu hao rất ít. một đạo thân ảnh dần dần tại hai người trước người hiện ra, chắc nạo nhìn giáo hoàng cùng vẻ mặt cảnh giác hi đặc, bĩm cười nói, chắc nạo. giáo hoàng nghiến răng nghiến lợi nhìn chắc nạo, hi đặc ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, tuy rằng vẫn là đồng dạng khuôn mặt, nhưng trước mắt người lại làm hắn bản năng sinh ra một cẩu nguy hiểm cảm giác, phía trước bất tử chi thân chắc nạo tuy rằng lợi hại nhưng tuyệt không sẽ làm thân là đế cấp cường giả hắn sinh ra nguy cơ cảm nhưng trước mắt chắc nạo đồng dạng là hoàng cấp nhưng đối phương trên người sở phát ra hơi thở lại làm thân là đế cấp cao thủ hắn sinh ra một loại cực độ nguy hiểm cảm giác nay hẳn là xem như ngươi ta lần đầu tiên chân chính chạm mặt đi giáo hoàng đại nhân nhìn vẻ mặt phẫn nộ chi sắc giáo hoàng chắc nạo đạm nhiên nói những lời này không thể nghi ngờ đã cho thấy phía trước xuất hiện tại bọn họ trước mặt đều không phải là chắc nạo bản tôn không cần đáp ý giáo hoàng nhìn chắc nạo cười lạnh nói ngươi không dám giết ta nga chắc nạo nhún mẩy không có truy vấn chấm đợi bên dưới Giáo hoàng thực lực tuy rằng không cao, nhưng mỗi một cái giáo hoàng đều quan hệ vật chất vị diện tín ngưỡng chi lực, một khi giáo hoàng thần chết, quang minh thần sẽ lập tức sinh ra cảm ứng, thần giới sẽ buông xuống chân chính thiên sứ chiến đội, mỗi một vị đều là tám cánh cấp bậc thiên sứ, tuy rằng bởi vì vật chất thế giới bài xích, chỉ có thể buông xuống thực đoạn một đoạn thời gian, nhưng đối với tương đương với thánh tôn cảnh giới cao thủ mà nói, trong khoảng thời gian này, đã cũng đủ bọn họ điều tra rõ hết thảy, đem ngươi đánh chết." Giáo hoàng cười lạnh nói. "Nói cách khác, chỉ cần không giết ngươi, ngươi thần liền sẽ không sinh ra cảm ứng lâu." Trác Nạo Mỉm cười nói. "Hử?" Giáo hoàng cười lạnh một tiếng, không nói gì nhưng kia không có sợ hai thái độ đã thuyết minh hết thảy vậy tiếp tục đái ở chỗ này đi vung tay lên khi đặc ngạc nhiên nhìn đến bị hắn đỡ tại bên người giáo hoàng đột ngột biến mất không gian pháp tắc khi đặc hoàng sợ nhìn về phía chắc nạo, không gian ma pháp ở trên đại lục tuy rằng thực tưởng thấy nhưng có thể chân chính lĩnh ngộ không gian pháp tắc người tại đại lục lịch sử thượng chưa từng có xuất hiện quá trong truyền thuyết có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc người liền tính ở tại thần giới mỗi một cái đều là thiên chi tiêu tử liên tính là chủ thần một bậc nhân vật đều sẽ tranh đoạt có thể như vậy lý giải chắc nào cũng không có nhiều làm giải thích tại đại triệu hoán không gian bên trong trừ bỏ thời gian pháp tắc vô pháp nắm giữ ở ngoài, bao gồm không gian pháp tắc ở bên trong, đều chịu hắn chi phối. Giáo hoàng tạm thời không thể giết, bất quá giết ngươi hẳn là không có vấn đề đi. Chắc nào ánh mắt nhìn về phía hy đặc tôn cấp cường giả, nếu thật sự gặp bỡ, trước mắt cũng chỉ có thể chạy tiến bí cảnh thế giới đi ngao thời gian. Cho nên tạm thời hắn còn không nghĩ treo chọc này đó tôn cấp cường giả, cho nên hắn đem giáo hoàng lưu đẩy tại đại triệu hoán không gian bên trong, chỉ cần hắn nguyện ý, giáo hoàng cho dù có thông thiên bản lĩnh, cả đời cũng chỉ có thể tại đây đại triệu hoán không gian nào đó xó xỉnh đảo quanh. Ngươi giết được sao? Hỉ đặc rơi lên trong tay Thánh Quang Kỵ Sĩ Thương, lạnh lùng nhìn về phía Trác Nạo. Trác Nạo cười, tuy rằng không có chính diện trả lời, nhưng hiển nhiên, vị này giáo đình mạnh nhất cường giả cũng không có giáo hoàng đặc thù công dụng. Nhìn linh thần giới bị hỉ đặc, thân thủ một chút, thiên địa hỏa lô luyện. Tại hỉ đặc ngạc nhiên trong ánh mắt, không trung đột nhiên biến thành kim sắc, cựu đầu kỳ quái ma thú tự đám mây ra xuống, đối với hắn há mồm phun ra từng ngụm kim sắc ngọn lửa. Hỉ đặc muốn tránh, lại hoảng sợ phát hiện chính mình thế, nhưng vô pháp đúc đích, thậm chí liền quang minh pháp tắc đều không thể điều động, chỉ có thể tại từng tiếng không cam lòng tiếng giống giận chung, bị kia khủng bố kim sắc ngọn lửa hóa thành một đoàn cho tàn tán vui tứ phương, này đó là trắc não này mười năm tới nghiên cứu ra tới năng lực, trong vòng thiên địa luyện hóa bên trong hết thể ngoại lai vật, lớn mạnh nội thiên địa đồng thời, cũng có thể đem luyện hóa mà ra năng lượng phản. hồi cấp trắc não một ít, một cổ tinh thuần lực lượng thông qua nội thế giới phản hồi đến trắc não trong cơ thể, đây là luyện hóa hi đặc lúc sau, thế giới phản hồi cấp trắc não lực lượng, đáng tiếc, một vị thánh đế cảnh giới cường giả phản hồi lại đây năng lượng, thế nhưng chỉ là làm trắc não thuộc tính tăng lên một chút. trắc não thở dài, đáng tiếc, đại triệu hoán không gian cũng chỉ có địch nhân không có phòng bị hơn nữa tinh thần suy suất thời điểm mới có thể xuất kỳ bất ý, nếu không liền tính là giáo hoàng có chuẩn bị dưới tình huống, chắc nào trừ phi đem hắn đánh tới nửa tàn, nếu không cũng không năng lực đưa hắn trực tiếp kéo vào đại triệu hoàn không gian, nếu không lời nói, hắn trực tiếp đem giáo hoàng giết chết, sau đó đem bông xuống xuống dưới thiên sứ chiến đội cùng nhau kéo vào đại triệu hoàn không. Gian, vậy đơn giản nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy chính chương 18, biến mất tất yếu. Lan đến hơn trăm rầm nổ mạnh sở tạo thành chấn động, tuy rằng còn không đến mức làm cả đại lục sinh ra rung chuyển, nhưng kịch liệt nổ mạnh tuy rằng đã đình chỉ, nhưng sở tạo thành vỏ quả đất chấn động lại lấy nơi này vì trung tâm, hướng toàn bộ lai xâm hành tinh làm tràn. Ngàn rầm ở ngoài vẫn ảnh thành, không hề dấu hiệu dung chuyển làm mọi người sắc mặt đại biến, thành chủ trong phủ đang ở nhắm mắt tính tu tiểu chiêu chậm rãi mở mắt đẹp, lo lắng thần sắc chợt lóe rồi biến mất, lập tức bị một mặt bình tĩnh thay thế. Phu quân nói không có vấn đề, vậy nhất định không có vấn đề, trước mắt vẫn là làm tốt phía chính mình sự tình cho thỏa đáng. kéo kẹt, một chất cửa phòng đẩy ra, kim yến tử cùng từ đạt xuất hiện tại tiểu chiêu trước mặt, không mình hành lễ, phía sau hung bá, hỏa vân tả thần hai người còn có chút mơ mịt, không rõ làm chủ yếu chiến lược kim miến tử cùng từ đạt vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Từ tướng quân hết thề đều chuẩn bị tốt sao? Ngẩng đầu, Tiểu Chiêu nhìn về phía Từ Đạt, này bằng khắc lãnh xuất sắc nhất quân sự thống soái đồng dạng nào đó ý nghĩa đi lên nói, Từ Đạt cùng Tiểu Chiêu cũng coi như là đồng hương. Hết thảy chuẩn bị ôn thỏa. Từ Đạt gật gật đầu. Nữ tác nhân ra, không hiểu quân sự, quân đội sự tình liền giao cho Từ tướng quân, hiến tử muội muội, ngươi chuẩn bị một chút, đừng cổ khẩu cá lổ lưới, liền từ chúng ta tới giải quyết đi. Tiểu Chiêu nhàn nhạt nói. Là, tỷ tỷ. Kim Yến Tử gật gật đầu, ôm tỷ bà tay không tự chủ được nắm thật chặt, chắc nọ bốn vị phu nhân bên trong, lấy nàng tu vi tôi cao nhưng cũng là lấy nàng trải qua chiến trận ít nhất, ít nhất loại này cấp bậc chiến đấu, nàng là lần đầu tiên tham gia. Tiểu Chiêu từ chính mình không gian nhẫn chung lấy ra một quả tinh thạch, mắt đẹp trung hiện lên một mặt lãnh lệ, đầu ngón tay kình lực nhẹ xuất gian. Xinh đẹp tinh thạch nháy mắt bị nghiệt dập nát, vừa mới đình chỉ lay động mặt đất, cùng với nơi xa truyền đến một tiếng vang lớn, lại lần nữa đong đưa lên. "Đứng dậy đi." Đường Quốc khẩu. Áo Lai đế doanh bên trong, Đế Nặc nghiên cứu trước mắt Lai xâm hành tình bản đồ, trước người, hơn 10 người áo Lai đế quốc đại tướng thần sắc túc mục đứng ở hắn trước người. "Nguyên Soái, pháp sư đoàn đã tới, hay không lập tức đối vân hành thành triển khai tiến công?" Một gã pháp sư giả dạng lão giả nhìn về phía Đế Nặc Đạm như nói: "Không đợi." Đế Nặc rốt cuộc đem ánh mắt tự trên bản đồ rời đi, nhìn về phía mọi người mỉm cười nói: "Tại mạng đâu? Làm hắn tới gặp ta, có chuyện tình, yêu cầu hắn đi làm. Không có tại mọi người chung phát hiện tạm mạng thân ảnh." Đế Nặc khe nhíu mày, thân là đường cổ khẩu đối ngoại trên danh nghĩa tối cao thủ tướng, thế nhưng tại đây loại quan trọng thời điểm vẫn họp. Mọi người mờ mịt nhìn về phía bốn phía, một gã tướng lên nói: "Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, liền không có nhìn đến tạm mạn bóng dáng, ra hoàn này, quá kỳ cục." Buổi sáng, Đế Nặc khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người nói đêm qua là ai đừng trị. nguyên soái tối hôm qua chính là tạm mạn phụ trách tuần tra ban đêm một gã tướng lanh nói tạm mạn. đế nặc trong lòng chầm xuống một loại không tốt cảm giác này lên trong lòng đang muốn nói cái gì đột nhiên một cổ ghen ghét nguy cơ cảm giác không hề dấu hiệu dưới đáy lòng đột ngột dâng lên không kịp lại nói bất luận cái gì lời nói cơ hồ là bản năng bằng vào trực giác đế nặc toàn bộ thân thể giống như đạn pháo đâm nát trần nhà hướng tới trên bầu trời mà đi một lát xuất hiện yên tĩnh nháy mắt qua đi kịch liệt chấn động cùng với liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh chung Cả tòa thành lập tại đường cổ khẩu tất yếu tại trong nháy mắt bị một cổ thật lớn hủy diệt tính năng lượng cắn nuốt. Không có kêu thảm thiết, thật lớn nổ mạnh tại trong nháy mắt ngoại phóng lúc sau, hình thành một cái cầu hình năng lượng lốc xoáy, mặc dù là đúng lúc phát hiện không đúng, Cao Cao nhảy lên đến nặng, cũng tại đây nháy mắt cảm giác được một cổ khủng bố hấp lực liên lụy chính mình làm chính mình không ngừng hướng về kia có thể cắn nuốt hết thể cầu hình lốc xoáy tới gần, mặc hắn như thế nào điên cuồng thúc dục trong cơ thể đấu khí cũng không thế với dự. Chỉ là không đến nửa phần trung thời gian, nhưng tại đế nặng cảm giác, lại phảng phất so một thế kỷ đều phải dài lâu, tại hắn nỗ lực dễ dụ trùng, rốt cuộc ở cảnh cận năng lượng lốc xoáy cuối cùng một khắc, Từ kia cổ kinh khủng hấp lực bên trong tranh thoát, nhưng mà không, có chờ hắn tụng trợ một hơi, một cổ khổng lồ năng lượng gió lốc theo năng lượng lốc xoáy biến mất, hướng tới bốn phía phóng xạ mở ra, chốt không kịp phòng dưới, đế nặc cường tráng thân hình trực tiếp bị nảy cổ năng lượng. Gió lốc thổi ra mười mấy, mới chật vật tự không trung ngã xuống dưới, một đầu thua tại trên mặt đất. Thật lâu sau, đế nặc mới đần độn từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt mở mịt mà nhìn kia tại một ngày trước vẫn là có thể nói đại lục đệ nhất hùng quan tất yếu, giờ phút này lại chỉ còn lại có một cái thật lớn được hãm tại đường cổ sơn khẩu đại động. Hùng quan, 20 vạn áo lai like đế quốc tinh nhuệ nhất binh mã, tại đây một khắc, thậm chí liền phế tích đều không có còn lại. Cấm chú. Đế Nặc Cường chống mấy dục ngất cảm giác đứng lên, đờ lẫn nhìn kia thật lớn hô sâu, liền tính là thánh vương cấp pháp sư, chỉ sợ cũng khó có thể thi triển ra loại này cùng bố uy lực cấm chú đi. Hơn nữa tại bùng nổ phía trước, liền một chút dấu hiệu đều không có, nếu không có bằng vào nhiều năm như vậy tới tại trên chiến trường tôi luyện ra tới đối nguy hiểm nhạy bén trực giác, chỉ sợ chính mình căn bản không có khả năng may mắn thoát khỏi đi. Đế Nặc, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lượng đạo trật vật thân ảnh bay đến Đế Nặc bên người, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Đế Nặc, bất thình lình nổ mạnh, chẳng những đứa bọn họ nổ thành trọng thương, càng đem mặt khắc hai gã đồng bạn trực tiếp cấp nổ chết, giáo đình khi nào chịu quá như thế thảm trọng tổn thất, tam mạn phản bội đế quốc. khi sâu một hơi, kia cổ chán váng cảm giác dần dần biến mất, đế nạp đại não cũng dần dần khôi phục bình thường vận chuyển, như thế không hề dấu hiệu nổ mạnh, hơn nữa uy lực như vậy thật lớn, tại bài trừ địch nhân trung xuất hiện siêu cấp cao thủ nhân tố ở ngoài, vậy chỉ có thể thuyết minh đường cổ khẩu xuất hiện nội gián, hơn nữa chỉ sợ phản chiến đã không phải sắp tới sự tình. có thể tại bất luận kẻ nào đều không có phát hiện dưới tình huống, đem uy lực như thế thật lớn đồ vật sắp đặt tại đường cổ khẩu tất yếu bên trong, trừ bọn tam mạn, hắn nghĩ không ra ai còn có năng lực làm được điều này quan trọng hơn chính là tạp mạn đột nhiên biến mất đế nặc dám khẳng định đêm qua tuần tra ban đêm thời điểm tạp mạn chỉ sợ đã lặng yên rời đi trước không nói này chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này đi trước phân ngươi mạn thành đế nặc trầm giọng nói vì cái gì hai gã giáo đình cường giả khó hiểu nói lớn như vậy bất tích ta không tin bọn họ sẽ nguyện ý như vậy dừng tay đường cổ khẩu đã biến mất 20 vạn đại quân cũng bị tạc không có nếu ta là địch quân thống soái tuyệt không sẽ bỏ qua này trời cho cơ hội tốt đế nặc nhìn về phía hai người nói chúng ta cần thiết nói phân ngươi mạn thành tổ chức phòng tuyến cấp đế quốc một cái phản ứng cơ hội nếu không Bằng khắc lãnh đại quân tiến quân thần tốc, liền tính bởi vì có thánh đô tồn tại, đế quốc sẽ không hủy diệt, đế quốc thổ địa cũng sẽ bị bằng khắc lãnh chiếm đi hơn phân nửa. Đã không còn kịp rồi. Một gã giáo đỉnh cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu, nhìn về phía phía trước phương hướng. Một vị đẹp như tiên tiên nữ tử lặng lặng mà ngồi ở không xa địa phương, đôi tay ôm kỳ quái nhạc khí, ngón tay không ngừng mà kích thích nhạc khí bật huyền. một đám reo rắt âm phù dần dần hội tụ thành duyên dáng lâm nhạc quanh quẩn vào giờ phút này đã trở thành một chỗ sơn cốc đường cổ khẩu, lệnh người nhịn không được tâm sinh say mê cảm giác nếu đổi một cái thời gian cùng địa điểm, đối mặt như vậy một cái có thể đạn tấu tuyệt đẹp âm luật tuyệt mỹ nữ tử, liền tính là đế nặc, cũng tuyệt đối sẽ không đủ xỉn tưởng thức. nhưng mà giờ phút này, doang chơi tại âm nhạc hải dương trung, đế nặc lại chỉ có một cổ khắc cốt băng hẳn, hắn đại não thực thanh tỉnh, lúc này không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này nữ nhân, tuyệt không phải nhàn rỗi không có việc gì chạy tới đánh đàn. hắn tưởng nói chuyện, lại kinh hại phát hiện, thân thể của chính mình giờ phút này thế nhưng không chịu chính mình khống chế, không chỉ là hắn, phía sau hai gã giáo đình thánh vương cấp cường giả giờ phút này cũng gặp phải đồng dạng tình trạng. tranh, hai hoa bên trong đột nhiên vang lên đột nổ tâm phủ, làm đế nặc cùng hai đại giáo đỉnh cường giả trái tim không tự giác nhẹ dượng, chênh chênh. lại là lưỡng đạo âm phủ, đế nặc phát hiện chính mình tim đập bị đối phương lấy một loại quỷ dị phương thức thao tác, hơn nữa theo đối phương tiếng đàn dần dần trở nên kịch liệt, tim đập tần suất cũng đi theo đối phương âm luật không ngừng nhanh hơn, trong lòng dâng lên một cổ khôn đáng kể kinh hãi, còn như vậy đi xuống, còn không có động thủ, chính mình trái tim chỉ sợ cũng sẽ tùy theo nổ tung. giống giống, hai gã giáo đỉnh cường giả trung quy là thánh vương cấp cường giả, tại lúc đầu kinh giận qua đi, rốt cuộc thành công tránh thoát đối phương trói buộc, cùng với hai tiếng rít lảo. Hoàn toàn đem đối phương kia có thể thao tác người âm luật đánh vỡ. Nơi xa, nữ tử thanh lanh ánh mắt nhìn qua, mang theo một cổ khôn kể lảm mạc, mảnh khảnh ngón tay lại như cũ không nhanh không chậm kích thích cầm huyền Đáng chết nữ nhân. Gầm lên giận dữ trong tiếng, một gã giáo đỉnh cường giả đã dít gào bay ra, không đủ trăm mét khoảng cách, đối với Thánh Vương cường giả mà nói, căn bản không tính khoảng cách, nhưng mà hắn thân hình lại sinh sôi bị tạp ở giữa không trung, khoảng cách đối phương không đến 10 thước địa phương, nguyên thân không ngừng bùng nổ đấu khí quá mang, nhưng lại phảng phất có loại vô hình lực lượng đưa hắn giam cầm lên, mặc hắn như thế nào nỗ lực, đều không thể đột phá kia vô hình giam cầm. Một cây cầm huyền đột nhiên bị kéo động, tùy theo đó là một tiếng giống như kim thiết vang lên trong thanh âm, Đế Nặc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tại kia một khắc, rõ ràng nhìn đến nữ tử trước người không khí xuất hiện trong nháy mắt dao động, lập tức, giáo đỉnh cường giả dễ dàng động tác cứng đờ, lật lại. Rầm. Tại Đế Nặc không thể tưởng tượng trong ánh mắt, vị kia có thánh vương thực lực giáo đỉnh cường giả thân thể, cứ như vậy không hề dấu hiệu vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, phảng phất bị một trường vống chạn lưỡi dao sắc bén sinh xôi đưa hắn thân thể phân cách thành vô số mảnh nhỏ giống nhau. Máu tươi phun tung thóe ra tới, vừa lúc dừng ở nữ nhân trước người không đủ nửa thước khoảng cách, nữ tử ngẩng đầu, cặp kia hở hướng ánh mắt, giờ phút này lại làm đế nặc này nhìn quen giết chóc cùng sinh tử đế quốc nguyên xoáy cảm thấy một cổ thấu xương trái tim băng giá. Hô, cơ hồ liền tại đồng thời, một khắc danh cường giả không biết khi nào đã xuất hiện tại kim miên tử trên không, lập loe đấu khi ánh sáng bàn tay hướng tới nữ tử phần đầu hung hăng mà cái số dưới, nữ tử trong mắt biểu tình không có chút nào dao động, chỉ là giống như phía trước giống nhau, nhàn nhạt đem một tay cầm huyền kéo đến lớn nhất. Hô, một cổ dòng nước lạnh tại chống rông trong sơn cốc chảy qua mặc dù là đế nặc cũng không cấm cảm thấy một cỗ khôn kể hẳn ý, lập tức lại ngạc nhiên phát hiện đánh về phía nữ tử giáo đỉnh cứng giả, giờ phút này đã hóa thành một tòa lập lòe trong suốt ánh sáng khắp băng. tại nữ tử phía trên cầm huyền dao động gian, người nọ hình khắc băng trong quanh khắc, hóa thành một đống vụ băng rơi dụng tại nữ tử trước người, một khắc nói hỏa hồng sắc nữ tử thân ảnh không biết khi nào xuất hiện đang khậy đan nữ tử bên người, hai nàng ánh mắt nhàn nhạt hướng bên này xem ra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy chín chương mười đại lục thống nhất Nai Ngơ ngẩn nhìn đối với trong nháy mắt phát sinh đế nặc không biết nên như thế nào hình dung chính mình trong lòng giờ phút này kinh hãi, vì lần này có thể tại ngắn nhất thời gian nội đem bảng khắc lãnh thổ địa đều công chiếm, đế quốc riêng từ giáo đỉnh chung mời đến bốn vị thánh vương cấp cường giả. Thánh vương a? Toàn bộ đại lục đều là đứng ở nhất đỉnh tồn tại, đế nặc đối với lúc này đây hành động, cũng ôm có cực đại mà tin tưởng, nhưng mà kết quả lại làm hắn trong miệng phát khổ, hai gã thánh vương cường giả, thậm chí chưa kịp phát huy, liền vết ước bị nổ chết tại đường cổ tất yếu bên trong, mà mặc khác hai cái, lại bị mặc dành xuất hiện nữ nhân Tùy tiện đạn tấu một chút nhạc khí, liền như vậy thực dứt khoát đã chết, Đế Nặc cảm thấy có lẽ chết ở phía trước tất yếu chung đối bọn họ tới nói, càng có tôn. Nghiêm một ít. Nhìn hai nàng ánh mắt xem ra, Đế Nặc thẳng nổi lên eo, cho dù chết, thân là đế quốc tướng quân, cũng muốn chết có tôn nghiêm, đến nỗi phản kháng, Đế Nặc đã từ bỏ, có thể như vậy tùy tiện đánh chết hai gã Thánh Vương cường giả người, chính mình căn bản liền phản kháng chỉ sợ đều làm không được. Người có đầu hàng. Tiểu Chiêu ánh mắt nhìn về phía Đế Nặc, đạm nhiên nói. Đế Nặc nhìn về phía Tiểu Chiêu, cảm thấy có chút buồn cười, đường đường áo lai đế thần, hướng một cái còn không có chính thức lập quốc lãnh địa lộ hàng cỡ nào châm trọng, nhưng đến miệng lời nói, cuối cùng không có nói ra, nơi xa đã vang lên đủ ủ tiếng vó ngựa, ngựa chiến cả đời hắn, tự nhiên nghe được ra đó là đại quân xuất động thanh âm, người tính uy vũ cũng tính người, đối phương rõ ràng đã làm tốt phản công chuẩn bị, hiện giờ đường cổ khẩu bị sinh sôi nổ tung, đế quốc tại phía đông bắc tụ tập trọng binh tại ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ thời gian tan thành mây khói, phía đông bắc hướng đã không có binh lực tới trông cự đối phương xâm lấn. Lắc lắc đầu, đế nặc lặng lặng mà nhắm mắt lại, chờ đợi sinh mệnh chu kết. Đáng tiếc, nhìn đế nặc thái độ, hiện nhiên đã bắt đầu sinh chất trí, tiểu chiêu lắc lắc đầu, nước mắt nhà tan, tổng hội xuất hiện ra rất nhiều lừng lây chi sĩ, người như vậy, liền tính là địch nhân, cũng không nên làm đủ, vung tay lên, một đạo hàn khí dũng quá, trong phút chốc, đem đế nặc đông lạnh thành một tòa khấp băng. Từ đa xuất lĩnh đại quân rất nhanh đuổi tới, nhìn nhìn đế nặc khấp băng, thở dài, hướng tiểu chiêu cùng kim biến tử bái biệt lúc sau, xuất lĩnh đại quân nhanh chóng xuyên qua đường cổ khẩu, hướng về giáo lai đế quốc bên trong giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau rũ đi. Quang Minh lịch 10.372 năm, ở phía sau tới lịch sử thượng cũng bị gọi quang minh những năm cuối, đây là một cái thời đại, Chung kết một năm, Quang Minh giáo đỉnh thời đại, theo giáo hoàng, đại giáo chủ. Quang Minh Thánh nữ, tông giáo tài phán sở thẩm phán giả cùng với 43 vị thánh vương cùng với trên trăm vị thánh sư cấp cao thủ ngã xuống, từ kia một khắc bắt đầu. Dân dân hạ xuống màn Che, thịnh cực nhất thời, chấp trưởng đại lục cận vạn năm Quang Minh giáo đình, tại theo sau một tháng chinh chiến chung, trung kiên lực lượng bị hoàn toàn tiêu diệt. Tại từ đạt công phá thánh đô, phá hủy Quang Minh thần điện lúc sau, từ Quang Minh thần điện trung, tìm đòi ra đại lượng chứng cứ phạm tội, công bố cho tới nay chịu vô số 3 tánh tín ngưỡng Quang Minh giáo đình. Thế nhưng là trên đại lục lớn nhất nô lệ buôn bán tập đoàn, cơ hồ sở hữu nô lệ mậu dịch sau lưng đều có Quang Minh giáo hội tại duy trì đến tận đây, quang minh giáo hội tại đại lục danh vọng hàng tới rồi thấp nhất điểm, đại lượng tín đồ sói mòn, liền tính là một ít kiên định ánh địa quang minh tín đồ. tại đại lục cơ hồ mỗi người đều đánh khẩu hiệu hạ, cũng chỉ có thể đem chính mình che giấu lên. mà cùng quang minh giáo đỉnh có tương đồng vận mệnh, còn có tứ đại gia tộc. lúc này đây, tứ đại gia tộc liên hợp quang minh giáo đỉnh cùng nhau bức bách chắt nạo, lại phản bị chắt nạo tính kế. một lần nổ mạnh, chẳng những tàn hủy hoại quang minh giáo đỉnh căn cơ, cũng bị mất tứ đại gia tộc tương lai. chắt nạo tại tiêu diệt rất tứ đại gia tộc cào thủ lúc sau, lập tức làm triệu vân huy quân bắc thượng công phạt ban đổ đế quốc. tại theo sau một năm thời gian. Tuy rằng tứ đại gia tộc còn sót lại nhân thủ liên hợp quang minh giáo hội kiệt lực chống cự chắc nạo xâm lấn, nhưng thiếu thánh hoàng cường giả toa chấn, đối mặt chắc nạo phái ra bốn gã thánh hoàng cảnh giới thiên sứ danh vọng cường giả liên tiếp ngã xuống, cuối cùng tứ đại gia tộc bất đắc dĩ dưới chỉ có thể từ bỏ đại lục kích lợi mang theo tộc nhân xa chạy ra hải quang minh giáo hội bởi vì cao tầng tại bảng khắc lánh một trận chiến hoàn toàn tiêu diệt, không người chủ trì dưới, còn lại cường giả vì bảo hộ quang minh tín ngưỡng cùng chắc nạo chiến đến cuối cùng một khắc giáo đình cao thủ tinh anh tại đây một trận chiến chung đều ngã xuống, quang minh giáo đình trừ bỏ bị chắc nạo lưu đẩy đến đại triệu hoán không gian giáo hoàng ở ngoài thánh vực trở lên cường giả đều bị tiêu diệt, giáo chúng bị đuổi tàng ra. Hơn nữa từ đây lúc sau nghiêm cấm đại lục truyền bá quang minh tín ngưỡng. Không phải trác ngạo phản đối tôn giáo, trên thực tế tín ngưỡng chi lực đối với trác ngạo tới nói tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn có thể nhanh hơn hắn tu hành tốc độ, nhưng này đó tín ngưỡng bên trong thường thường trộn lẫn tạp rất nhiều tín đồ từ tín, thời gian một lâu ngược lại sẽ ảnh hưởng trác ngạo tâm cảnh, đế vương kiếp sở di khó độ chính là bởi vì đế vương tiếp trừ bỏ gột rửa linh hồn ở ngoài, quan trọng nhất một chút chính là trợ giúp trác ngạo chặt đứt này đó tín ngưỡng sở mang đến nhân quả nghiệp lực tín ngưỡng càng nhiều, đế vương tiếp cũng sẽ càng cường cho nên, chắc nạo trên thực tế là hy vọng có người có thể đủ vì chính mình chia sẻ này đó tín ngưỡng trí lực, phàm là sự đều có một tiền đề, đó chính là tín ngưỡng tiền đề, cần thiết là đối quốc trung thành. tại đây cái tiền đề hạ vô luận tín ngưỡng của ngươi cái gì, chắc nạo đều là ôm duy trì thái độ, nhưng nếu lúc qua này điểm mấu chốt, vậy chỉ có thể nói xin lỗi. Quang Minh giáo hội, vấn đề lớn nhất chính là nó đối cảnh quá cường. Quang Minh chủ thần cho tới nay đều là thông qua tín ngưỡng tới gián tiếp khống chế này vật chất vị diện, đây là chắc nạo tuyệt đối không cho phép, cho nên hắn tín ngưỡng cần thiết trừ tận gốc. đồng thời, chắc nạo thông qua tuyết lai like ngươi quan hệ cùng từ vong núi non bên trong mặt khác vài vị tinh linh vương tiến hành quá một lần gặp gỡ tại chính mình khống chế địa bàn chung tinh linh cùng nhân loại được hưởng bình đẳng địa vị không được kỳ thị cùng mua bán tinh linh đồng thời chỉ cần là thuộc về chính mình địa bàn bên trong vinh cữu hủy bỏ nô lệ mậu dịch đồng thời tại nguyện trung thành đế quốc tiền đề hạ trác não tuyệt không can thiệp tinh linh tộc tín ngưỡng thậm chí có thể cho tinh linh tại nhân loại bên trong truyền bá tín ngưỡng không chỉ là tinh linh thú nhân a nhân hải tộc đều có thể tiến vào trác não khống chế địa bàn chung đạt được bình đẳng xã hội địa vị cũng có thể truyền bá chính mình tín ngưỡng bất quá hết thề tiền đề các tộc cần thiết thừa nhận trác não chủ đạo địa vị gia nhập Trác Nạo sở thành lập đế quốc. Tuy rằng đối Trác Nạo có nhất định nhận đồng cảm, nhưng mấy ngàn năm qua nhân loại không ngừng hám hại không có khả năng bởi vì Trác Nạo câu nói đầu tiên tiêu trừ. Đối với Trác Nạo yêu cầu, các tộc vương giả không có trực tiếp cử tuyệt, chung quy đối với bọn họ tới nói, tộc đàn sinh tồn hoàn cảnh đã ác liệt đến một cái cực điểm, bọn họ yêu cầu Trác Nạo trợ giúp. Cuối cùng, Song Vương đạt thành hiệp nghị, tuy rằng không thể lập tức làm các tộc dung nhập nhân loại, nhưng lại đều phái ra một chi trong tộc tinh nhuệ trợ giúp Trác Nạo chiến chiến, lấy này tới đạt được tiến vào bằng khát chân cư trú tư cách. Bằng khát chân hoặc là nói bằng khát thành tại quá vãng mấy trăm năm trùng vẫn luôn đều có các tộc cư trú, hiện giờ bằng cách thành quy mô là qua đi mấy chục lần to lớn, hơn nữa vốn là có đại lượng dị tộc cư trú, hiện giờ nhiều phái một ít đi bảo, sinh hoạt phương diện sẽ không có vấn đề. đến nô kế tiếp sự tình, liền phải xem hay không như chắc ngạo nói như vậy, chắc ngạo có thể cam đoan tại chính mình trị hạ đem nô lệ mậu dịch ngăn chặn. kế tiếp, chắc ngạo hoa 2 năm thời gian, đem áo lai đế quốc cùng ban đồ đế quốc hai đại đế quốc hoàn toàn chiếm lĩnh, cũng tại đệ tam năm 9 tháng 5 ngày đăng cơ, chính thức thành lập thần võ đế quốc. cựu ngũ thậm chí tôn chi số, này một năm, chắc nạo vứt đi đại lục vốn có quan minh lịch, ngược lại lấy thần võ kỷ nguyên tính giờ lấy thần võ nguyên niên vì năm thứ nhất bắt đầu tính giờ, đồng thời từ các tộc trong tay lấy được qua đi kỹ càng tỉ mỉ tư liệu tận lực hoàn nguyên lịch sử, đem thần võ nguyên niên phía trước thời gian, lấy thần võ nguyên niên trước vì tính giờ đơn vị triệu tập các tộc học giả biên soạn lịch sử. Đồng thời, nhất cử gồm thâu áo lai đế quốc cùng ban đồ đế quốc trác ngạo cũng không có tiếp tục đối ngoại phát động chiến tranh, mà là bắt đầu ổn định quốc nội, đại lượng lợi dân chính sách cùng ma pháp khoa học kỹ thuật vật phẩm không ngừng dẫn vào dân gian đồng thời thành lập chuyên môn ma pháp nghiên cứu khoa học viện, chuyên môn nghiên cứu ma pháp khoa học kỹ thuật, mà tờ sờ ngầm căn cứ lại đình chỉ đối ngoại phát ra khoa học kỹ thuật, chuyên môn phụ trách hấp thu các đại ma pháp viện nghiên cứu nghiên cứu thành quả, sửa cũ thành mới. Từ nay về sau 10 năm thời gian, thần võ đế quốc tuy rằng không có đối ngoại quyết trường, nhưng quốc lực lại phát triển không ngừng, tinh linh tộc, thú tộc, hải nhân tộc, hải tộc trước sau lựa chọn gia nhập thần võ đế quốc. Có hải tộc gia nhập, chắc ngạo thủy sư bắt đầu tổ kiến, cũng tại gần biển chỗ thành lập một tòa thủy đều, làm hải tộc đệ nhất tòa thủy thượng thành trì. Đồng thời đến từ chính Ma Pháp Khoa Học Viện Nghiên Cứu Ma có thể thuyền thí hàng sau khi thành công, liền nhanh chóng dùng cho Hải quân, tại xác ngạo cho phép hạ, tại đã trải qua 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức lúc sau, Thần Võ Đế Quốc quân đội bắt đầu hướng đại lục lộ ra giữ tận nghênh vớt, tại ngắn ngủn không đến 5 năm thời gian, trước sau, đem mặt khác hai đại đế quốc tiêu diệt, đồng thời còn có hơn 20 cái công quốc bị nạp vào Thần Võ Đế Quốc bản đồ. Lúc sau số lộ xuất binh, trước đây tiến khoa học kỹ thuật vũ khí duy trì hạng, Thần Võ Đế Quốc quân đội thế như trẻ che, lại dùng 10 năm thời gian, đem toàn bộ đại lục nạp vào Thần Võ Đế Quốc bản đồ bên trong, đây là tự chư thần thời đại về sau. Đại lục lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng thực hiện thống nhất. Mười năm sau, ngày xưa bằng khắc trấn hiện giờ đã bị thần võ đại đế Trác ngạo lấy vô thượng thần thông thành lập thành một tòa huyền phù tại không trung bên trong thành trì, trên đại lục này có thể tiến vào đế đô cư trú là mỗi người mộng tượng. Đế đô chỗ sâu trong, Kim Bích Huy hoàng điện phủ bên trong, Hỏa Kỳ Lân lười biếng ghé vào hoa viên thủy đường biên, thưởng thụ ánh nắng chiếu xạ, hỏa con khỉ ghé vào Hỏa Kỳ Lân trên đầu, ý đồ đem này đại lười quỷ kích thích tới cùng chính mình cùng nhau chơi đùa. Đột nhiên, đang ở nhắm mắt ngủ Hỏa Kỳ Lân lỗ tai giật giật, một đôi mắt mở, nghi hoặc nhìn về phía cung điện chỗ sâu trong một cỗ ngập trời khí thế tự kiến trúc đàn sâu nhất chỗ bộc phát ra tới hoàng cung trên không vô số kim sắc xương mù dần dần hội tụ thành một đóa kim sắc tường vân tường vân bên trong ẩn ẩn có chân long tới lui tuần tra hoàng cung bên trong vô số cung đình thị vệ cung nữ kinh ngạc nhìn một màn này cảm thụ được kia khí thế trung uy nghiêm lại không nùng liệt khí thế chắc là có người đột phá chỉ là không biết lúc này đây đến tận cùng là ai làm toàn bộ đại lục trung tâm tại đây tòa trong hoàng cung mặc dù là cung nữ thị vệ đều có không tầm thường tu vi tu vi đột phá tại đây tòa hoàng cung bên trong bất quá này cổ khí thế cũng không lùng liệt nghĩ đến cũng không phải quá cao trình độ hoàng cung bên trong cũng chỉ có ít ỏi mấy người có thể cảm nhận được tại đây nhàn nhạt khí thế trung ẩn trước kia cổ nói cảm giác đó là người thường căn bản vô pháp cảm nhận được tại đây tòa hoàng cung bên trong có thể đạt tới này một bước cũng chỉ có một người có thể làm được chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy chín chương 20, tiếp dẫn giả hoàng cung chắc ngạo bế quan chỗ tiềm tu bên trong chắc ngạo chậm rãi mở to mắt ngẩng đầu nhìn thiên ánh mắt phảng phất có thể xuyên phá nóc nhà giống nhau một cổ khó có thể miêu tả thiên uy từ trên trời giáng xuống một đạo huyền ảo cảm giác dung nhập trắc ngạo trong cơ thể trắc ngạo thu hồi ánh mắt kia huyền ảo cảm giác cũng không phải cái gì phát tác mà là đến từ này phiến thiên địa tin tức mỗi một vị đột phá đến đế cấp cảnh cường giả đều sẽ tại đột phá thời điểm thu được đột phá đế cấp cảnh bắt đầu liền sẽ bắt đầu đã chịu này phương thiên địa bại xích nếu không rời đi nhất định phải tiếp thu này phương thiên địa khảo nghiệm dung hoa hạ người tu chân lời nói tới nói đây là thiên kiếp, vượt qua thực lực tăng nhiều cảnh giới đột phá độ bất quá thân chết hồn diệt thậm chí liền tiến vào minh giới tư cách đều không có hơn nữa hôm nay kiếp cùng hoa hạ người tu chân trong truyền thuyết có điều khác nhau đều không phải là chỉ cần vượt qua có thể kê cao gối mà ngủ, mỗi 500 năm đều sẽ giáng xuống một lần, hơn nữa uy lực thành bao nhiêu tăng gấp bội trưởng, liền tính vượt qua một lần, chưa chắc có thể vượt qua lần thứ hai, đợi đến thời gian càng lâu, thiên kiếp uy lực liền càng khủng bố. Kia Viễn Hảo tin tức đó là này Phương Thiên Địa nói cho chắc ngạo, hắn lần đầu tiên thiên kiếp tiến đến thời gian, chính là 100 năm sau, đến nỗi 500 năm, đó là tại trải qua quá lần đầu tiên thiên kiếp khảo nghiệm lúc sau mới bắt đầu tính toán. Thiên kiếp sao? Chắc ngạo lạnh lùng cười, chính mình hiện giờ đã là độ kiếp cảnh cường giả, nếu không trải qua thiên kiếp lễ rửa tội, kia còn tính cái gì độ kiếp cảnh? Hắn hiện giờ ngũ hành viên mãn, không biết vượt qua thiên kiếp lúc sau, có phải hay không có thể ngưng tụ năm thần cách hoặc là nguyên thần gì đó. Tuy rằng hóa thần cảnh bắt đầu, cũng đã bắt đầu ngưng tụ nguyên thần, nhưng chỉ có chân chính trải qua thiên kiếp lễ rửa tội, mới coi như là chân chính nguyên thần. Thiên kiếp tuy rằng nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng là một loại đối tâm cảnh. Đối ý chí tôi luyện, vượt qua, thoát thai hoang cốt, nếu đối với thế giới này cường giả tới nói, thiên kiếp tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là một cái gia tốc thần cách ngưng tụ, gia tốc cường giả đối với pháp tắc lĩnh ngộ quá trình, cho nên thiên kiếp tuy rằng nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng với lớn lao kỳ ngộ chúng chi hắn hiện giờ là toàn bộ đại lục chi chủ, chịu toàn bộ đại lục khí vận cung cấp nuôi dưỡng. nếu chính mình rời đi, cũng tương đương từ bỏ đế vương chi vị, kia vất vả thành lập đế quốc, lại là vì cái gì? véo chỉ tính toán, chắc nào kinh ngạc phát hiện, chính mình lúc này đây đột phá, thế nhưng ước chừng hao phí 3 năm thời gian, mà ở hắn cảm giác, lại bất quá là nương một lần ngộ đạo kinh ngộ, đem chính mình đối với ngũ hành nhận chi một lần nữa trải vớt một lần mà thôi, cũng không có cảm giác được thời gian trôi đi. bất quá tu vi càng đi sau, thực lực đột phá sở yêu cầu thời gian liền càng dài, đừng nói ba năm, một lần ngộ đạo đột phá liên tính hoa đi 300 năm thời gian đều không kỳ quái. đứng dậy, phất tay gian, cửa phòng tự động mở ra. cửa phòng ở ngoài, chính mình bốn vị thê tử đã chờ ở ngoài cửa. chắc nào không cấm hơi hơi mỉm cười, ánh mắt tại các la lệ nhã trên người đảo qua. tu vi cũng đã đạt tới thánh vực cấp đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể thăng cấp thánh sư. tuy rằng đối hiện giờ hắn mà nói, thánh sư cường giả đã dâu dịa, bất quá chính mình nữ nhân càng cường, tự nhiên càng vui vẻ. ngày sau nếu chính mình lang bạt thần giới, nếu thực lực quá thấp, cũng không hảo đem các nàng mang theo trên người. tiểu chiêu, ngươi thế nhưng đương chắc ánh mắt dừng ở tiểu chiêu trên người thời điểm, chắc nào đột nhiên nao nao. Tiểu Chiêu đến nay còn dừng lại tại Kim Đan đỉnh tu vi, tuy rằng trên đại lục, thánh sư cấp cường giả tại kim nhưng cảnh giới dừng lại trăm năm đều không kỳ quái, nhưng tiểu Chiêu linh hồn chịu chính mình nội thiên địa chứa dưỡng, linh hồn cảnh giới sớm đã đạt tới nguyên anh kỳ yêu cầu, lại mười mấy năm đều dừng lại tại kim đan đỉnh, liền có chút không thể nào nói nổi. Nhưng giờ phút này, chắc ngạo cảnh giới lại làm đột phá, chẳng những nội thế giới càng thêm hoàn thiện, linh hồn, câu thông thiên địa, trong sáng vận vận, giờ phút này vừa thấy tiểu Chiêu, lại kinh ngạc phát hiện, tiểu Chiêu tuy rằng dừng lại tại kim đan cảnh giới, nhưng dị vãng hoàn toàn thuộc về băng hệ kim đan chúng, giờ phút này lại nhiều ra một ít hỏa hệ chân nguyên. Cùng nàng nguyên bản băng hệ chân nguyên tại đan điền trung hình thành một cái cùng loại với thái cực kim đan, băng hỏa kim đan. Băng hỏa kim đan làm nhớ đến hạ thiên trong hộ hoa cao thủ tại đô thị. Băng hệ hẳn là thuộc về thủy hệ một loại biến dị pháp tắc, nước lửa không dùng, tại ngũ hành bên trong, này hai loại pháp tắc cũng là khó khăn nhất cùng tồn tại. Hiện giờ tiểu chiêu lại sinh sôi tại kim đan cảnh giới khiến cho hai loại pháp tắc cùng tồn tại, thật sự là hỗn náo. Ngươi có biết này trong đó có bao nhiêu nguy hiểm? Chắc nạo sú mặt, cũng không có bởi vì tiểu chiêu thành công dung hợp băng hỏa mà cao hứng, ngược lại có chút tức giận, bất luận cái gì một cái sai lầm đều khả năng làm nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn. Tuy là tại gian dại, nhưng Tiểu Tiêu có thể cảm nhận được Trác ngạo trong giọng nói kia cổ nồng đậm quan tâm chi tình, trong lòng vi ngỏn, nhẹ nhàng lắc đầu nói, thần thiếp chỉ là không nghĩ trở thành bệ hạ trói buộc. Trác ngạo há miệng thở dốc, nhìn Tiểu Chiêu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đem này mặt đen tiếp tục đi xuống, hừ hừ một tiếng, trực tiếp rời đi. Tỷ tỷ, phu quân hắn có phải hay không sinh khí? Nhậm Đình Đình lo lắng nhìn Trác Nạo rời đi bóng dáng, nhìn về phía Tiểu Tiêu nói, yên tâm, phụ quân đau nhất ngươi, như thế nào sẽ sinh khí. Tiểu Chiêu ôm lấy Nhậm Đình Đình vai ngọc, mỉm cười nói: Ai kêu người nhất ngon đâu? Có lẽ là kế thừa Vu tộc chân chất. Hơn nữa có chác nạo bảo hộ, Nhậm Đình Đình vẫn luôn vẫn duy trì tương đối đơn thuần tư tưởng. Bất quá thực lực cũng là chác nạo bốn cái nữ nhân trung nhất bất ổn định một cái. Phẫn nộ dưới tình huống, có thể một quyền truy chết nguyên anh cường giả. Lúc trước tại Phong Vân thế giới thời điểm, chác nạo, Tiểu Chiêu, hỏa đốc công đài chờ mấy người liên thủ đều không làm gì được hỏa kỳ lân, chính là bị nàng một quyền phóng đảo. Nhưng bình thường dưới tình huống, trên cơ bản trừ bỏ thuần hóa ma thú yêu thú ở ngoài, không có bất luận cái gì tác dụng, phải không? Nhậm Đình Đình nghi hoặc nhìn nhìn mặt khác ba cái tỷ muội lắc lắc đầu, năm đó nàng ngoại ý muốn thân chịu quỷ hóa, thiếu chút nữa trở thành ma, trời xuôi đất khiến lên dưới hóa thành mà vu chi thân, nhưng tâm tính lại vĩnh viễn giữ lại tại năm đó cái kia thiên chân lãng mạn tội tác, đây là trừ bỏ chắc nạo ở ngoài, thậm chí liền chính nàng đều không rõ ràng lắm sự tình. chắc nạo lúc này đã đi vào hoàng cung, 3 năm thời gian đã động lại hạ rất nhiều sự tình yêu cầu hắn xử lý, may mắn hiện giờ thần võ đế quốc đã đi lên quy đạo, rất nhiều chuyện mặc dù không có hắn cũng có thể đủ hoàn hảo vận hành, ít nhất công phu chi vương trùng, ngọc cương chiến thần độc hại thiên hạ sự tình sẽ không xuất hiện, quan viên chi gian quyền lợi phân phối cân bằng, lẫn nhau chế hành sẽ không xuất hiện một nhà độc đại tình huống, hiện giờ muốn xử lý, càng nhiều vẫn là hiểu biết. Ba năm tới phát sinh một ít đại sự cùng với các hạng ma pháp khoa học kỹ thuật phía trên đột phá, Bậy hạ, ngoài cung đột nhiên tới một gã cường giả, nói có chuyện quan trọng cầu kiến. Phụ trách hoàng cung an toàn Vi La tiến vào, đối với Trác Nạo không người nói, cường giả, Trác Nạo kinh ngạc nhìn Vi La liếc mắt một cái, có bao nhiêu cường? Vi La chính là trước mắt thần võ đế quốc trừ bỏ hắn ở ngoài người mạnh nhất, Thánh Hoàng Đỉnh, nếu không có cố tình áp chế cảnh giới lời nói, tùy thời cố tình đột phá thánh đế cảnh giới, có thể bị nàng xưng là cường giả, thực lực chỉ sợ không thấp. Thân cấp. Vi La trầm giọng nói, thần cấp. Chắc Nạo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng Vi La, lặp lại xác nhận một lần, không tồi. Vi La gật gật đầu, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Theo lý thuyết, vật chất vị diện là không nên có thần cấp tồn tại, nhưng nàng là thần giới buông xuống xuống dưới chuyển thế thiên sứ, mà đối phương hiển nhiên không có cố tình che giấu, này đây có thể dễ dàng mà cảm nhận được đối phương cảnh giới. Trầm giọng nói, hơn nữa là thượng vị thần. Thượng vị thần. Chắc Nạo gật gật đầu, nhìn về phía Vi La nói, thỉnh hắn vào đi. Một cái thượng vị thần, kỳ thật căn bản không cần thông báo, trực tiếp xuất hiện tại chính mình trước mặt cũng không ai có thể ngăn cản đối phương lựa chọn báo môn mà nhận, nghĩ đến không, có gì ác ý, cho dù có, bên ngoài người cũng ngăn không được. rất nhanh, Vi mang theo một gã khí độ ung dung, nhìn không ra tuổi nam tử tiến vào. Quang Minh phát tắc. tại nam tử tiến vào trong phút chốc, chắc nào trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn thần sắc, đối phương tu luyện, thế nhưng là Quang Minh phát tắc, này nhiều ít làm người có chút ngoài ý muốn. Thần võ đại đế hảo nhã lực, nam tử hơi hơi mỉm cười, tuy rằng cũng không cái loại này kiệt ngạo thần sắc, lại có loại khôn kể quý khí, chắc nào ánh mắt chầm xuống, loại khí chất này tuyệt phi tu vi có khả năng mang đến, mà là trường kỳ ở vào địa vị cao sở thành ngập lên. Con chưa thỉnh giáo các hạ là người phương nào? Đối mặt một vị thượng vị thần, tại địch ta không rõ dưới tình huống, chắc nào cũng không có lấy đế vương thân phận tới áp người. Ta gọi hiện sắc. Người tới hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên nói, eh "Chắc nào mi tiêm một chọn, trong phút chốc nhớ lại tên này tới, nhìn về phía người tới nói, 8000 năm trước, truyền kỳ giáo hoàng giống như cũng kêu tên này. Truyền kỳ giáo hoàng, 8000 năm trước, chính là hắn, dẫn theo quang minh giáo hội đi lên thần đàn, tuy rằng lúc ấy không có nhất cử trở thành đại lục duy nhất tín ngưỡng, lại tại hắn dẫn rất hạ, vì quang minh giáo đỉnh ngạy sau thống nhất đại lục tín ngưỡng đạt hoàn đá tặng." Như vậy một cái vốn nên sớm đã tiến vào thần giới nhân vật giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện tại chính mình trước mặt nhất không song chính là đối phương tính lên hẳn là chính mình bị nhân trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc nhưng ngầm, Trang Nạo đã đem chính mình át chủ bài néo vào trong tay tùy thời chuẩn bị ứng đối Ens làm khó dễ không cần khẩn trương Ens nhìn Trang Nạo mỉm cười nói nếu ta muốn giết ngươi sẽ không lấy như vậy Phương thức tới càng sẽ không cho ngươi có cơ hội hủy diệt Quang Minh giáo đỉnh, đuổi đi Quang Minh tín ngưỡng kia không biết Ens tiền bối tìm trớm là vì chuyện gì Trang Nạo đứng dậy trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười nói. Nôn nữ gian cũng đã đã không có phía trước cung kính vô luận như thế nào, song phương chi gian đều có cơ hội vô pháp điều hòa mâu thuẫn, khách khi đã đã không có tất yếu, phản phất không có nghe được trác ngạo ngựa khí bên trong biến hóa, ens nhàn nhạt nói, ta hiện giờ là vị mặt tiếp dẫn giả, mỗi một cái đạt tới thánh đế cảnh giới cường giả đều có một lần lựa chọn cơ hội, có thể tại ta dưới sự trợ giúp trực tiếp tiến vào thần giới, thần võ đại đế cứ việc yên tâm, làm vị diện tiếp dẫn giả, một khi đối vật chất vị diện chung bất luận kẻ nào ra tay đều sẽ lọt vào vị diện mà sát. Tiếp dẫn giả, trác ngạo nhìn về phía ens, đạm như nói, chỉ cần đạt tới thánh tôn cảnh giới tự nhiên có thể đi trước thần giới tiếp dẫn giả tồn tại hay không có chút làm điều thừa thánh tôn đích sắc có năng lực sẽ mở vật chất vị diện trói buộc tiến vào thần giới bất quá tại đạt tới này cảnh giới phía trước không ai có thể đủ cam đoan chính mình hay không có thể tại thế giới ý chí trừng phạt hạ chống được cái kia cảnh giới mà thần giới thánh đế chỉ cần tại đột phá thánh tôn là lúc, trải qua một lần thiên phạt ngoài ra sẽ không đã chịu bất luận cái gì thiên phạt ân sắc đặc đạm nhiên nói nga chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy chín chương hai vị diện giam đồng dạng thủ đoạn phương pháp, đơn giản là làm căn bản long khí cùng ngũ hành bản nguyên bất động, nâng kết ra tới nội thế giới lại thành hoàn toàn bất đồng hai mặt, không trung chi thành, chắc nạo bản tôn cẩn thận thông qua linh hồn cảm thụ được huyết tộc phân thân ngưng tụ mà ra nội thế giới. Nếu nói bản tôn ngưng tụ ra tới nội thế giới biểu hiện ra ngoài chính là dương cường, đường đường chính chính lấy thế áp người lời nói, kia huyết tộc tại minh giới ngưng tụ mà ra nội thế giới, liền có chút thiên hướng âm u, thủ đoạn tuy rằng không mất hoàng giả khí phách, nhưng lại thiên hướng quỷ quyệt. Nếu lấy binh pháp tới bình luận lời nói, dương gian nội thiên địa đi chính là chính chiêu số, kia minh giới ngưng tụ ra tới nội thiên địa chính là kỳ. Hơn nữa huyết tộc nội thế giới ngưng tụ, tuy rằng cùng bản tôn nội thế giới chưa hình thành một cái chính thể, nhưng đối linh hồn tâm bổ hiệu quả lại có thể chồng lên, làm cho ác ngạo linh hồn lớn mạnh tốc độ, trực tiếp phiên gấp đôi, nhưng chắc ngạo tổng cảm thấy, này trong đó còn khiếm khuyết điểm cái gì? Hai cái nội thế giới, vốn nên hình thành một cái chỉnh thể mới đối, nhưng hiện giờ, lại là mạnh ai nấy làm, tuy rằng ẩn ẩn có điều liên hệ, nhưng lại không cách nào dung hợp làm một cái chỉnh thể. Tuy rằng nội thế giới cũng không hoàn chỉnh, nhưng đã cụ bị hoàn chỉnh dần dần giáo, hiện giờ sở khi quyết chính là tìm được một cái có thể đem hai cái thế giới liên hệ lên một cái tuyến, tìm được rồi hai cái nội thế giới dung hợp làm một cái chính thể, không nói thực lực đại trướng, nhưng đối linh hồn tầm bổ hiệu quả, ít nhất có thể tại hiện giờ cơ sở thượng lại lần nữa phân bội âm ngũ hành cùng dương ngũ hành hoàn toàn dung hợp, tới rồi cái kia thời điểm, chính mình nắm giữ hoàn chỉnh ngũ hành chi đạo, thực lực muốn xa so chỉ một tu luyện mạnh hơn quá nhiều, vừa vào thần giới, chính là chân thần cấp bậc nhân vật, đến lúc đó, mặc dù ở tại thần giới cũng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, tại huyết tộc chắc não đột phá đế cấp kia trong nấy mắt, làm này vật chất vị diện tiếp dẫn giả hiện tự nhiên sinh ra cảm ứng, minh giới cũng xuất hiện tân đế cấp, khe như mày. Tuy rằng Minh Giới sự tình không chịu hắn khống chế, Minh Giới Đế cấp cường giả mặc dù bị mang ra vị diện, cũng là đi trước Hắc Mở Thâm Nguyên, làm Thần Giới tiếp dẫn giả, hắn là không có quyền đi nhúng tay Minh Giới việc, nhưng cũng không gây trở ngại hắn đi tra xét. Tại cảm nhận được Tân Ma Đế hơi thở xuất hiện thời điểm, liền đã đem ý niệm xuyên qua hai giới trở ngại, hướng Minh Giới tra xét qua đi. Chắc nào, Hệt hơi hơi kinh ngạc mở ra hai mắt, cẩn thận lại lần nữa tra xét một lần lúc sau lắc lắc đầu nói, này chắc nào, thế nhưng mở ra âm u trí môn, hơn nữa thế nhưng tu luyện huyết đế phân thần, Hệt lông mày hơi hơi nhăn lại. HGM thâm viên cùng thần giới đối lập, nếu Trác Nạo lựa chọn lấy huyết tộc phân thân tiến vào HGM thâm viên mà từ bỏ tiến vào thần giới cơ hội, vậy xem như Quang Minh thần hệ cũng không có khả năng thật sự đánh tới HGM thâm viên bên, bên trong đi bắt sát Trác Nạo. Làm Lịch Sử thượng một tay đem giáo hội đẩy đến đỉnh truyền kỳ giáo hoàng, ển sao có thể đối với một tay đem giáo đình hủy diệt người thờ ơ, rất bỏ này lý do, mất đi một cái vật chất thế giới tín ngưỡng chi lực. Nay tại Quang Minh thần hệ chính là rất lớn trách nhiệm, liền tính hắn không phải chủ yếu trách nhiệm người, nhưng cũng khó từ này cứu. Nhân gian Trác Nạo có thể mặc kệ, nhưng minh giới Trác Nạo cần thiết tiêu diệt. Tại trong đáy mắt, ên liền hạ quyết tâm, tuyệt không có thể làm huyết tộc chắc ngạo tồn tại, nhân gian chắc ngạo vô luận như thế nào nhảy nhót, cuối cùng khó thoát vừa chết, hoặc là chết vào thiên kiếp, liền tính may mắn làm hắn ngưng tụ thần cách. Đặt tới tôn cấp cảnh giới, tiến vào thần giới, đối mặt quang minh thần hệ đối địch, nhật tử chỉ sợ càng khổ sở. Nhưng minh giới chắc ngạo một khi tiến vào Hắc Ám Thâm nguyên, vậy tính chắc ngạo bản tôn chết rớt, đối với chắc ngạo mà nói tổn thất tuy rằng đại, nhưng ít ra hắn còn sống, đây là ên không muốn nhìn đến. Tuy rằng không thể trực tiếp đụng tay minh giới việc, nhưng minh giới âm u tiếp dẫn giả chính là có nhược điểm tại trong tay ta, hiện giờ, nhưng thật ra vừa lúc dùng tới. Viêm ma. tuy rằng căn cứ quy định làm nhân gian tiếp dẫn giả, không thể tiến vào Minh giới, nhưng cũng không gây trở ngại hắn lấy thần niệm đi giao lưu, trở lên vị thần thần niệm có thể đem toàn bộ vật chất vị diện bao phủ, dễ dàng tìm được chính mình đồng hành. Nga. Minh giới, nơi nào đó núi lửa chỗ sâu trong, một gã dáng người cường tráng, quanh thân phảng phất nham thạch nóng chảy cấu tạo mà thành sinh vật hơi hơi giật giật. Ý niệm trung kinh ngạc nói, năm ngàn năm không gặp, ngươi thế nhưng còn dừng lại tại vật chất giới, xem ra quang minh thần hệ đối với ngươi coi trọng độ cũng không giống lúc trước tưởng tượng như vậy hảo a. Hừ. Hề lên một tiếng, để ý niệm nửa đường Này không cần ngươi tới nhọc lòng, có chuyện tình, yêu cầu làm ơn ngươi. Làm ơn ta." Viêm Ma lạnh lùng cười, chờ mình làm chính mình toàn bộ thân thể ngâm trên mặt đất đế nham thạch nóng chảy bên trong, lười nhác nói, "Chính là về Minh giới tân tấn vị kia Ma đế." Hèn trầm giọng nói, "Nga." Viêm Ma kinh ngạc nói, "Minh giới xuất hiện tân Ma đế? Ta như thế nào không biết? Ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu lâu không có quan tâm quá Minh giới sự tình?" Hèn sắc mặt có chút biến thành màu đen nói, "Nga, làm ta ngẫm lại." Viêm Ma nghĩ nghĩ nói, thừa một lần có cái đạo thiên sứ nhất tộc tiểu tử chịu đựng vị diện trừng phạt thời điểm đi, đến bây giờ Đại khái có một ngàn năm, một ngàn năm. Hẹt sắc mặt khó coi, là chính mình quá nghiêm túc, vẫn là đối phương bỏ rơi nhiệm vụ. Ta nói, sắc, ngươi quản sự tình có phải hay không quá nhiều? Minh giới sự tình, tự nhiên có ta tới phụ trách, khi nào yêu cầu ngươi tới nhọc lòng. Viêm ma bất mãn nói, Minh giới sự tình ta lười đến quãng, nhưng lúc này đây Minh giới tân tấn ma đế cùng ta có chút ăn tiết, ta muốn hắn chết. Hẹt trầm giọng nói, với ngươi từng có tiết, ma đế. Viêm ma nghe vậy lúc này mới hơi hơi mở mắt, có chút tò mò đem thần niệm dò ra đi, làm ta xem xem, làm một cái thần giới tiếp dẫn giả ra mặt muốn giết ma đế. Hẹt ta cảm thấy quang minh thần hệ đem ngươi vẫn luôn lưu tại vật chất vị diện là một cái sáng suốt quyết định, này đó không cần ngươi quản. En hư lạnh một tiếng nói, nga, một cái huyết tộc tiểu gia hỏa, đã thật lâu không có kiến quốc huyết tộc xuất hiện ma đế. Viêm ma thần niệm quét ngang minh giới, thánh đế cấp cao thủ cường đại linh hồn, tại đây loại thượng vị thần cấp bậc cao thủ trước mặt, căn bản không chỗ nào che giấu, rất nhanh phát hiện trác ngạo tồn tại. Viêm ma hơi hơi kinh ngạc đối Enthus nói, ta yêu cầu ngươi giúp ta giết hắn. Enthus trầm giọng nói, ngươi khai cái gì vui đùa? Viêm ma cười lạnh nói, làm tiếp dẫn giả là tuyệt không cho phép đối phạm nhân ra tay, nếu không sẽ đã chịu vật chất vị diện trừng phạt, điểm ấy ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đối. Không tội, chúng ta xác thật không thể đối bọn họ ra tay, nhưng cũng không phải không ai, không phải sao?" Hẻn cười lạnh nói. "Ngươi là nói, vị diện ngục giam?" Viêm Ma trầm giọng nói, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. "Không tội." Hẻn đạm nhiên nói, "Vị diện ngục giam, chỉ có ngươi ta đồng thời ra tay mới có thể mở ra, hơn nữa ngươi ta quyền hạn, chỉ có phóng thích một lần vị diện tù phạm cơ hội, ta nhớ rõ ngươi có một vị cùng tộc không phải lưu tại vị diện ngục giam bên trong sao?" Năm ngàn năm trước, ngươi đã từng yêu cầu quá ta giúp ngươi phóng thích ngươi cùng tộc. Tuy rằng không biết này tiểu nhân vật đến tổn cùng như thế nào chọc tới ngươi, bất quá nếu ngươi nguyện ý giúp ta giải cứu ta cùng tộc, ta đây liền phá lệ cùng ngươi hợp tác một lần, nhưng ta cùng tộc sẽ không ra tay, muốn giết hắn, ngươi chỉ có tại vị mặt ngục giam chung chọn lựa một cái hạ vị thần, ta chỉ phụ trách cùng ngươi cùng nhau mở ra vị diện ngục giam, đến nỗi chuyện khác, ta đều sẽ không hỏi đến." Viêm Ma trầm giọng nói. "Hảo, vậy là đủ rồi." Hắn gật gật đầu nói, cho dù là hạ vị thần, tại đây vật chất thế giới, cũng là vô địch tồn tại, chỉ cần bọn họ này, đó vị diện tiếp dẫn giả không ra tay, Hạ vị thần đủ rồi quét ngang vật chất vị diện. Còn có một vấn đề. Viêm ma có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, lặng lẽ cười nói: Thượng một lần vị diện ngục giam cái chìa khóa bị ta dừng ở thời không loạn lưu bên trong, vẫn luôn không có tìm được. Có thể hay không đem ngươi cái chìa khóa cho ta mượn dùng dùng, làm ta tìm được ta vị diện cái chìa khóa. Vị diện ngục giam cần thiết tập tề hai thanh, từ hai vị tiếp dẫn giả cộng đồng sử dụng mới có thể đủ mở ra vị diện ngục giam cái chìa khóa. Đồng thời hai quả cái chìa khóa đều là thuộc về thần khí cấp bậc, lẫn nhau chi gian, có đặc thù cảm ứng. Chỉ cần trì trong đó một quả, liền có thể tìm được một khác cái phương vị. Thời không loạn lưu. Ý niệm bên trong, Hạnh Thanh Ngâm đột nhiên giàn tăng lên vài độ giống nhau, phẫn nộ đối với Viêm Ma Đạo. Loại này đồ vật, vì cái gì sẽ tùy ý vứt bỏ. Cái gì tùy ý vứt bỏ, chỉ là không cẩn thận dừng ở thời không loạn lưu bên trong tạm thời tìm không thấy mà thôi. Viêm Ma bất mãn hử lạnh nói, Hạnh sắc mặt biến thành màu đen nói, yêu cầu bao lâu có thể tìm được? Vật chất vị diện thời không loạn lưu cũng không giống thần giới như vậy nguy hiểm, liền tính bọn họ chỉ là thượng vị thần, cũng có thể tại thời không loạn lưu bên trong thời gian dài dừng lại. Ai nói chuẩn? Có lẽ rất nhanh có thể tìm được, có lẽ yêu cầu một năm thời gian. Ngươi cũng biết, lúc này không loạn lưu bên trong thời gian pháp tắc là hỗn loạn. Một khi đi vào, một giây thời gian có lẽ tại đây cái vật chất vị diện đã qua đi ý niệm thời gian đều có khả năng thậm chí càng dài. Hảo, cho ngươi mượn có thể, bất quá cần thiết mau chóng trở về, cùng ta cùng nhau tiến vào vị diện ngục giam. Ed không kiên nhân nói, không thành vấn đề. Ed, ngươi tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng thật là người tốt nốt. Viêm Ma Hảo sảng gật gật đầu, tỏ vẻ hết thề đều không có vấn đề. Hãy bất sản luôn đi, mau đi đi. Ed hư lạnh một tiếng, trong tay nhiều một quả cái chìa khóa, theo hai người chưa tách ra ý niệm liên tiếp, đem cái chìa khóa đầu nhập hư không, rất nhanh liền đến Viêm Ma trên tay. Dương Gian cũng không biết đã xảy ra chuyện gì chắc ngạo đâu vào đấy xử lý âm dương hai giới sự vật đối với minh giới hắn khuyết thiếu cũng đủ hiểu biết dương gian sự tình trên cơ bản không cần nhọc lòng nhưng minh giới vừa mới chiếm cứ 1 phần ba địa bàn như thế nào thống trị cần thiết dựa theo minh giới đặc có điều kiện chế định một loạt thích hợp minh giới chấp hành pháp quy minh ma nhất tộc tại biết được chắc ngạo đạt tới ma đế cảnh giới lúc sau minh ma nhất tộc ba gã ma hoàng cấp bậc cường giả tại trải qua ngắn ngủi dễ ruồi lúc sau tại chắc ngạo không ngừng so với hạ lựa chọn gia nhập chắc ngạo trận tranh cộng đồng tiêu diệt ngày xưa sương bá minh giới đoạn thiên sứ nhất tộc bất quá trước đó Trước hết cần xác định Đoạ Thiên Sứ nhất tộc Đế Vương vị trí cùng với thực lực, mà theo Minh Ma nhất tộc hoàn toàn đảo hướng chắc đạo, Đoạ Thiên Sứ nhất tộc cũng sinh. Ra cảnh giác, bắt đầu phòng bị huyết tộc cùng Minh Ma tộc tùy thời khả năng tiến công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 9 chương 23, phát tác. Đại trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn lựa chọn khuất tùng với huyết tộc này đó đã qua khi quý tộc. Minh giới, khoảng cách huyết tộc Lâu Đài Vạn Dặm ở ngoài Minh Ma Lâu Đài trùng, ba gã Minh Ma nhất tộc Ma Hoàng tụ ở bên nhau, sắc mặt giờ phút này lại khó coi. Bất cốt tử, chính là chết. Ba người chung Thực lực mạnh nhất Minh Ma Tộc Đại trưởng lao thở dài, nhìn về phía mặt khác hai người nói: Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, từ cái kia huyết tộc đem chính mình trở thành Ma Đế sự tình truyền bá khai thời điểm đã có rất nhiều Minh Ma hướng hắn tuyên thệ nguyện trung thành sao? Mặt khác hai người nghe vậy cũng không cấm có chút bất đắc dĩ. Minh giới thờ phụng chính là rừng cây phát tác, trừ bỏ đối huyết thống phi thường coi trọng đoạt thiên sư ở ngoài. Mặt khác Minh giới tộc đàn đối với chủng tộc quan niệm xem đều thực đạm, đặc biệt là làm Minh giới nhất cổ xưa sinh linh, Minh Ma nhất tộc càng là chỉ nhận nắm tay, thần phục với cường giả, tuyệt không mất mặt. Lại nói tiếp, Di Vang huyết tộc đồng dạng cũng này đây huyết thống tới thống trị nhất vi hoàng thời kỳ cũng bất quá là theo mặt khác mấy cái chủng tộc chia đều minh giới mà thôi nhưng lúc này đây huyết tộc vương giả đối huyết thông coi trọng trình độ lại xa không bằng lịch sử thượng huyết tộc tuy rằng cũng sẽ trọng dụng huyết tộc nhân tài nhưng đối với đầu hướng chính mình những người khác mới cũng thập phần coi trọng cũng không á với đối huyết tộc thân mình coi trọng hơn nữa hắc ma hoàng kết cục các ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi nhìn hai người bất đắc dĩ rồi lại không cam lòng biểu tình đại trưởng lao chậm rãi nói nhắc tới hắc ma hoàng mặt khác hai gã minh ma tộc ma hoàng đấy lòng phát lệnh tại mười năm trước kia minh giới tam tộc khả không có huyết tộc sự tình gì nhưng từ mười mấy năm trước bắt đầu Huyết tộc đột nhiên phát lực, bốn phía chiếm linh thổ địa, cùng HGM Tri Sâm Hắc Ma nhất tộc sinh ra cực đại mà xung đột. HGM Tri Sâm tuy rằng chỉ có một vị ma hoàng cường giả, cũng chính là Hắc Ma Hoàng, nhưng thực lực của đối phương, tại huyết tộc quật khởi trước kia, được công nhận mạnh nhất ma hoàng. Nhưng 10 năm trước HGM Tri Sâm một trận chiến, Trác Nạo lại lấy cực kỳ mạnh mẽ tư thái, chẳng những đánh bại Hắc Ma Hoàng, càng đưa hắn một thân máu tươi hút khô. Hắc Ma Hoàng vừa chết, Hắc Ma tộc cũng tan thành mây khói. Tuy rằng lúc ấy có không ít Hắc Ma đầu nhập vào Minh Ma nhất tộc, nhưng chúng quy nhất đến lợi vẫn là huyết tộc. Chẳng những đem tài nguyên phong phú hắc a mở chi xâm toàn bộ gồm đâu, đại đa số hắc ma tộc cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng huyết tộc nguyện trung thành. Thành hiện giờ chắc nạo dưới chướng rất cường đại một chi thế lực, chắc nạo dưới chướng 18 ma vương, trong đó chỉ là hắc ma tộc ma vương liền chiếm một nửa. Chúng ta có thể hướng đọa thiên sứ nhất tộc cầu viện, bọn họ nhất định sẽ không nguyện ý nhìn đến huyết tộc độc đại. Cắn chặt răng, một gã minh ma hoàng không cam lòng nói, "Cầu viện sao?" Đại trưởng lão nghe vậy không cấm có chút tâm động. Tại mấy ngàn năm trước, huyết tộc vẫn là minh giới cường tộc thời điểm này hai cái đồng dạng đối huyết thống có hà khắc yêu cầu chủng tộc liền thập phần bất hòa nếu huyết tộc thế đại lời nói đoạn thiên sứ nhất tộc chỉ sợ cũng sẽ thực đau đầu. bất quá chuyện này cần thiết đang âm thầm tiến hành nếu làm huyết tộc biết đến lời nói sợ là chúng ta ba người tánh mạng đại trưởng lao trầm giọng nói đây là kẻ yếu bi ai muốn giữ lại chính mình quyền lợi nhất định phải tại hai đại cường giả chi gian kẽ hở trùng cầu sinh tồn rồi lại nào một bên cũng không dám đắc tội đối với minh ma nhất tộc mơ ám tự nhiên không có khả năng tránh được chắc não đôi mắt bất quá này thời kỳ chắc não cũng không chuẩn bị cùng đoạn thiên sứ nhất tộc toàn diện khai chiến hiện giờ hắn Phải vì 80 năm sau đế vương tiếp cùng với 100 năm sau lần đầu tiên thế giới thiên phạt làm chuẩn bị, đối với minh ma nhất tộc động tác, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, là minh ma nhất tộc làm một cái giảm số mang, làm chính mình có cũng đủ thời gian vì nên kháng thiên kiếp, làm chuẩn bị. Dương Gian, theo thời gian trôi qua, Dương Gian các tộc tại Trác ngạo không ngừng thống trị hạ, chủng tộc Chi Gian mâu thuẫn dần dần trừ khử, theo thời gian từng năm trôi đi, Dương Gian thiên hạ dần dần có đại đồng chi thế khí tượng, đồng thời bởi vì Trác ngạo hợp lý quy hoạch cùng hoàn thiện, dân dần có thuộc về chính mình vận chuyển hệ thống nếu đem một cái quốc cho rằng một cái thế giới lời nói, tiêu chắc nạo chính là thế giới này thiên, thế giới này ý chí, hắn ban bố pháp luật chính là thế giới này pháp tắc. ba cánh liền giống như một đám tu luyện giả giống nhau, chỉ có theo hắn sở chế định pháp tắc, liền sẽ sinh hoạ hậu đại, phản chi nếu nghịch thiên mà đi, chính là từng bước tai nạn. Chắc nạo sở chế định luật pháp, là bốn thế đế vương tích lũy phối hợp thế giới này phong thổ mà định, khả nói là hiện giờ có khả năng nghĩ đến nhất hoàn thiện luật pháp. tại luật pháp tước thúc hạ, thần võ đế quốc dần dần đi vào một cái trang nghiêm hương thịnh, bách gia tề minh thời đại, long khí cũng càng ngày càng tăng. theo quốc gia hương thịnh, trác nạo kinh ngạc phát hiện. Tại Long Khí thêm vào hạ, chính mình đối với thiên đạo lĩnh ngộ tựa hồ ẩn ẩn gian càng hơn một tầng, ngũ hành chi lực khống chế càng thêm tùy tâm, thương pháp cũng tiến vào một cái không thể diễn tả cảnh giới. Nhưng lớn hơn nữa thu hoạch lại là đối nội thiên địa lĩnh ngộ. Ẩn ẩn gian, chắc nào cảm giác nội thiên địa tu luyện tựa hồ cùng đế vương chi đạo có vài phần tương thông chỗ. Đế vương lấy luật pháp trói buộc vạn dân, đồng thời cũng lấy luật pháp quy phạm đạo đức chính minh quốc, mà nội thiên địa hiện giờ căn cơ đã ổn định, ngũ hành chi lực cân bằng, dần dần bắt đầu tiến vào một cái tân cảnh giới, dự dục vân vân nhưng chắc nào kinh ngạc phát hiện ở bên trong thiên địa trung dựng dục ra tới đồ vật lại thiên kỳ bất quái các loại không thể tưởng tượng thực vật hoàn toàn lịch bội nhân loại đối với thực vật nhận chi bên ngông trong thiên địa một gốc cây tản ra nồng đậm sinh mệnh hơi thở thực vật từ núi lửa nham thạch nóng chảy trung sinh trưởng ra tới miệng núi lửa chỗ chắc nào nhìn đem miệng núi lửa toàn bộ tắc nghẽn thực vật thật sự giống như một đống tượng có chút vô ngữ lại có chút nghi hoặc thế giới này không có ánh mặt trời nếu dựa theo thuyết tiến hóa quan điểm đến xem sớm nhất xuất hiện hẳn là tạo nhưng đây là cái gì quỷ phát tác chắc nào nhíu nhíu mày cảm thụ được chính mình nội thiên địa trung biến hóa dần dần chắc nạo có một tia hiểu ra, mặc dù có cấu thành một cái thế giới cơ sở, nhưng lại khuyết thiếu giữ gìn thế giới trật tự pháp tác, liền giống như một cái không có luật pháp quốc gia, mất đi luật pháp cùng đạo đức trói buộc, nhân loại xã hội sẽ như thế nào? trước mắt nội thế giới chính là như vậy một loại trạng thái, đã không có pháp tắc dẫn đường hòa ước thúc, nhóm đầu tiên dựng dục ra tới thực vật không có tuần hoàn bất luận cái gì đạo lý, sinh trưởng tùy tâm sở dụng, cần thiết có trói buộc này đó thực vật lớn dần đồ vật, cũng chính là ở bên trong thế giới hình thành chính mình pháp tắc mới có thể cù bị lệnh vạn vật có thể sinh trưởng hoàn cảnh. ngũ hành chỉ là vật chất cơ sở, nhưng thiên địa chi gian, trừ bỏ ngũ hành ở ngoài còn có quang ám mưa gió lôi điện pháp tắc chẳng những muốn thích hợp vạn vật sinh trưởng càng muốn cụ bị tốt đẹp tuần hoàn sinh sôi không thôi nhưng như thế nào hoàn thiện pháp tắc đây là một cái dài dòng con đường yêu cầu chắc não không ngừng đi tìm hiểu thiên hạ đã định thần võ đế quốc đã đi lên một cái tốt phát triển con đường không cần chính mình thời khắc chiếu cố chắc não để lại một khối chân long phân thân lúc sau đem hơn phân nửa tâm thần trầm tĩnh ở bên trong thế giới bên trong bắt đầu rồi chính mình tu luyện nội thế giới yêu cầu không ngừng mà hoàn thiện có đôi khi chắc não sẽ đem tiểu chiêu bọn họ mang nhập chính mình nội thế giới thưởng thụ nội thế giới tầm bổ làm linh hồn cùng thân thể không ngừng lớn mạnh nhưng đại đa số Thời điểm, đều là một mình tới tu hành. Tu hành chi lộ, vốn là là một cái cô độc lưu trình, mà đế vương chi lộ, càng là tịch mịch chi lộ, không có người có thể chia sẻ tâm đắc, chỉ có thể chính mình đi bước một đi sờ soảng đi tới. Thời gian liền tại chắc nạo không ngừng tu luyện cùng tìm hiểu chung, từng năm qua đi, lúc trước đi theo chính mình thần tử, trừ bỏ bước vào thánh vực ở ngoài, hơn phân nửa đã lần lượt chết giả, hiện giờ trong triều đình, phần lớn là một ít tuổi trẻ gương mặt, sinh lão bệnh tử, vốn là là chuyện thường liền tính là lúc trước tại công phu chi vương trong thế giới toàn dân tu chân dưới tình huống đại đa số người cả đời cũng đều là dừng bước với hậu thiên chúng pi chắc nạo cho bọn hắn cùng cấp cũng chỉ là một cái cơ hội nhưng cũng không phải tất cả mọi người có truy tìm trường sinh tìm lực hiện giờ theo đối nội thế giới không ngừng tìm hiểu chắc nạo càng rõ ràng cảm nhận được điểm này nếu một cái thế giới dân cư chỉ sinh bất tử mỗi người trường sinh lời nói kia cũng đại biểu cho thế giới này thọ mệnh sắp sửa đi đến cuối lại giàu có thế giới tài nguyên cũng sẽ có cuối khó có thể thừa nhận vô hạn gia tăng dân cư trời sinh vạn vật lấy dưỡng người người không một vật gì hoàn thiên đều nói mạng người quan thiên trên thực tế Tới rồi, chắc ngạo hiện giờ cảnh giới lại rất rõ ràng. Mạng người quan thiên đánh dám, thiên nhược hữu tỉnh thiên diệt lão mới là chân lý. Đúng là lĩnh hội đến này đạo lý, cho nên đối với này đó ngày xưa lão thần lần lượt ly thế, tuy rằng khó tránh khỏi có chút thương cảm, nhưng chắc ngạo lại xem thực đạo. Nếu là chính mình bốn vị thê tử không có từng người kinh ngộ, bước trên tu luyện chi lộ lời nói, chắc ngạo không dám tưởng tượng có một ngày các nàng lần lượt chết ra, ly chính mình mà đi thời điểm, sẽ là như thế nào một loại tâm tình. Tám năm thời gian, liền tại chắc ngạo không ngừng tìm hiểu trung lặng yên trôi đi. Lần thứ ba đế vương kiếp buông xuống, nhưng lúc này đây. Chắc nạo đối đế vương chi đạo có tân thể ngộ, Lần thứ ba đế vương kiếp, tuy rằng uy lực càng cường, nhưng chắc nạo lại quá đến thập phần nhẹ nhàng. Đế vương kiếp là vì đế vương chặt đứt nhân quả nghiệp lực, đồng thời cũng đối đế vương chi đạo một loại khảo nghiệm. Chắc nạo đã là thấm nhuần đế tâm, nhân quả chi lực cũng từ chư tử bách ra. Các đại, Tông giáo phân cách, khiến cho chắc nạo trên người không hề có nghiệp lực quân thân vấn đề. Trải qua đế vương cấp sạch lễ lúc sau, nguyên thần càng thêm trong sáng, giống như lưu ly giống nhau. Đồng thời chắc nạo cảnh giới cũng thành công lại tiến thêm một bước, bước vào độ kiếp trung kỳ. Tuy là độ kiếp trung kỳ, nhưng giờ phút này chắc nạo tứ đại thủ tính đã đạt tới trạng thái bình thường hạng. Đại thành đỉnh cảnh giới. Hoàng cung bên trong, nhìn chắc Nạo Bình yên vượt qua cuối cùng một trọng lôi kiếp, vẫn luôn lo lắng chú ý bên này tình huống tiểu tiêu cùng Kim Miễn Tử, Nhậm Đình đỉnh cùng với Cát La Lệ Nhã mang theo một đám đại thần vây đi lên. Nhìn chúng nữ lo lắng thần sắc, chắc Nạo làm ra một cái yên tâm biểu tình, mỉm cười nhìn mọi người nói, "Chư khanh đừng lo, chấm đã mất ngại, thông cáo thiên hạ, 10 năm sau, ta thần võ đế quốc kiến quốc trăm năm, khắp chốn mừng vui, chấm quyết định đại xá thiên hạ. Chúc mừng bệ hạ." Một chúng đại thần vội vàng khom người dập đầu. Cùng lúc đó, xa tại hải ngoại một tòa tiểu đảo phía trên, ển cất bước đi ra chính mình cung điện, nghi hoặc ngẩng đầu. Nhìn về phía không trung chi thành phương hướng, kỳ quái, tựa hồ đều không phải là thiên phạt chi lực. Hèn lập tức nhíu nhíu mày, đáng chết hỏa ma, tìm cái cái chìa khóa thế nhưng tiêu phí cận trăm năm thời gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 10 chương 1, Quách Bác Tân Huệ lệnh. Ầm ầm ầm. Nồng đậm mây đen đè trong thiên địa che lấp đen tối khó hiểu, ngẫu nhiên lập loè tại thiên địa chi gian quần quần tiếng sấm, phảng phất xé rách đen tối màn trời, vì thiên địa mang đến khoảnh khắc quang minh, lại khó có thể xua tan được báo táp tiến đến trước cấp lực đối với sinh hoạt tại quách bắc huyện người tới nói đã thói quen loại này thời tiết giang chết vùng thậm chí toàn bộ phía nam như vậy thời tiết kỳ thật là thực tầm thường nhưng đối với quách bắc huyện huyện lệnh lương chính đức tới nói như vậy thời tiết tựa hồ chính những giờ phút này tâm tình của mình áp lực mà buồn bực, bực đại nhân hôm nay sắp trời mưa ngài vẫn là chạy nhanh về phòng đi tránh mưa đi tiểu tâm hỏng rồi thân mình sư gia triệu hoài cung đối chạy chậm đi vào lương chính đức bên người, kia ngày thường đã thói quen hoặc là thực hưởng thụ định nội tươi cười giờ phút này xem tại lương chính đức trong mắt lại có loại không kể bên yếu quan nhi đều phải không có thân mình lại hào có ích lợi gì Lương Chính Đức giàu dĩ không vui hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Triệu Hoài nói: "Sư gia, bản quan ngài thường đối với ngươi không tệ đi." Triệu Hoài nghe vậy, nào còn không biết này Lương Chính Đức là tại Hoài nghi chính mình đưa hắn sự tình thọc tới rồi mặt trên mới thu nhận Lương Chính Đức ném quan, lắc lắc đầu, trên mặt kia định đoạt biểu tình thu liễm vài phần, thở dài nói: "Đại nhân, thi trước biết ngài ý tứ, bất quá một hàng có một hàng quy củ, ta Triệu Hoài tuy rằng không phải cái gì người tốt, bất quá cũng sẽ không làm cái gì bại hoại chính mình thanh danh hoạt động." Lương Chính Đức nhìn nhìn Triệu Hoài liếc mắt một cái, mặt mạm trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Lát đầu nói, bản quan cũng không có ý tứ này. Làm bằng sắt nha môn nước chảy quan, này sư gia, nha dịch, ban đầu tuy rằng không phải triệu đình chính thức biên chế, nhưng tại đây địa bàn mặt trên, có đôi khi lại so với hắn này quan phụ mẫu đều phải dùng được. Hiện giờ thế đạo không yên ổn, ngày sau bản quan tại đây về thành, còn muốn trông cậy vào Triệu sư gia nhiều hơn chiều cố. Lương chính đức thở dài, mặt trên lần này cũng không có cấp ra bất luận cái gì lý do, mà là trực tiếp đem chính mình quan chức rớt. Về sau hay không có tái nhậm chức cơ hội cũng còn chưa biết, nếu là lại vô hồi về hữu cơ hội. Không nói được, ngày sau còn muốn dựa vào Triệu sư gia thế. Đại nhân nói nơi nào lời nói, triệu sư gia do dự một chút, thấp giọng nói, đại nhân, kỳ thật lần này triệt quan triệt kỳ bậc, ngài đi chính là quách tương phương pháp, mấy năm nay cũng không có thiếu chuẩn bị hiêu kính, càng vô đắc tội chỗ, liền tính không cho ngài thăng quan, cũng không lý do triệt ngài. Ta xem trong đó, chưa chắc không có cứu van đường sống. Ngươi là nói lương chính đức sắc mặt vui vẻ, nhìn về phía triệu sư gia nói, tiểu nhân cái gì cũng chưa nói. Triệu sư gia cười cười, lại khôi phục kia phó định nội bộ ra nói, quan trường này đạm thủy rất sâu, không có tuyệt đối dự. ầm ầm ầm, trên bầu trời một đạo sấm sét xé rách tối tăm, vì đại địa mang đến nháy mắt qua mình, lương chính đức nguyên bản có chút trầm trọng tâm tình, tựa hồ mạc danh hào chút. Uy, các ngươi là người nào? Không thể đi vào. Ngoài cửa vang lên ầm ỹ thanh âm, một đoàn người ngựa đột ngột xông tới, hai gã nha dịch ngăn trở không được, chỉ có thể đi theo tiến vào. Các ngươi là người nào? Lương chính đức mập mạp khuôn mặt một túc, đảo cũng có vài phần quan uy, bất quá điểm ấy uy thế, hiển nhiên dọa không đến người tới. Một hàng mười một người, trong đó có bốn cái nữ nhân, chúng tinh cùng nguyện vây quanh ở một người nam nhân bên lề, mặt khác sáu nhìn dáng vẻ hẳn là cấp dưới bộ dáng trình tự rõ ràng hộ tại năm người bên cạnh người. Lương Chính Đức ánh mắt mở ra. Đang nhìn đến bốn cái nữ nhân ngay mắt, ánh mắt liền rốt cuộc rời không ra, chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật giờ phút này đều mất đi nhan sắc, trong mắt, trong đầu, chỉ còn lại có này bốn vị tuyệt thế giai nhân bộ dạng, mập mạp khóe miệng chỗ, một chuôi chảy nước rãi không được mà ra bên ngoài dũng. Ngươi chính là nơi đây tiền nhiệm chi huyện, Lương Chính Đức. Cầm đầu, là một gã thanh niên nam tử. Bộ dạng tuy rằng không thể nói rõ tuấn mỹ, lại góc cạnh rõ ràng, nhìn quanh gian, ẩn ẩn xinh huy, kia một đôi mắt, phản phất hai viên thu nhỏ lại thái dương, làm người không dám nhìn thẳng nhìn thẳng nhàn nhạt thoáng nhìn, liền làm cơ hồ bị trước mắt sắc đẹp đoạt đi tâm trí lương chính đức sinh sôi đánh một cái giật mình, tỉnh táo lại. hạ quan đúng là lương chính đức, không biết đại nhân là lương chính đức sửa sang lại ủy quan, hắn tuy rằng không tính là người nào vật, bất quá lâu lệ quan trưởng cũng coi như là duyệt nhân vô số, tuy rằng đối phương còn chưa lượng minh thân phận, nhưng chỉ là kia nhìn quanh chi gian sở biểu hiện ra ngoài khí độ, liền cứ gọi người nhịn không được tâm sinh kính sợ, không tự rất gian, đem tư thái phóng rất thấp. dễ nói, thất lang. thanh niên gật gật đầu, quay đầu lại ủy bảo một chút, là, lại thấy từ phía sau đi ra một gã môi hồng răng trắng thiếu niên đi lên từ trong lòng lấy ra một phần giấy viết thư nói nhà của ta chủ nhân chính là quách bắc huyện tân nhiệm chi huyện đây là lại bộ công văn thỉnh lương đại nhân xem qua nguyên lai là trác đại nhân lương chính đức trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần kết quả công văn tùy ý quét vài lần khen chê chưa nói nói công văn không sai nhưng huyện nha còn có rất nhiều sự tình ta sợ trác đại nhân tân quan tiền nhiệm không hiểu đến trong đó quy củ sợ là còn muốn hoan thượng mấy ngày dựa theo quy định tại chưa tiếp nhận chức vụ phía trước trác đại nhân là không thể trụ tiến huyện nha trác ngạo nghe vậy ánh mắt nhìn về phía lương chính đức gật gật đầu nói nói có lý đại lang là Một gã toát nhìn rất là ổn trọng thanh niên tự giác ngạo phía sau đi ra, từ trong lòng lấy ra một chồng giấy viết thư, Lãng Thịnh năm đến, lương chính Đức, với 3 năm trước đây tháng 6 tiền nhiệm, tiền nhiệm cùng tháng, Quách Bắc huyện nhà giàu Lưu Thiên Nhân nhân nhân cự không hối lộ, lương chính Đức âm thầm mua được Lưu Thiên Nhân ra phó, đem một đầu phản sư nộp trong Lưu Thiên Nhân thư phòng bên trong, đem này bắt hạ ngục, cùng nguyện, Lưu Thiên Nhân liều chết không chịu nhận tội, tại ngục, chuẩn bị khuất đánh trí tử, xong việc mua được chi phủ, đoạn này sợ tội tự sát, cũng tham ô này 2 ngày trong bệnh, ra sản bao nhiêu, cộng lại bạc trắng 3 vạn 562. Cùng năm 7 tháng đồ thể trương võ mơ đốt thư sinh lý hoài nhân chi thêm mạ mỹ lấy 500 lượng bạc dòng hối lộ nghe dương duyên yên ổn cọp cọp từng cái niệm đi xuống nhìn núi phương trong tay thật dậy một chồng trang giấy lương chính đức cái chán không biết khi nào bị mồ hôi tẩm ướt nhìn chắc ngạo, sắc mặt trắng miệng nói đường niệm ngươi muốn như thế nào lương đại nhân này quan phụ mẫu đương đến mà khi thật lợi hại chắc ngạo tản bộ đi đến lương chính đức bên người quay đầu nhìn về phía hắn nói lập tức thu thập hảo ngươi đồ vật đừng làm cho ta tại đây quách bắc huyện trung lại nhìn đến ngươi nếu không ta dám can đoan mấy thứ này ngày mai sẽ đưa đến hoàng đế long án trước mặt là Hạ quan cái này đi làm, lương chính đức sắc mặt tái nhợt, do dự nhìn thoáng qua đại lang trong tay một chồng giấy viết thư, chậm chạp không chịu rời đi. Đại lang, đem này đó đưa cho lương đại nhân, nếu lương đại nhân có hứng thú, ta nơi đó còn có rất nhiều. Chắc nào đạm nhân nói, không dám, không dám, hạ quan cáo tử. Lương chính đức đấy lòng phát lệnh, vội không ngừng xoay người rời đi, phản phất muốn xa xa mà rời đi này ôn thần giống nhau. Người là triệu sư gia, chắc nào ánh mắt nhìn về phía một bên sắc mặt đồng dạng có chút trắng bệnh triệu hải, nhàn nhạt nói, là triệu sư gia một cái giật mình, vội vang nói, tiểu nhân biết nên như thế nào làm đại nhân yên tâm, tiểu nhân lập tức biến mất. lương chính đức này đó sự tình, cơ hồ mỗi nhất kiện đều là hắn một tay kế hoạch ra tới. nếu chắc nạo thật muốn truy cứu, kia hắn tuyệt đối khó thoát vừa chết, hắn cũng coi như đã nhìn ra, đây là vị cường thế chủ, hơn nữa sau lưng chỉ sợ cũng không đơn giản, nếu không không có khả năng đem nhiều chuyện như vậy tại thần không biết quỷ không hay gian tra như thế kỹ càng tỉ mỉ. không đổi, chắc nạo khoát tay áo, đạm nhiên nói, nha môn trùng, bây giờ còn có rất nhiều sự tình, yêu cầu triệu sư ra hỗ trợ, tại đây chút sự tình làm xong phía trước, ta tưởng triệu sư gia vẫn là ở tại chỗ này tương đối hảo. là, tiểu nhân minh bạch. Triệu sư ra gật đầu nói. Đi xuống đi, bản quan lên đường mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngươi mang thất lang đi nha môn giao tiếp, sau này, thất lang chính là quách bác huyện tổng ban đầu, quách bác huyện sở hữu nha dịch cái quan, đều chịu hắn tiết chế, hiểu không? Trác nạo đạm nhiên nói. Là. Triệu hoài vội vàng gật đầu nói. Phu quân, ngươi là một quốc gia tôn sư, hôm nay sao nhớ tới nơi này đường cái huyện lệnh? Nhìn triệu hoài cung kính mà dẫn dắt thất lang rời đi, tiểu Chiêu nhấp miệng cười, nhìn về phía Trác nạo nói. Đường đường thần võ đế quốc quân vương nhất thống đại lục đại đế càng là độ kiếp trung kỳ tuyệt thế cao thủ hiện giờ tiến vào này bí cảnh lại chạy tới đường cái nho nhỏ huyện quan nhiều ít lệnh người có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác cũng không vương châm tuy nắm có thiên hạ nhưng muốn nói thể hội lê dân khó khăn lại vẫn là này một huyện tri trường nhất tiếp cận lê dân này huyện quan chính là một cái đế quốc căn nếu căn xảy ra vấn đề kia này quốc gia ly suy sụp cũng liền không xa hiện giờ khó được có một lần thể nghiệm cơ hội tự nhiên hảo hảo thể nghiệm một phen chắc nạo mỉm cười nói hắn cũng không nghĩ tới lúc này đây lựa chọn tùy cơ rút ra bí cảnh sẽ đến đến thiến nữ ưu hồn thế giới, thiến nữ ưu hồn lấy tự liêu trai. tuy rằng chuyện xưa chung chỉ suy diễn nhiếp tiểu thiến, linh thải thần một đoạn này, nhưng thế giới này thân mình chính là một cái quỷ quái hoành hành thế giới, đến nội thực lực hệ thống chưa từng gặp qua, cũng không dám nói. hiện giờ hắn cảnh giới đã thâm, nhưng chắc nạo tổng cảm thấy chính mình còn khiếm khuyết chút cái gì, nếu nói đế vương chi tâm, hắn trước sau mấy cái thế giới, đế vương kiếp sống đã lệ 200 nhiều năm, lẽ ra đế vương chi tâm sớm đã tinh thuần, nhưng tu vi càng sâu, chắc nạo tổng cảm giác chính mình tại đế vương chi tâm thượng cũng không thông thấu, dĩ vãng hắn đều là thông qua vị mô khống chế toàn cục cấp độ. Tới thao tác thiên hạ, hiện giờ nếu đi vào này quỷ quái hoành hành, quan viên, thế giới, khó được hệ thống thế nhưng vì chính mình an bài một lần thân phận, chắc nào cũng mừng rỡ thể hội một phen, có lẽ có thể có ngoại ý muốn thu hóa cũng nói không chừng. Chớ có xem thường này huyện quan tiểu quan, chưa chắc liền so đế vương bất lo. Chắc nào lập tức đi hướng nội đường, nhàn nhã mà nói, Quách bác huyện tới một vị tân nhiệm huyện lệnh sự tình, đối với sinh hoạt tại nơi này bá tánh mà nói, cũng không phải cái gì đại sự, quan sao, so người bình thường nhiều một chút khẩu, bá tánh đã chết lặng, nếu nói 3 năm trước đây, đại gia có lẽ sẽ lo lắng một chút, nhưng hiện tại, đã không cần lo lắng. Quách Bắc huyện nước lục, đã sớm bị lương chính đức quắc mà ba thứ tại ba năm trung cấp đoạt một cái sạch sẽ, đã không có khả năng lại kém, đến nỗi còn tốt. Không ai sẽ lại ôm có kỳ vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 10 chương 2, kiếm khách hạ hầu. Quách Bắc huyện không lớn, thành trì diện tích phạm vi tuyệt không vượt qua 5 dặm mà, bất quá địa hạt lại trường thượng trăm dặm rộng, nguyên bản tại chết giang vùng cũng coi như là đại huyện, hạ hạt sáu trấn hơn 30 cái thôn trang, bất quá mấy năm nay thiên tai, hơn nữa tiền nhiệm huyện lệnh vô thường mục bốc đột, hiện giờ đại đa số thôn trang thành trấn đều tốt đi, chỉ còn lại có 10 tới tòa thôn trang, thị trấn cũng chỉ còn lại một tòa. Liêu trai thế giới bối cảnh niên đại phần lớn mơ hồ, nhưng tại điện ảnh chung, dung hẳn là minh triệu bối cảnh, thế giới này tu luyện hệ thống hẳn là cùng loại với cương thi thế giới Mao Sơn đạo thuật, cùng chính thống tu chân đều không phải là một mạch, chắc ngạo tại đột phá kim đan lúc sau, năm đó sở tu luyện nói cơ liền bị đồng hóa vì chân nguyên, ngấp trong kim đan bên trong, bất quá thế giới này vẫn chưa đối chính mình sinh ra áp chế cùng bệ xích, từ điểm đó đi lên xem, ít nhất trước mắt, độ kiếp kỳ chắc ngạo, còn không có đạt tới đỉnh chính tự. Dương duyên tự đi ở quách bắc viện trên đường phố, cảm thụ được chúng quanh ba cánh chánh ôn thần giống nhau ánh mắt, trong lòng có chút hức hững, nhìn phía sau mấy cái không biết xấu hổ Thậm chí Dương Dương tự khắc, diều võ Dương ai nha dịch, Dương Thất Lang có loại quay người đem này mấy cái nha dịch ngay tại chỗ tự hình xúc động, bất quá nghĩ đến chắc ngạo lúc trước lời nói, không được làm chính mình tự tiện đối phạm nhân vận dụng vũ lực, sinh sôi đem này ý niệm áp xuống tới. Đứng lại. Phía trước đột nhiên truyền đến từng trận xôn xao, Thất Lang quay đầu nhìn lại, lại thấy bốn năm tráng hán bị một gã kiếm khách đuổi theo chạy, trong đó một cái trong tay ôm một cái bao vây, thoạt nhìn là trộm được người khác tài vụ. "Ai, Đầu Nhi, ngài làm gì?" Mắt thấy Thất Lang muốn tiến lên, một gã nha dịch vội vàng nói. "Bên đường trộm cướp, thân là nha dịch, chẳng lẽ muốn thờ ơ sao?" Thất Lang gật đầu, nếu mày nói, này đó là người trong giang hồ, giang hồ sự đều có giang hồ. Chúng ta này đó làm việc, không tiện đúng tay. Mấy cái tráng hán vừa thấy liền không phải dễ chọc chủ, vì khí mười phần, hơn nữa đều là giết qua người cái loại này, một đám nha dịch hiển nhiên không nghĩ cùng những người này xung đột. Hoang đường. Thất Lang hừ lạnh một tiếng, tiến lên một cước đem ôm tay mại đạo tặc gần ngã, đoạt lấy tay mải, ném cho kia kiếm khách, trầm giọng nói, các ngươi mấy cái, bên đường trông đạo, cùng ta hồi nha môn. Trẫm đã. Kiếm khách âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ không thể đi theo ngươi, dám trộm ta đồ vật, liền phải đến mạng vị này kém quan trượng nghĩa ra tay ta hạ hầu bác đi trước tạ quá nhưng trên giang hồ sự tình vẫn là từ chúng ta người giang hồ chính mình tới giải quyết vẫn là không lao quan phủ nhúng tay sự tình nếu xuất hiện tại chúng ta quản hạt địa giới đều có quan phủ tới quản hơn nữa trộm đạo tuy rằng không đúng nhưng cũng tội không đến chết thất lang nếu mày nói hừ hạ hầu bác kiêu ngạo cười nhưng hôm nay người này ta lại là phi sát không thể lời còn chưa dứt kiếm đã ra khỏi vỏ trong phút chốc hàn quang bắn ra bốn phía điểm điểm tinh quang đem vài tên tội phạm tính cả thất lang ở bên trong đều bao phủ đi vào làm cản Hạ Hầu Bắc kiếm thuật tu vi không thấp, đã đạt tới kỹ chi viên mãn, thậm chí đã nửa bước bước vào nói cảnh giới, tại phàm nhân bên trong. Đã xem như đang phong tạo cực, nhưng cùng Thất Lang so sánh với, chung quy kém quá xa, dễ dàng liền khu phá trong đó hư thật, này Hạ Hầu Bắc đối chính mình sử dụng bất quá là hư chiêu, ý tại đe dọa, nhưng đối vài tên đạo tặc, lại là động thật sự sát khí, nếu làm hắn tại chính mình mỹ mắt phía dưới dễ người, kia giơ lên lãng cũng không cần la lộn. Một tiếng tiếng hừ lạnh trùng, hàn quang hiện lên, đẩy trời hàn tinh tan đi, Hạ Hầu Bắc ngạc nhiên nhìn chính mình trong tay chỉ còn lại có nửa thanh bảo kiếm. Đối diện Dương Thất Lang lạnh lùng thu hồi trường thương, trầm giọng nói: "Mang đi, nhốt đánh vào đại lao." "Là?" Phía sau vài tên nha dịch mắt thấy vị này tân nhiệm tổng ban đầu một thương, súng, chi gian, liền đem kia kiếm khách sắc bén chiêu thức phá giải, quy củ không ít, nghe vậy vội không ngừng tiến lên đem mấy cái đạo tặc trói lại, áp giải đi lao ngục. Không nghĩ tới, này nho nhỏ huyện thành, thế nhưng có người bậc này nhân vật. Hạ Hầu bác nhìn Dương Thất Lang, trầm giọng nói: Hừ, này tính cái gì?" Dương Thất Lang quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Bắc, phía trước một thương, súng, hắn khà không lúc nhích dùng chân khí, chỉ là toàn bằng chiêu thức thủ thắng. Hạ hầu bác tuy rằng lợi hại, nhưng trung quy vẫn là phàm nhân, cùng Dương thất lang vốn là không phải một cái mặt người trên vật. Hạ hầu bác, ta xem ngươi một thân võ công, cũng coi như không tồi, dù đãng giang hồ không khỏi đáng tiếc, ta khả hướng nhà của ta đại nhân tiến cử với ngươi, lấy bản lĩnh của ngươi, tương lai cũng có viết vì quang tông diệu tổ, tổng hảo quá tại trên giang hồ đánh đánh giết giết. Chắc não mới tới nơi đây, nhân thủ thiếu, hắn mãi chiến trận xa trường mệnh tướng, tổng không thể vẫn luôn đương cái ban đầu. Này Hạ hầu bác tại phàm nhân chúng cũng coi như lợi hại, nếu có thể mang về tiếp nhận chính mình vị trí, thất lang cũng nhạt thanh nhàn, lấy các hạ võ công thân thủ vì sao phải đường kia triều đỉnh tay sai lưu lạc giang hồ vô câu vô thúc chẳng phải thông thái hạ hầu bắc được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách cả đời luận võ nghệ chỉ bại bởi qua hiến xích hà một cái hiện giờ bông nhiên nhìn thấy một cái võ công càng sâu hiến xích hà nhân vật cũng có kết giao chi tâm Hừ, nhà của ta chủ công cùng giống nhau tham quan ố lại khả bất động thật không dám dầu diếm nhà của ta chủ công dưới trướng ta là nhất không nên thân một cái tử lòng tướng quân từ đạt nguyên soái bất luận cái gì một cái đều thắng ta gấp trăm lần thất lang nạo nê nói chủ công hạ hầu bắc ngoại ý muốn nhìn dương thất lang liếc mắt một cái hiện giờ tuy rằng dân chúng làm than, tham quan hoành hành, nhưng còn không có xuất hiện chư hầu cắt cứ tình huống, giống nhau nha dịch đối với quan viên đều là lấy đại nhân tương xứng, lại rất ít có người lấy chủ công gọi người. Ta nhưng thật ra muốn gặp thấy vị này có thể cho ngươi bực này cao thủ cam tâm nguyện trung thành người ra sao phương thần thánh. Hảo, trắng sĩ đi theo ta đi. Thất Lang gật gật đầu, tùy ý nói. Thất Lang thiên phú tại các ngươi thất huynh đệ chung là tốt nhất, điểm ấy không thể nghi ngờ. giờ phút này, chắc nào cũng tại huyện nha trung nốc phiền muộn, mang theo đại lang cùng sư phi huyên đi ở đầu đường thượng, lần này tiến vào thiện nữ u hồn mỹ cảnh trừ bỏ chính mình ba vị thê tử cùng với sư phi huyên ở ngoài võ tướng bên trong hắn chỉ dẫn theo triệu vân từ đạt hai vị đại tướng dương gia thất lang bên trong nhị lang tam lang cùng ngũ lang không có mang lên Vậy hạ chủ công nói chính là đại lang thói quen tính mở miệng nói lời nói đến một nửa lại bị trác nạo liếc mắt một cái trừng mắt nhìn trở về xấu hổ cười nói lao thất võ công thiên phú tại chúng ta thất huynh đệ chung là tốt nhất chỉ là thuộc hạ không rõ nếu làm hắn đấu tranh anh dũng là đem hảo thủ lại vì gì làm hắn đương cái ban đầu thư hà cho rằng lúc này giao từ tứ lang hoặc là lục lang đều nói được thông thất lang tính cách lốm mảng Sợ là khó làm đại nhâm, tứ lang cùng lục lang đều có thống soái chi tài, làm cho bọn họ làm này đó, có chút đại tài tiểu dụng, thất lang tính tình khiêu thoát, đặt ở người trẻ tuổi trên người cũng không tính sai. Nhưng ngươi tình tình, hắn tu hành đến nay đã 200 năm hơn, như cũ tính trẻ còn chưa mẫn, các ngươi mấy cái huynh đệ, thậm chí bao gồm ta, ngày thường đều qua con hắn, hắn có thiên phú, tương lai nhất định phải một mình đảm đương một phía. Nếu không trải qua một ít rèn luyện, đời này tu vi lại cao, cũng chỉ là một cái tiên vong, đảm đương không nổi trọng trách. Ban đầu tuy rằng liên quan không tính là, nhưng mỗi ngày. Đối mặt đều là chút lông gà vỏ tỏi sự tình, nhưng việc này chưa chắc yêu cầu rất mạnh vũ lực, nhưng lại yêu cầu kiên nhẫn, ta xem tới, đúng là tôi luyện hắn cơ hội tốt nhất." Chắc Nạo mỉm cười nói. "Chủ công cơ trí." Đại Lang cười khổ nói. "Lang thất lang đi quản này đó vụn vặt việc nhỏ, thật đúng là làm bánh trương phi theo hoa, chỉ sợ so giết hắn đều khó chịu. Các ngươi cũng muốn gia tăng tu luyện. Chúng ta tới thế giới này mục đích, một là thả lỏng, nhị cũng là cho các ngươi có nhiều hơn thời gian tới đột phá, chú ý. Chúng ta tuy rằng hiện tại thống nhất thiên hạ, nhưng này chỉ là một cái bắt đầu, tương lai chúng ta địch nhân chỉ biết càng cường." nếu các ngươi mấy cái trọng đem theo không kịp bước chân, ngày sau bước vào thần giới, chẳng những không thể vì ta khai cương thác thổ, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Thần giới thủy, khả rất sâu đâu. Trác Nạo cười nói, chủ công yên tâm, ta chờ huynh đệ, tất sẽ không làm chủ công thất vọng. Đại Lang Trịnh Trọng gật gật đầu nói, Phi Huyên, đi vào thế giới này, cảm giác như thế nào? Trác Nạo quay đầu, nhìn về phía vẻ mặt điềm đạm sư Phi Huyên, bĩm cười nói, oán khí sâu đậm, hơn nữa, này Quách Bắc huyện có một cổ làm Phi Huyên thập phần phiền muộn hơi thở. Sư Phi nhẹ giọng nói, chủ công. Thuộc hạ cũng có loại cảm giác này, chỉ là không giống Phi Huyên cô nương nói như vậy mãnh liệt. Đại Lang gật đầu nói: "Ân, các ngươi cùng ta cũng có chút nhẫn tử, kiến thức bất phàm, bất quá ngày xưa, chúng ta đối thủ, hoặc là là cường đại chiến sĩ, liền tính hiểu chút pháp thuật, cũng phần lớn là ma pháp linh tinh, đối với yêu ma quỷ quái, không có gặp qua, bất quá thế giới này, bao các ngươi chuyến đi này không tệ." Trác Nạo cười nói: "Trên đời này thật sự có quỷ." Đại Lang kinh ngạc nói, hắn nhưng thật ra gặp qua vong linh, bất quá này đó vong linh phần lớn không có gì ý thức, cùng trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái kém rất xa. Khác thế giới không dám nói, nhưng thế giới này cũng không có quá hai ngày, chúng ta đi ngoài thành ngã thanh, đến lúc đó, ta mang bọn ngươi xem cái đủ. Trác Nạo cười nói, ngựa này là của ta, các vương thân bình phân xử, ta vừa rồi quá mót, đi tranh nhà sĩ, như thế nào ra tới về sau, người này thế nhưng vô sỉ đem ngựa của ta chiếm làm của riêng, này thiên hạ còn có hay không vương pháp? Mấy người đàm thiếu gian, phía trước đột nhiên tụ tập một đám xem náo nhiệt bà tánh. Đi, đi xem một chút. Trác Nạo kinh ngạc nhìn nhìn bên kia, chính nhìn đến thất lang mang theo một gã tráng hán cũng tại vây xem đám người ngoại xem náo nhiệt. Thất Lang, mặt khác nhau gì đâu? Như thế nào mang theo cá nhân trở về? Đại Lang kinh ngạc nhìn thất Lang sau lưng khổng võ chẳng hán. Nếu mày nói vừa mới bắt được một đám mau tặc, ta làm cho bọn họ đem này đó mau tặc giáp đi đại lao. Thất Lang mỉm cười nói, nhưng thật ra này Hạ hầu bác có vài phần vũ lực, kiếm pháp không tồi, ta tưởng chủ công vừa mới tiên nghiệm, đúng là dùng người thời điểm, liền đem hắn mang đến, làm hắn tiếp nhận ta vị trí, cũng không tồi. Hôi nháo, ngươi này mệt lại tiểu tử, ta xem ngươi là lại tưởng lười biếng. Đại Lang hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức nhìn về phía Hạ hầu bác, lại thấy Hạ hầu bác giờ phút này chừng mắt đôi mắt nhìn về phía sư phi viên, đôi mắt đều có chút đăm đăm, không khỏi trong lòng không vui tiêu lên một tiếng, trong thanh âm ngầm có ý chân nguyên, đem Hạ Hầu Bác đánh thức lại đây. Tại Hạ, Hạ Hầu Bác, thấy vị này ban đầu võ công không tầm thường, càng đối nơi này chi huyện tôn sùng đầy đủ, cho nên đặc đến xem, đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật, có thể làm bực này anh hùng Tam nguyện túi đầu. Hạ Hầu Bác đối với mấy người ôm mối quyền, trên mặt nhưng thật ra không có gì xấu hổ. Ngươi luyện kiếm, chắc nào ánh mắt tại Hạ Hầu Bác chống rỗng vỏ kiếm thượng nhìn lướt qua, đạm nhiên nói, không tuổi. Hạ Hầu Bác gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần kiêu ngạo, kiếm tâm không thuần, định lực không đủ. Lắc lắc đầu, chắc Nạo đạm như nói, ngươi cũng thấy được, ngươi có thể đi rồi. Hạ Hầu bác nghe vậy không cấm ngặc nhiên, nhìn chắc Nạo, ngươi đổi ta đi. Tuy rằng không có nghĩ tới đi nha môn làm việc, nhưng hắn từ trước đến nay tự cho mình rất cao, gì vãng đều là hắn cự tuyệt triều đỉnh mời chào, hiện giờ đảo lại, ngược lại làm hắn có chút không thoải mái. Nha môn nhận người, võ công cũng không phải duy nhất bình phán tiêu chuẩn, ngươi trên người giang hồ khí quá nặng, so sánh với ngày thường đó là cái loại này, một lời không hợp liền vùng tay đánh nhau nhân vật, hơn nữa mi tiêm và kiếm, ánh mắt kiệt nạo, hiển nhiên tại trên giang hồ cũng là cái loại này rất thích tàn nhận chiến đấu trên cường háo thắng hạ người, nha môn không thích hợp ngươi. Trác Nạo đạm nhiên nói: "Ha Hạ Hầu Bác trong lòng không vui, cười lạnh nói: "Nguyên bản, ta Hạ Hầu Bác cũng khinh thường ngươi này hạt mẹ đậu xanh tiểu lại, vốn dĩ cho rằng có thể làm nhân vật như vậy hiệu lực, định là vị khó lường nhân vật, hiện giờ vừa thấy, cũng bất quá là cái trông mặt mà bắt hình dong hôn con thôi." Không phục. Trác Nạo nhìn Hạ Hầu Bác, chỉ chỉ trước mắt còn tại tranh chấp không thôi hai người nói: "Nếu ngươi có thể tại không để dùng võ lực dưới tình huống, đem cái này án tự giải quyết, ta liền thu hồi lời nói mới rồi, cũng hướng ngươi xin lỗi như thế nào." "Này có khó gì?" Hạ Hầu Bác cười lạnh một tiếng đẩy ra đám người đi vào đi, một phen đẩy đem hai người tách ra, giữ chặt trong đó một người, vẻ mặt hung thần ác sát nói: ngươi nói, ngựa này là của ngươi, có cái gì chứng cớ? đương nhiên là có, ngựa này là tốt nhất lương câu, yên ngựa cũng là ta lúc trước riêng chuyên gia chế tạo, trên lưng ngựa còn có ú Châu mã tràng ký hiệu, vừa thấy liền biết. Ân, nói không tội, ngựa này là của ngươi. Hạ hầu bác nhìn thoáng qua, sắc thật không có lầm, đem cương ngựa ném cho hắn. Từ từ, vị này đại hiệp, thằng ngãi này định là sấn bên ta liền là lúc trước đó nhìn ngựa của ta ăn, mới nói như thế, có thể nào trở thành chứng cớ? Kia trên lưng ngựa còn có ta bọc hành lý, bên trong nhất kiện quần áo, còn có mấy quyển thi tập, đều là ta không lâu trước đây mới vừa mua." Một người khác không phục nói, "Ngươi đánh rắm, này bọc hành lý, rõ ràng là ngươi vừa rồi mạnh phóng đi lên." Này Hạ Hầu bác có chút trợn tròn mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 10 chương 3, nháo quỷ. Nhìn há hốc mồm Hạ Hầu bác, chắc nạo cười truyền âm nói, "Phi huyên, còn có đại lang, thất lang, ta cũng khảo khảo các ngươi, không để dụng thần thông, đem cái này án tự cấp chặt đứt." Song phương bên nào cũng cho là mình phải, các có đạo lý, không cần thần thông, một chốc như thế nào loạn. Thất Lang vẻ mặt đau khổ nói, Nguyên Anh kỳ tu sĩ liền tính dốc lòng võ đạo, theo linh hồn cảnh giới tăng lên, nhìn thiên địa lý giải cùng không chế, suy luận một ít ở người ngoài xem ra không thể tưởng tượng thần thông kỳ thật tại đây loại cấp bậc cao thủ xem ra cũng là tiểu hài tử siếc, cảnh giới bất động, nhìn đến cùng có thể làm được sự tình tự nhiên cũng bất động, nhưng nếu không thể lấy thần thông tới xử án lời nói, chính là một vốn một lời thần trí tuệ khảo dạy, quá độ theo đuổi lực lượng, thường thường sẽ ở lực lượng bên trong bị lạc bản tâm, này cũng là chắc não gần nhất trị quốc khi phát hiện chính mình quan niệm một ít chuyển biến thói quen lấy lực lượng nghiền áp phương thức tới xử lý vấn đề. Loại này tự hỏi phương thức, nếu hắn chỉ là một phàm nhân quân vương, nhìn không tới càng cao độ vật, tự nhiên cũng không phải cái gì đại sự. Nhưng chắc nạo rất rõ ràng, chính mình tương lai nhất định sẽ tiến vào thần giới. ở nơi nào, chỉ có người khác dùng sức lượng tới nghiền áp chính mình phân, không tới phiên chính mình đi nghiền áp người khác. Loại tâm tính này một khi thành thủ, tới rồi thần giới, lộ đã có thể khó đi, quá cứng rễ gây đạo lý. Tất cả mọi người minh bạch, nhưng biết dễ, hành khó. Đường chân chính đi đến này một bước thời điểm, muốn đem kia phân tâm tính ổn xuống dưới, liền có chút khó khăn phải không? kia bản quan liền hạn các ngươi ba người một nén nhang thời gian nội vì này con ngựa tìm được chân chính chủ nhân cũng làm tất cả mọi người đều tin phục mới được. trác nạo hơi hơi mỉm cười nói, này không phải làm khó chúng ta sao? thất lang khổ một khuôn mặt ưu hoang liếc về phía hạ hầu bác, sớm biết như thế, liền không mang theo này ngốc đại vóc tới. hạ hầu bác bị thất lang xem thực thụ thỡng, có tâm vừa đi chi, nhưng nghĩ đến vừa rồi lời thể son sắt bộ dáng, trước mắt bao người cũng mặn không đi mặt mũi, há mặt nhìn về phía trác nạo nói, ui, ngươi này không phải ý định khó xử người sao? nếu ngươi có thể một nén nhang nội phá rứt này án, ta thưởng phục ngươi. Này an tử, rời bỏ không khó. nói vậy phi huyên đã có đáp án. chắc nạo ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt vân đạm phong khinh sư phi huyên nói. sư phi huyên nghe vậy nhìn về phía chắc nạo, lại đem ánh mắt nhìn về phía dương đại lang nói. duyên bình đại nhân trí châu nắm, cần gì phải phi huyên đeo xấu. dương duyên bình nghe vậy nhìn nhìn chắc nạo, lại nhìn về phía vẻ mặt chờ mong dương duyên tự, lắc lắc đầu, đối chắc nạo chắp tay nói, như thế, duyên bình đeo xấu. đi thôi. chắc nạo gật gật đầu nói. dương duyên bình tiến lên, nhìn về phía hai người, đột nhiên thân thủ đem má hai mắt che thượng, mỉm cười nói, ta cuộc đời cũng thường thả mã, này con ngựa tuy là lường câu nhưng lại có có một chút tì vết, nó có một con mắt này đầy Lưu Ly li Châu chế thành giả mắt, chợt nhìn qua đủ khả năng giả đánh cháo, nhưng nếu cẩn thận quan sát, nhất định có thể phát hiện bọn họ bất đồng. Ta tưởng nó chân chính chủ nhân nhất định biết là nào một con. Hiện tại hai người các ngươi từng người đem nào một con mắt là giả mắt viết ở trên tay, sau đó chúng ta một đôi chiếu, chân tướng tự nhiên đại bạch. Giả mắt ta như thế nào không phát hiện? Hạ Hầu Bắc giật mình, hắn vào Nam Giả Bắc. Đối với tương mã chi thuật cũng là rất có nghiên cứu, nếu thực sự có giả mắt lời nói, không có khả năng giấu diếm được hắn đôi mắt. Tiêu chỉ có thể thuyết minh ngươi nhãn lực không đủ. Thất Lang một tay đem hạ hầu bác kéo đến phía sau, không bản lĩnh cũng đừng ở chỗ này gây trở ngại ta đại ca sự án. Có người hiểu chuyện đưa lên bút mực, hai gã nam tử thấy thế, giờ phút này vừa mới phương tiện vị nào lại là khí định tần nhàn, một cái khác lại là có chút hoảng loạn, nhìn Dương Đại Lang, nhãn châu xoay động, lại là cười nói, không cần phải, nhất định là tám mắt, ta rất rõ ràng, phải không? Đại Lang dịch khai tay phải, mỉm cười nói, đáng tiếc, ngươi đoán sai rồi, ta là nói ngươi tay trái cái đến kia một con, thế nào, ngựa này nên là của ta đi. Nam tử thông dong cười nói, nói liền muốn đi lấy dây cương, vẫn là sai rồi. Nó hai con mắt hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản không có giả mắt, người thằng nhãi này cũng coi như dảo hoạn, đáng tiếc, thông minh phản bị thông minh lầm. Đại Lang đem cương ngựa giao cho nó chủ nhân nói, lần sau, cần phải xem lao. "Là, đã tạ đại nhân." Đem này kẻ lừa đảo, cho ta kéo về nha môn, trọng đánh 30 đại bản, gian đe cảnh cáo." Dương Duyên Bình quay đầu, nhìn về phía muốn chạy trốn nam tử, thử lệnh một tiếng nói. "Là." Sớm có nha dịch tiến lên, đem trộm mã tặc chế phục, đưa hướng nha môn. "Đại nhân, may mắn không làm luật mệnh." Dương Duyên Bình mỉm cười hướng Trác Nạo chắp tay nói. "Làm không tội." chắc nào ánh mắt nhìn về phía thất lang nói, dương ban đầu, rất khó sao? đại nhân, hạ hầu bác nguyện đánh cuộc chịu thua, từ hôm nay trở đi, ta hạ hầu bác nguyện ý gia nhập quách bắc huyện nham môn, chờ đợi đại nhân sai phái. hạ hầu bác đột nhiên muộn thanh hờn dỗi sen mồm tiến vào, cũng coi như giảm bớt thất lang xấu hổ. phía trước đánh cuộc, bản quan giống như cũng không có nói ngươi thua liền phải gia nhập huyện nhà. chắc nào nhìn về phía hạ hầu bác nói, đại nhân tuy rằng chưa nói, nhưng trong lòng ta đã có này quyết định, nguyện đánh cuộc chịu thua. hạ hầu bác nguyện ý vì đại nhân giết người phóng hỏa, không chối từ. hạ hầu bác ôn cười nói, đi trước tư thủ, đem thư đọc xong lại đến đi. Trắc Nạo có chút không biết nên khóc hay cười nói. Ách, đọc sách. Hạ hầu bác có chút đốc. Đại nhân, Lục Lang vội vàng tới rồi, đi vào Trắc Nạo bên người. Thấp giọng nói, Đại nhân, Tiền Nhậm chi huyện lương chính đức đêm qua với trong nhà chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Chết như thế nào? Trắc Nạo thật không có quá nhiều kinh ngạc biểu tình. Tiền Nhậm tham ô như vậy nhiều tài vụ, một cái nho nhỏ chi huyện, muốn làm lâu dài, khẳng định được với hạ chuẩn bị. Nhất mấu chốt vẫn là hắn tham ô, chừng cứ bị người cầm ở trong tay. Mấy thứ này, khẳng định chạm vào rất nhiều người ích lợi liên, bất tử mới kỳ quái. Có chút quỷ dị không giống như là bị người giết chết, cũng không phải tự sát, trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương, là cả người dương khí bị hút khô mà chết. Lục Lang trầm giọng nói, hút khô dương khí, chắc nào ánh mắt sáng ngời, này chết tiểu này đảo có chút hiếm lạ. Đi, đi xem. hút người dương khí giả, căn cứ Mao Sơn bí thuật cương đi lại, quỷ vật hỉ thực người dương khí, bởi vì quỷ vật thân mình là âm vật, thân mình vô pháp sinh ra dương khí, cho nên sẽ thích hút người dương khí. Trừ lần đó ra, cương thi cũng thuộc về chi âm chi vật, đồng dạng là thông qua hút người dương khí tới lớn mạnh tự thân, bất quá bị cương thi hút khô rồi dương khí người, sẽ lưu lại miệng vết thương hơn nữa là tính cả máu cùng nhau hút trừ lần đó ra một ít âm tính yêu vật cũng sẽ hút người dương khí phương pháp không đồng nhất bất quá muốn nói có thể tại không lưu miệng vết thương dưới tình huống trừ bỏ một ít am hiểu mị hoặc chi thuật nữ yêu ở ngoài cũng chỉ có quỷ vật này cũng không phải là cái gì chính thống thế giới thân mình chính là giảng thuật các loại yêu ma quỷ quái kỳ quái thế giới liền tính thật sự là yêu ma quỷ quái hại nhân cũng chẳng có gì lạ chỉ là thời gian này có phải hay không quá trùng hợp một chút hơn nữa liền tính yêu ma quỷ quái hút người dương khí cũng sẽ lựa chọn một ít dương khí tương đối tràn đầy thân thể tỷ như nói chính mình như vậy kia lương chính đức một bộ tướng dục quá độ bộ dáng thấy thế nào đều rất khó cùng dương khí tràn đầy xả đến cùng nơi lương chính đức còn không có tới kịp rời đi liền chết thảm tại chính mình phụ chạy đương đoàn người đi vào lương chính đức phụ chạy khi chính nhìn đến một đám trang đinh hộ viện hạ nhân nha hoàn vẻ mặt hoảng sợ thân sắc thậm chí không dám tới gần người chết thi thể trước mặt mọi người người đã đến khi triệu sư gia đã ở chỗ này nhìn lương chính đức thi thể thở ngắn thang dài triệu sư gia không thể tưởng được ngươi lại là như vậy trọng cảm tình nụt chắc nạo mỉm cười nói đại nhân thứ lỗi trung uy cộng sự một hồi lương đại nhân đại ta cũng coi như không tội hôm nay hắn đột nhiên hổn mang Tiểu nhân này trong lòng, ai triệu sư gia trên mặt biểu tình nhìn không ra chút nào làm làm, bất quá chắc nạo tự nhiên sẽ không bị này đó biểu tượng sợ lừa gạt. Nhưng thật ra khó được, triệu sư gia cũng không cần quá mức thương tâm, người chết không thể sống lại, lương đại nhân cùng ta chúng quy cũng coi như đồng liêu, hắn hậu sự, còn cần ngươi tới xử lý. Chắc nạo mỉm cười cái quả nói, đây là tự nhiên. Triệu sư gia gật gật đầu, đại nhân, kia tiểu nhân liền đi trước cáo lui, đi vì lương đại nhân chuẩn bị hậu sự. Đi thôi. Chắc nạo gật gật đầu, nhìn triệu sư gia rời đi, đối với thất lang sử cái ánh mắt, thất lang gật gật đầu, đi theo rời đi. Chủ công, ngài hoài nghi Triệu sư gia. Xem thất lang rời đi, đại lang nhìn về phía Trác Nạo nói, Liền thời gian cùng động cơ đi lên nói, hắn là nhất cụ liêm nghi, trước mắt quan trọng nhất một chút là, thứ này không có đinh điểm pháp lực tu vi, đến tột cùng là như thế nào thao túng quỷ hồn." Trác Nạo gật gật đầu, những mày suy tư nói, đang nhìn đến Lương Chính Đức kia một khắc, Trác Nạo liền đã có thể xác định Lương Chính Đức là bị lệ quỷ hút dương mà chết, nhưng quỷ loại này đồ vật, thích dương khí, nhưng dương khí nhiều địa phương, quỷ thông thường là không dám lui tới, trừ phi sinh thời đối Lương Chính Đức oán hận sâu đậm lệ quỷ, nếu không Lương Chính Đức phụ trách người lớn tràn đầy, lại là gia đinh hộ viện. Giống nhau liền tính lệ quỷ, nếu không có tương đương chấp nhiệm, gặp được loại người này khẩu dày đặc địa phương, cũng sẽ bản năng đường vòng đi, nếu không có nhân vi thao túng, liền tính lệ quỷ, cũng sẽ không tuyển loại địa phương này xuống tay, huống chi như vậy nhiều dương khí tràn đầy trang đinh hộ viện không hút, lại hút một cái túng dục quá độ lao sắc quỷ, nếu nói sau lưng không ai thao túng, kia mới kỳ quái. Đại nhân, trên đời này không nên như vậy nhiều thần thần đạo nói đồ vật. Hạ Hầu bắt tiến lên, trưng hiển chính mình tồn tại cảm. Trên đời này, rất nhiều đồ vật, ngươi không biết cũng không đại biểu không có. Chắc ngạo lắc lắc đầu, như vậy vừa nói nhưng thật ra đối trước mắt người có chút ấn tượng, họ kép hạ hầu lại là một cái kiếm khách, còn không phải là cùng yến xích hà so kiếm, sau lại bị nhếp tiểu thiến mê hoặc, sau đó bị thụ yêu bà ngoại ám toán, bất ước bị hút khô dương khí thành thây khô hạ hầu kiếm khách sao? nếu lấy thứ này chỉnh độ tới suy đoán lời nói, yến xích hà bao gồm bị yến xích hà trước sau giết chết thụ yêu bà ngoại, hắc sơn lão yêu còn có con giết tinh dịch bình cũng chẳng. ra gì? bất quá chắc nạo nhớ rõ tại đối phó con giết tinh thời điểm, yến xích hà đều có thể nguyên thần xuất hiếu, đây chính là hóa thần cảnh cường giả mới có bản lĩnh, chính mình thụ hạ, trước mắt một cái đều không có này điện ảnh đến tột cùng là dựa theo cái gì tới cân nhắc thực lực, chủ công, thất lang đã trở lại, đại lang thanh âm đem trắc ngạo đánh thức lại đây, chính nhìn đến thất lang ôm một cái cho cốt đàn đi vào tới, muốn gặp quỷ lời nói, này liền cho ngươi nhìn xem, trắc ngạo quay đầu, nhìn vẻ mặt không cho là đúng hạ hầu bác, trên mặt lộ ra làm hạ hầu bác sờn tóc gãy tươi cười, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện, quy 10 chương muốn, lang miếu tự, đây là, kim tháp, hạ hầu bác nghi hoặc nhìn về phía thất lang, đen đuổi, chủ công, ta một đường đi theo kia triệu sư gia, lại phát hiện kia triệu sư gia lén lút vẫn chưa về nhà mà là tại xoay mấy vòng lúc sau ra khỏi thành ngoại đem này kim tháp đặt ở thành đông một rừng cây bên ngoài liền hoang mang rối loạn rời đi ta liền thuận tay đem này kim tháp mang theo trở về không để ý đến hạ hầu bác chế nhạo tuy rằng gia hỏa này mặt dậy mày dạn theo lại đây bất quá hiển nhiên còn không có bị trở thành người một nhà hào trọng sắc khí tiếp nhận kim tháp chắc nạo phất phất tay nói làm trong phủ hạ nhân trước tiên lui hạ đi đại nhân ngài sẽ không thật sự cảm thấy trên đời này có quỷ đi hạ hầu bác nhìn về phía chắc nạo lại lần nữa sát nhận nói không để ý đến hạ hầu bác do hỏi Trang ngạo đem kim tháp đưa cho sư phi huyên nói, phi huyên, ngươi mang theo này tòa kim tháp qua bên kia lúc sau, đem này trương phủ chú dán tại kim tháp phong khẩu phía trên, sau đó lại đem phong khẩu mở ra. Hắn là đế vương chi thần, trong cơ thể long khí đúng là này đó quỷ vật trời sinh khắc tinh, có hắn tại, này đó tiểu quỷ liền tính buổi tối ra tới, cách hắn thân cận quá đều sẽ hôi phiên diệt. Mọi người bên trong, đại lang cùng thất lang tuy không phải đế vương chi thần, nhưng một thân công lực hồn hậu, tu luyện cũng là dương cương loại công pháp, liền tính không cố tình vì này, giống nhau tiểu quỷ cũng khó có thể gần người, cũng chỉ có sư phi huyên, bởi vì là nữ tử duyên cớ, tu luyện cũng là công chính bình thản công pháp đối quỷ vật không có gì thương tổn là sư phi huyên gật gật đầu tiếp nhận kim tháp đi đến khoảng cách trác nạo đám người mười thước ở ngoài khoảng cách dựa theo trác nạo theo như lời đem phủ chú dán tại kim tháp phong khẩu đem phong khẩu về trận một trận hình như có tựa vô xương gói chung một đạo nhỏ yếu thân ảnh xuất hiện tại sư phi huyên bên cạnh trung quanh độ ấm tựa hồ thấp một ít sư phi huyên nhựt nhựt mày nhìn về phía trước mắt lệ khí cuốn thân nữ quỷ trên mặt biểu tình lại thập phân bình đạm đạm như nói lương chi huyên chính là ngươi hại chết nữ quỷ sợ hãi nhìn nhìn trung quanh mọi người trác nạo trên người vô hình trung phát ra long khí chi uy đối nàng tới nói liên tuyển so thái dương cũng kém không được vài phần giờ phút này nghe được sư phi huyên hỏi chuyện nô nớp lo sợ quỷ dạp xuống đất nói cầu chư vị thượng tiên tha thứ nô gia cũng là bị người sai xử thân bất do kỷ, đều không phải là có tâm hại nhân đối với nữ quỷ lời nói chắc nào không tỏ ý kiến chuyện ma quỷ chuyện ma quỷ ngươi nếu thật tin vậy quá ngây thơ rồi bất quá đối với này đó phá sự hắn cũng lời đến quẳng ánh mắt nhìn về phía nữ quỷ nói ngươi tên là gì hồi thượng tiên tiểu nữ tự hưng ai sinh thời vốn là một gã phú quý nhân gia nha hoàn sinh thời sự liền không cần phải nói chắc não xua xua tay nói nếu thành lệ quỷ kia sinh thời không phải chết thảm đó là hoàn chết, hoàn khí của thân mới không được luân hồi. hắn khả không có hứng thú đi phổ đội chúng sinh. nhìn về phía Hồng Mai nói, Hồng Mai, không cần nói cho ta. kẻ hèn triệu sư gia, có năng lực sai xử ngươi giết người, hắn một lần phạm nhân, khả không này năng lực. hồi thượng tiên, Hồng Mai là ngoại thành lăng miếu tự bà ngoại ngồi xuống tỷ nữ, lần này đúng là triệu sư gia cầu đến bà ngoại môn hạ, bà ngoại làm triệu sư gia lấy Hồng Mai kim tháp, đem Hồng Mai đưa tới nơi này, diệt trừ người này. Hồng Mai không người nói, đối với bán đứng bà ngoại, không có nửa điểm tâm lý gánh nặng, kia bà ngoại lại là người nào? vì sao sẽ giúp kia Triệu sư ra hại nhân lúc này đây hỏi chuyện lại không phải chắc nạo mà là thất lang đối với loại này thần quái sự kiện hiển nhiên tập phần tò mò Bà ngoại vốn là một gốc cây ngàn năm hoại thụ thành tinh pháp lực vô biên đến nỗi vì sao sẽ giúp Triệu sư ra, tiểu nữ tử thật sự không biết Hồng Mai lắc đầu nói chắc nạo trong lòng vừa động nhìn về phía Hồng Mai nói kia lăng miếu trong chùa khả có một gã tiêu yến xích hạ kiếm khách nếu yến xích hạ tại không lý do tùy ý bà ngoại đem nữ quỷ đưa ra đi hại nhân không lâu trước đây đích xác tới cái lợi hại kiếm khách trụ vào lăng miếu tự cùng ba ngoại đánh một hồi chẳng phân biệt thắng bại bất quá ngày thường. Hắn cũng không nhiều lo chuyện bao động, chỉ là ở tại Lăng Miếu tự tiền viện, chúng ta tác ở tại hậu viện bãi tha ma bên trong, nước giếng không phạm nước sông, đến nỗi kêu kiếm khách tên gọi là gì, tiểu nữ tử không biết. Đại nhân, ngài nhận thức Yến Sích Hà. Hạ Hầu Bác giờ phút này lại tới hứng thú, hắn cùng Yến Sích Hà so kiếm bảy năm, cùng lấy thất bại chấm dứt, lúc này đây cũng là một đường đuổi theo Yến Sích Hà đi vào nơi này, tự giác kiếm pháp có điều tình tiến, liền lại đến khiêu chiến, ai ngờ lại gặp thất lang. Hồi kim tháp đi thôi. Không để ý đến Hạ Hầu Bắc, chắp nạo phất phất tay, ý bảo nữ quỷ tiến vào kim tháp. Chủ công, đã có yêu ma quái phá. Thất Lang nguyện ý đi trước hàng yêu trừ ma. Thất Lang hưng phấn mà đi vào chắc nạo bên người. hướng chắc nạo thỉnh chỉ nói, ta đời này còn không có gặp qua yêu ma trông như thế nào. Không cần. Chắc nạo khoát tay áo, thực không phụ trách nhiều nói, tiêu thụ yêu sẽ tự có người thu thập. Nếu này đó yêu ma quỷ quái vẫn chưa lạm sát kẻ vô tội, lương chính đức cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Chuyện này giao cho chi phủ nơi đó là đến nơi, đến nỗi bọn họ như thế nào phán, mặc kệ chuyện của chúng ta. Sắc trời không còn sớm, hồi phủ. Chủ công, này kim tháp sư phi huyên nhìn trong tay kim tháp nói, lưu lại đi, sẽ có người tới lấy. Chắc nạo tùy ý nói. Hạ Hầu Bác nhìn mọi người rời đi phương hướng, lại không có theo sau, hắn nhìn ra được tới, trước mắt những người này là thật không chuẩn bị thu hắn, tốt xấu cũng là thiên hạ hiểu rõ kiếm khách, ngạo khí mười phần. Trước đây mấy phen kỳ hảo bị vắng vẻ lúc sau, giờ phút này tuy rằng kiến thức đến này nhóm người bất phàm, lại khó lại liếm mặt cùng đi xuống, nhìn mắt mọi người lưu lại kim tháp, cuối cùng không có động, xoay người hướng tới ngoài thành phương hướng rời đi. Trước tiên nghe nói Yến Xích Hà chẳng những kiếm pháp cao tuyệt, hơn nữa đạo thuật tinh vi, kiếm pháp cao tuyệt hắn thừa nhận, nhưng đạo thuật tinh vi lại trước này không tin mấy thứ này, hiện giờ chân chính thấy một lần quỷ quái, trong lòng Hạ quyết tâm đi tìm yến Sích hà so kiếm thời điểm, cùng hắn học học đạo thuật, tương lai học có điều thành, lại trở về hảo hảo dương mi thổ khí một phen. Theo mọi người rời đi, trong viện trở nên thanh lãnh xuống dưới, lương chính Đức vừa chết, trong phủ bọn hạ nhân cũng cảm thấy viện này đen đủi, đã tới rồi chẳng vạng, đại gia cũng cảm thấy khiếp đến hoảng, không ai dám tới gần, trong viện trở nên yên tĩnh vô cùng, góc tường bóng ma trùng, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại kim tháp bên cạnh, nhìn trên mặt đất kim tháp, đạo nhân nói, xuất hiện đi. Hùng Mai gặp qua đại nhân. Hùng Mai thân ảnh xuất hiện tại huyết tộc trang ngạo phía sau, tuy rằng cũng có đế vương chi khí, Nhưng minh giới long khí cùng bản Tôn Long khí chúng quy có chút bất động, liền giống như không có độ ấm minh hỏa giống nhau. Minh giới ngưng tụ long khí cũng là trí âm thuộc tính, tuy có thể kinh sợ tà vận, lại sẽ không đối nảy đó âm linh tạo thành tương tồn. Không sai, người tới đúng là huyết tộc chắc nạo, tại tiến vào thiện nữ u hồn thế giới phía trước, chắc nạo liền từng nghĩ tới, tuy rằng tại điện ảnh trung chỉ có một đoạn ngắn, nhưng đã chứng minh thế giới này có âm phụ tồn tại, có lẽ chính mình có thể thông qua thế giới này, nghiên cứu ra như thế nào đem chính mình nội thế giới âm dương hợp nhất, hình thành một cái hoàn chỉnh dàn giáo, cho nên âm phụ nhất định phải tiến, đáng tiếc chẳng sợ hiện giờ chắc nạo đã là độ kiếp cảnh, hơn nữa luận Chân Nguyên chờ thuộc tính đã có thể so với Đại Thành đỉnh cường giả, lại cũng không có sọ xuyên qua âm dương bản lĩnh, cho nên chắc nạo tại tiến vào thiện nữ u hồn thế giới chi sơ, liền xác lập lần này thế giới phương hướng, bản tôn du lịch nhân gian. Nếu thời cơ thỏa đáng, liền thừa cơ dựng lên đoạt thế giới này thiên hạ, mà huyết tộc phân thân tắc tìm cơ hội thiết nhập cốt truyện, thông qua hiến xích hỗ trợ giúp chính mình tiến vào âm vụ, hai đại phân thân mạnh ai nấy làm, phối hợp khai phá này bí cảnh. Đứng lên đi, mang ta đi lăng miếu tự. Trác Ngạo phất phất tay, đem kim tháp thu tới tay trùng, lập tức quyển khởi một trận âm vòng, mang theo Hồng Mai ra quét Bắc Huyền Thành, một đường hướng về Lăng Miếu tự bay đi. Không đồng nhất trận, một tòa thoạt nhìn phi thường dễ nát, đã hoang phế không biết bao lâu chùa miếu xuất hiện tại Trác Ngạo trước mắt, bốn phía là rậm rạp rừng cây, nhưng này trong rừng cây, lại phiêu đã một cổ lệnh người không thoải mái hơi thở, không phải quỷ khí, cũng không phải tử khí, mà là một cổ hư thối thì vị. "Trở về đi." Trác Ngạo đem kim tháp trả lại cho Hồng Mai, dạm nhiên nói. "Thượng tiên, ta Hồng Mai trong mắt hiện lên một mạt kinh hoàng thần sắc, nhìn Trác Ngạo muốn nói lại thôi. "Yên tâm, tu yêu lâu dài không được." Trác Nạo Đạm nhiên nói, nơi này, tạm thời không cần ngươi. Là, Hồng Mai cáo lui. Đối mặt Trác Nạo đổi đi, Hồng Mai không có dũng khí làm trái, khẩn cần nghe theo hướng Trác Nạo thi lễ, ôm chính mình kim tháp rời đi. Leng keng leng keng, lăng miêu trong chùa, từng đợt binh khí va chạm thanh âm vang lên, Trác Nạo nhướng mày, xem ra kia Hạ Hầu Bắc đã tới rồi, cước trình nhưng thật ra không chậm, đẩy ra đã hộ bại đại môn, tiến vào chỗ miếu, xa xa mà liền nhìn đến Hạ Hầu Bắc cùng một gã đầy mặt lặc má hồ hán tử giơ kiếm dằng cò, thú vị chính là, tại hai người kiếm phong trung gian, một gã thư sinh mông lốp lo sợ tưởng động lại không dám động, ánh mắt nhìn phía trước trong miệng lại nhại nói phải biết rằng vũ trụ là vô hạn, ái tài là vinh hạng sao? đây là ái thế giới, không phải kiếm thế giới, ái tài là có lợi nhất vũ khí à? hà chắc ngạo nghe vậy không cấm mỉm cười người nào mặt mũi có chút nan khăm hạ hầu bác nghe vậy quay đầu cam tức nhìn thanh âm truyền đến phương hướng người nào cũng không quan trọng, bất quá này thư sinh nói nhưng thật ra có chút ý tứ ái thế giới ha ha chắc ngạo lắc lắc đầu tản bộ xuất hiện tại ba người trước người là ngươi hạ hầu bác nhìn đến chắc nạo nao nao cảm giác chắc nạo cùng ban ngày gặp mặt khi có chút bất đồng nhưng cụ thể là nơi nào bất đồng? rồi lại không thể nói rõ tới, nếu mày nói, không biết chắc đại nhân tới này là vì chuyện gì? bản quan trị hạ đã xảy ra án mạng, kia thủ yêu nếu dám sai sử tiểu quỷ loạn ta dân sinh, không nói được, bản quan muốn tiến đến quản thượng quan tâm. trác ngạo nhìn hạ hầu bác cánh tay thượng thương liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, người ấn đường hồng loạn tinh động, ẩn hàm tử khí, tối nay chỉ sợ sẽ có một kiếp. hừ, không lao đại nhân lo lắng, cáo tử. hạ hầu bác hừ lạnh một tiếng, hắn ban ngày bị trác ngạo bắt mặt mũi, cũng tiêu đầu nhập vào trác ngạo tâm, vốn định nói chính mình không tin này, bất quá ngẫm lại hôm nay nhìn thấy nghe thấy, cuối cùng không có nói ra, tiêu lên một tiếng rời đi chuẩn bị rửa sạch một chút chính mình miệng vết thương, lại đến tìm yến sĩ Hà thương lượng học đạo thuật vấn đề. Người lạc quan. Tiến sĩ Hà nhìn về phía Trắc Nạo, cái mũi người người, nhíu mày nói, vì cái gì ta tại ngươi trên người người được một cổ tử âm khí? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 5, tiếng đàn. Đúng vậy, bản quan đến từ địa phủ. Trắc Nạo nhìn nhìn yến sĩ Hà, ánh mắt lướt qua, khẽ như mày, thân thể công lực cùng nói lực tách ra. Tiến sĩ Hà một thân tu vi không yếu, nếu luận thân thể cường độ lời nói, có thể so với tiên tiên võ giả nhưng chân chính lợi hại lại là tại đạo thuật phương diện tu vi, ít nhất cũng là hóa thần cảnh giới đạo hạnh, loại tình huống này, chắc nạo khả nói chưa bao giờ gặp được quá. giống nhau tu chân lời nói, cô động chân nguyên pháp lực, thân thể câu thông thiên địa, tự nhiên cũng sẽ đã chịu thiên địa chi lực rèn luyện, liền tính không thể giống chắc nạo như vậy toàn thuộc tính cân bằng, nhưng cũng sẽ không kém quá lớn, giống loại này thân thể cùng cảnh giới kém lớn như vậy chẳng hướng, chắc nạo vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. thân thể tuy rằng sẽ không quyết định võ nguyên, nhưng nếu thân thể cùng thân mình cảnh giới kém quá lớn, sẽ xuất hiện hai cực phân hóa trả thái, thân thể dần dần chết giả, lấy nguyên thần tồn tại với thiên địa chi gian, đạo gia điện tự trùng có binh giải thành tiên vừa nói chính là thân thể chết rớt đổi lấy nguyên thần càng dài thời gian tồn tại đến nỗi có không thành tiên nói thật không có thân thể chỉ bằng nguyên thần muốn khiêng quá thiên tiếc tỷ lệ rất thấp địa phủ người tới nếu như, như mày tiến Sích hà nhìn chắc nạo, cuối cùng chưa nói cái gì hắn không phải cái gì biện hộ sĩ điện ảnh trung thụ yêu bà ngoại giết đều là người xấu cho nên hắn không có ra tay hàng yêu trừ ma thẳng đến ninh thải thần xuất hiện vì cứu ninh thải thần mới ra tay giết thụ yêu bà ngoại liền có thể nhìn ra tiến sĩ hà trong lòng có chính mình thiên áp thị phi quan niệm cũng không phải lấy trùng tộc tới phân chia cho nên đối với với trác nạo này hành tẩu với dương gian âm phủ người lần đầu gặp mặt dưới tuy rằng cảm thấy không ổn nhưng cũng chưa nói cái gì đại nhân tại nói dở lạc này đều nhìn không ra tới kinh hồn chưa định linh thải thần ra tới hòa giải hướng tới trác nạo chắp tay thi lễ nói học sinh linh thải thần gặp qua đại nhân cùng yến xích hạ hạ hầu bác này đó người giang hồ bất động. làm người đọc sách so với việc vẽ mặt dâu hung thần ác sát trác nạo cho hắn cảm giác tựa hồ càng tốt ở chung một ít hơn nữa tiếng nói chung cũng rất nhiều huyết tộc là hành tẩu trong bóng đêm quý tộc lời nói cử chỉ gian Ổn tồn lễ độ rồi lại làm người dễ dàng sinh ra một loại khôn kể khoáng cách cảm, lại cũng có loại thần bí lực tương tác. Thư sinh, ngươi tới nơi này làm gì? Yến Sích Hà nhìn về phía Ninh Thải Thần nói. Ta túc. Bị Yến Sích Hà hung thần ác sát bộ dáng hoảng sợ, Ninh Thải Thần rụt rụt cổ nói, không có phương tiện. Yến Sích Hà lãnh nhạnh đi theo Trác Ngạo hướng trong chùa đi đến. Vì cái gì không có phương tiện? Hơn nữa vị kia đại nhân vì cái gì có thể đi vào, ta lại không thể. Ninh Thải Thần nhìn Trác Ngạo đã tiến vào lăng nhớ tử, có chút khó chịu, rồi lại không dám lớn tiếng quá lớn, chỉ có thể lôi kéo Yến Xích Hà tay háo không thuận theo nói, hắn. Yến Xích Hà nhìn nhìn đã tiến vào trong chùa chắc nạo, lắc lắc đầu thở dài, ngươi cùng hắn là không đồng dạng như vậy. Mặc kệ chắc nạo nói có phải hay không thật sự, nhưng chắc nạo xuất hiện thời điểm, Yến Xích Hà đã cảm giác được chắc nạo trên người kia hồn hậu thu vi, chính mình thậm chí không có biện pháp nhìn ra đối phương sâu cạn. Nhân vật như vậy, lại như thế nào sẽ sợ hai yêu ma quỷ quái? Bất quá, Ninh Thải Thần hiển nhiên hiểu là Yến Xích Hà ý tứ, bất mãn nói, nghe các ngươi người giang hồ, nguyên lai cũng sẽ định bỡ làm quan. Ngươi Yến Xích Hà có chút tức giận nhìn không biết tốt xấu Ninh Thải Thần, tiêu lên một tiếng nói, hảo, nếu không sợ chết lời nói, liền vào đi tuy rằng không biết chắc nào tình huống nhưng hắn trên người tuy rằng âm khí mười phần lại công chính bình thản ẩn ẩn trung mang theo vài phần uy áp nghĩ đến không phải cái gì yêu ma thậm chí thật sự có khả năng là địa phủ vị ấy phán quan cũng nói không chừng có hắn tại hơn nữa chính mình kia thụ yêu liền tính muốn hại người chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đi hơn nữa nghe chắc nào phía trước trong lời nói ý tứ hiện nhiên là tìm đến thủ yêu đen đuổi còn chưa thỉnh giáo các hạ tiên úy trong chùa chắc nào đang ở khắp nơi đánh giá này gian lăng miêu tự quy mô không nhỏ nghĩ đến ngày xưa cũng là hương khói cường thịnh địa phương chỉ là không biết vì sao mà rách nát sụn dưới Đi vào nơi này, Chắc Nạo Đảo cũng không vội mà tìm kiếm Thụ Yêu, lúc này Nguyệt Mạc Như Không, đúng là một ngày trùng, âm khí nhất thịnh thời điểm, nếu lúc này đấu lên, chủ Yêu thực lực sẽ được đến tăng phúc. Kiến thức Yến Sích Hà đả thủ, đối với Thụ Yêu, Chắc Nạo tuy rằng tự tin, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác, nếu lật thuyền trong mương đã có thể đổ tăng chê cười. Chắc Nạo, Chắc Nạo quay đầu nhìn về phía Yến Sích Hà, Yến Bộ Đầu, ngươi ở chỗ này đã bao lâu?" "Đã có hơn nửa tháng." Yến Sích Hà nhìn về phía Chắc Nạo, hiếu kỳ nói, "Các hạ đối Dương gia việc, biết không thiếu?" Hắn qua đi sát thật đường quá bộ đầu, hơn nữa thanh danh cực vàng. Quan Đông 26 tỉnh, đặc biệt là quan trường phía trên, khả nói không người không biết, bất quá chắc Nạo này âm phủ người biết chính mình liền có chút kỳ quái. Cái gì âm phủ dương gian, ta nhớ ra rồi, chắc đại nhân chính là Quách Bắc huyện Tân nhiệm chi huyện đại nhân. Linh Hải thần ban ngày tại chợ, nhưng thật ra nghe qua không ít chắc Nạo để tại câu chuyện, tân quan tiền nhiệm, muốn nói quan thanh như thế nào còn khó mà nói, bất quá xem chắc Nạo cách nói năng, hẳn là không phải cái gì tham quan mới đối. Từ bất ngữ quái lực loạn thần, đọc sách thánh hiền người, giống nhau là sẽ không tin tưởng quỷ thần nói đến. Trác Nạo nhìn về phía Yến Sách Hạ, đạm cười nói: "Thánh hiền Yến Sích Hà nghe vậy không cấm cười nạo một tiếng, có chút khinh thường nhìn lại, cũng không là hắn bất kính thánh hiền, chỉ là này đó đọc sách thánh hiền người, thực sự làm hắn thất vọng tột đỉnh, bọn họ này đó sơn gian ra nói, đều biết hàng yêu trừ ma, bảo vệ thiên địa chính khí, nhưng này đó thánh hiền chí học, hiện giờ dạy ra lại đều là một đại bang tham quan ô lại, cũng làm hắn đối di vãng còn tính kính trọng thánh hiền chi học sinh ra vài phần hoài nghi cùng khinh thường. "Uy, đại hồ tử, ngươi đây là cái gì biểu tình?" Ninh Hải Thần khó chịu nhìn Yến Sích Hà, tại người đọc sách trong lòng, thánh hiền đó là tuyệt đối không dung mạo phạm. Thánh hiền nói, cũng không tất chính là đuối, không tin hỏi một chút các ngươi đại nhân trên đời này yêu ma quỷ quái cũng không ít đâu tiến sĩ hà cười lạnh một tiếng nói không có thời gian để ý tới người này quan thư sinh ta muốn đi nghỉ ngơi cho ta an phận điểm đại nhân ngài biết hắn hắn thật là bộ đầu nhi tiến sĩ hà có chút cô đơn bóng dáng linh thải thần tiến đến chắc ngạo bên người, mang theo vài phần cung kính hỏi trước kia rất có danh quan trường bề trên xưng thủ đoạn độc cát phán quan cả đời hận nhất tham quan ô lại sau lại rời khỏi quan trường không biết tung tích, không nghĩ tới lại ở chỗ này chắc ngạo gật gật đầu nhìn linh thải thần nói thời gian không còn sớm ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi buổi tối bên ngoài có cái gì động tĩnh tốt nhất đừng ra tới. Linh Hải Thần nghe vậy muốn hỏi một chút vì cái gì, nhưng nhìn Trác ngạo đã xoay người, hướng tới hậu viện Nhi đi đến, kia phân đạm nhiên cùng tiêu sái, rồi lại có cổ không thể nói rõ tới khí thế, làm hắn không khỏi đem đến miệng lời nói cướp nghẹn trở về. Trác ngạo lập tức đi vào hậu viện Nhi, nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn nhìn, nhớ rõ kia thiện phòng phía dưới có không ít bị hút thành nhân làm thây khô, bất quá ngấm lại cũng không có để ý tới, này đó thây khô chỉ là tinh khí bị hút khô lúc sau, tàn hồn chung một cổ oán khí không tiêu tan hình thành thây khô, liền hình thi đều không tính là, nếu khắc phục trong lòng sợ hãi, người thường tuy rằng chết không chết, nhưng cũng có thể đối phó lại nói còn có yến xích hạ tại không cần phải chính mình ngọc lòng đinh đông du dương tiếng đàn không biết khi nào vang lên lăng miếu tự hậu viện có một tòa không lớn hồ nước bên hồ đỉnh hóng gió bên trong không biết khi nào nhiều một đạo bóng hình xinh đẹp ngồi ở đỉnh hóng gió ở giữa khẽ cầm huyền du dương tiếng đàn mang theo vài phần thê miêu u hoán rong chơi tại trong không khí chắc nào ánh mắt hơi hơi nhéo lại tuy rằng cách đến xa nhưng lấy hắn thị lực có thể tinh tường nhìn đến đối phương dung mạo nhếp tiểu thiên sao nay hảo cảnh chế tạo nhưng thật ra không tuổi mấy thứ này lừa lừa ninh thải thần loại này văn nhược tư sinh còn hành Nhưng đối hắn, vô dụng, này hậu viện bên trong, trừ bỏ kia hồ nước là thật sự ở ngoài, rách nát đình hóng gió, đầy đất phân mộ, chắc ngạo chỉ là tinh thần một ngưng, liền có thể tin tưởng nhìn đến, nhưng thật ra Nhiếp Tiểu thiến chân thân làm chắc ngạo tương đối vừa lòng, cũng không có cố tình biến ảo, giống nhau mỹ lệ. Không có lập tức trọng phá, chắc ngạo tản bộ đi qua phủ kiểu, đi đến đình hóng gió ngoại, tối đầu, nhìn Nhiếp Tiểu thiến rung nhan, đúng lúc phùng giờ phút này, Nhiếp Tiểu thiến cũng ngẩng đầu nhìn tới, một đôi câu hồn đoạt phách con ngươi nhợt nhạt cười, nếu là định lực hơi thấp người, tất sẽ bị nàng đem hồn phách đều cấp câu dẫn. Đối diện thật lâu sau, trung quy vẫn là nữ nhân ra mặt mỏng một ít, tiếng đàn biến loạn, Nhiếp Tiểu Thiến cũng hơi hơi thình lình, tối đầu nhẹ giọng nói, "Công tử như thế nhìn chằm chằm một vị nữ tử, không khỏi khinh bạc chút. Thật sự là một đôi có thể nói đôi mắt." Trác Nạo tán thưởng một tiếng, đem bàn tay hướng Nhiếp Tiểu Thiến. "Công tử ý gì?" Nhiếp Tiểu Thiến nao nao, ngẩng đầu nhìn hướng Trác Nạo, cũng không có như gì vãng chính mình câu dẫn này, đó nam nhân giống nhau hoa mắt thần chỉ cũng hoặc là tràn ngập dâm. Ta, thanh triệt trong ánh mắt, có thể ảnh ngược ra bản thân thân ảnh. "Không mỹ, người càng mỹ, cô nương tiếng đàn làm tại hạ không khỏi có chút ngưỡng nghệ." Có không đem cầm cho ta mượn dùng, dùng." Trác Nạo Lễ phép cười nói, "Công tử cũng hiểu cầm luật." Nhiếp Tiểu thiến kinh ngạc nói, lại cũng không có cự tuyệt, thân thủ đáp tại Trác Nạo trên tay, vốn định dựa thế ngã vào hắn trong lòng ngực, đó là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn có tử, chỉ sợ cũng hiểu ý hoàng ý loạn, bất quá Trác Nạo trên người có loại làm nàng sợ hai khí thế, khiến nàng tại Trác Nạo trước mặt không dám quá phận khoe khoang tư sắc, không tự chủ được cẩn thận lên. "Lược hiểu." Trác Nạo mỉm cười buông ra tay nàng nói, "Cô nương tay thực băng nột." Nhiếp Tiểu Tiễn miễn cưỡng cười, nhìn lại Mã Kim Dao ngồi ở cầm trước Trác Nạo, nhẹ giọng nói, "Có thể là công tử thân mình quá nhiệt duyên cớ đi." phải không? chắc nào không tỏ ý kiến cười cười, thân thủ tại cầm huyền thượng một bát, tranh cùng với một tiếng tranh minh, chung quanh nào cảnh nháy mắt rách nát, thanh u đình hóng gió phảng phất đã trải qua trăm năm thời gian năn mọn, trở nên rách nát bất ham, yêu nhã cảnh trí cũng tại nháy mắt hoàn nguyên thành bãi tha ma trường hợp. công tử, ngươi nhiếp tiểu thiến sắc mặt một bạch, này hảo cảnh là bà ngoại pháp lực ngưng tụ mà thành, không nghĩ tới, thế nhưng bị vị công tử này một tiếng tiếng đàn rách nát, cắn chặt răng, nhếp tiểu thiến hai chân vừa dẫm, tưởng mau rời khỏi nơi này lại hoảng sợ phát hiện giờ phút này chính mình thế nhưng liền động nhất động đều thành xa xỉ ánh mắt nhìn về phía chắc nạo lộ ra vài phần cầu xin chi sắc yên tâm ở tại chỗ này đối với ngươi mà nói có lẽ càng an toàn một ít chắc nạo cũng không để ý tới hay còn kích thích cầm huyền một đạo vô hình hơi thở hướng tới nơi xa một gốc cây thân cây vọt tới nơi đó đó là này lao huệ thụ bản thể nơi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 10 chương 6, trêu chọc Xuy xuy xuy. vô số đằng điều đột ngột từ bốn phương tám hướng chui ra tới tấn ương kết thành một cái lưới lớn đem chắc nạo bắn ra khí kình hoàn mỹ ngăn lại tới Khí kình va chạm tại đẳng điều hình thành thật lớn, tâm chắn thượng tức khắc vỡ vụn thành từng đạo dòng khí. Trác Nạo ngẩng đầu, nhìn về phía phía trước, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, chính mình công kích, làm sao như thế đơn giản. Phụt phụt phụt. Trong không khí, đột nhiên vang lên từng tiếng thứ gì bị tua nhỏ thanh âm, kia đâm phá dòng khí tại âm luật lôi kéo hạ, hóa thành một chi chi thật nhỏ lưỡi dao, khoảnh khắc chi gian đem kia xúc tua đẳng điều tua nhỏ, đứt gãy đẳng điều trùng, chạy ra giống như máu giống nhau màu xanh biết chất lỏng, ẩn ẩn gian, nơi xa tựa hồ truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Chênh chành. Tiếng đàn tiếp tục, kia tua nhỏ đẳng điều lưỡi dao hóa thành một đoàn đoàn thật nhỏ ngọn lửa thuở tới trung ương huệ thụ tụ lại qua đi này cũng không phải là giống nhau ngọn lửa chính là minh hỏa một khi bám vào người có thể trực tiếp bỏng cháy linh hồn âm toàn bộ mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động lên vô số đẳng điều tự mặt đất trôi ra này đó đẳng điều tự hồ cũng nhìn ra minh hỏa đáng sợ vẫn chưa trực tiếp đụng chạm mà là ở trong hồ quyển khởi từng đợt sóng nước đem minh hỏa dập tắt ngươi đến tận cùng là người phương nào ta cùng với ngươi không oán không thù vì sao phải cùng ta làm đối phẫn nộ tiếng gầm lưu trung trong chốc lát là dương cương nam âm trong chốc lát lại biến thành giọng nữ nghe tới quỷ dị vô cùng Trung quanh vô tận đẳng điều quyển khởi vô số lá cây, theo đẳng điều không ngừng mà chủ động. Này đó lá cây giống như từng đạo dao nhỏ hướng tới chắc nạo phô thiên cái địa mà đến. Chanh, chắc nạo kéo động cầm huyền, kịch liệt cầm huyền chấn động thanh phảng phất giống như tại trong phút chốc bạo khởi một tiếng sấm xét, vô số tới lá cây giống như đụng phải một tầng vô hình trở ngại tại chắc nạo quen thân, phảng phất xuất hiện một viên ba trượng bán kính cầu hình vòng bảo hộ tới lá cây tại trải qua một phen rãy ruồi lúc sau, sôi nổi vô lực mà rơi xuống đất. Bảng quan là Quách Bắc huyện chi huyện, nho nhỏ thủ yêu lại dám ở ta Quách Bắc huyện lị hạ nhiều lần gây án, thậm chí đêm qua phái gia nữ quỷ tới ta huyện thành gây chuyện như hại mạng người, thụ yêu, bản quan rất bội phục đảm lượng của ngươi đâu? Trác Nạo đôi tay đột nhiên giao động cầm huyền, kịch liệt tranh minh trong tiếng, vô số đẳng điều tại từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm đứt từng khúc. Ngàn năm thụ yêu, Tu Vi cũng coi như không yếu, đã sắp độ kiếp, bất quá lại là quá mức thiên hòa, có lẽ bởi vì bản thể duyên cớ, chỉ tu luyện một chi đạo, mặt khác phương diện, cũng chỉ có khí hậu phương diện có chút tạm nghệ, lại xa không kịp hắn tại một chi nhất đạo thượng bản lĩnh, tại Trác Nạo loại này toàn thuộc tính đồng tu cường giả trước mặt, chỉ có bị ngược phẫn. Hôn trưởng, ngươi bất quá một cái nho nhỏ chi huyền, ngươi có biết là ai làm ta giết hắn? Thu yêu nóng nảy, một bên dũng giận, đồng thời không ngừng thúc giục pháp lực. Vô số lá cây phô thiên cái địa đem toàn bộ hậu viện bao phủ lên, vô số đằng điều từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên mà ra dây dưa ở bên nhau, trong phút chốc hình thành một cái cùng loại với lĩnh vực đồ vật. Tiên viện, Yến Xích Hà nghe được động tĩnh, biến sắp nói, không tốt, kia chi huyện thế nhưng một mình xông vào kia thụ yêu địa bàn, sao khởi chính mình cái hộp kiếm liền lao tới, lại thấy ninh Thải Thần đã ở bên ngoài, ngơ ngẩn nhìn hậu viện bị vô số lá cây hình thành thật lớn hình cầu, trong lúc nhất thời sợ tới mức nói không ra lời. Không tốt, Yến Xích Hà biến sắc tấn nơi tay trưởng thượng họa ra một cái âm dương đồ nghiệm dùng tài hùng biện quyết thiên địa vô cực càn khôn mưu pháp trưởng tâm lôi phá âm vang tiếng sấm trong tiếng bị đánh sơ sát vài miếng lá cây nhưng kia hình cầu lại vận chuyển như cũ căn bản vô pháp đột phá này đến tận cùng sinh chuyện gì đại hộ tử đại nhân đâu Ninh hải thần như ở trong ngọc mới tỉnh quay đầu lại nhìn về phía yến Sích hà nói hắn không biết trời cao đất dày chạy đến hậu viện bãi thamadi nơi đó chính là thụ yêu hậu liền tính là ta cũng không dám dễ dàng đi vào yến xích hà sắc mặt khó coi nói kia làm sao bây giờ Linh hải thần lạ người tốt thuộc tính làm nôn nóng không tôi nói làm sao bây giờ? Yến Xích Hà nhìn thật lớn hình cầu liên tiếp thử vài lần đều không thể nổ tung kia lá cây tạo thành hình cầu Muôn Thanh nói chỉ có thể cầu nguyện hắn cắt nhân thiên tướng tại thụ yêu pháp lực khô kiệt phía trước chống đỡ lời tuy như thế nhưng Yến Xích Hà chính mình cũng không ôm kỳ vọng hậu viện bãi Tha Ma là thụ yêu căn bản nơi ngàn năm tu hành tới pháp lực không nói quần quật không dứt nhưng ít ra có thể chống được ngày mai mặt trời mọc lá lúc ít nhất chính hắn nếu là dễ mà mà chối lời nói căn bản không có khả năng chống được cái kia thời điểm sao lại thế này Hạ hầu bác từ bên ngoài tiến vào nhìn trước mắt cảnh tượng cũng là đại kinh thất sắc. Tiêu Chi huyện bị thủ yêu vây khốn. Yến Xích Hà lắc lắc đầu thở dài. Tiêu làm sao bây giờ? Ngươi không phải đạo pháp tinh vi sao? Chạy nhanh cứu người a! Hạ Hầu bác thử vài lần, so Yến Xích Hà càng bất ham, nhất kiếm chém đi lên, chẳng những không có thể phá vỡ kia cửa cầu, ngược lại chính mình bị chấn đến bay ngược mà ra, phun ra một mồm to huyết, chỉ có thể nhìn hướng Yến Xích Hà nói. Ta cũng không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể dựa chính hắn. Yến Xích Hà bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lúc này thủ yêu bà ngoại lĩnh vực bên trong, tình huống lại cùng bên ngoài suy nghĩ hoàn toàn bất động. Triều đình trung, thế nhưng có người cấu kết các ngươi này đó yêu ma quỷ quái, xem ra hiện giờ Triệu Cường đã bại hoại đến trong xương cốt, chắc nào kích thích cầm huyền, vô hình tiếng đàn dần dần hình thành một cái đặc thù âm luật lĩnh vực, tuy rằng vô hình, lại cũng đem đối phương lĩnh vực năng lực cắt giảm hơn phân nửa, nội thiên địa thi triển tiêu hao quá lớn, nhưng thật ra không ngại lấy chính mình trong lúc vô tình lĩnh ngộ ra tới tiếng đàn lĩnh vực tới thử xem hiệu quả, phương diện này nguyên bản là kim yến tử sở trường, nếu từ kim yến tử tới thi triển, thậm chí có thể bắt trước ra một cái hư ảo thế giới, đáng tiếc, chắc. Nạo tại âm luật thượng tạo nghệ cùng sở hạ công phu xa không bằng kim miến tử, cho tới bây giờ, tại đây phương diện ngược lại là kim miến tử nhất chi đạo tú, nộ ra bản thân âm luật chi đạo. Ngươi liền không muốn biết là ai. Thu yêu bà ngoại thao túng vô tận, đằng điều không ngừng mà công hướng chắc nạo, lại đều bị chắc nạo lấy tiếng đàn hóa giải, mấy lần tiến công đều bị chắc nạo hóa giải, lâu công không dưới dưới, không khỏi nôn nóng lên. Không cần biết giết ngươi, hắn sớm hay muộn sẽ lộ diện, hơn nữa coi hắn tại cũng có thể tận tình đi bại hoại này triều cường. Ngày nào đó thiên hạ đại loạn, liền từ ta tới thu thập tàn cù, chẳng phải càng tốt. Chắc nạo khoẹt miệng nổi lên một mặt cười lạnh nói. Thật lớn dạ tâm, các ngươi nhân loại, quả nhiên không một cái thứ tốt." Thu yêu bà ngoại giọng căm hận nói. "Nhưng này cũng không phải ngươi tùy ý giết người lý do." Chắc Nạo lạnh lùng nói. "Ta giết đều là nên sát người, có gì không đúng?" Thu yêu bà ngoại giận dữ hét. "Chê cười, liền tính là nên sát người, cũng không tới phiên ngươi tới giết, người có nhân đạo, yêu cơ yêu đồ, không cần cấp chính mình làm sát kẻ vô tội tìm lung tung lấy cớ, liền ngươi điểm ấy chỉ số thông minh, chơi không chuyện này đó." Chắc Nạo cười nhạo nói. "Tiểu Tiễn, con đứng ở nơi nào làm cái gì? Con không cho ta giết hắn." Thu Ưu bà ngoại mắt thấy vô pháp lấy ngôn ngữ giao động Trác Nạo đem lực chú ý lạc hướng nhếp tiểu thiến, tức giận nói: bà ngoại, ta nhếp tiểu thiến kinh ngạc hiện, không biết khi nào chính mình đã có thể động, nhưng giờ phút này nhìn đánh đàn chắc nạo, lại do dự lên, không hề nghi ngờ nếu chắc nạo có thể thắng, này đó là một cái thoát khỏi thụ yêu cơ hội tốt nhất. chắc nạo không có quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói: nếu hắn chết, các ngươi này đó cô hồn giả quỷ liền có thể trọng hoạch tự do, vô luận là người vẫn là quỷ, vận mệnh như thế nào, là tiêu giao vẫn là bi thảm, thường thường đều nguyên với lần lượt lựa chọn. tuyệt đúng rồi, đó là tiền đồ bằng thẳng, chọn sai liền tính không phải vĩnh bất phi thân, cũng là thảm đảm xong việc. công tử ta còn có lựa chọn sao? Nhất tiểu thiến có chút buồn bã nói, hỏi một chút chính mình tâm, hiện tại sinh hoạt là ngươi muốn sao? Chắc nào không có trả lời, mặt khác tung ra một vấn đề, làm nhất tiểu thiến chính mình đi tự hỏi, đến nỗi lựa chọn như thế nào, đối hắn mà nói, ý nghĩa đều không lớn, liền tính nhất tiểu thiến lựa chọn tiếp tục sinh hoạt tại thụ yêu bà ngoại dâm vi dưới lại như thế nào, một cái tiểu quỷ, nhiều nhất cũng bất quá là lợi hại một ít tiểu quỷ, thật đúng là trông cậy vào nàng có thể tạo được xoay chuyển cản không tác dụng không thành. Tiểu thiến, đừng nghe hắn, bà ngoại ngày thường đối với ngươi như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Giết hắn, bà ngoại chuyển cho ngươi quỷ tu phương pháp, ngày sau liền tính tới rồi Hắc Sơn lão yêu nơi đó, cũng sẽ không chịu khi dễ." Thu Yêu Mên hỏi nói. "Hắc Sơn lão yêu?" Trác Ngạo nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt cười cười, không có nhiều lời nữa, tựa như hắn nói, người vận mệnh, kỳ thật cùng chính mình lựa chọn cùng một niệm tở, tuyển đúng rồi chính là hoạn lộ thăng thang, một mặt chột tránh, đến cuối cùng, thường thường thảm đạm xong việc, bi tình chuyện xưa có lẽ đáng thương, lại cũng thường thường thật đáng buồn. "Bà ngoại, thực xin lỗi, tiểu thiến cuối cùng, tiểu thiến lựa chọn không có làm Trác Ngạo thất vọng." Cắn chặt răng, không người đứng ở Trác Ngạo phía sau. "Thiện nhân." Thu Yêu bà ngoại khí run đình hóng do phía trước một cổ cồn phong quân quá xuất hiện một gã trung niên phụ nhân thân ảnh hung hăng mà trừng mắt nhìn tiểu thiến liếc mắt một cái lập tức lại là đem ánh mắt nhìn về phía chắc nạo đột nhiên lên tiếng hét lên phanh phanh phanh liên tiếp cầm huyền đứt gãy trong tiếng trước người đàn cổ hoàn toàn báo hỏng ha ha không có binh khí ta xem ngươi như thế nào cùng ta đấu tiểu thiến chờ lát nữa lại thu thập ngươi sắt thu yêu bà ngoại cười đáp ý lập tức hung hăng mà trừng mắt nhìn tiểu thiến liếc mắt một cái quát chói tai một tiếng vô số đằng điều giống như một chi chi sắc bén trưởng mâu giống nhau tứ hướng chắc nạo ngươi tại nói ra đi chắc nạo chậm rãi đứng dậy. Vung tay lên, một đạo huyết sắc năng lượng quét ngang mà qua, nơi đi qua, từng cây đằng điều phảng phất bị hút khô rồi hơi nước giống nhau vô lực buông xuống sụt dưới. Người thụ yêu bả ngoại không thể tưởng tượng nhìn một màn này, hướng chắc nạo, sao có thể? Lúc này chắc nạo, rõ ràng so vừa rồi đánh đàn khi chắc nạo càng cường. Phía trước bất quá bồi ngươi ngoạn nhi ngoạn nhi, âm luật chi đạo, ta vốn là đọc qua không thâm. Lắc lắc đầu, chắc nạo thương hại nhìn về phía thụ yêu bả ngoại, nếu ngươi như thế vội vã muốn chết, kia liền thành toàn ngươi đi. Tay phải năm ngón tay một trường, âm thanh lạnh lùng nói, "Lục ngũ hành, khởi." Đại lượng ngũ hành chi lực hội tụ mà đến. Đem thụ yêu bà ngoại toàn bộ bao vây lại. Ngũ hành đủ, chuyện này không có khả năng. Thu yêu bà ngoại kinh hái hiện chính mình toàn bộ bị giam cầm, bản thể chỗ, nguyên bản có thể quần quật không dứt tự thổ nhưỡng trung hấp thụ lực lượng, giờ phút này thổ nhưỡng trung ngược lại sinh ra một cổ hấp lực, không ngừng mà thông qua chính mình căn cần hấp thụ chính mình pháp lực. Là người vô chi mà thôi. Chắc ngạo cười lạnh một tiếng, nội thế giới nhất phóng nhất thu, nháy mắt đem thụ yêu bà ngoại nguyên thần cùng với bản thể đều thu vào chính mình nội thế giới bên trong, nghĩ nghĩ, lại chưa lập tức luyện hóa, hết thảy chờ đợi chính mình đem âm dương hợp nhất chi đạo hiểu ra lúc sau lại nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 10 chương 7, xuống 3 phụ. Thu yêu bà ngoại tính cả bản thể bị Trác Ngạo cùng nhau thu vào nội thế giới, chung quanh kia vô tận dây đằng hình thành lĩnh vực tự nhiên cũng tan thành mây khói. Nhìn quanh tay mà đứng Trác Ngạo, Yến xích Hà xoa xoa đôi mắt, có chút khó có thể tin, nhưng hắn linh giác lại rõ ràng vô cùng nói cho hắn, cái kia ngàn năm thụ yêu hơi thở đã biến mất. Kia lão yêu quái đã chết. Nhìn về phía vẻ mặt đạm mạc đi ra Trác Ngạo Yến xích Hà theo bản năng hỏi, "Xem như đi." Trác Ngạo nghĩ nghĩ, cũng không có phủ nhận, nào đó ý nghĩa đi lên nói, "Sắc thật đã chết, sở dĩ không có lập tức luyện hóa." cũng chỉ là suy xét đến âm dương cân bằng vấn đề, làm nó tạm thời tồn tại tại chính mình nội thiên địa bên trong, nhưng thụ yêu bà ngoại linh trí tại tiến vào nội thiên địa thời điểm, đã bị Trác Ngạo lao đi, hiện giờ sống ở nội thiên địa trung, chỉ là một cây sinh trưởng có chút năm đầu lao hẹ thụ mà thôi. Nhiếp Tiểu Thiến đi theo Trác Ngạo phía sau, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn đi theo, chỉ là cảm thấy chính mình hẳn là đi theo, giờ phút này liền giống như một gã thị nữ giống nhau, tối đầu, cung cung kính kính đứng ở Trác Ngạo phía sau. Xem như đi, đây là cái gì đã bán? Tiên Sách Hà khó hiểu, bất quá thụ yêu hơi thở đích sắc biến mất, điểm ấy là không thể nghi ngờ nghĩ đến chính mình không thể nề hà ngàn năm thụ yêu, tại đây nhân thủ trùng, pháp lực toàn bộ khai hỏa cũng khó thoát diệt vong vận mệnh, đối chất ngạo, trong lòng có chút bội phụ, Nay thụ yêu làm hại vùng này cũng có chút thời gian, hiện giờ chết ở các hạ trong tay, cũng coi như là một hồi công đức, chỉ là này đó quỷ hồn yến xích hà nhìn nhìn chác ngạo phía sau nhiếp tiểu yến, những mày nói, không biết các hạ chuẩn bị xử trí như thế nào. nhiếp tiểu yến rõ ràng cảm giác được, tại yến xích hà nói những lời này thời điểm, một đạo ánh mắt dừng ở chính mình trên người, có chút to mò ngẩng đầu nhìn đi, lại là một cái thư sinh trang điểm thanh niên vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía chính mình, như thế cái vấn đề chắc nạo quay đầu nhìn về phía nhiếp tiểu thiến này đó bị lao thụ yêu trói buộc ở chỗ này nữ quỷ trừ bỏ câu dẫn nam nhân ở ngoài cũng không có gì mặt khác bản lĩnh lưu trữ vô dụng tiêu diệt lời nói không oán không thù hơn nữa này đó nữ quỷ sinh thời cũng phần lớn số khổ ngươi kêu nhiếp tiểu thiến là đại nhân nhiếp tiểu thiến thu hồi tầm mắt cung kính mà trả lời nói hiện giờ lao thụ yêu đã chết các ngươi này đó quỷ hồn có tính toán gì không chắc nạo nói ta còn các ngươi tự do nhưng có một chút ngày sau nếu làm ta biết các ngươi làm sàng làm bậy ta sẽ tự mình ra tay cho các ngươi vĩnh không siêu sinh tiểu thiến không dám Nhất Tiểu Tiễn vội vàng lắc đầu nói, nếu đại nhân nguyện ý trả ta chờ tự do, Tiểu Tiễn hy vọng có thể đầu thai chuyển thế, trọng nhập luân hồi. Thanh quỷ cũng không phải cái gì hảo nghề, đại đa số nếu không có cái loại này đoán khí sâu đậm lệ quỷ, chính là giống như Nhất Tiểu Tiễn như vậy bị người thao tác, thân bất do kỳ hoàn hồn. Liên tính tiến vào âm phủ cũng không tất chính là cái gì may mắn sự tình, chỉ xem lão thụ yêu vì định bợ Hắc Sơn lao yêu tưởng đem Nhất Tiểu Tiễn gả qua đi, chỉ biết âm phủ đồng dạng tồn tại đủ loại nguy cơ, hơn nữa đấng quỷ, một khi đã chết, chính là hồn phi phách tán, liên chuyển thế cơ hội đều không có, này đây trừ bỏ một ít quỷ tiên hoặc là vô pháp siêu sinh lệ quỷ ở ngoài. Đại đa số quỷ, càng nguyện ý đầu thai chuyển thế. Luân hồi sao? Nghe được nhiếp tiểu thiến lời nói, chắc nạo gật gật đầu. Nếu có thể tiến vào luân hồi, thật là một cái không tồi quy tước. Quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía yến xích hà nói, như thế, liền làm phiền hiến bộ đầu. Hán khả không hiểu cái gì thao tác luân hồi biện pháp, cho nên tặng người tiến vào luân hồi loại này công đức vô lượng sự tình, vẫn là giao cho yến xích hà loại này có nói chi sĩ đi làm đi. Cũng tốt. Yến xích hà gật gật đầu. Luân hồi cùng địa phủ cũng không phải một cái khái niệm, địa phủ tác dụng chính là bình phán người cả đời ưu khuyết điểm, đem sinh thời có công đức giả, căn cứ này công đức nhiều ít. An bài này kiếp sau sinh ra, kiếp trước công đức vô lượng, thậm chí có thể trực tiếp an bài này trở thành quỷ tiên, khỏi bị luân hồi chi khổ. Sinh thời có tội giả, căn cứ này làm ác trình độ, hoặc đem này đầu nhập xuất sinh nói, chuyển thế vì xuất sinh, nghiệp chứa nặng người giả, nốt đánh vào 18 tầng địa ngục, nhận hết tra tấn. Có đại thần thông giả, có thể trực tiếp miễn đi địa phủ bình phán, trực tiếp đem hồn phách đưa vào luân hồi. Bất quá kiếp sau là cái gì xuất thân, phải bình mệnh. Nhất tiểu thiến này đó nữa, tuy rằng là bị người thao tác, nhưng chúng quy hại hơn người mệnh. Nếu đưa vào địa phủ, rất có thể bị nốt đánh vào địa ngục. Nhưng này tình khả mẫn, đem này đưa vào luân hồi cũng khả miễn tao địa phủ hình phạt, nếu kiếp sau có thể tích đức làm việc thiện, ngày nào đó lại xuống đất phủ, liền có thể ưu khuyết điểm tương để, phản chi, nếu kiếp sau làm nhiều việc ác, lại xuống đất phủ khi, chính là hai tội cũng phạt, trực tiếp nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, đều có khả năng. tiến sĩ hà trực tiếp lấy tự thân tinh huyết nơi tay trong tay khắc họa một đạo phụ chú, đối với không trung đánh ra, trực tiếp tại không trung mở ra một đạo miệng giếng lớn nhỏ thông đạo, nhíp tiểu tiến cùng với bốn phía nghe tiếng mà đến vô số nữ quỷ thấy thế kinh hỉ dũng hướng luân hồi thông đạo, đây là luân hồi, kỳ lạ hơi thở, lại làm trắc não trong lòng sinh ra một cổ khác loại cảm thụ, ẩn ẩn gian. Cho tới nay, không có đầu mối độ vận, tựa hồ có một tia bừng lỏng. Luân hồi thông đạo rất nhanh biến mất, chắc ngạo trong lòng hiện lên một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, Yến Sích Hà chỉ là hiểu được như thế nào mở ra luân hồi thông đạo, nhưng đối với luân hồi thân mình, cũng không có quá nhiều nghiên cứu, nếu có thể tìm hiểu chân chính luân hồi lời nói, có lẽ liền có thể giải quyết chính mình hai cái nội thế giới âm dương hợp nhất vấn đề. Về sau, có tính toán gì không? Thật lâu sau, chắc ngạo phục hồi tinh thần lại, quay đầu, nhìn về phía Yến Sích Hà ba người, nhàn nhạt nói: "Vãn sinh chuẩn bị lần này thu trướng trở về về sau, phản hồi quê nhà." rốc lòng khổ độc, năm sau vào kinh thi đậu công danh. Linh Thải Thần ánh mắt mang theo vài phần mất mát, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một mặt, nhưng phía trước nhất tiểu tiến sát thật cho hắn mang đến không nhỏ đánh sâu vào. Thi đậu công danh sao? Nghĩ đến hiện giờ trong triều quan yêu cầu kết, chắc nào không tỏ ý kiến gật gật đầu, học được văn võ nghệ, trôn sống đế vương ra, không ngừng cổ đại như thế, liền tính là hiện đại xã hội, cũng đồng dạng như thế, không gì đáng trách, chỉ là hiện giờ này thế đạo, lấy Linh Thải Thần tính tình, chỉ sợ không được chết giả. Tiến sĩ Hà nhìn Trắc Nạo, nhíu nhíu mày nói, ta sẽ ở chỗ này chủ thượng một đoạn thời gian, nếu đại nhân có yêu cầu khả sai người tới lăng miếu tự tìm ta. băng trực giác, hắn cảm giác chắc nạo có chuyện tình. ta cũng tưởng ở tại chỗ này, đi theo yến sích hà học đạo thuật. hạ hầu bác trầm giọng nói, hôm nay nhìn thấy nghe thấy, đối hắn đánh sâu vào quá lớn, đạo thuật thần kỳ làm hắn kiến thức đến một khắc phiên thiên địa. hơn nữa bởi vì trác nạo nhúng tay, vị này điện ảnh trung áo rồng kiếm khách cũng coi như giải thích tránh thoát một kiếp. có thể mở ra âm phủ chi môn sao? ta tưởng tiếp theo tranh âm phủ. trác nạo gật gật đầu, nhìn về phía yến xích hà nói, không có đặc thù đạo cụ. Hắn cũng không có biện pháp mở ra âm dương chi môn, này cùng cảnh giới không quan hệ, tựa như một cái đại nhân một cái tiểu hài tử, muốn tiến một gian phòng ở, chỉ cần có cái chìa khóa, tiểu hài tử có thể tự do xuất nhập, mà đại nhân nếu không có cái chìa khóa, liền tính hắn so tiểu hài nhi mạnh hơn gấp bội, cũng không có biện pháp. Tiến Sích Hà, nắm giữ tiến vào âm phủ cái chìa khóa, mà Trác Nạo tuy rằng tại một thế giới khác, vốn là là hành tẩu với minh giới người, nhưng ở chỗ này, không có tương ứng phương pháp, mặc hắn bản lĩnh lại đại, lại cũng hạ không được cấm phủ. Ngươi muốn hạ âm phủ? Tiễn Sích Hà sử xúc, nhìn về phía Trác Nạo nhíu mày nói, muốn nhập tâm phủ? còn cần chờ hai ngày, lại quá hai ngày đó là Tết Trung Nguyên, Quỷ môn mở rộng ra, đến lúc đó, ta có thể đưa ngươi đi vào, nhưng ngươi muốn như thế nào trở về? Yên tâm, nhập âm phủ khó, nhưng nếu muốn ra tới, lại là dễ dàng thử. Trác Nạo mỉm cười nói, huyết tộc phân thân, tại đây cái thế giới đã quyết định làm thứ nhất chờ một mạch tại âm phủ bên trong, dương gian đều có bản tôn xử lý hết thảy. Nhìn về phía Yến Sích Hà nói, khó được có duyên cùng Yến Bộ đầu tương lộ, Tết Trung Nguyên phía trước, bạn quan liền tại đây lăng miếu tự quấy giày hai ngày, cũng tốt giao lưu giao lưu tầm đắc. Luận tu vi. Chắc Nạo tự nghĩ ra cựu lòng diễn chân quyết, sáng lập nội thiên địa, vô luận cảnh giới vẫn là sức chiến đấu, đều xa tại Yến Xích Hà phía trên, nhưng nếu luận pháp thuật, trừ bỏ một ít cơ bản thần thông ở ngoài, chắc Nạo cũng chỉ là hiểu được một ít lúc trước tại Cương thi Tiên Sinh thế giới học được một ít pháp thuật gia long, đặt ở nơi này, thật là gia long. Ngay kế sáng sớm, Ninh Hải thần hướng chắc Nạo ba người cáo từ lúc sau, rời đi lăng miếu tự, chắc Nạo cùng Hạ Hầu Bác Tắc giữ lại. Hai ngày thời gian, chắc Nạo đại đa số thời gian tại cùng Yến Xích Hà tham thảo đạo pháp, Yến Xích Hà tuy rằng cảnh giới không bằng Trác Nạo cao, nhưng sở học tự tại, thân kiêm Phật đạo hai nhà chi trưởng, phátấn Phụ chú hơn nữa ngự kiếm chi thuật, đối với Trác Nạo, có lẽ cảm thấy Trác Nạo khả giáo, cũng hoặc là lấy Trác Nạo cảnh giới, mấy thứ này chỉ cần nguyện ý học, sớm muộn gì đều có thể học được, bởi vậy cũng cũng không buồn xịn, chỉ cần Trác Nạo hỏi, nhất định biết gì nói hết. Trác Nạo trung quy có cũng đủ cảnh giới, phụ chú chi thuật lúc trước Cửu thúc cũng từng đã dạy, học lên cũng không khó, Thường Thường Yến Xích Hà chỉ cần nói thượng một lần, Trác Nạo liền có thể học được, thậm chí suy một ra ba, đem một ít thuật nhìn có chút uy lực không đủ lại tiêu hao pha đại pháp thuật tại Trác Nạo sửa chữa một lần lúc sau, thường thường uy lực lớn hơn nữa, làm Yến Xích Hà tâm tắc bảo lại một bên hạ hầu bác có tâm lấy kinh nghiệm, bất quá hắn đối đạo thuật nửa điểm không hiểu, không có chút nào căn cơ, mà hai người nói đều là chỉ có đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau mới có thể thi triển đủ vận. tuy rằng hai người vẫn chưa ngăn cản này bản tính, nhưng lại là như truy mây mù, không biết cho nên, rồi lại ngại với trác nạo tại đây, không hảo đặt câu hỏi, trác nạo chỉ có hai ngày thời gian, cũng không để ý tới hạ hầu bác như thế nào nôn nóng, chỉ là tận lực nhiều học một ít đạo thuật, cho dù trong lúc nhất thời không hiểu, cũng sẽ học như cách xuống dưới, ít hôm nữa sau vào âm phủ lúc sau, lại nghiên cứu cũng không muộn. hai ngày thời gian, liền tại hai người giao lưu trung lặng yên trôi đi. Lăng Miếu từ ngoại nhìn hôn trầm trầm không chung, Trác Nạo quay đầu nhìn về phía Yến Xích Hà, cười nói, nhưng thật ra không cần thiết lại cho người hỗ trợ. Nay hai ngày thời gian, như thế nào tiến vào âm phủ thủ đoạn, hắn đã học được, lại là không cần Yến Xích Hà tới hỗ trợ, thật sự không cần ta giúp ngươi. Yến Xích Hà nhìn Trác Nạo, tiến vào âm phủ cũng không phải là việc nhỏ, yên tâm, không ngại. Trác Nạo vung tay lên, một đạo mắt thường khó có thể nhìn đến vết nứt xuất hiện tại trước mắt, một cổ nồng đậm âm lãnh hơi thở phát thẳng trực diện, quay đầu nhìn về phía Yến Xích Hà nói, có chuyện gì, khả đi quét Bắc huyện tới tìm ta. Khi nói chuyện, đã một bước bước vào kia vết nứt bên trong, lập tức biến mất không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 8, Công Đức. Đêm kia, Quách Bắc huyện viện nha, hậu đường bên trong, đang ở buổi ba vị tiểu thê thưởng thức ánh trăng chác ngạo bà tôn, tại thụ yêu bà ngoại bị thu vào nội thế giới trong ngáy mắt, đột nhiên lòng có sở cảm, hơi mang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiên, một cổ đặc thù năng lượng từ trên trời giáng xuống, rúng mạnh vào chác ngạo trong cơ thể. Phu quân, vừa rồi đó là tiểu chiêu tam nữ tựa hồ cũng cảm nhận được, nghi hoặc nhìn về phía chác ngạo. Công Đức Chắc nạo nhúm mày, kia lũ hoàn toàn đi vào trong cơ thể năng lượng lại chưa bị hắn hấp thu, mà là bị hắn thu vào nội thế giới bên trong. Nghe vậy một phen tay, một đoàn mang theo nhàn nhạt, nhạt vầng sáng năng lượng huyền phù ở trong tay hắn. Tại đây đoàn năng lượng hoàn toàn đi vào trong cơ thể thời điểm, hắn liền đã đạt được cơ bản tin tức. Hảo thuần túy năng lượng. Nhâm Đinh Đình kinh ngạc nhìn chắc nạo trong tay công đức, tựa hồ có loại lệnh nhân tâm thần yên lặng hơi thở, tò mò nhìn về phía chắc nạo. Phu quân, này công đức, có ích lợi gì? Tăng lên người tu vi, cảnh giới, luyện chế pháp bảo đan dược, tóm lại sử dụng rất nhiều. Chắc nạo hơi hơi tiêu hóa một phen này lũ công đức sở mang theo tin tức trong lòng vừa động nhớ tới yến xích hà trạng thái thân thể cùng hồn phách cảnh giới cực độ không phối hợp có lẽ chính là nguyên nhân này đi quá phận theo đuổi nguyên thần cảnh giới lại xem nhẹ thân thể rèn luyện đương phát hiện không một khi cũng đã chậm há mổng chắc nạo nhìn nhậm đình đình đột nhiên mỉm cười nói nhậm đình đình mở mịt, nhưng vẫn là theo bản năng há mổng chắc nạo đem trong tay công đức đạn nhập nhậm đình đình trong miệng nhậm đình đình tự nhiên không có chắc nạo kia phân có thể đem công đức thu nhếp bản lĩnh công đức nhập khẩu thức hóa hóa thành một cổ dòng nước cấm tại trong cơ thể xuyên qua một phen lúc sau hối nhỏ ấn đường bên trong tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nhậm đình đình trên người nở rộ ra một tia thánh khiết quang mang, tựa hồ đã xảy ra nào đó lộ sắc giống nhau, nguyên bản vẫn luôn dừng lại tại 18 tuổi non nớt khuôn mặt, thế nhưng tại ngắn ngủn vài phút nội, tựa hồ thành thục rất nhiều, thiếu vài phần ngây ngô, nhiều vài phần thành thục. thật lâu sau, theo kia tia thánh khiết quang hoa đậm đi, nhậm đình đình chậm rãi mở ra hai mắt, mê mang ánh mắt nhìn về phía chúng quanh, ánh mắt tựa hồ nhiều vài phần trong trẻo, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trác não trên người, há miệng thở dốc nói, phu quân, ta tựa hồ tu luyện ra nguyên thần, nguyên thần. tiểu chiêu kinh ngạc nhìn về phía nhậm đình đình nói, ta nhớ rõ phu quân nói qua. Đình Đình, ngươi là địa vu chi thân, nếu muốn tu luyện ra nguyên thần, ít nhất cũng muốn thăng cấp đến tiên vu cảnh giới mới có thể cô động nguyên thần. Hay là ngươi đã thăng cấp đến tiên vu? Không có, vẫn là địa vu. Bất quá sát thật tu luyện ra nguyên thần. Nhậm Đình Đình lắc lắc đầu, nhìn về phía Trác Nạo, nhìn ba người ánh mắt, Trác Nạo cười nói, chỉ là một ít ý tưởng. Thế giới này tu sĩ hẳn là chính là có thể thông qua chạm yêu trừ ma tới thu hoạch công đức, do đó nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhưng dù sao cũng là ngoại lực, này đó công đức đối thường nhân mà nói, nếu sử dụng nhiều, tu vi cùng thân thể cảnh giới cân bằng sẽ bị đánh vỡ, kết quả chính là tu vi rất cao nhưng tọ nguyên lại cùng thường nhân vô dị, nhưng Đỉnh Đỉnh bất động, hắn là địa vu chi thân, thân thể tiến cảnh bay nhanh, nhưng nguyên thần lại thập phần mạnh mẽ, có lẽ có thể thông qua thế giới này đặc có quy tắc, trợ giúp nàng tại đạt tới thiên vu phía trước, ngưng tụ nguyên thần. Tuy là vu tộc, nhưng lại phi thuần trùng vu tộc, chỉ là kích phát rồi huyết mạch bên trong vu tộc huyết mạch, cho nên nhậm Đỉnh Đỉnh là có thể tu luyện nguyên thần, bất quá bởi vì vu tộc huyết mạch mạchức chế. Muốn thành công tu luyện ra nguyên thần, ít nhất cũng muốn đạt tới thiên vu cảnh giới. Nguyên thần tác dụng thực thần diệu, đơn giản nhất một chút, nguyên thần có thể giao thông thiên địa, hiểu được đại đạo, điểm ấy Mặc dù là mạnh nhất tổ vũ đều không thể làm được, đến nội phi hành, mặc dù không có nguyên thần, giống nhau tu sĩ tại Kim đan Kỳ thời điểm cũng đã có thể làm được cự ly ngắn phi hành, mà điều ấy, cũng đúng là nhậm đỉnh đỉnh nhất âm mộ địa phương, làm vũ tộc, tại đạt tới thiên vũ phía trước là không có biện pháp phi hành, không có người có thể lý giải một gã địa vu đối với có thể tự do phi hành án nghiệm, tiêu tuyệt không phải thông qua phi hành tọa kỵ có thể đền bụ, tuy rằng phi hành đối với. Nguyên thần tới nói, chỉ là hạng nhất phúc lợi. Muội chân dần dần mà thoát ly đại địa trói buộc, Nhậm Đình Đình có chút hưng phấn mà huyền phù tại không trung, cảm thụ được thiên địa tự nhiên mỹ diệu, thân thể quá cường đại cũng làm cho nàng cảm giác trước sau vô pháp đột phá thân thể trói buộc, hiện giờ, nàng rốt cuộc có thể cùng mặt khác tỷ muội giống nhau, tự do bay lượn. Phu quân, này công đức chúng ta cảm thụ được, Nhậm Đình Đình nháy mắt ngưng tụ nguyên thần, tiểu chiêu cùng Kim Miến Tử có chút chờ mong nhìn về phía chắc đạo, đây chính là tăng lên thực lực lối ta, ta. Chưa thành tiên đạo phía trước, tốt nhất không cần. Lắc lắc đầu, tự nhiên minh bạch hai nữ nhân đánh cái gì bản tính, phàm là người chịu thân thể có hạn, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, thân thể đồng dạng có sinh mệnh tự hạn. Công đức tuy rằng có thể không có tác dụng lớn mạnh các nàng nguyên thần, nhưng nguyên thần tăng lên quá nhanh liền sẽ lệnh thân thể theo không kịp tiến độ, đến độ kiếp là lúc đối mặt thiên kiếp cũng chỉ có thể binh giải thành tản tiên, này tuyệt không phải chắc nào muốn nhìn đến. Đinh Đinh tình huống đặc thù, nàng là địa vu chi thần, cho dù không tu luyện, thân thể đều sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng lớn mạnh. Những năm gần đây ta mặc kệ nàng không tu luyện, trừ bỏ nàng thiên tính lãng mạn ở ngoài, cũng là lo lắng nếu nàng thân thể thực lực tăng lên quá nhanh, thiên kiếp dưới sẽ bị mất đi linh hồn. Chắc nào có chút vui mừng nói, nhâm đình đình thực lực tại mọi người bên trong vẫn luôn là một điều bí ẩn. Địa Vu chi cảnh bao quát trước thiên đến đại thành tu luyện chi lộ, nhưng Trác Nạo có thể cảm giác được nhậm đỉnh đỉnh thân thể cơ hồ mỗi ngày đều đang không ngừng lớn mạnh, tốc độ chút nào không thể so hắn chậm nhiều ít, nhưng thiên kiếp khảo nghiệm khả không chỉ là thân thể, này cũng là Trác Nạo tại đạt tới độ kiếp cảnh lúc sau vẫn luôn lo lắng vấn đề, hiện giờ lại tại đây cái thế. Giới tìm được rồi giải quyết phương pháp. Vô Tâm cắm liệu à? Nhìn vẻ mặt hâm mộ tiểu tiêu cùng Kim Miễn Tử, Trác Nạo lắc lắc đầu, nếu có biện pháp khác, ta sẽ không làm đỉnh đỉnh dùng loại này phương pháp ngưng tụ nguyên thần, ngoại lực trước sau là ngoại lực. Thế giới này đã có công đức, kia, có thể hay không có thánh nhân? không để ý đến ba vị thê tử khe khẽ nói nhỏ, trác ngạo ngẩng đầu nhìn thiên, này ý tưởng lại không có nói ra. nếu thực sự có lời nói trong truyền thuyết, thánh nhân khả năng, nếu có người nói, tất hiểu ý sinh cảm ứng. nếu thực sự có lời nói, kia thế giới này chẳng phải là rất nguy hiểm. tân xuất hiện ý niệm rất nhanh bị trác ngạo đánh tan, liền tính thật sự có, nhân gia cao cao tại thượng thánh nhân liền tính ăn lại, no cũng không lý do tới thẳng mình một cái độ kiếp cảnh tiểu nhân vật nhàn sự đi. so với việc đầy trời tiên Phật mà nói, một cái độ kiếp cảnh đích xác chỉ có thể coi như là tiểu nhân vật. công đức tuy rằng không thể trực tiếp dùng để gia tăng tu vi nhưng lấy tới luyện khí lời nói vẫn là không tồi, đáng tiếc, Trác Nạo cũng không hiểu luyện khí chi đạo, Long Ngâm Thương trải qua ngầm căn cứ ma pháp tu chân khoa học kỹ thuật, dung nhập không ít tân đồ vật, cũng khắc họa rất nhiều trận pháp, uy lực bất phàm, nhưng theo Trác Nạo đột phá độ kiếp cảnh, có thể cảm giác được đã dần dần có chút theo không kịp chính mình bước chân, nếu có thể gia nhập công đức, luyện chế thành công đức, Pháp Bảo lời nói, có lẽ có thể nâng cao một bước, Trác Nạo đã hạ quyết tâm, tại kế tiếp thời gian, quảng nạp công đức, đương nhiên, công đức đều không phải là nhất định phải chạm yêu trừ ma, lấy Trác Nạo hiểu biết, chỉ cần làm ra đối với nhân tộc lưu sự tình, đều khả xem như công đức làm quan một phương, tạo phúc ba cánh đồng dạng là công đức, thủ yêu bà ngoại tại tiên hiệp trong thế giới, kỳ thật tại trác nạo biết yêu quái hệ thống chung, không tính là cái gì lợi hại đại yêu, thuộc tính chỉ một, có thể khắc chế đồ vật cũng quá nhiều. huyết tộc phân thân chỉ là sử dụng âm luật biến hóa loại này cũng không thuần thục năng lực liền có thể cùng nó đánh không phân cao thấp, tại trác nạo bên người trong cao thủ kim biến tử tiểu chiêu đều có năng lực đem này chế phục, nhưng bởi vì tàn hại nhân loại, cho nên sát nó đạt được công đức thậm chí có thể trực tiếp bồi dưỡng một vị hóa thần cảnh cực giả. Hai ngày sau, trác nạo bắt đầu chỉnh đốn quách bắc huyện, tuy rằng không phải cái gì loạn thế, nhưng loạn tượng đã sinh, nhân tâm tư ác muốn thử căn bản thượng dẫn đường nhân tâm hướng thiện, yêu cầu một cái thời gian, lúc này chắc nào phải làm, không phải lấy đức tới cẳng hóa, mà là muốn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, lấy luật pháp tới quy phạm ba tính hành vi. đương nhiên, chỉ cần là nhân loại chế định luật pháp, tổng hội có chút lỗ hổng, tuyệt đối công bằng không có khả năng làm được. thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, càng lâu ngày chờ cũng bất quá là một loại khẩu hiệu, nhưng đại phương hướng thượng, ít nhất tại đây tòa hủy thành, làm được tận khả năng đối xử bình đẳng. phải làm đến điểm này cũng không khó, tại thất lang thiết huyết thủ đoạn ở dưới, tam ban nga dịch rất nhanh liền bị thu phục dễ bảo, đến nỗi nguyên bản triệu sư gia. Tại biết được thụ yêu bị giết lúc sau ngày hôm sau, liền bỏ trốn mất dạng. Trác Ngạo vẫn chưa đối bắt, phóng trường tuyến mới có thể câu cá lớn, Triệu sư gia bất quá là cái tiểu nhân vật, hắn muốn tìm là Triệu sư gia sau lưng, vị kia có thể sai sự yêu ma quỷ quái phía sau mà người, hắn mới là vấn đề bản nguyên. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, không có khả năng xuất hiện cái gì dựng sào thấy bóng hiệu quả, bất quá tại Thất Lang mang theo tam ban nha dịch, hung hăng mà chỉnh trị một phen nháo sự tác loạn lùn có lúc sau, quét bác huyện không khí, nhưng thật ra thiếu vài phần hỗn loạn, bắt đầu dựa theo Trác Ngạo sở quy hoạch phương hướng phát triển bất quá lúc này chắc ngạo lại bị một khác chuyện làm cho có chút dở khóc dở cười hắn ba nữ nhân tập thể kiểu ra chủ công thuộc hạ cái này đi đem ba vị phu nhân tỉnh trở về triệu vân hướng về chắc ngạo chắp tay nói bỏ đi nhìn quyển sách trên tay tín chắc ngạo lắc lắc đầu vô luận là tiểu chiêu vẫn là nhậm đình đình kim biến tử theo chính mình ít nhất đều có thượng trăm năm những năm gần đây vẫn luôn đi theo chính mình bên người tuy rằng hưởng hết vinh sủng lại cũng mất rất nhiều là thú liền giống như bị nhốt tại tơ vàng lồng sắt chim chóc giống nhau lắc đầu nói cũng là ta sơ sẩy bỏ qua bọn họ cản thụ lần này khiến cho các nàng hảo hảo mà giải sầu đi Phi Huyên, người âm thầm bảo hộ các nàng, nếu vô tình ngoại, tận lực không cần hiện thân. Chắc nào ánh mắt nhìn về phía sư phi Huyên nói, kỳ thật vô luận tiểu chiêu vẫn là kim miễm tử, đều có phong phú giang hồ kinh nghiệm, chỉ là những năm gần đây vẫn luôn đi theo chính mình bên người. Ngày xưa giang hồ kinh nghiệm còn thừa nhiều ít, liền không được biết rồi. Chắc nào cũng cố ý làm các nàng rèn luyện một phen. Bất quá an toàn phương diện vẫn là muốn tận khả năng chú ý, có sư phi Huyên ở bên coi chừng, hắn cũng có thể yên tâm một ít. Là sư phi Huyên nhàn nhạt gật gật đầu, xoay người rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quyển mười chương chín trong chiều yêu vật chị đại quốc như nấu tiểu tiên những lời này đến tận cùng là ai nói chắc ngạo nhớ không được nhưng lấy chị quốc tới cùng nấu cơm so sánh với chung quy có chút quá mức chắc hẳn phải vậy bất quá chắc ngạo hiện giờ phẩm đọc những lời này thời điểm lại có một khác phiên thể hội chị quốc cùng nấu nướng tự nhiên không thể cưa đuôi cả nắm những lời này trung sở bao hàm ý tứ chỉ sợ vẫn là kia phân tâm tính không thể xuất ruột vô luận thống trị một quốc gia vẫn là thống trị một huyện đều có một quá trình thật lấy ngành sản xuất tới tương đối lời nói chắc ngạo cảm thấy càng như là trung ý để binh tới như núi đảo bệnh đi như kéo thơ hiện giờ quét bắc huyện thậm chí toàn bộ thiên hạ tựa như một cái bệnh nguy kịch người bệnh, liền tính tìm được rồi bệnh căn, muốn hoàn toàn chữa khỏi, phải từng dọn từng dọn điều trị bệnh thể, loại trừ bệnh căn. này quá trình có lẽ sẽ thực dài lâu, bởi vì nhất mấu chốt nhân tâm đã ở phía trước nhân cực tấn có khả năng bóc lột hạ hoàn toàn biến gian xảo. hiện giờ muốn một lần nữa chỉnh đốn thống trị, liền tính bên ngoài thượng đồ vật trải vớt rõ ràng, nhưng ở bên trong đồ vật cũng chỉ có thể lấy thời gian cùng kiên nhẫn tới chậm rãi sửa trị. ba cái lao bà tập thể kiều ra, làm chắc nạo dở khóc dở cười rất nhiều, lại cũng có vài phần nhạt thanh nhàn cảm giác. hiện giờ không có nữ nhân tại bên lề. Bất quá kia phân san diễm tâm tư cũng đã phai nhạt rất nhiều, lấy chính mình bốn vị tiểu thê tư sắc, vô hình chung cũng đang không ngừng đề cao trác ngạo tầm mắt, huống hồ tính lên, hắn cũng sống vài trăm năm, trừ phi thật sự là cái loại này làm hắn tim đập thình thịch nữ nhân, nếu không, chỉ sợ cũng là chính mình bốn vị thê tử này một. Bậc thuật mỹ mạo, hiện giờ chỉ sợ cũng lại khó đả động hắn. Nhập tử quá đến nhưng thật ra thập phần thanh nhàn, trong nha môn sự tình rất ít sẽ xuất hiện này đó quốc gia đại sự, thông thường đều là chút lông gà vỏ tỏi vặt nhỏ, nhưng đúng là này đó vặt nhỏ, cũng có thể đang âm thầm phản ánh này hiện rất tình. Không thể không tra. Sáng sớm dương quang xuyên qua nhàn nhạt sương mù, Vốn là cực nóng dương quang cũng trở nên ôn hòa lên. Xái lạc tại không lớn huyện thành bên trong, tựa hồ mang theo một cỗ hơi mỏng tinh thần phấn chấn. Tiểu thành một tòa tiểu lâu bên trong, một nam một nữ tương đối mà ngồi, trung gian cách một trường gỗ lim cái bàn, này đại khái là nhà này trong tiểu lâu tốt nhất một bộ cái bàn, trên bàn bày thức ăn bầu rượu, tản ra nhàn nhạt hương khí. Nam tử biểu tình tiêu xái trung mang theo vài phần nhàn nhạt uy nghiêm, ngẫu nhiên khẽ miệng nổi lên một mặt ý cười, cũng làm nguyên bản góc cạnh rõ ràng, có chút lãnh khốc khí chất nhiều vài phần nhu hòa hương vị, chưa nói tới thuần mỹ, lại có cổ thực hấp dẫn người hương vị. Tại hắn đối diện, nữ tử lại là tư dung tuyệt thế, nhất tân nhất tiếu, toàn mang theo một cổ không kể suất trần chi khí, lệnh người không dám sinh ra nửa phần khinh nhường cảm giác. Thời gian đã tại bất chi bất giác trung qua đi ba cái nhiều tháng, chắc nạo trên mặt mang theo vài phần khôn kể ý cười. Các nàng ba cái trong khoảng thời gian này trải qua, thật đúng là làm người kinh ngạc. Phi Huyên cũng không nghĩ tới, trên đời này lại có nhiều như vậy yêu ma. Ba vị phu nhân hiện giờ tại dân gian danh vọng pha long. Đối diện nữ tử nhợt nhạt cười, lại làm bên ngoài ánh sáng mặt trời phảng phất đều tại đây cười hạ mất đi sáng giỏi. Chắc đại nhân, đây là tiểu đếm tân nghiên cứu chế tạo đồ ăn, tùng giòn ngon miệng, ngài nếm thử. Trường quay bưng một mâm hương khí bốn phía thức ăn lại đây. Trên mặt tươi cười mang theo vài phần định loạn. Trường quay có tâm, Chắc Nạo gật gật đầu, phiến tay lấy ra một tỏi bạc đặt ở trên bàn. "Ai, đại nhân, ngay ngàn vạn đừng như vậy, này đồ ăn kỳ thật cũng không đáng giá mấy cái tiền. Nếu làm người biết tại hạ kiếm lời ngài tiền, sợ sẽ bị phụ lao hương thân nhóm mắng chết." Trường quay vội vàng chống đẩy nói, "An cơm trả thù lao." Thiên Kinh điểm nghĩa, "Nếu thực sự có người bởi vậy mà chỉ trích cùng ngươi, đại khả cáo thượng công đường, ta vì ngươi làm chủ." Trác Nạo ý bảo hắn thu hồi bạc. "Ai, kia ngài nhị vị chấp dụng." Trưởng bày trên mặt bài trừ vài phần thần sắc bất đắc dĩ thu hồi bạc lui ra. Bệ hạ thủ đoạn lại cũng lợi hại, ngắn ngủn 3 tháng thời gian, đã đem này tòa huyện thành thống trị rất có thanh sắc. Phi Huyên xa tại Châu phủ nơi, đều có thể nghe nói bệ hạ thanh danh đâu. Sư Phi Huyên đạm nhiên cười nói, loại chuyện này, Phi Huyên liền không cần lấy tới treo gẹo, 3 tháng cũng chỉ là làm bà thánh biết pháp, đến nỗi nói rõ danh. Ha ha, thanh quan là làm không được quan tốt. Bệ hạ luôn là thích đem thế gian không tốt một mặt bày ra cấp Phi Huyên, có đôi khi Phi Huyên sẽ tưởng, bệ hạ hay không thập phần chán ghét Phi Huyên. Thanh nhã khuôn mặt thượng, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng oán trách thần sắc, nhưng thật ra làm vị này phảng phất vĩnh viễn không thực nhân gian pháo hoa tiên nữ mang theo vài phần địa khí. Mặc kệ châm nói cùng không nói, kỳ thật mấy thứ này đều là tồn tại, chỉ là rất nhiều thời điểm, phi huyên lựa chọn lảng tránh mà thôi. Chắc nạo lắc lắc đầu, nếu lấy đại đường song long chung đến xem, chắc nạo kỳ thật cũng không thích này nhân vật, nói không nên lời nguyên nhân, nhưng tổng cảm giác có chút rối trá, bất quá nhiều năm như vậy ở trung sung dưới, chắc nạo biết, cũng không phải sư phi huyên thật sự rối trá, chỉ là nàng thế giới quá mức hoàn mỹ, có đôi khi sẽ cố tình lảng tránh một ít vốn là tồn tại đủ vật. Sư Phi Huyên có chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài lúc sau, Sư Phi Huyên lại là chỉnh trọng lên, lần này Phi Huyên trở về, lại là có chuyện quan trọng báo cho bệ hạ. Nga. chắc Nạo dương mắt, nhìn về phía Sư Phi Huyên, sắc mặt cũng chỉnh trọng rất nhiều. Này 3 tháng tới, Phi Huyên cùng 3 vị phu nhân du tẩu thiên hạ, chẳng yêu trừ ma, lại có ngoại ý muốn phát hiện, trong triều có yêu vật ẩn hành, hành, Phi Huyên từng cùng 3 vị phu nhân đi trước kinh thành tìm hiểu, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, hoàng cung bên trong, càng là Phật quang ẩn hiện, nhưng long khí lại nhỏ bé, trong triều quan viên, kinh phi Huyên cùng 3 vị phu nhân tìm hiểu, lại ẩn hàm yêu khí. Sư Phi Huyên sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Trác Nạo nói, "Mỗi khi tiếp cận hoàng cung, Phi Huyên tổng hội có loại đặc thù nguy cơ cảm, ngày đây không dám thâm nhập điều tra." "Đã biết." Trác Nạo nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt gật gật đầu nói, "Việc này, tạm thời đình chỉ, trong chiều sự tình, tạm thời cùng ta chờ không quan hệ, dễ dàng không cần nhúng tay đi bảo." "Phi Huyên biết." Sư Phi Huyên gật gật đầu, liền tính không nói, nàng cũng không chuẩn bị làm ba vị phu nhân dễ dàng tiếp hiểm. "Nếu ngươi đã bị phát hiện, vậy giúp ta mang câu nói, giang hồ hiểm ác, thế giới này, người tài ba rất nhiều, hành sự không vượt quá mức đường hoàng, còn có Trác Nạo nhìn về phía Sư Phi Huyên. Hùng thần nói, nói cho bọn họ, sau khi trở về, chuẩn bị tiếp thu tóc giả trưởng chỉ đi. Đối với chắc nạo cuối cùng ác hình ác trạng ngôn ngữ, Sư Phi Huyên lựa chọn tính bỏ qua, gật gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, nếu vô mặt khác sự tình, Phi Huyên liền cáo tử. Như vậy cấp. Chắc nạo kinh ngạc nhìn về phía Sư Phi Huyên, nên không phải là cùng ba cái nha đầu hoạn thượng đồng dạng bệnh, vui đến quên cả trời đất đi. Tuy rằng mặt ngoài chẳng quan tâm, nhưng đối với chính mình ba nữ nhân, chắc nạo âm thầm chú ý khả không thiếu quá, hiện giờ ba người tại trên giang hồ sấm hạ tiên tuổi cũng không nhỏ. Phi Huên đã cùng ba vị phu nhân ước định thời gian, Sư Phi Huyên lắc đầu nói, đã trì hoãn một đêm, không hảo lại trì hoãn, cũng tốt. Trang Nạo gật gật đầu, nhìn Sư Phi Huyên đứng dậy rời đi, ánh mắt lại dần dần trầm xuống dưới. Một sớm chi đô, Phật Quang ẩn hiện lại Long khí loãng, này vốn là là vấn đề lớn, trải qua Thiên sứ một chuyện, chắc nào biết, Long khí đối với rất nhiều sinh vật tới nói, chẳng những có gia tốc tu luyện, còn có tăng lên tiềm lực tác dụng. Lấy này 3 tháng siêu tập đến tình báo đến xem, chắc nào có thể khẳng định, trong chiều tất có yêu vật tác loạn, vì chỉ sợ cũng là lợi dụng Long khí tới thay đổi tự thân tiềm lực, nhất khả nghi chính là kia ẩn hiện Phật Quang từ hàng phổ độ sao. Trác Nạo hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn nhớ rõ kia từ hàng phổ độ, đúng là thiện nữ ưu hồn nhị trung xuất hiện thực lực sâu không lường được. Tiễn Xích Hà còn có cái kia côn luân tu sĩ biết thu một diệp liên thủ đều thiếu chút nữa đoàn diệt ở trong tay hắn, là một cái thiên nhiên ngô công. Nhưng so với việc thụ yêu bà ngoại này ngàn năm thụ yêu tới nói, Song phương chi gian trên lệch sở kém tuyệt không phải nhỏ tí tẹo, căn bản không phải cùng trình tự đối thủ. Mà lấy Trác Nạo trong khoảng thời gian này âm thầm tra xét ra tới tình báo đến xem, này con giết đều không phải là một người tại tác loạn, mà là có một cái hệ thống tại hắn dưới trướng còn có không ít yêu ma quỷ quái giúp hắn làm việc, trước đó không lâu bị huyết tộc phân thân tiêu diệt thủ yêu, chính là một trong số đó, hiện giờ chính mình ba cái lao bà khắp nơi hàng yêu trừ ma, chỉ sợ đã đụng chạm đến này con zét tinh lích lợi. Bất quá này lao yêu quái hiện giờ lưu tại kinh sư âm thầm hút long khí, một chốc cũng không cần lo lắng hắn tìm kiếm tiểu chiêu các nàng đến đuổi, chỉ cần này lão con zét không ra tay lời nói, mà khác tiểu yêu, nghĩ đến không làm khó được tiểu chiêu ba người hơn nữa sư phi huyên tổ hợp. Ngón tay không nhẹ không nặng ở trên bàn đánh, cuốc chi đem vòng, tất có yêu nghiệt, chắc nào tuy rằng không tin này, nhưng sư phi huyền nói trong hoàng cung long khí loạn đối với một cái đã thành hình đại quốc tới nói đây là nhất kiện rất nguy hiểm sự tình long khí mở diệt, cũng đại biểu cho này quốc gia đi tới cuối chính mình hay không nên quạt gió thêm tuổi một phen chắc nạo tự hỏi vấn đề này tuy rằng tại điện ảnh trung này triều đại cuối cùng xem như bị cứu về rồi nhưng cốt truyện loại này đủ vật rất nhiều thời điểm cũng không phải không thể đi truyền nếu cốt truyện thật sự vô pháp đi truyền kia cũng sẽ không có hôm nay chắc nạo không nóng này, có rất nhiều thời gian chờ đợi vừa lúc cũng có thể nhìn xem kia con giết tinh có phải hay không thật sự có thể thông qua long khí hóa rộng con giết hóa rồng này tại trác nạo xem ra không thể nghi ngờ là nhất kiện thực không thể tưởng tượng sự tình long khí có thể tăng lên tư chất còn nói đến thông nhưng nếu nói hóa rồng này đã không phải tư chất vấn đề thuật tùy đã là giống loài gen thay đổi bất quá tại đây thần thoại thế giới cũng không tất liền tất cả đều là giả đại nhân ngài phải đi làm trác nạo đứng dậy mắt sát trưởng quẩy vội vàng tiến lên cung tiễn ân trác nạo gật gật đầu tại trưởng quẩy cung tiễn trong tiếng rời đi tiểu lầu đi ở trên đường cái nhìn so chi tam tháng trước phồn hoa không ít cũng chỉnh tề rất nhiều đường phố lại chưa trực tiếp phản hồi huyện nhà mà là hướng tới đại lao phương hướng đi đến nếu nhớ không lầm lời nói chính mình lao chính là còn có một vị khó lường nhân vật gia cát ngọa long chắc nạo suy tư này danh hào chỉ là không biết vị kia ngọa long tiên sinh có phải hay không có đủ để đương đến khởi này danh hào năng lực cùng bản lĩnh đối với gia cát ngọa long chắc nạo cũng không phải ngẫu nhiên nhớ tới tại tiếp trưởng quách bắc huyện thời điểm hắn đã nhớ lại có như vậy nhất hào nhân vật sở dĩ vẫn luôn không thấy là bởi vì chính mình liền tính đưa hắn thả ra tạm thời cũng không có cái gì thích hợp vị trí cho hắn hiện giờ nhưng thật ra nên gặp một lần lúc nếu chắc nạo phòng trường không tồi lời nói chính mình thăng quan công văn hiện giờ hẳn là đã tại trên đường Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 10 chương 10 gia cát ngọa long. Mặc dù trải qua 3 tháng thống trị, quách bắc huyện hoàn cảnh so chi di vãng có rất lớn cải thiện, nhưng làm nhất người sợ sợ hãi cùng bài xích lao ngục. Tại ngục tốt mở cửa nháy mắt, phát thẳng trực diện âm lãnh chi khí như cũ có loại làm người khó có thể chịu đựng tinh tươi. Lệnh trác nạo không cầm nhớ tới lúc trước tại dị giới khi đấu thú chàng ngầm nhà giam. Đại nhân, hắn chính là gia cát ngọa long. Ngục tốt cung kính mà dẫn trác nạo đi vào tủ cấm gia cát ngọa long nhặt tủ, chỉ vào bên trong điên điên khủng khủng lao đầu nhi. Mở ra, nhìn gia cát ngọa long, trác nạo trầm giọng nói, là. Ngục Tốt theo lời mở ra cửa lao, đi xuống đi, không ta phân phó, bất luận kẻ nào không chuẩn tiếng bảo. Là. Ngục Tốt theo lời rời đi, thuận tay đem cửa lao mang lên. Giả ngây giả dại, thật sự tốt như vậy ngọ nhi. Nhìn như cũng lo chính mình nhìn chằm chằm trong tay mạch cán lao đầu nhi, chắc nạo tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống, rất có hưng trí nhìn giả ngây giả dại ra cắt ngọ lòng, tuy rằng biết đây là bo bo giữ mình chi đạo. Sớm. Nửa canh giờ về sau, nhìn chắc nạo tìm kiếm ra bản thân chạy trốn cửa động, ra cắt ngọ long rốt cuộc từ bỏ tiếp tục giả ngây giả dại, từ từ thở dài nói, ta không cảm thấy. Chắc nạo mỉm cười nói xem ra ngươi biết ta việc làm đâu ra từ ngươi tiền nhiệm ngày đó khởi ta liền bắt đầu quan sát có thể thống trị một phương cũng không thể thuyết minh cái gì nhưng ngươi tự tiện cải biến luật pháp ta chỉ biết ngươi cũng không phải cái loại này trung quân chi thần thở dài ra cắt ngọa long từ từ nói lợi hại chắc nạo cười nói nhưng trong lòng lại không cảm thấy đây là cái gì hiếm lạ sự tình chính mình từ lúc bắt đầu liền không tôn quá triều đình thống trị một phương cũng là tùy tâm sở dụng chỉ cần cảm thấy hữu dụng liền tuyệt không sẽ có điều chờ nếu liền điểm ấy đều nhìn không ra tới kia hai người cũng không có tiếp tục nói chuyện với nhau tất yếu Người tôi tìm ta, nghĩ đến là sắp thăng quan. Gia Cát Ngọa Long thở dài. Trên giang tuần phủ, gật gật đầu, tuy rằng không có công văn còn không có số dưới, nhưng nghĩ đến cũng kém không bao nhiêu. A, từ một lần nho nhỏ chi huyện, mẹ trở thành tam phẩm tuần phủ, một phương còn to. Đại nhân hảo thủ đoạn. Gia Cát Ngọa Long lắc lắc đầu, không biết là châm chọc cũng hoặc là thiệt tình tán dương. Muốn thành đại sự, thủ đoạn cũng không quan trọng, huống chi, bản quan cũng vẫn chưa làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, người bại xích, không có đạo lý. Nhìn Gia Cát Ngọa Long liếc mắt một cái, châng nào lắc đầu nói, cuối cùng một vấn đề, nếu lão nhân không đáp ứng, ngươi sẽ như thế nào? Gia Cát Ngọa Long ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Nạo, hai người đối thoại từ lúc bắt đầu liền có chút không thể hiểu được, vô luận là Trác Nạo vẫn là Gia Cát Ngọa Long, đều rất rõ ràng đối phương ý tứ. Ta không phải cái gì nhân đức chi quân, vì ta sở dụng giả, tự nhiên lấy lễ tương đái. Không thể vì ta sở dụng, tuy rằng ta cũng không cảm thấy ngươi có thể đối ta tạo thành uy hiếp, nhưng ta không thích bị người cự tuyệt cảm giác. Trác Nạo không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, nhưng Gia Cát Ngọa Long lại mạc danh cảm thấy sống lưng phát lạnh. Xem ra, ta không có lựa chọn. Gia Cát Ngọa Long cười khổ lắc đầu nói, ngươi có thể lựa chọn vì ta hiếu lược cũng có thể lựa chọn tử vong ta sẽ không cướp đoạt bất luận kẻ nào muốn chết quyền lợi chăn nạo nhìn về phía gia cát ngọa long nói từ xưa đến nay võ tử chiến văn chết gián nếu ngươi muốn chết ta sẽ không ngăn trở càng sẽ kính ngươi trung nghĩa hậu táng cùng ngươi hừ gia cát ngọa long sắc mặt không tốt lắm xem hừ hừ hai tiếng nói lão nhân tuy rằng đã qua tuổi 50 tuổi nhưng con kiến còn sống tạm bỡ chúng chi người trăng lại nói làm một lầm quốc hôn quân tận chúng lão nhân còn làm không được hảo khiến cho ta xem xem gia cát ngạo long hay không thực sự có xứng đôi ngạo long hai chữ phân lượng chăn nạo kẹp miệng nổi lên một mặt ý cười đứng dậy, mang theo ra cắt ngọa long rời đi đại lao. chủ công, lại bộ công văn sổ dưới, mang theo dơ hề hề ra cắt ngọa long trở lại nha môn thời điểm. chính nhìn đến triệu vân từ nha môn trung ra tới, ánh mắt tại ra cắt ngọa long trên người đảo qua mà qua, lập tức hướng về chắc nạo trầm giọng nói. so với ta dự tính còn muốn mau đâu. chắc nạo nghe vậy gật gật đầu, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc thần sắc, đi theo triệu vân tiến vào phủ nhà, một gã sai dịch đem tân quan ấn cùng với nhân mệnh công văn giao cho chắc nạo. triết giang tuân phục, nhìn quan in lại bốn cái chữ to, chắc nạo hơi hơi mỉm cười. Quả nhiên là có tiền có thể xử quỷ lấy ma, bất quá cũng từ một cái mặt bên nhìn ra này quốc gia đã bệnh nguy kịch, chiết giang tuần phủ, tam phẩm quan to, tổng đốc giang chết vùng Hàng Châu, Triều Châu cùng với giang Ninh tam phủ nơi, có thể nói quyền cao chức trọng, chân chính ý nghĩa thượng một phương quan to, lại như thế dễ dàng mà đã bị chính mình lộng tới tay. Chúc mừng tuần phủ đại nhân, tam phẩm quan to, ha ha, tự mình triều lập quốc tới nay, đại nhân thăng quan tốc độ chỉ sợ có thể nói không tiền khoáng hậu. Gia Cát Ngọa Long nhìn về phía kia cái quan ấn, ánh mắt có chút phức tạp, một cái thất phẩm chi huyện, bất quá đương kẻ hèn 3 tháng chi huyện, đã bị đại bạt vì tuần phủ, tuy rằng Gia Cát Ngọa Long cũng thừa nhận chất nào tại thống trị địa phương trình độ đích sắc đáng giá thưởng thức nhưng như vậy thằng quan tốc độ hiển nhiên cùng tài hoa không có nhiều ít quan hệ một cái có cũng đủ tài hoa người yêu cầu thông qua như vậy thủ đoạn mới có thể thi triển hết sở trường như vậy vương triều cũng đích sắc không có tồn tại ý nghĩa cùng tất yếu bất quá nhìn thoáng qua thần sắc đạm mạc phản phất tam phẩm quan to trong mắt hắn cùng thất phẩm chi huyện cũng không có quá nhiều bất đồng chắc nào ra cắt ngọa long thở dài đối với một cái không chỉ có có cũng đủ năng lực càng có trưởng rồi hoàn mỹ phát huy này đó năng lực giả tâm người tới nói như vậy triều đình mới là hắn muốn nhất đi so với việc ra cắt ngọa long phức tạp tâm tình chắc nào giờ phút này nghĩ đến lại là mặt khác một việc nguyên bản tại nó xem ra nếu hắn tưởng cấp lấy này thiên hạ là nhất kiện thực chuyện dễ dàng nhưng thế giới này liền tính không có thánh nhân nhưng tiên phật là nhất định tồn tại bởi vì 3 tháng tới huyết tộc phân thân tại âm phủ đã tìm được rồi diêm la điện minh hà hoàng tuyên lộ này đó địa phương nhưng nơi đó truyền lại tới hơi thở làm chắc nào không dám vọng động đây là một cái có tiên phật quỷ thần thế giới hơn nữa lẫn nhau trì gian cũng không giống dị giới như vậy giai cấp rõ ràng tiên phật có thể trực tiếp đúng tay nhân gian sự tỉnh nếu dựa theo nguyên bản kế hoạch tới chấp hành lời nói sợ là sẽ lọt vào này đó tiên phật ra tay can thiệp, nói cách khác, nếu không nghĩ bị hài hòa lời nói, rất nhiều thủ đoạn tốt nhất vẫn là không cần hảo, chỉ có thể lấy bình thường thủ đoạn tới cướp lấy thiên hạ. Tiêu trước mắt hỏa hậu liền có chút khí quyết, nói cách khác, này thiên hạ còn chưa đủ loạn. thú vị chính là, ước chế này thiên hạ không loạn, đúng là này đó trải rộng với các nơi yêu ma quỷ quái. như vậy kết cục, chăn ngạo ngẩng đầu nhìn thiên, khoe miệng nổi lên một mạt mỉm cười, xem ra này đó yêu ma quỷ quái phía sau màn bị tiêu, thân mình cũng cũng không hy vọng thiên hạ thật sự loạn rớt nhưng mặc kệ là vì gì sẽ xuất hiện như vậy hiện tượng nếu không giải quyết vấn đề này lời nói kia chỉ cần diệt trừ kia con diệt tinh thuộc về này vương triều long khí như cũ sẽ rất nhanh khôi phục lại này cũng không phải là trác ngạo muốn nhìn đến kết cục hắn khả không nghĩ tại đây cái thế giới chờ thượng mấy trăm năm chờ đến này vương triều khí vận hoàn toàn biến mất lúc sau lại động thủ cướp lấy thiên hạ thời thế tạo anh hùng ma cường giả có thể tạo thời thế trác ngạo quay đầu nhìn về phía chính mình tân thu người nhiều nhưu trí trên mặt đột nhiên nổi lên một mặt lạnh da các ngoạ long có chút sợ hãi tươi cười nếu lấy chính phái nhân sĩ giá trị xem đến xem chính mình sắp phải làm sự tình xem như tiêu chuẩn đại vĩa đi, Thử long làm đại gia thu thập một chút, đi trước giang ninh chờ ta. trong lòng có kế hoạch của chính mình, trang nạo cười nói, chủ công ngài không cùng chúng ta cùng đi. triệu vân hơi hơi kinh ngạc nói, còn có một việc cần thiết từ ta tự mình đi làm, vị này chính là gia cắt ngoại long trợ phù, về sau chính là ta người nhiều nhu trí, ta không ở thời điểm, có chuyện gì có thể hỏi hắn, mặt khác các ngươi cũng muốn hảo hảo bảo vệ tốt hắn an toàn. trang nạo đem gia cắt ngoại long giới thiệu cho triệu vân, cố ý tại an toàn hai chữ càng thêm trọng âm lượng, gia cắt ngoại long vẫn chưa thu phục đối với một cái võ tướng muốn thu phục thường thường rất đơn giản nhưng đối với một cái trí giả tới nói song phương hiện tại chỉ là ở vào một cái lẫn nhau nhận chi giai đoạn nếu muốn hoàn toàn thu phục yêu cầu một đoạn ma hợp kỳ chắc nạo muốn rất đơn giản chỉ cần ra cắt ngọa long có thể vì hắn sở dụng có thể đến nỗi ngày sau đại thế đã thành là lúc trung thành tự nhiên muốn so hiện tại tới dễ dàng là gặp qua ra cắt trược phu triệu vân gật gật đầu đi theo chắc nạo nhiều năm tự nhiên có thể nghe được ra chắc nạo trong giọng nói ý tứ hướng về ra cắt ngọa long chắp tay nói ngày sau còn phải có lao tử long tướng quân gia cắt ngọa long bất đắc dĩ nhìn chắc nạo liếc mắt một cái Miễn cương chắp tay nói, tuy rằng hắn không cho rằng một giới vũ phu thật sự có thể khống chế được chính mình, nhưng trước mắt triệu vân cho hắn cảm giác cũng không phải vũ phu đơn giản như vậy. Xem ra chính mình nhân cơ hội đào tàu ý niệm còn chưa bắt đầu, đã bị chặn đứt. Không biết đại nhân rủ hướng nơi nào. Gia cát ngoại long có chút tò mò nhìn về phía chắc nạo, tiếp xúc không lâu sau, đối với chắc nạo nhận chỉ, có năng lực cũng có dạ tâm, hơn nữa có cũng đủ thủ đoạn cùng quả quyết, có kiêu hùng tiềm chất, nhưng cụ thể như thế nào, hiện giờ có kết luận còn có chút sớm. Kinh thành. Chắc não đạo nhân nói. Kinh thành sao? Gia cát ngoại long ánh mắt co rú lại, nhìn về phía chắc não nghĩ nghĩ nói, chẳng biết có được không làm lão hủ cùng hướng. Lão hủ cũng muốn kiến thức một chút đại nhân thủ đoạn. Tuy rằng chắc nạo không có nói rõ, nhưng nếu muốn bệnh dịch tả một sớm, đơn giản nhất phương pháp, tự nhiên muốn từ này quốc gia hoàng đế trên người vào tay. Tuy rằng không biết chắc nạo chuẩn bị lấy như thế nào thủ đoạn đi bệnh dịch tả này vốn là đã phong vũ phiêu diêu triều đình, nhưng nói vậy sẽ không quá quan minh, nếu không cũng không cần thiết đem thủ hạ kia bang nhân tri khai. Nga. chắc nạo hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía gia cát ngõ lòng, gật gật đầu, cũng tốt, tiêu tử long cấp ngươi mang lên ta quản lớn, đi trước một bước đi. Đại nhân đối ngài cấp dưới nhưng thật ra thập phần yên tâm đâu gia cát ngọa long mỉm cười nói, tuy là khen, nhưng ngôn ngữ lại tự tự chu tâm. chắc nạo quay đầu, nhàn nhạt, nhạt quét gia cát ngọa long liếc mắt một cái. dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người. nếu liền điểm ấy khí phách đều không có, nói gì thành tựu đại sự. chủ công yên tâm, tử long thể sống chết nguyện trung thành chủ công. triệu vân trầm giọng nói, người ta chi gian, không cần này đó ngôn ngữ. chắc nạo gật gật đầu, nhìn về phía gia cát ngọa long nói, trợ phu, chúng ta đi thôi. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. quy mười chương mười một, phượng lâu. kinh thành, tuy rằng hiện giờ yêu ma tác loạn, gian định giữa đường. Tiên hạ loạn tượng lộ ra, nhưng là một sớm chi đô. Nơi này như cũ có thể cảm nhận được vài phần đại quốc mới có khí tượng. Túi phượng lâu ở kinh thành rất nhiều tần lâu sở quán bên trong cũng không nổi danh. Thời đại này văn phong cường thịnh, tài tử giai nhân để tài câu chuyện luôn là mọi người ham thích thổi phồng đồ vật. Tại đây loại không khí dưới tần lâu sở quán thịnh hành cũng không đủ vị kỳ. Túi vượng lâu tại đây kinh sư bên trong cũng chỉ có thể xếp vào chất lượng thường hàng ngũ, đó là lâu trung đầu bảng cũng chỉ có thể xem như trung thượng chi tư. Tới nơi này cũng phần lớn là chút quá đến cũng không như ý văn nhân hoặc quá vãng thương khách. Bất quá hôm nay. Túy Vương Lâu trung lại là tới một vị thoạt nhìn rất giống một vị đại nhân vật tồn tại, làm Túy Vương Lâu tú bà, tuy rằng đã không còn tuổi trẻ, bất quá đã từng tung hoành hoan tráng tôi luyện ra tới kia đối Áp thích. Thự tin tuyệt không sẽ nhìn là người. Lâu 2, nhã các bên trong, một thân áo gấm chắc ngạo sát cửa sổ mà tỏa, thưởng thức phía dưới sân khấu thượng các cô nương thức tha dáng người. Vị công tử này, phía dưới vị này, chính là chúng ta Túy Vương Lâu nhất hồng cô nương, tài nghệ song tuyệt. Tú bà lại nải đầy mạnh tiêu thụ chính mình tư phẩm, đồng thời ánh mắt không ngừng mà tại hai người trên người qua lại ban phán. "Hảo, có yêu cầu, ta sẽ phân phó ngươi." Chắc ngạo lắc lắc đầu trực tiếp đem một tỏi vàng ném tới tú bà trong tay, đi ra ngoài, không có ta phân phó, không chuẩn tiến vào. Ách, là mặc dù có chút không tha, nhưng có thể trở thành tú bà, tự nhiên cũng là cơ linh nhân vật. mắt thấy chắc nạo trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, vội vàng cáo lui. công tử nếu có cái gì phân phó, cứ việc nói một tiếng. gia cát ngoại long khó hiểu nhìn rất có hưng trí nhìn phía dưới biểu diễn chắc nạo, rất khó lý giải đối phương đến tụt cùng vì sao sẽ đối như vậy địa phương sinh ra hứng thú. gia cát ngoại long tuy rằng nhẹ tốn, nhưng sinh hoạt tại thời đại này, tuổi trẻ khi tự nhiên từng có hoang đường niên đại, ít nhất lấy hắn dương quang đến xem. trước mắt này tòa túy phượng lâu thật sự không xứng với trác ngạo khí độ, không rõ trác ngạo tới đây đến tuột cùng ôm như thế nào mục đích mà đến nữ nhân Liên tính trác ngạo thật sự bụng đói ăn quảng. tại gia cắt ngọa long xem ra lấy trác ngạo rộng rãi, riêng là kia một tỏi vàng đã đủ rồi làm hắn tại đây kinh thành bên trong tốt nhất thanh lâu tìm cao hơn thành nữ nhân, hơn nữa vẫn luôn quan sát đến trác ngạo ra cắt ngọa long phát hiện, trác ngạo ánh mắt trước sau vẫn duy trì thanh triển, căn bản không giống như là trầm mê mị sắc bộ dáng, đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân không thể hiểu hết, bất quá nghĩ đến trác ngạo lúc gần đi lời nói, kết quả tới rồi kinh thành lúc sau lại thẳng đến thanh lâu, chiết làm gia cắt ngọa long thở phào nhẹ nhõm rất nhiều nhiều ít có chút kinh ngạc, đại nhân, ngải như vậy vội vã tới rồi kinh thành, chính là vì này đó. gia cát ngoại long nhìn về phía chắc nạo, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. chắc nạo ánh mắt tại gia cát ngoại long trên người nhìn lướt qua, gật gật đầu, không có nhiều làm giải thích, ánh mắt một lần nữa trở lại dưới lầu. gia cát ngoại long phát hiện, chắc nạo ánh mắt cũng không tại kia đầu bảng trên người, tương phản, đối phương ánh mắt tựa hồ là đang tìm kiếm người nào, chỉ là đối phương mục đích, làm gia cát ngoại long có chút xem không rõ. bang, đồ sứ vỡ vụn thanh âm tại không lớn thanh lâu, chúng có vẻ thập phần rõ ràng một gã thị nữ tại tú bà quát mắng chúng quỷ dặm xuống đất thượng, nơm nớp lo sợ mà thu thập chấm đất thượng mảnh nhỏ. Ngao Long, ngươi cảm thấy nàng này như thế nào? Trác Ngạo đột nhiên quay đầu lại, hướng về kia thị nữ chu chu môi cười nói, ân. Gia cắt ngạo Long khó hiểu theo Trác Ngạo ánh mắt xem qua đi, như như mày. Nếu luận tư sắc, mặc dù là tại đây gian thanh lâu bên trong, này thị nữ tư sắc cũng tuyệt đối không tính là xuất chúng, thậm chí tương đương bình thường. lập tức gia cắt ngạo Long có chút tự dễ cười, cười trước mắt người tuy rằng chưa chắc là không gần nữ sắc, nhưng tại đây phương diện lại có tương đương khát chế lực, liền tính cũng có cũng sẽ không bị như vậy một nữ nhân hấp dẫn, đối phương lời nói, nói vậy có khác thâm ý. Ánh mắt tại đây danh thị nữ trên người đánh giá sau một lát, ra cắt họa long nhíu mày nói, nàng này tâm cơ thâm hậu đâu. Thoạt nhìn tuy là vẫn luôn tại ai mắng, thậm chí không có nhiều lời quá một chữ, nhưng lại thập phần xảo diệu địa lợi dùng tứ chi ngôn ngữ hoàn mỹ lệnh nhân sinh ra thương tiếp cảm giác, như vậy nữ nhân, nếu không có thật sự thiên tính đơn thuần, đó là tâm cơ thâm trầm hạ người. Nơi này chính là Thanh Lâu à, ở loại địa phương này, là không có khả năng có chân chính đơn thuần nữ tử, cho nên nàng này tâm cơ rất sâu hơn nữa ngẫu nhiên nhìn về phía tú bà trong ánh mắt có thể nhạy bén bắt giữ đến một tia bán độc chi sắc không tuổi chắc nạo gật gật đầu tại gia các ngọa long không thể hiểu được trong ánh mắt đưa tới người hầu nhẹ nhàng mà phân phó vài câu người hầu trên mặt lộ ra một mặt ngạc nhiên chi sắc lập tức liền vội vàng rời đi chỉ chốc lát sau tú bà tự mình mang theo tên kia thị nữ tiến vào trên mặt đôi tươi cười nói công tử tiểu thúy nha đầu này cậu thả quán, có thể nào hầu hạ được ngài nếu không láo thân vì ngài lại chọn lựa mấy cái chúng ta tuy phượng lâu chúng so nàng cường cô nương khả nhiều đi không cần ta liền phải nàng chắc nạo lắc lắc đầu đem một thỏi vàng đặt lên bàn, đủ sao? Ách tú bà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy không yêu mỹ nhân ái xấu nữ nhân vật, có lẽ là này đó thượng lưu nhân vật độc đáo đam mê đi. Nghĩ đến đây, tú bà cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu nhìn về phía kêu Tiểu Thúy cô nương nói, Tiểu Thúy, ngươi cần phải hầu hạ hảo vị công tử này à? Nếu chậm trễ công tử, ngươi đừng nghĩ có ngày lành quá. Là, mụ mụ. Tiểu Thúy ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiêu công tử, ngài vui sướng, lao thân cáo tử. Tú bà trên mặt một lần nữa hoàn thượng định nọ tươi cười, hướng về trác não cáo tử một tiếng, cầm vàng rời đi. Ngươi kêu Tiểu Thúy. Trác Nạo ngồi ở to rộng thoải mái ghế nằm thượng, nhìn về phía tiểu Thúy, trên mặt mang theo mạc danh mỉm cười. "Là, nô gia tiểu Thúy, kiến quốc công tử." Tiểu Thúy tuy rằng không tính là chính thức tiếp khách cô nương, bất quá ngày thường mưa dầm thấm đất, động tác nhưng thật ra tương đương khéo léo. "Không tồi, khả có nghĩ tới, ngày sau có cơ hội cái quá phía dưới vị kia." Trác Nạo đem ánh mắt nhìn về phía sân khấu thượng đang ở hiến nghệ nữ tử, mỉm cười dò hỏi. "Tiểu Thúy nghe vậy, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, rất nhanh lại đem túi lầu tới, nhấp miệng không nói gì, nhưng tại ngẩng đầu kia trong ánh mắt, Trác Nạo tinh tường cảm nhận đến Tiểu Thúy tim đập nhanh hơn, trong đôi mắt cũng hiện lên một màn cực nóng quan mang. Đó là một loại tên là dã tâm đồ vỡ. Chắc nạo hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Tiểu Thúy nói, ngươi có vào đầu bài thậm chí hoa khôi năng lực, sở quyết cũng chỉ là màu tím phương diện không đủ mà thôi. Nếu ta có thể giúp ngươi có được khuynh đảo chúng sinh dung mạo, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Tiểu Thúy rộng mở ngẩng đầu, trong tích tắc đó, cặp kia trong mắt hiện lên cực nóng quan mang, liền tính là gia cát hoạ lòng đều có chút kinh hãi. Đón chắc nạo ánh mắt, Tiểu Thúy trong lòng hoảng hốt lại khó có thể kiềm chế trong lòng kia một khắc dâng lên kích động, chẳng sợ đối phương chỉ là lấy chính mình làm cho cười, nàng cũng đành phải vậy, nàng khát vọng huy hoàng, không cam lòng bình thường, chẳng sợ chỉ là một tia cơ hội, nàng cũng không muốn từ bỏ. nhìn về phía chắc nạo, tiểu thú nhẹ giọng nói, nếu công tử thật sự có thể làm tiểu thú đạt thành tâm nguyện, tiểu thú nguyện ý vì công tử làm bất cứ chuyện gì. nhớ kỹ ngươi lời nói. chắc nạo hơi hơi mỉm cười, đối với tiểu thú quyết định, chắc nạo cũng không có ngoài ý muốn, đây là cái có cực cường hư vinh tâm cùng dã tâm nữ nhân, hắn sở khiết chỉ là một cái kỳ ngộ, chính mình hoàn toàn là có thể cấp này kỳ ngộ người. lại đây. Trác Nạo hướng về Tiểu Thúy vây vây tay nói, là Tiểu Thúy không dám làm trái, tinh cẩn nghe theo đi đến Trác Nạo trước mặt, lại thấy Trác Nạo thân thủ một long tay điểm tại nàng mi tâm, trong phút chốc một cổ bàng bạc tin tức rung manh vào Tiểu Thúy trong óc bên trong, đại lượng tin tức rung manh vào, làm Tiểu Thúy có chút không rõ, nhưng càng nhiều lại là một tia khiếp sợ. Rung manh vào nàng trong đầu là một thiên công pháp, thực thần kỳ công pháp, ít nhất tại Tiểu Thúy xem ra là một loại thực thần kỳ công pháp, có thể thông qua giường chiếu chi gian sự tình, lợi dụng nam nhân tinh nguyên tới cải thiện tự thân dung mạo, thật sự là không thể tưởng tượng. Đa tạ công tử. Công tử Đại Ân, Tiểu Thúy suốt đời khó quên. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khôn kể kích động, nàng biết, đây là chính mình lớn nhất kỳ ngộ, vội vàng không người hạ bái. Đứng lên đi, sự tình còn không có thành, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở nơi này, ngươi mỗi ngày dựa theo công pháp ghi lại phương pháp tu luyện, không ra một tháng, ngươi nhất định có thể cái quá nơi này đầu bảng, thậm chí trở thành hoa khôi cũng chưa chắc không thể. Chắc nạo nhàn nhạt cười cười, kỳ thật, đây là một môn thực thu thiện thải dương bổ âm pháp môn, lấy hắn hiện giờ cảnh giới Như vậy không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng độ vật, khả nói là tùy tay liền có thể vẽ tới, nhưng đối với người tập võ tới nói, cũng đã có thể nói tuyệt đỉnh võ công. Tiểu Thúy lại lần nữa bái tạ, đến nỗi lựa chọn như thế nào thải bổ người được chọn, sinh hoạt tại Thanh lâu, đặc biệt là loại này cũng không tính xa hoa Thanh lâu bên trong, cho dù là tiểu Thúy loại này tư sắc bình thường nha đầu, cũng không cần lo lắng tìm không thấy khách nguyên, đối với nàng tới nói, chắc nạo truyền lại này bộ công pháp, khả nói là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Đi thôi. Chắc nạo phất phất tay, ý bảo tiểu Thúy lui ra. Tiểu Thúy cung kính mà cáo từ rời đi, rời đi chắc nạo nơi xương phòng lúc sau. Tiểu Tâm nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, một sợi khuôn kể hưng phấn tại trong mắt dâng lên, hung hăng mà nhéo nhéo nắm tay. "Tiểu Thúy, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới, có phải hay không công tử hắn đối với ngươi không hài lòng?" Tú bà đột nhiên xuất hiện thanh âm đem Tiểu Thúy hoảng sợ. "Không, không phải, công tử nói, hắn lại ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, về sau Tiểu Thúy chỉ cần mỗi ngày lúc này tới là được." Mặc dù có quật khởi tư bản, nhưng trung quy tú bà xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, giờ phút này đối mặt tú bà, Tiểu Thúy vẫn là bản năng có chút núng nhát. "Phải không?" Tú bà nghe vậy nhíu nhíu mày. Vị công tử này đam mê thật đúng là có chút không thể hiểu được đâu. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Thúy kia, trường không có chút nào tư sắc mặt. Tú bà lắc lắc đầu nói, nếu như vậy, phía dưới có vài vị khách nhân, ngươi đi tiếp khách đi. Tú vượng lâu cũng không phải cái gì xa hoa thanh lâu, tới nơi này người cũng là Tam giáo cựu lưu đều có, rất nhiều dân cờ bạc linh tinh hạ cựu lưu nghề kêu không dậy nổi xinh đẹp cô nương, chỉ có thể tìm một ít giống Tiểu Thúy như vậy không có gì tư sắc cô nương tới thấu sống thấu sống. Là, nếu là di vãng, đối với tiếp đãi này đó khách nhân, Tiểu Thúy là thập phần không tình nguyện, nhưng giờ phút này vừa mới đạt được đặc thù cấm pháp chính gấp không chờ nổi muốn nghiệm chứng một phen tâm tình hạ lại là thập phần thống khoái đáp ứng xuống dưới nha đầu này ăn sai dược nhìn dứt khoát tiếp được nhiệm vụ rời đi tiểu thúy tú bà không thể hiểu được lắc lắc đầu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 10 chương 12, hai am tử kỳ thật còn có rất nhiều phương pháp vì sao phải dùng như vậy phương thức sau giờ ngọ túy phượng lâu lúc này các cô nương đều tại nghỉ ngơi như cũng là sát cửa sổ xương phòng trung nhìn vừa mới rời đi tuy rằng nỗ lực áp chế lại như cũ vô pháp hoàn toàn đem cảm xúc áp xuống đi tiểu thúy ra cắt hoạ long nhiệu nhĩ mày bản năng có chút bài xích trác não cách làm lấy ngươi năng lực, hoàn toàn có mặt khác phương pháp tới giải quyết. Gia Cát Ngọa Long có chút bất mãn nói, tuy rằng hắn đối với cái kia rõ ràng có rất sâu tâm cơ nữ nhân đồng dạng chẳng ra gì thích, nhưng Trác Nạo cách làm hoàn toàn có bội với nhân nói. Khoảng cách Trác Nạo đem công pháp truyền cho Tiểu Thúy ngày thứ bảy lúc sau, nhìn đến giống như thoát thai hoán cốt Tiểu Thúy khi, Gia Cát Ngọa Long đã đại khái đoán được Trác Nạo chuẩn bị lấy cái dạng gì phương thức tới bệnh dịch tàn này vốn là phong vũ phiêu diêu quốc gia. Ôn Nhu Hương là quách cốt đao, đặc biệt là đối với một cái có trí cao vô thượng quyền lợi nam nhân đến nói một khi rơi vào kia ôn nhu bấy dập trùng, cái gì hùng tâm tráng trí đều sẽ bị kia nhìn không thấy quát cốt đào tại vô hình bên trong quát đến một chút đều không dư thừa. huống chi, kia thân mình cũng không phải một cái có hùng tâm tráng trí nam nhân. người đang nói cái gì? chắc nào không tỏ ý kiến nhấp một ngụm trà thơm. nhìn sau giờ ngọ rõ ràng thỉnh lạnh rất nhiều túy phượng lâu. lắc đầu nói, chỉ là cho nàng một cái cơ hội mà thôi, làm nàng không hề bình thường cơ hội. không cần nói cho ta ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành, vì chỉ là như vậy một cái liền chính mình đều không tin lý do. trên đời này, xinh đẹp nữ nhân có rất nhiều, việc cái gì muốn tìm như vậy một cái bình thường nữ nhân gia cắt ngọa long trong lòng âm thầm thở dài hắn biết chính mình là vô pháp ngăn cản chắc ngạo hành động nhưng trong lòng cũng có nghi hoặc nguyên nhân chính là vì bình thường rồi lại có không cam lòng bình phạm dạ tâm cho nên nàng mới càng hiểu được nắm chắc kỳ ngộ chắc ngạo cười cười nhìn trong lầu cát khí chất rõ ràng cùng mấy ngày trước khác nhau rất lớn tiểu thúy tuy rằng đối tú bà như cũ cung kính nhưng cũng đã đã không có ngày xưa không lưng uốn gối trừ bỏ tự tin ở ngoài trong xương cốt còn có loại trả thù khói cảm tuy rằng cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn hành động hoặc lời nói việc làm nhưng nhìn ngày xưa đối chính mình vinh mặt hất hàm sai khiến tú bà như vị ôm lấy chính mình này cây dụng tiền mà trở nên khiêm tốn lên cái loại này trước sau thật lớn tương phản cảm tuyệt không phải này đó thân mình liền có không tồi tư sắc đầu bảng nhon có thể cảm nhận được tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy ngày nhưng mấy ngày nay tới giờ tiểu thủy trên người phát sinh thật lớn biến hóa lại làm cho cả thúy vượng lâu trung đều rất là kinh ngạc cảm thán gương mặt vẫn là nguyên lai like mặt hình ngũ quan cũng cũng không có rõ ràng biến hóa nhưng hôm nay tiểu thủy cùng bảy ngày trước kia đồng dạng ngũ quan cho người ta cảm giác lại là một vị tuyệt thế mỹ nữ lệnh người không cấm cảm thán đấng tạo hóa thần kỳ ngươi biết "Ta không phải đang hỏi vấn đề này." Gia Cát Ngọa Long nhìn đem đề tài kéo xa chắc nạo. "Ngọa Long a?" Chắc nạo thở dài, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Ngọa Long nói, "Ngươi đã qua tràn đầy lòng hiếu kỳ tuổi tác, một cái mưu sĩ, nếu liền đơn giản nhất tự bảo vệ mình chi đạo cũng đều không hiểu, kia hắn nhiều nhất cũng chỉ là một vị bác học đa tài nho sinh." Gia Cát Ngọa Long này danh hiệu, "Vẫn là thu hồi đi, có một số việc, ngươi là vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải." Này xem như một loại cảnh cáo sao? Nhìn Chác nào đạm mạc thân ảnh, Gia Cát Ngọa Long trong lòng thở dài. Hắn không nghi ngờ nếu chính mình miệt mài theo đuổi đi xuống, Chác nào sẽ đối chính mình xuống tay bò bò giữ mình sao? Ha ha. không để ý đến ra các ngọa long phức tạp tâm tư trực tiếp ra tay lấy mê hoặc hoặc là mặt khác thủ đoạn khống chế hoàng đế hoặc là trực tiếp tâm thẩm ra tay làm rớt thành viên hoàng thất lấy chắc nạo hiện giờ tu vi đó là trong hoàng cung có một đầu cũng không tưởng hoàng đế sắp chết đi thiên niên ngô công tòa chấn chắc nạo như cũ có thể làm được nhưng đây là không bị cho phép tại tiến vào hoàng thành kia trong nấy mắt chắc nạo đã minh bạch trực tiếp đối hoàng đế động bất luận cái gì tay chân đều là không có khả năng, bởi vì tại tiến vào hoàng thành trong nháy mắt, chắc ngạo đã nhạy bén cảm giác được một cổ như có như không rõ thám biết, kêu tuyệt phi phạm nhân rõ thám biết, thậm chí kêu cổ ý chí thân mình vẫn chưa cố tình che giấu cái gì, đó là chân long thiên tử bảo hộ ý chí, chỉ cần long khí tồn tại một ngày, bất luận kẻ nào đều không thể trực tiếp thương tổn đối phương, bất đồng chắc ngạo dị vãng sở trải qua thế giới, thế giới này càng thêm hoàn thiện, thậm chí có tiên phật tồn tại, mà phàm nhân, bất quá là trong tay bọn họ quân cờ, ít nhất này viên quân cờ, chắc nạo không bản lĩnh trực tiếp đi động, chỉ có thể thông qua cùng loại với con rết tinh giống nhau thủ đoạn đi suy yếu đối phương long khí. Con giết tinh có thể giả thành đại đức đến hoàng đế bên người, nhưng chính mình lại không thể, chẳng lẽ muốn chính mình giả thành thái giám? Tại tinh tưởng nhận thức đến thế giới này bản chất lúc sau, chắc nạo tin tưởng, chính mình liền tính tại đây cái thế giới nghỉ ngơi ngàn năm, muốn tế thân đế vị đều không thể, vài thứ kia đều là mặt trên tính kế tốt, thế gian đế vương không phải từ người tới định, mà là từ thiên tới quyết định. Bất quá, có đôi khi, người định là có thể thắng thiên. Đứng ở cửa sổ, nhìn phía dưới ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn về phía bên này tiểu thúy, chắc nạo trong mắt hiện lên một mặt lẫm mang. Ta nói tiểu thúy a, không phải mụ mụ lại đại lấy ngươi hiện tại tư sắc, tại đây kinh thành bên trong, bao nhiêu người xua như xua vịt, không thể lại trà đạp chính mình, muốn thích hợp để cao chính mình phẩm vị, đường giống này đó gái giang hồ giống nhau, là cá nhân đều có thể làm ngươi nhập mạc chi tân. Trở lại chính mình trong phòng Tiểu Thúy lại lần nữa bị tú bà tận tình khuyên bảo khuyên bảo lên. Ta đã biết, mụ mụ, trong lòng có chút không mừng, nhưng nhiều năm qua dưỡng thành lòng dạ làm Tiểu Thúy không có trực tiếp phản bác, nghĩ vậy ngắn ngủn mấy ngày qua phát sinh tại chính mình trên người biến hóa, nhìn trong gương kia quen thuộc rồi lại xa lạ tuyệt mỹ dung nhan, Tiểu Thúy khẽ miệng nổi lên một mạn ý cười, chỉ cần có thể bảo trì này như hoa mỹ mạo liền tính trả đạm một chút chính mình lại như thế nào đúng rồi mụ mụ nhớ tới chắc nạo phía trước công đạo lời nói tiểu thúy nhìn về phía tú bà nói nếu muốn đề cao phẩm vị tiểu thúy tên này lại là không hảo lại đều ngài xem có phải hay không cho ta đổi cái tên tên nga tú bà nhún mày nhìn tiểu thúy trong lòng có chút khinh thường, lúc này mới mấy ngày liền tưởng bay lên chi đầu làm vượng hoàng trên mặt lại đôi ý cười cũng tốt tiểu thúy ngươi có thích hợp tên sao mụ mụ cảm thấy ngưng ngưng như thế nào tiểu thúy do hỏi ân nhưng thật ra cái nhã danh là vị kia chắc công tử vì ngươi khởi tú bà gật gật đầu Ân, Tiểu Thúy gật gật đầu, cũng tốt, đã theo ngưng hương đi. Tú bà không thèm để ý nói, một cái tên mà thôi, muốn hổ lấy Tiểu Thúy hiện giờ tư sắc, cũng sắc thật nên có cái chính mình tên tuổi, cũng càng tốt đẩy mạnh tiêu thụ. Ngưng hương, không tuổi, vị kia chắc công tử nhưng thật ra một vị diệu nhân, đang ở Thanh lâu, cũng không cùng cái nào cô nương qua đêm. Tú bà tự hỏi mấy năm nay cũng coi như duyệt nhân vô số, nhưng loại người này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngưng hương, ha ha, đi ở kinh thành phồn hoa trên đường phố, chắc nào khe miệng nổi lên một mặn mịn cười, không sai biệt lắm cũng nên đem ngưng hương đưa vào hoàng cung. Tuy rằng chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, nhưng trừ bỏ dung mạo ở ngoài, mặt khác các phương diện đều tương đối phù hợp chính mình yêu cầu. Tâm tính lạnh nhạt, trải qua quá rất nhiều nam nhân nàng, rất khó lại đối nam nhân động tình. Mà tiểu nhân vật quật khởi tâm tính cũng làm nàng tại rất nhiều chuyện thượng vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn. Quan trọng nhất chính là có dạ tâm. Một cái có dạ tâm nữ nhân chưa chắc sẽ làm nam nhân thích, nhưng một cái hiểu được như thế nào che giấu chính mình dạ tâm nữ nhân, càng biết như thế nào đi nắm chắc một người nam nhân. Đến nỗi phản bội, chắc nào đã có năng lực làm nàng tại trong khoảng thời gian ngắn đắp nạn thành tuyệt đại gia nhân tự nhiên cũng có bản lĩnh đem nàng tại càng đoạn thời gian nội đánh hồi nguyên hình nhất diệu chính là không có bất luận cái gì bối cảnh nàng sẽ không đã chịu quá nhiều chú ý chắc nạo thân mình chỉ là đem nàng đưa vào hoàng cung cho nàng cung cấp một bộ công pháp đến nỗi còn lại chắc nạo sẽ không lại quản lấy ngưng hương tâm tính liền tính chắc nạo không chỉ huy nàng làm cái gì nàng cũng sẽ trợ giúp chính mình đem này thiên hạ cấp thai hoạ sạch sẽ, sẽ liền giống như phong thần bên trong nữ hoa phái đắt kỷ đi thai hoạ trụ vương giang sơn giống nhau bất quá chắc nạo cảm thấy chính mình do so chi nữ oa muốn càng cao mình một ít đến nội như thế nào trợ giúp ngưng hương tiến cung cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình. tại đây cái mỹ loạn thời kỳ, chỉ cần có tiền, bất luận cái gì sự tình đều có thể làm đến. đại nhân, ngươi dạy cấp tiên nữ nhân, đến tuột cùng là thứ gì? ra cắt ngoại long đi ở trác ngạo bên người, nếu mày nói, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. một cái không lâu trước đây khả nói là tư sắc bình thường nữ nhân, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội giống như thoát thai hoán cốt giống nhau, này trung quy làm người không thể tưởng tượng, chẳng lẽ là tiên gia công pháp? một ít tiểu bí quyết. trác ngạo cười lắc lắc đầu, công pháp thân mình cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ. Đích sắc có thể cải thiện dung mạo thậm chí khí chất, nhưng nó chân chính công hiệu lại không ở nơi này, mà là chác nạo từ vi la các nàng trên người được đến dẫn dắt tại hành công khi, sẽ không tự giác mà cắn nuốt long khí, lấy long khí tới rèn luyện tự thân. Đối với người thường tới nói, tự nhiên là một môn thải dương bổ âm pháp môn, nhưng nếu phóng tới đế vương trên người, khả đến không được, có thể tại bất chi, bất giác chung, hấp thu đế vương long khí. Đương nhiên, nếu là cường quốc chi chủ, Điểm ấy tiêu hao không ảnh hưởng toàn cục, vấn đề là trước mắt này Vương Triều đã là Phong Vũ Phiêu Diêu, mặt trời sắp lặn cục diện, hơn nữa con giết tinh em thầm như tắm ăn lên, đối với hiện giờ hoàng đế tới nói, nương hương điểm này điểm lòng khí căn ước, chính là cọng rơm cuối cùng để chết con lật đả. Mắt thấy chắc Nạo cũng không có đáp lại ý tứ, ra các họa long cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ bảo căn hỏi đế ý niệm, Chắc Nạo có câu nói nói không sai, "Nữu sĩ khi trước như mình, nếu liền chính mình đều bảo không được, còn nói cái gì Nữu Thiên hạ?" Liền tính hắn đối nại Vương Triều có chút cảm tình, nhưng nếu không có biện pháp thay đổi cái gì, không lý do đem chính mình đều cấp đáp đi vào. Có lẽ chính mình thật sự nên vì chính mình tương lai tính toán quyết định nhìn trác não bóng dáng ra cắt ngọa long thở dài không có nhiều lời nữa lặng lặng mà đi theo trác não phía sau tận mắt nhìn thấy trác não thông qua tiền tài phi thường dễ dàng đem ngưng hương đưa vào trong cung đến nỗi một lần sướng kỹ như thế nào có thể trở thành hoàng đế xung phi vậy muốn xem ngưng hương thủ đoạn đến nỗi tùy phật lâu ra cắt ngọa long dám khẳng định liền tính trác não không để ý tới ngưng hương ngày sau đắc thế cũng tuyệt không sẽ làm nó tiếp tục tồn tại bao gồm này đó đã từng lớn khách liền tính là vì tự bảo vệ mình ngưng hương cũng tuyệt không sẽ làm này tòa kinh thành bình tĩnh đi xuống gia cát ngọa lòng cơ hồ đã có thể dự kiến đến một hồi tình phong huyết vũ mà làm người khởi sướng chắc nạo, lại đúng lúc bứt ra trở ra, nửa điểm nhân quả không dính thân, tiếp tục trở về đường hắn tam phẩm quá to. tại cậy động này quốc gia căn bản đồng thời còn có thể thành công vì chính mình ở trong cung mai phục một viên ngày sau có lẽ có trọng dụng quân cờ, rồi lại có thể bứt ra bên ngoài lấy siêu nhiên tâm tính nhìn xuống toàn cục, có thể nói trận này giác đấu chung lớn nhất người thắng. đương nhiên này hết thề tiền đề là ngưng hưng có thể thành công thượng vị. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tảng thư viện quy mười chương mười duyên thiện duyên thâm thập lý đỉnh sanh thâm thủy ngăn. Từ xa nhìn lại, thập lý đình ngoại như thơ như hoạ, thanh sơn như đại, mây mù lượn lờ ở giữa, chỉ là không biết tại đây như hỏa giang sơn trùng, lại trôn giấu nhiều ít đồ vật, hoặc là vui buồn lẫn lộn vui buồn tan hợp, cũng hoặc là vương triều hưng thế, cũng có lẽ là cái gì yêu ma quỷ quái đi, ai biết được? tóm lại, tại đây dạng mùa, giang chết dư hàng vùng phong cảnh, tổng hội làm dòng người liền quên phản, đặc biệt là đối với này đó nhảm cực nhảm chán văn nhân các tài tử, luôn là hy vọng gửi gắm tình cảm với sơn thủy chi gian. ngẫu nhiên cái gì có một tác phẩm xuất sắc, tuy rằng đối này luôn là khịt mũi coi thường, nhưng không thể không thừa nhận, tại đây dạng hoàn cảnh trùng đối với chân chính có năng lực thi nhân tới nói đích sắc càng thêm dễ dàng kích phát linh cảm mỗi năm tổng hội có như vậy một hai đầu lệnh người trước mắt sáng ngời thơ từ ra đời đáng tiếc a lắc lắc đầu ra cát ngoại long thu hồi trong tay bức lông nhìn kia bị nhàn nhạt xương mủ bao phủ hạ mở mịt giống như nhân gian tiên cảnh mời dằm hồ tại đây giang chết vùng này đó tự xưng là bất phàm văn nhân tài tử tưởng lấy mấy thứ này bước vào con đường làng quan trên cơ bản là không có khả năng bởi vì nơi này chủ nhân hắn họ chắc thi nhân sao ta cũng thực thưởng thức bất quá làm một đám nghệ thuật gia tới làm chính trị trên cơ bản cùng trương phi theo hoa là một đạo lý với dân vô ích với mình cũng không tất là một chuyện tốt nghĩ đến mấy ngày trước chắc ngạo lấy tùy ý khẩu khí nói ra nói như vậy ngữ, gia cắt ngọa long chỉ biết này đó ham thích tại đây nói các tài tử từ lúc bắt đầu liền đi lầm đường tử nghệ thuật ra, thật đúng là chuẩn sát đâu. lắc lắc đầu gia cắt ngọa long có chút tự dễu cười nói này vốn là nghĩa tốt nhưng tại ngay lúc đó tình huống tới nói lại mang theo nhàn nhạt trâm trọng vị này tuần phủ đại nhân tương đối phải cụ thể tuy rằng hắn đồng dạng cũng phi thường thưởng thức này đó thi nhân thậm chí không chút nào buồn xỉn đưa bọn họ tiến cử đến nơi khác kinh thành dùng hắn lời nói tới nói nếu một quốc gia cường sinh kia mấy thứ này chính là nội tình thuộc về một cái dân tộc văn minh nhất lộng lây đồ vật nhưng nếu trái lại lời nói quốc lược kia mấy thứ này chính là lấy tới cảnh thái bình giả tạo hoặc là nói tự mình ăn ủy không có nửa điểm thực dụng hiện giờ ngấp lại này 3 năm tới hai người ở chung hình thức gia cát ngoại long không thể không thừa nhận tuy rằng rất nhiều thời điểm vị này chính mình trên danh nghĩa chủ công thủ đoạn tương đối cực đoan lời nói việc làm thậm chí lấy thời đại này tiêu chuẩn tới nói là ly tinh phản đạo nhưng mỗi khi suy nghĩ sâu xa lại tổng có thể khiến người tỉnh ngộ nhưng chân chính lệ người cảm thán lại vẫn là đối phương tại người khác trong mắt hình tượng, tại ba tánh trong mắt, hắn là một vị thâm đến ba tánh kính yêu quan phụ mẫu. tại đồng liêu trong mắt lại là một vị hiểu được nhân tình lý lẽ, có thể tân nhiệm hòa hợp làm đồng bọn, mà ở này đó bị Trác Nạo âm thầm chèn ép tài tử văn nhân trong mắt. Trác Nạo là một vị đầy bụng kinh luân, cũng nguyện ý vì bọn họ lấp đường. khẳng khái vô tư hiền giả, thậm chí tại triều đình trong mắt, hắn cũng là một vị đại trung thần, chẳng sợ năm đó bị Trác Nạo một tay nâng lên tới cũng đưa vào hoàng cung cái kiêu tiêu ngương ngương kỹ nữ hiện giờ đã là người trong thiên hạ người thoái mạng yêu phi, nhưng đối Trác Nạo mà nói, lại không có nửa điểm ảnh hưởng. nhưng gia cát ngoại long lại biết. Trắc Nạo có thể có hôm nay củng cố địa vị, trong cung vị nào chính là già không ít lực. Đương này các mặt hội tụ đến một thân người thượng thời điểm, để lại cho ra các hòa lòng cũng không phải kính nể, mà là một loại nói không nên lời sợ hãi. Trên đời không có khả năng có như vậy hoàn mỹ người, hoặc là nói không ai có thể đem sự tình làm được như thế hoàn mỹ, mà hắn cố tình làm được, quan trọng hơn chính là, làm tham dự giả hoặc là nói người đứng xem, ra các hòa lòng chính là hoàn toàn chứng kiến chắc nạo mặt khác một mặt, ngay cả trắc nạo thân mình cũng thừa nhận, hắn cũng không phải một cái hoàn mỹ người, thậm chí không thể xem như một cái người tốt. Đơn giản như vậy đạo lý đều không nghĩ ra sao? Ta tuy rằng không tính là một cái người tốt, nhưng ta có thể làm chị hạ ba tấn cơm no ấm. Ta không phải một cái hiền lừa dả, nhưng ta có thể vì này đó tài tử văn nhân nổi danh. Tuy rằng sẽ không làm cho bọn họ tại ta thủ hạ làm việc, nhưng những người này lại là triều đình sở yêu cầu. Ta đưa bọn họ tiến cử cấp triều đình, cho nên bọn họ sẽ đối ta mang ơn đội nghĩa. Đến nỗi quan trưởng, ha ha, nước quá trong ngát không có cá, làm quan hân giả, không phải nói không thể tham, nhưng này trường muốn. Nắm chắc được, quan trọng hơn chính là, ngươi đến hiểu được đem ích lợi phân ra đi. Tại người khác trong mắt, ngươi chính là tốt nhất đồng liêu, làm được này đó thời điểm liền tính ta không chính mình đi nói, người khác cũng sẽ đem ta hoàn mỹ hóa, cho nên tại triều đình trong mắt, ta chính là đại trung thần, nhân sinh chính là như vậy một cái vòng lẩn của tử, ngươi cái gọi là hoàn mỹ cũng không phải ta tự biên tự diễn ra tới, mà là những người này giúp ta thổi ra tới, nhưng cố tình nói như vậy, tất cả mọi người tín, ra cát ngọa long này danh hiệu ngươi thật sự không xứng, rất đơn giản đạo lý đâu, nhưng đương mấy thứ này xích quả quả bãi tại chính mình trước mặt, lấy như vậy rõ ràng ngôn ngữ tỏ rõ thời điểm, ra cát ngọa long cảm giác chính mình trong lòng có thứ gì đó, có chút đau lòng, càng nhiều lại là nhìn thấu hiện thực lúc giao chúa sót. Có lẽ chính mình cũng là hắn trong miệng theo như lời nghệ thuật ra đi, đem hết thể tưởng quá hoàn mỹ, vẫn luôn sống ở chính mình bệnh ra tới hoàn mỹ thế giới bên trong, cho nên hắn năm đó có thể nhẫn nhục phụ trọng, có thể chịu đựng lao ngục chi khổ, lấy một loại mọi người đều say ta độc tỉnh thái độ đi cười xem thế gian hết thảy. Chỉ là đương này phân hoàn mỹ bị hiện thực đánh nát thời điểm, phát hiện kỳ thật cũng không phải mọi người đều say ta độc tỉnh, chỉ là chính mình một lòng tình nguyện cô phương tự thưởng lúc sau, kia phân chua xót cùng đau lòng, so thế gian bất luận cái gì hình phạt đều phải tổn khổ. Kỳ thật không có người để ý người kia quan hoàn dưới chân thật bộ mặt làm mỹ vẫn là xấu, người đều là một loại thực hiện thực sinh vật, người có lẽ tài cao bắt đầu, học phú ngũ xa, nhưng làm người cùng nghiên cứu học vẫn không dở với. Nếu ta không đúng tí nào, vì sao còn muốn ta lưu lại? Ta biết ngươi nhiều như vậy bí mật, vì sao không giết giữa ta? Trong đầu, tinh tưởng nhớ rõ đương chính mình tín ngưỡng hỏng mất, gần như cuồng loạn hỏi ra những lời này khi đối phương kia bình đạm trả lời, vì cái gì? Có đôi khi người yêu cầu một cái tấm gương, vô luận là chính diện vẫn là phản diện, ngươi tồn tại chính là thời thời khắc khắc nhắc nhở ta, không cần đem chính mình xa vào tại chính mình bệnh hư ảo trong thế giới. Lúc trước tìm ngươi, là bởi vì ngươi danh khí đại, muốn cho ngươi đảm đương ta người nhiều nhiêu trí, bất quá so với việc lưu sĩ, ngươi càng thích hợp đương một vị học sĩ, đến nội bí mật. Trác ngạo quay đầu lại, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Gia Cát Đoạ Long, ngươi có thể đi ra ngoài thử xem, hay không có thể vạch trần ta đích thực bộ mặt. Đúng vậy, có thể tiếp mặc không? Gia Cát Đoạ Long làm rất nhiều thiết tưởng, nhưng kết quả lại đều là nhất trí, không thể. Không có người sẽ tin tưởng, hoặc là hiện thực một chút tới nói, không có người nguyện ý tin tưởng, bởi vì trác ngạo này 3 năm tới, làm mỗi một sự kiện, đều là lấy người khác kích lợi vì điểm xuất phát, thoạt nhìn là nhất kiện thực lỗ la sự tình nhưng đổi lấy đồ vật lại là này đó cái gọi là ít lợi vĩnh viễn cũng mua không được đồ vật ha ha ha ha Gia cát ngọa long đột nhiên nửa mặt lên trời cười một tiếng dài bưng lên bên cạnh chén lớn rượu đem ly chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch ngửa đầu vương tiên vẫn đục lao nước mắt liền chính hắn cũng không biết là cái gì nguyên nhân không được mà tự khoe mắt chàng ra vị này lao trưởng chính là gặp gỡ cái gì thương tâm sự tình một tiếng hơi mang khiếp đảm do hỏi đánh gây ra cát ngoại long càng hái quay đầu nhìn lại lại là một cái bộ dạng tuấn lãng thư sinh trên mặt mang theo vài phần khôn kể đổi sắc nhưng ánh mắt gian lại là ẩn ẩn lộ ra một cổ chính khí. Nếu là ba năm trước đây, gia cát ngọa long có lẽ sẽ thực thường thức như vậy người trẻ tuổi. Nhưng giờ phút này, kia phân suy sụp kinh không dậy nổi đả kích biểu tình, lại làm hắn trong nước sinh buồn. Không có gì, người già rồi, luôn là có chút đa sầu đá cảm. lắc lắc đầu, gia cát ngọa long quay đầu, nhìn về phía thư sinh, ngươi đâu? ngươi trẻ tuổi, xem ngươi này vẻ mặt xui xẻo tường, nghĩ đến là khoa cử không mà, thì rất đi. lao trượng tuyệt nhãn. thư sinh cười khổ gật gật đầu, chỉ có thể chờ mong năm sau. năm sau, gia cát ngọa long quay đầu, buồn cười nhìn thư sinh xem ngươi bộ dạng thanh tú, giữa mày chính khi ẩn ẩn nghĩ đến cũng là đầy bụng kinh luân hạng người. nếu khoa cử không mà, chưa chắc là ngươi chính mình nguyên nhân. nếu con đường làm quan đi không thông, khả có nghĩ tới khác tìm đường ra. có a thư sinh thở dài nghĩ đến cũng là biết một ít trong đó tấm màn đen. ta chuẩn bị tham gia năm nay tuần phủ đại nhân châu tuyển. nga Nhướng mày châu tuyển kỳ thật chính là chắc ngạo chính mình thiết lập tuyển chọn nhân tài chiêu số. cười như không cười nhìn thư sinh nói tuần phủ đại nhân châu tuyển khảo đến cũng không phải là thơ từ ca phú. này ta tự nhiên biết tựa hồ đánh chúng đối phương nói tính thư sinh trên mặt mang theo vài phần hương phấn mà thần sắt nói, ngay từ đầu đối với tuần phủ đại nhân này đó khảo đề, ta cũng rất kỳ quái. Nhưng này ba năm tới, ta đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua rất nhiều tham quan ố lại, những người này nếu luận làm văn, mỗi một cái đều có thể nói kinh tài tuyệt diễm, nhưng nếu luận thống trị, lại là rối tinh rối mù. Sau lại ta tinh tế nghiên cứu quá tuần phủ đại nhân châu tuyển đề thi, tuy rằng sẽ không khảo cái, dị cẩm tú văn trường, nhưng sở khảo chi đề lại đều cùng ba tánh dân sinh cùng một nhị tở. Ta chờ đọc sách thánh hiển, nói thật ra, vì còn không phải là mà sống dân lập mệnh, vì thiên địa lập tâm sao? Đại nhân có câu nói. Tiểu sinh phi thường tán đồng, người đọc sách vì sao đọc sách? Mười năm gian khổ học tập, kim bảng đề danh, có lẽ quang tông diệu tổ, nhưng lại là dạng dỡ một nhà cạnh cửa. Cùng ba thánh đích lợi gì? Văn chương làm lại hảo, làm quan một phương, đối ba thánh lại có gì bổ ích? Này thân mình liền cùng thánh hiển chi đạo tương hội, văn chương làm tốt lắm. Đối ba thánh mà nói, có lẽ không bằng một cái thợ mộc hữu dụng, ít nhất hắn có thể vì ba thánh cung cấp che mưa chắn gió phòng ở, mà chúng ta lại không thể. Đúng vậy, kỳ thật vi phạm thánh hiển chi đạo không phải hắn, mà là chúng ta, chỉ là đạo lý này, lao phu lại là hiểu được quá muộn. Nhìn thư sinh gia cắt ngọa long trong lòng đột nhiên có loại rộng mở thông suốt cảm giác có lẽ cho tới nay không phải chính mình không nghĩ ra mấy vấn đề này chỉ là chính mình không muốn tưởng cố tình tránh đi mà thôi chiều nghe nói tịch chết khả rồi lão trưởng có thể suy nghĩ cẩn thận đã thắng qua rất nhiều chầm mê trong đó người thư sinh mỉm cười nói lời này nói không tồi, đi thư sinh bồi lao phu hồi phủ, chúng ta thấp nén tâm sự suốt đêm như thế nào gia cắt ngọa long lôi kéo thư sinh liền phải rời khỏi này hôm nay chỉ sợ không tiện tiểu sinh còn muốn đi quách bắc huyện bãi phỏng một vị cố nhân thư sinh trên mặt lộ ra ngượng nghịu nói nga Gia Cát Ngọa Long có chút thất vọng, nhưng cũng không hảo ngăn cản, gật gật đầu nói. Như thế, ngươi ngày sau nếu tới rồi Giang Linh, khả chi này lệnh bài, tới Giang Linh thành tìm ta, chỉ cần xuất ra này lệnh bài, Giang Linh trong thành bất luận kẻ nào đều có thể vì ngươi chỉ lộ. Đa tạ tiền bối. Thư sinh nghe vậy cũng biết chính mình gặp quý nhân, vội vàng trịnh trọng tiếp nhận lệnh bài nói lời cảm tạ. Ha ha, đúng rồi, thư sinh, ngươi tên là gì? Kẻ học sau mặt tiến Linh Thái Thần. Thư sinh mỉm cười đáp. Linh Thải Thần sao? Thật tốt, chúng ta ngày khác tái kiến. Gia Cát Ngoại Long gật gật đầu, trường thân dựng lên đi nhanh hướng về Giang Linh thành phương hướng đi đến, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tên huy, Linh Hải thần đối với ra các ngọa long bóng dáng hô. Ngày sau tự biết, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 10 chương 14, mệnh trung chú định tương ngộ. Mấy ngày sau, Giang Linh ngoài thành một tòa vứt đi sơn trang, tiêu mọc đầy rêu xanh bảng hiệu thượng y huy có thể phân rõ ra chính khí sơn trang chữ. Tuy rằng hiện giờ thoạt nhìn đã vứt đi nhiều năm bộ dáng, nhưng từ quy mô cùng với cách cục phía trên, không khó tưởng tượng ngày xưa uy hoàng. Bốn đạo mông lung thân ảnh phảng phất đột nhiên xuất hiện tại đây tòa vứt đi sơn trang bên ngoài, nếu có người tại đây, chắc chắn kinh ngạc với tại đây vùng hoang vu giã ngoại địa phương, thế nhưng sẽ xuất hiện bốn gã đồng hành nữ tử, hơn nữa mỗi một cái đều có thể nói khuynh quốc khuynh thành dung nhan, đặc biệt là đương này bốn vị đồng dạng có khuynh quốc dung mạo nữ tử đồng thời xuất hiện tại đây dạng một cái hoang vắng nơi thời điểm, trừ bỏ kia phảng phất thiên địa đều vì này tối sương lại. Kinh diễm ở ngoài, cũng khó tránh khỏi sẽ không sinh ra một ít đương nhiên đó rằng có thi khí. Cầm đầu chính là một vị mặc hồng y nữ tử, mà khác ba người, tựa hồ ẩn ẩn lấy nàng cầm đầu. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Sơn Trang bằng hiệu, "Nếu mày nói, nơi này mà chỗ Giang ninh vì sao sẽ có như vậy nùng liệt thi khí? Không chỉ có tà khí, còn có người hơi thở." Một thân hắc bảo nữ tử nhàn nhạt nhìn về phía Sơn Trang bên trong, thôi mang anh khí ánh mắt gian mang theo vài phần nghi hoặc, "Này 3 năm tới chúng ta hàng yêu trừ ma cũng không ở số ít, thi khí nùng liệt tận hàm sát khí, hiển nhiên hại quá không ít người mệnh, nhưng thi khí cùng người khí chung sống một trang, lại còn có thể không mày may tơ hảo, như thế hiếm thấy. Vào xem không phải hảo, có lẽ kia thi yêu còn không có tới kịp hại nhân cũng nói không chừng." Nói chuyện lại là một thân bạch trang nữ tử Đình Đình nói không tội, đã tự nhiên làm chúng ta gặp gỡ, không lý do mặc kệ mặc kệ. Chúng ta đi vào. Hồng bào nữ tử gật gật đầu, cất bước khi trước đi vào sân trang. Đoàn người đúng là du lịch thiên hạ 3 năm nhiều trở về tiểu chiêu bốn người, lần này vốn là chuẩn bị hồi Giang Ninh cùng Trác Nạo đoàn tụ, ai ngờ lại ở chỗ này người được thi khí, mới có thể xuống dưới nhìn xem. Tựa hồ là chính sảnh vị trí, lại bày một loạt quan tài, Già thần giả quỷ, còn chưa cút ra tới, kim Yến tử nhũ nhũ mày. hư lệnh một tiếng, phiến tay hư hư một phách, sở hữu quan tài theo tiếng ma liệt, mười mấy đạo thân ảnh tự quan tài phế tích trùng vượng ra, từ bốn phương tám hướng bay tới đang đi, giống như quỷ mị giống nhau. Nếu là người thường xem ra, thật đúng là có như vậy vài phần dày đặc cấm khí. Ngan, vung tay lên, Tiểu Chiêu nhíu mày nhìn về phía đứng thẳng bất động tại không trung mười mấy người, trầm giọng nói: Chư vị nếu là người, vì sao phải trang quỷ tới doanh người? Bốn vị cô nương thứ lỗi, tiểu nữ tử phó thanh phong vốn là trung lương chi hậu, nghe hà gia phụ tao trong chiều kẻ gian làm hại, gần nhất biết được gia phụ sẽ kinh nơi đây áp giải hướng kinh thành, này đây mới mang theo liên can người trung nghĩa tại đây chờ. Bạo phạm chỗ, mong rằng bốn vị cô nương tha thứ có lẽ là bởi vì cùng là nữ nhân duyên cớ, phó thanh phong chủ động tháo xuống cái khăn che mặt, cung cung kính kính đối với bốn người hành lễ nói, chỉ bằng vừa rồi kia phất tay gian chế trụ mười mấy cao thủ thủ đoạn, trước mắt bốn người, tuyệt không phải các nàng có thể đắc tội càng không phải các nàng giờ này khắc này nghĩ đến tội nhân vật, trung lương chi hậu, trừ bỏ hơi chút còn có chút đơn thuần nhậm đình đình ở ngoài, mặt khác ba người đều là âm thầm nhũ mày, đạo cũng không phải cảm thấy đối phương có cái gì không đúng, chỉ là làm một đoàn người ngựa thủ lãnh, vô luận là phó thanh phong vẫn là nàng phía sau muội muội phó người chỉ, giang hồ kinh nghiệm đều quá mức nông cạn. Nếu các nàng bốn người có ác ý thậm chí trực tiếp là các nàng đối đầu phái tới lời nói, kia này nó người, liền chết như thế nào cũng không biết. Ầm ầm ầm. Phía chân trời vang lên một trận tiếng sấm tiếng động, Tiểu Chiêu nâng nâng đầu, ánh mắt nhìn nhìn không trung, khẽ thở dài nói, như vậy thời tiết, nghĩ đến sẽ không lại có người tới, Phó Cô Nương. Là. Phó Thanh Phong đội vàng ổn quyền, cung kính nói, "Chiêu đình sự tỉnh, chúng ta không nghĩ tham gia, tối nay tại đây tá túc một đêm lúc sau, ngày mai sáng sớm chúng ta liền sẽ rời đi, bất quá thứ ta nói thẳng, lấy các ngươi như vậy phương thức, sợ là cứu không được người." Tiểu Chiêu nói xong lúc sau, trực tiếp mang theo mặt khác ba người rời đi, lưu lại vẻ mặt mất mát phó thanh phong tỉ mũi là nhìn bốn người bóng dáng phó thanh phong trên mặt hiện lên một mặt mất mát thần sắc tỷ tỷ chúng ta muốn hay không đi cầu cầu các nàng ta xem các nàng không giống như là người xấu nuốt phó nguyệt chi tiến đến phó thanh phong bên người nhỏ giọng nói bỏ đi nếu bốn vị cô nương không nghĩ hỏi đến chiều đến việc chúng ta cần gì phải khó xử nhân ra, liền tính cứu không được cha cùng lắm thì, cũng bất quá bồi cha cùng chết ở chỗ này là được lắc lắc đầu phó thanh phong trong mắt hiện lên một mặt kiên định chi sắc chúng ta vẫn dĩ chính là như vậy tính toán không phải sao Tỷ tỷ, ta nghe nói lưỡng Giang tuần phụ chính là khó được quan tốt, không bằng chúng ta van cầu hắn, hắn cùng phụ thân giống nhau là đường triều quan lớn, ta tưởng nếu hắn chịu ra mặt, có lẽ có cơ hội cứu ra cha. Phó Nguyệt Trì chưa từ bỏ ý định nói, "Quan tốt? Nay thiên hạ, nơi nào còn có quan tốt, muội muội, quan lại bao che cho nhau, chó đời nóng lạnh, từ cha bị hạ ngục lúc sau, những việc này, chẳng lẽ ngươi còn không có xem mình mà sao?" Hơn nữa cha nói qua, này lưỡng Giang tuần phụ tâm cơ thâm hậu, am hiểu sâu thoát thân chi đạo, liền tính hắn thật là quan tốt, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý vì cha mà mạo hiểm bị mất chính mình tiền đồ nguy hiểm. Phó Thanh Phong lắc lắc đầu nói, trời mưa, nói vậy cũng sẽ không có người tới, đại gia trước từng người nghỉ ngơi đi. Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì thanh âm tuy giang thấp, nhưng sao có thể tránh được bốn người thái mắt? Tưởng hỗ trợ. Tiểu Chiêu nhìn im lặng không nói Kim Yến Tử, có lẽ bởi vì từng có tương đồng chuyện cũ, tại biết được hai nàng sự tình lúc sau, Kim Yến Tử ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Không được. Kim Yến Tử lắc lắc đầu, phu quân nói qua, tận lực thiếu nhúng tay triều đình việc, các nàng phụ thân, hẳn là chính là đại học sĩ Phó Thiên Thủ, luận phẩm giai, còn tại phu quân phía trên, người này bị hệ tội, chỉ sợ liên lụy không nhỏ. Muội muội, ngươi quá cẩn thận rồi. Lắc lắc đầu, tiểu chiêu cũng không hề khôn nhiều, đối với các nàng mà nói, phó thiên thủ có lẽ thực sự có oan tình, nhưng các nàng không phải chính nghĩa hóa thân. Cẩn thận một chút, luôn là tốt." Kim Yến Tử lắc lắc đầu cười nói. "Cũng thế, kia thi yêu tựa hồ nhận thấy được chúng ta tồn tại, đã trốn đi, vì hoàn toàn trừ tận gốc này hoạn, chúng ta chỉ sợ sẽ ở này lẩn ná mấy ngày, nếu có khả năng cho phép sự tình, liền âm thầm giúp bọn hắn một phen lại có gì phương." Tiểu Chiêu cười nói. "Đa tạ tỷ tỷ." Kim Yến Tử mỉm cười gật gật đầu nói. "Làm phiền, ta túc." Chính khí sơn trang đại môn đột nhiên bị người gõ vang hai phiến vốn là hủy bại cửa phòng tựa hồ rốt cuộc tới rồi thừa nhận cực hạ âm âm nga xuống một gã thư sinh đứng ở chính khí sơn trang cửa nhìn dưới chân chính khí sơn trang bảng hiệu có chút không biết làm sao người nào vài tên gia đình tử trong đại sảnh này ra đem vẻ mặt mờ mịt ninh thải thần vây quanh ở trung gian ách ninh thải thần cũng bị này trận trượng hoảng sợ lúng ta lúng túng nói tiểu sinh ninh thải thần bởi vì gặp được mưa to bỏ lỡ túc đầu cho nên muốn ở chỗ này tá túc một đêm không biết phương không có phương tiện không có phương tiện ngươi đi đi một gã gia đình đánh giá ninh thải thần vài lần lắc đầu lãnh mệnh nói Đại ca, ngài là được cái phương tiện đi, lớn như vậy vũ, ta cũng không có biện pháp lên đường à? Linh Hải Thần bất đắc dĩ nói. A can, làm hắn vào đi, hẳn là không phải cái gì người xấu. Phó Thanh Phong xa xa mà thấy Ninh Hải Thần, nao nao, minh minh trung, tựa hồ có loại kỳ lạ cảm giác, làm nàng đối này thư sinh có loại mạc danh hảo cảm. Là, đại tiểu thư. Tên là A can ra đinh phất phất tay, mang theo mọi người đi bảo. Tiểu tiến cô đương, Linh Hải Thần tiến vào chính sảnh, đương nhìn đến Phó Thanh Phong thời điểm không khỏi ngẩn ra, bật thốt lên nói, nguyên lai ngươi không có bị Trác Nạo đại nhân đưa vào luân hồi, thật sự là quá tốt cái gì luân hồi? ngươi này thư sinh đang nói cái gì? phó nguyệt trí bất mãn ngăn ở ninh thải thần trước người, trước mắt ninh thải thần nói, từ từ, ngươi nói trác nạo đại nhân chính là đương kim lượng giang tuần phụ trác nạo trác đại nhân. phó thanh phong lại là trong lòng vừa động, nhìn về phía ninh thải thần nói, ngươi nhận thức trác đại nhân, không chỉ là nàng, ngay cả cách vách nhắm mắt dưỡng thần bốn nữ cũng không cấm đồng thời mở to mắt, từng có gặp mặt một lần, liêu quá vài câu, cũng coi như là nhận thức đi. ninh thải thần giờ phút này cũng phát hiện phó thanh phong cũng không phải nhếp tiểu thiến, nhếp tiểu thiến là quỷ, mà trước mắt phó thanh phong rõ ràng là vị có máu có thịt người. Tuy rằng đối nhiếp tiểu thiền có nào đó đặc thù tình tố, nhưng trung quy không có giống như điện ảnh trung như vậy từng có một hồi khắc cốt minh tâm người quỷ chi luyến, cho nên thanh tỉnh qua đi, ninh thải thần cũng chắp tay nói: xin lỗi cô đường, vừa mới là ta nhận sai người. Không có gì phó thanh phong lắc lắc đầu, đang muốn dò hỏi một chút chắc ngạo sự tình, cửa rồi lại tới một người. Hảo tiểu tử, ngươi cũng thật có thể chạy a, hại ta dưới mặt đất truy hảo khổ. Vẻ mặt chợt vật đạo sĩ tiến vào, nhìn đến ninh thải thần, một phen sách trụ hắn cổ áo, giận dữ hét. Anh hơn phân nửa đêm nhìn đến như vậy một cái thê thảm nhân vật, lại nghe đối phương là từ ngầm đuổi theo, Ninh Hải thần rõ ràng hiểu lầm cái gì, lồm lớp lo sợ nói, vị này huynh ngài, ngươi nói ngươi dưới mặt đất theo ta một đường. Đúng vậy. Đạo sĩ càng nghĩ càng sinh khí, không thể hiểu được bị trộm đi mã, hơn nữa này thư sinh phương hướng cảm tựa hồ rất kém cỏi, đông chạy tây chạy còn chính mình giống cái không đầu rồi bỏ giống nhau dưới mặt đất tán loạn, càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí. Ngươi như vậy đau khổ đuổi theo ta, nhất định là có cái gì hoàn tình, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải oan, phiền toái ngươi có thể hay không lì ta xa một ít, chúng quy người quỷ thủ độ. Cái kia Giải oan. Đạo sĩ trừng mắt đôi mắt giận dữ hết, "Ngươi trộm ngựa của ta hại ta đuổi theo một ngày, ngươi còn nói ngươi muốn giúp ta giải oan?" Mọi chuyện chính là như vậy kỳ diệu, Ninh Thải thần nguyên bản là chuẩn bị đi Lăng Miếu tự bái phỏng đại hồ tử yến Sích Hà, thuận tiện tại Lăng Miếu tự ở một đêm, nhìn xem có thể hay không tại gặp được cái kia làm hắn thương nhớ ngày đêm nữ quỷ, ai ngờ vừa lúc yến Sích Hà cùng hạ hầu bác tựa hồ gặp sự tình gì, vừa vặn rời đi, rơi vào đường cùng Ninh Thải thần chỉ phải chuẩn bị đi trước Giang Linh, tìm vị kia lão tiên sinh, xuất môn vừa lúc nhìn đến một con ngựa, tưởng yến Sích Hà cùng hạ hầu. "Bác, vậy vậy muốn mượn tới kỵ một con." Nhưng kia con ngựa lại là truy tìm một con dã quỷ đến đây đạo sĩ biết thu một diệp, cốt truyện tại trác náo tham gia hạ, vòng một cái vòng lớn, tựa hồ lại về tới nguyên điểm. A, kia Mã Nguyên Lai là ngươi, ta còn tưởng rằng là ta bằng hữu, cho nên mượn tới dùng một chút." Linh Hải Thần cười khổ nói. "Bằng hữu, ngươi bằng hữu ở tại Lăng Miếu tự." Biết thu một diệp một phen đẩy ra Linh Hải Thần, tức giận bất bình nói. "Lên keng." Một quả ngân bài tự Linh Hải Thần bị kéo tán loạn và tao rớt ra tới, vừa lúc dừng ở Phó Thanh Phong dưới chân. "Công tử, ngươi nhãn." Phó Thanh Phong xinh với quan lại thế gia, đối với loại này nhãn tự nhiên không xa lạ đó là giống nhau thư sinh hoặc là cử nhân thân phận đồ vật không lương nhặt lên tới đưa cho linh thải thần cảm ơn cô nương linh thải thần vội vàng tiếp nhận tới nương không biết từ nơi nào chiếu tới quan mang phó thanh phong tại đem nhãn dao cho linh thải thần khi vừa lúc nhìn đến mặt trên minh khắc bốn cái chữ to ra cắt ngọa long Ngài chính là ra cắt ngọa long tiền bối chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 10 chương 15, hậu thổ chi tinh ra cắt ngọa long linh thải thần hơi hơi giật mình nhìn phó thanh phong tỷ nội sát mặt nhưng thật ra không nghĩ tới vị này lão tiên sinh thoạt nhìn còn rất có danh vọng bộ dáng vội vàng xuôi tay nói cô nương không cần hiểu lầm Tên của ta kêu ninh thải thần, ta cũng không phải gia cát ngọa long. Tiền bối thần long thấy đầu không thấy đuôi, không chịu dễ dàng lộ ra chính mình thân phận. Chúng ta trong lòng biết là đến nơi. Phó Thanh Phong ôn quyền nói. Thật tốt quá, khó trách tiền bối nhận thức chắc ngạo đại nhân. Kia lần này cha được cứu rồi. Phó Nguyệt Chỉ mạc Danh Hương phân nói. Gia cát ngọa long, nhân xương thông thiên bác học sĩ, học thức bên bác, tại sĩ trong rừng có rất cao danh vọng, bất quá làm người thành cao cao ngạo, không vì người sở hỷ. Mười mấy năm trước bị người lấy có lẽ có chi tội hạ ngục, thẳng đến ba năm trước đây bị phu quân tự ngục trung đưa ra. Tôn Sủng là tòa thượng tân, dù chưa qua. Nhưng ấn tuổi tới suy tính, hẳn là không phải người này. Tiểu Chiêu thần niệm tại Ninh Thải thần trên người quét quét, lắc đầu nói, đó chính là giả danh lừa bịp. Nhậm đình đình ánh mắt nhìn nhìn cách vách phương hướng, có chút bất mãn người khác lấy trác ngạo thanh danh tới giả danh lừa bịp, muốn hay không giao hấn hạ hắn. Nha đồng đốc, không thấy được nhân gia chính mình cũng không thừa nhận sao? Là những người này ngại muốn như vậy cho rằng mà thôi, hơn nữa hắn cùng phu quân còn có gia cắt tiên sinh hẳn là sát thật có chút quan hệ, kia khối nhãn hẳn là thật sự. Lắc lắc đầu, Tiểu Chiêu cười nói, đường động này đó, chúng ta chỉ để ý hàng yêu trừ ma, đến nỗi mặt khác sự tình, chờ trở về giang linh lúc sau lại từ phu quân tới định lập đi, ân, nay chỉ thi yêu cũng đủ dào hoạt, thế nhưng có thể trước tiên cảm giác đến uy hiếp, tránh ở dưới nền đất không ra. nhâm đình đình gật gật đầu, tâm tư một lần nữa trở lại thi yêu vấn đề mặt trên, ba năm tới, theo không ngừng mà hàng yêu trừ ma tới thu hoạch công đức, mà bốn người đoạt được công đức cũng đều bị nàng một người hưởng dụng, hiện giờ nàng nguyên thần đã tiếp cận độ kiếp hậu kỳ, luận tu vi có thể là bốn người bên trong tối cao, cảm giác cũng là mạnh nhất. nếu muốn cái biện pháp, đêm này thi yêu dẫn ra tới, tiểu chiêu gật gật đầu, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, này thi yêu bản lĩnh không cao nhưng một tay thổ độn bản lĩnh lại là phi thường lợi hại. trốn vào dưới nền đất, bốn nữ tuy rằng có thể cảm giác đến nó tồn tại, lại cố tình lấy hắn không có cách nào. tiểu chiêu lấy băng phương pháp tác địch đẩy ra hỏa phương pháp tác, băng hỏa đồng tu tại cùng giai tu sĩ trùng cũng là phi thường lợi hại, không nói vô địch, nhưng lấy yếu thắng mạnh cũng là chuyện thường. kim biến tử tu luyện chính là âm luật chi đạo, lấy âm luật bắt trước thiên địa, chắc nào có thể lấy âm luật thao túng ngũ hành, bài trừ thụ yêu lĩnh vực, mà kim biến tử cao hơn một tầng, đã có thể thông qua âm luật chi đạo bắt trước xuất thế giới hình thức ban đầu, lấy âm luật chế tạo ảo cảnh, nếu luận tại nói phía trên lĩnh ngộ thậm chí còn tại tiểu chiêu phía trên, sư phi huyền tu chính là kiếm đạo, cũng coi như là kiếm tu một loại, trung gian trộn lẫn tạp một tiên phật hiệu, cũng là tương đương lợi hại. mà nhậm đình đình thân thể cường đại, nguyên thần cũng là hiện giờ mọi người bên trong tối cao. nhưng đối nói lĩnh ngộ lại là vừa mới bắt đầu, còn không có hình thành chính mình nói, đối với am hiểu thổ độn thi yêu, thật sự có loại không thể nào xuống tay cảm giác, chính là kia thi yêu giả hoan oan, một người được chúng ta hơi thở liền tránh ở dưới nền đất không ra. nhậm đình đình bất đắc dĩ nói, nàng tuy rằng theo nguyên thần lớn mạnh, tâm trí cũng không hề giống ngày xưa như vậy ngây thơ, thậm chí bộ dạng cũng ít vài phần lo nứt có vài phần thành thuộc ý nhị, nhưng trung quy nguyên thần ngưng kết ngày đoạn, kiến thức kinh nghiệm không đủ, trong lúc nhất thời đối với chơi xấu thi yêu cũng không có biện pháp. Này nói không khó. Kim Miễn Tử mỉm cười nói, ngày xưa phu quân thống thần châu là lúc, từng phát triển mạnh trận pháp chi học, ta nhớ rõ có một trận tên là Phong Linh, tuy vô cái gì công kích năng lực, nhưng lại có thể che đậy trong trận người nguyên thần hơi thở, hiện giờ nhưng thật ra có thể thí thượng thử một lần, là lúc Phong Linh vừa ra, chúng ta nguyên thần cũng không hảo lại đem kia thi yêu tọa định. Vô Phương, Tiểu Chiêu mỉm cười nói, nơi này có nhiều như vậy sinh linh chi khí, kia thi tuy rằng xảo trá, nhưng ta xem nó chỉ là nhát gan. Hành sự toàn bằng bản năng, nếu cảm giác không đến chúng ta hơi thở, chắc chắn nhịn không được ra tới hại nhân, chúng ta chính khả mượn này đem nó nhất cử tiêu diệt. Ta cũng có thể lấy tiếng đàn giám sát tứ phương thiên địa, tuy không kịp nguyên thần tra xét hữu hiệu, nhưng tại tiếng đàn bao trùm trong vòng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cùng nguyên thần tra xét vô nhị. Kim Yến Tử cười nói, hảo, vậy làm phiền muội muội Bên kia, liên tiếp hiểu lầm lúc sau, Ninh hải Thần cũng lười đến lại giải thích cái gì, ấy như thế nào liền như thế nào đem. Cùng lắm thì ngày sau hướng bọn họ dẫn tiến ngọa Long Tiên Sinh thời điểm lại làm sáng tỏ thì tốt rồi, dù sao chính mình từ đầu tới đôi cũng chưa nói qua chính mình là gia tộc ngọa Long. Giờ phút này, chính Thương Thảo nghĩ cách cứu viện kế hoạch bọn họ cũng không biết chính mình đã bị người trở thành hấp dẫn thi yêu mồi, đương nhiên, liền tính không có tiểu tiêu đám người thăm dự, cùng thi yêu va chạm cũng là không tránh được. Bất quá mọi người vẫn chưa ở chỗ này ở lâu, Phó Thanh Phong liền mang theo muội muội Phó Nguyệt Trì cùng với nhất bang gia tướng trong lúc vô ý tại Ninh thải Thần trong miệng được đến thập lý đỉnh hiệu lệnh chuẩn bị tiến đến thập lý đỉnh chặn đường chiều đỉnh áp giải Phó Thiên Thù nhân mã, bởi vì tiểu tiêu đám người tồn tại thi yêu cả đêm như cũ không có hiện thân biết thu nhất diệp tắc người được yêu khí khắp nơi điều tra chuẩn bị tiếp tục hàng yêu trừ ma từ từ tiếng đàn tại vứt đi sơn trang trung từ từ vang lên mang theo nào đó tinh lọc nhân tâm lực lượng lệnh người không tự giác mà xem nhẹ trùng quanh hết thảy xa vào trong đó không thể tự kiểm chế rất quen thuộc thanh âm hay là là chắc đại nhân tới linh hải thần nhắm mắt cẩn thận nghe tiếng đàn có loại giống như đã từng quen biết hương vị lúc trước chắc ngạo phân thân với lăng miếu trong chùa lấy tiếng đàn chiến đấu kịch liệt thụ yêu tuy rằng chắc não tại âm luật chi đạo thượng tạo nghệ xa không bằng tầm dâm này trên đường trăm năm kim miễm tử Nhưng nếu tại Phạm nhân trung cũng là cấp đại sư khác tồn tại, linh thải thần đối cầm cũng không khác sâu nghiên cứu, tuy rằng có thể nghe ra so với việc 3 năm trước đây lăng miếu trong chùa. Tiếng đàn, giờ phút này tiếng đàn càng thêm tuyệt đẹp, nhưng cũng chỉ cho rằng Trác Ngạo tại đây 3 năm tới âm luật chi đạo lại có tầng đột phá. Nếu là Trác đại nhân lời nói, nên đi bái phòng một phen. Nghĩ đến chính mình đã quyết định tham gia Trác Ngạo châu thí, về sau có lẽ còn sẽ ở Trác Ngạo thủ hạ làm việc, hơn nữa hai người cũng coi như quen biết, tại đây vùng Hoàng Vu giáng ngoại gặp gỡ, nếu không bái kiến, có chút thất lễ, lập tức hướng tới cách vách đi đến. Học sinh linh phải thần, bái kiến Trác đại nhân. Đi vào trước cửa, Ninh Hải Thần lễ phép gõ gõ môn, đẩy cửa mà nhập, nhưng đập vào mắt tình cảnh lại làm Ninh Hải Thần có chút ngạc nhiên. Không có nhìn đến chác nào, lại có bốn vị tuyệt thế mỹ nhân ở trong đó, phòng ốc tuy rằng đơn sơ, nhưng tại bốn vị tuyệt thế mỹ nữ phụ trợ hạn, cũng có vẻ sinh động không ít, đánh ánh người, là một vị mỹ làm người hít thở không thông nữ tử, tại Ninh Hải Thần trong lòng, nhất tiểu tiến, Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì tỷ muội đã xem như nhân gian tuyệt sắc, nhưng cùng trước mắt bốn vị nữ tử một so, liền có vẻ kém cỏi vài phần. Kỳ thật nếu luận lúc ban đầu dung mạo rất bỏ từ nhỏ truyền thuyết triệu hồi ra tới sư phi huynh không đề cập tới, mặc khác ba người cùng Nhiếp Tiểu Thiến đều là xuất từ điện ảnh nguyên hình, dung mạo thượng, cho dù có chiến lệch, cũng tuyệt đối hữu hạn, nhưng bất đồng với Nhiếp Tiểu Thiến, Phó Thanh Phong cùng với Phó Nguyệt Trì, tam nữ đi theo chắc nạo nhiều năm, tu luyện công pháp, dù chưa cố tình đi thay đổi, nhưng tại lần lựa sinh mệnh luộc sắc cùng thăng hoa trùng, vô luận dung mạo hoặc, là khí chất đều đã không phải khuynh quốc huynh thành có thể hình dung, Nhiếp Tiểu Thiến, Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì tuy rằng đã xem như nhân gian tuyệt sắc, nhưng cùng các nàng một so, tự nhiên kém cỏi không ngừng một bậc, bốn người mỹ, đã không giống như là nhân gian nên có mỹ phản phất tiên tử bông xuống giống nhau. Xin lỗi, tiểu sinh nhận sai người, đường đó chỗ, còn thỉnh bốn vị cô nương bao dung. Thất thần qua đi, ninh hải thần vội vàng túi đầu không dám lại xem. Tại bốn người tuyệt thế dung mạo trước mặt, làm hắn cảm thấy một loại khôn kể tự biết xấu hổ cảm giác. Tiểu chiêu hơi hơi mỉm cười, nhìn trước mắt thư sinh nói, công tử nếu nhận thức phu quân, cũng không tính nhận sai. Tam muội cầm nghệ cùng phu quân cũng khả xem như một mạch tương thừa. Nguyên lai là tuần phụ phu nhân, vãn sinh linh hải thần, gặp qua bốn vị phu nhân. Bà năng, linh hải thần đem sư phi huyên cũng trở thành chắc ngạo nữ nhân, đội vàng lần thứ hai hành lễ nói. Ninh công tử không cần đa lễ, nơi đây có yêu vật tát loạn, chúng ta không tiện chiêu đái. Nếu vô chuyện quan trọng, Ninh công tử khả đi trước lui ra, đại chúng ta hàng này yêu vật. Đối với Ninh Thải Thần ngữ lầm, Tiểu Chiêu cũng không có sửa đúng. Đạm nhiên nói là Tiểu Sinh báo lui. Ninh Thải Thần vội vàng từ trong phòng ra tới, lễ phép đóng cửa lại. Uy, tiền bối, nơi này có yêu quái. Nhưng vào lúc này, biết thu nhất diệp phản hồi tới, nhìn Ninh Thải Thần nói, lập tức nghi hoặc nhìn về phía phòng trong nói, như thế nào có người ở bên trong? Chẳng lẽ là kia yêu vật? Tiền bối ngươi mau tránh ra, đối phó yêu ma quỷ quái, vẫn là để cho ta tới. Phong hỏa lôi điện, cấp cấp như luật lệnh, "Uy, từ từ, bên trong không phải Ninh thải thần thấy thế kinh hãi, vội vàng mở miệng ngăn cản, đáng tiếc cũng đã trễ." Tại biết Thu Nhất Diệp không chế hạ, chỉnh mặt vách tường đột nhiên sổ xuống, hướng tới bên trong di động. Chen, tiếng đàn chợt biến, mang theo lôi mã tiếng động, chỉnh mặt vách tường trong phút chốc bị nổ thành rầm nát. Anya biết Thu Nhất Diệp lùi hai bước, kinh nghi bất định nhìn bên trong, không thể tưởng được này yêu quái đạo hạnh còn rất cao. "Tiền bối, ngươi yên tâm, có ta ở đây, liền tính lại lợi hại yêu quái, cũng không gây thương tổn ngươi, xem ta thành thơ chủ, thần binh khẩn cấp như pháp lệnh." Làm cản một tiếng giận dữ tự đẩy trời nguyên náo bên trong vang lên, hối làm một cổ thanh triều, đem đẩy trời nguyên náo tách ra. Hoa, wow, thật là lợi hại. biết thu nhất diệp huy động trong tay bảo kiếm, hình thành một đạo hộ tường, đem thanh triều chặn lại. nhìn về phía bên trong, ánh mắt đột nhiên chừng, không đúng vậy, dựa theo hơi thở, hẳn là thi yêu mới đối, như thế nào thành bốn cái nữ quỷ, tiền bối, khó đối phó. ngươi trước rời đi, ta tới cản phía sau. ai nha, đoạn cái gì sau? nay bốn vị phu nhân chính là lượng giang tuần phụ trác ngạo đại nhân thế thất, tới nơi này cũng là vì bắt yêu. linh hải thần giờ phút này mới tính rốt cuộc có cơ hội cắm bảo tới bất mãn nhìn về phía biết thu nhất diệp nói, cái gì? linh hải thần chướng mắt, lập tức nhìn về phía bốn nữ, ngửi ngửi cái mũi, thật sự không có yêu khí. hiu, nhưng vào lúc này, ngoài cửa trên mặt đất đột nhiên vỡ ra, một đạo hắc ảnh chợt lóe rồi biến mất. không tốt, làm nó chạy. Nhậm đình đình tức giận nhìn về phía biết thu nhất diệp nói, đều là ngươi này xú đạo sĩ, nhất yêu chẳng phân biệt. ách biết thu nhất diệp lược hiện lúng túng nói, bốn vị phu nhân yên tâm, ta sẽ không làm nó đào tẩu, ta đây liền đuổi theo. nói xong cũng không đợi đáp lời, một cái thổ đột chui vào dưới nền đất, hướng tới thi yêu đào tẩu phương hướng đuổi theo. tỷ tỷ, chúng ta cũng truy sao? Nhậm Đinh Đình nhìn về phía Tiểu Chiêu nói: Không cần, kia Thi yêu còn sẽ trở về. Tiểu Chiêu lại là hơi hơi mỉm cười nói: Vì cái gì? Người xem, Tiểu Chiêu thân thủ nhất chiêu, đại sảnh ở giữa một cái lư hương bị nàng chiêu tới tay trung. Một cái lư hương, thực bình thường sao? Nhậm Đinh Đình khó hiểu nhìn về phía Tiểu Chiêu. Lư hương là thực bình thường, nhưng bên trong đồ vật lại không bình thường. Tiểu Chiêu mở ra lư hương. Đây là hậu thổ chi tinh. Sư Phi Huyên hiểu do nói: khó trách này yêu vật nấn ná tại đây, không chịu rời đi. Xem ra nơi đây qua đi chủ nhân cũng không đơn giản chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 10 chương 16 náo động chi thủy chủ công Giang Ninh Tây Bắc Phương Hướng hôm nay không biết vì sao có yêu khí đại tác phẩm mặt tướng chờ lệnh tiến đến chu sát tác loạn yêu vật Giang Ninh trong thành Triệu Vân đi vào chắt nạo bên người trầm giọng nói Ân ta cũng cảm nhận được chắt nạo nhìn Tây Bắc Phương Hướng khoe miệng đột nhiên nổi lên một nụ cười hậu thổ chi tinh tuy rằng không kịp ngũ hành căn nguyên nhưng cũng tính thiên tài địa bảo việc này ngươi không cần lo lắng Tiểu Chiêu các nàng giờ phút này đang ở nơi đó lấy các nàng hiện giờ tu vi vấn đề không lớn Tiểu Chiêu băng hòa đồng tu đã có bắt trước Cầm Dương chi thế, Kim yến Tử cầm đạo vô song, đã có thể bắt trước thế giới, sư phi huyền tại kiếm đạo thượng tu vi, không thể so chắc não tại thương nói phía trên tu vi kém. Tuy rằng tam nữ hiện giờ đều ở vào nguyên anh cảnh giới, nhưng nếu luận chiến lược, ba người liên thủ, liền tính hóa thần cảnh cao thủ cũng đến tránh đi mũi nhọn. Đến nỗi nhậm đình đình, có lẽ này ba năm tới thu hoạch lớn nhất chính là nàng. Thân thể tu vi tạm thời bất luận, đơn liền nguyên thần tu vi đã sắp đạt tới độ kiếp cảnh giới. Tử Long không cần suốt ruột, ngươi mang một đạo nhân mã, tiến đến nên đón các nàng đi. Chắc não cười nói, chỉ trước mắt đã là ba năm thời gian cuộc sống này qua đến nhưng thật ra rất nhanh nhưng thu hóa lại cũng không nhỏ ba năm tới chắc nào tạo phúc một phương bà tánh thu hoạch lấy công đức chút nào không thể so bốn người hàng yêu trừ ma thu hoạch lấy thiếu nửa phần hiện giờ nội thiên địa trung đại triệu hoán chi tháp hiện giờ mở miệng tại một mảnh công đức bên trong thoạt nhìn rất có uy nghiêm mặt tướng lĩnh mệnh triệu vân con người lĩnh mệnh lúc sau xoay người đi nhanh rời đi ánh mắt nhìn triệu vân thân ảnh một chút biến mất tại đại môn ở ngoài chắc nào ánh mắt nhìn về phía tây bắc phương hướng khoe miệng đột nhiên nổi lên một mặt mỉm cười linh thải thần xuất hiện tại đây dạng thời điểm trùng hợp cũng hoặc là một loại tất nhiên có ý tứ 3 năm thời gian chuẩn bị, đối với này đã phong vũ phiêu diêu vương triều, chắc ngạo tự hỏi đã làm cũng đủ chuẩn bị. Tuy rằng xa tại giang ninh, nhưng trong cung nhất cử nhất động lại đều trốn không thoát trác ngạo thái mắt. Mấy năm nay mượn dùng ngưng hương trợ rút, hiện giờ trong cung khả nói khắp nơi đều có trác ngạo thái mắt. Hoàng đế thân thể trạng vững trong mấy năm nay ngưng hương tận hết sức lực đòi lấy dưới, ngày càng xa suốt, hiện giờ cơ hồ đã tới rồi dầu hết đèn tắt nỗ nỗ, nhưng trác ngạo cũng không dám thiếu cảnh giác, nơi này là thần ma thế giới, chính mình chân chính địch nhân trước này đều không phải trong cung vị kia hoàng đế, mà là tại đây phía sau màn, thao túng nhân gian này bản đại cơ nhân vật vô luận hoàng đế cũng hoặc là ngư hương, đều bất quá khi song phương đối chọi bên trong một viên quân cờ, bất quá gần nhất, này viên quân cờ trở nên có chút không an phận lên. nghĩ đến ngư hương nữ nhân này tại đạt được cuối cùng nuốt lấy long khí bí pháp lúc sau, đã dần dần bắt đầu giảm bớt cùng chính mình liên hệ, chắc nạo an bài ở trong cung thai mắt cũng đang ở bị một chút rửa sạch, chắc nạo khoe miệng không khỏi nổi lên một mạn mỉm cười, năm đó liền nhìn ra đây là một cái rất có dạ tâm nữ nhân, chỉ là có lẽ là cắn nuốt không ít long khí nguyên nhân, cũng hoặc là phát triển đến này một bước một loại tất nhiên, này viên bị chắc nạo một tay để bạt lên quân cờ đã không còn cam tâm tiếp tục làm quân cờ mà tưởng đứng ở kỳ thủ độ cao cùng chắc ngạo tới đánh cờ ba năm cung đình tranh đấu làm này vốn là có cũng đủ dạ tâm nữ nhân trên người đã xảy ra chất lột xác, không thể không nói quyền lợi thật là một loại rèn luyện người thứ tốt chỉ tiếc a tầm mắt vẫn là quá thấp tại đây cái có thần ma trực tiếp nhúng tay nhân gian thế giới ngay cả chính mình cũng không dám như thế đường hoàng một cái nho nhỏ kỹ nữ cũng dám mưu toan núm chàm thiên hạ thật sự là buồn cười bất quá ba năm chuẩn bị cũng nên tới rồi chân chính giao phong thời gian khiến cho chấm tới bậc lửa này loạn thế đạo hỏa tắt đi giống giống giống chắc ngạo quanh thân đột nhiên kim quang hào phóng. Toàn bộ Giang Linh Thành trên không, đột nhiên điểm lảnh đầy trời, hữu điều kim quang lấp lánh kim long xuất hiện tại Giang Linh Thành trên không, bay lượn thiên địa, ước chừng 3 cái canh giờ lúc sau, mới hóa thành chín đạo kim quang, cùng với đầy trời kim diệu tại vô số đôi mắt chứng kiến hạ, đầu nhập tuần phủ phủ bên trong. Long, tại Đông Phương thần thoại thế giới bên trong, chính là thiên đại biểu, đặc biệt là phàm nhân trong lòng, đó là đế vương chính thống đại biểu, Cửu Long Thường Thiên, tại đây phân loạn trong thế giới, tổng hội có loại đặc thủ tựa trưng. Chủ công, ra các ngọa long cầu kiến. Điểm lảnh tiêu tán, tuần phủ phủ thị vệ vội vàng đi vào tới, hướng về Trác Nạo quỳ gối nói: "Làm hắn vào đi." chắc ngạo nghe vậy, đặng mạc gật gật đầu, đến nỗi điểm lệnh sự tình, liền tính hắn không nói, tự nhiên sẽ có vô số người đi vì hắn tuyên truyền. này giang ninh trong thành chính là có không ít đến từ khắp nơi thám tử đâu. người đã quyết định. ra cát ngoại long tiến vào, nhìn chắc ngạo, trong đôi mắt lập loè phức tạp và mang, không thể hiểu được nói một câu. hoàng đế không lâu lúc sau, liền sẽ băng hà, mà hoàng tộc tại đây 3 năm cung đình tranh đấu chung, có tư cách kế thừa đế vị, đã bị yêu cơ giết không sai biệt lắm, còn lại không phải vừa mới sinh ra trẻ con chính là trai trai hải tử, hoàng đế vừa chết, thiên hạ đem loạn. Chắc Nạo quay đầu nhìn về phía Gia Cát Ngọa Long, trên mặt đột nhiên nổi lên một nụ cười. Người ta từng giao, bất tri bất giác, đã ba năm, có một số việc, chấm cảm thấy, cũng là thời điểm làm ra một ít kết thúc. Là tiếp tục làm Thông Thiên bác học sĩ, vẫn là làm một gã mưu thần, gia nhập này sắp tiến vào đại thời đại giữa, đây là ba năm tới, chắc Nạo vì Gia Cát Ngọa Long lưu lại một đạo khảo đề, ba năm thời gian, đã cũng đủ chuyển biến một người quan nghiệp. Nếu ba năm vô pháp chuyển biến, kia cũng không cần thiết lại chuyển biến, Thông Thiên bác học sĩ, chung quy sẽ bị thời đại sở đoạt. Cái kia chấm tự, đã là Trương Nạo cuối cùng thông điệp, nếu Gia Cát Ngọa Long lựa chọn tiếp tục đương Hàn Thông, Thiên bác học sĩ, kia hắn cũng có thể mang theo hắn trung thành cùng thông thiên bác học sĩ đến tờ, đi gặp này Vương Triều Lịch Đại Thiên Đế. Gia cắt hòa long, tham kiến chủ công. Khít sâu một hơi, gia cắt ngọa long chậm dãi quỷ gối tại Trác Nạo trước người. Trác Nạo hiếu kỳ, lấy ngươi kia thích để tâm vào chuyện vụn vật tính tình, như thế nào sẽ nghĩ thông suốt. Trác Nạo cũng không có quá nhiều kinh hỉ, kết quả đơn giản là hai cái, một cái gia cắt hòa long, đối Trác Nạo tới nói, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. đại thế đã bị hắn sở nắm chắc, gia cát ngọa long hàng hoặc không hàng, với đại cục đã không có tác dụng, lấy hắn hiện giờ danh vọng, so một cái thông thiên bác học sĩ cường khả không ngừng gấp đôi đạo lý vẫn luôn tồn tại, bất quá có thể làm thuộc hạ nghị thông suốt, lại là trước hai ngày gặp được một vị tiểu hưu, nếu không có hắn một phen lời nói, thuộc hạ hôm nay có lẽ sẽ lựa chọn mặt khác một cái lộ. gia cát ngoại long biểu tình tựa hồ nhẹ nhàng không ít, trên mặt cũng có vẻ tươi cười. một con đường khác, hai người đều ăn ý không có nói. nga, là người phương nào có như vậy bản lĩnh, thuyết phục một cái người bảo thủ. chắc nào cười nâng dậy gia cát ngoại long nói, vị này tiểu hưu tiêu ninh thải thần, ngày đó lão phu trong lòng buồn bực khó phát, với thập lý đình vẽ tranh, muốn gửi gắm tình cảm sơn thủy. Quên mất thế tục phiền não ra cát ngoại long đem ngày đó gặp được linh thải thần cùng với lúc sau hai người chi gian giao lưu nói một lần, trác ngạo đũi môi gửi gắm tình cảm sướt thủy nói trắng ra là chính là không nghĩ đối mặt hiện thực văn nhân một loại dùng để tự mình trốn tránh phương pháp rất nhiều lưu danh muôn đời tác phẩm đều là dưới tình huống như vậy cấp nẹn ra tới. Bất quá nghe được linh thải thần sự tình trác ngạo không cấm cười, không thể tưởng được hắn cùng ngươi nhưng thật ra có vài phần duyên phận chủ công nhận được ta vị này tiểu hữu ra cát ngoại long nhẹ bén từ trác não lời nói chung bắt giữ đến một ít tin tức có chút tỏ mò hỏi từng có gặp mặt một lần đi chất nạo gật gật đầu, nhìn về phía gia cắt ngọa long nói, việc này tạm thời không nói chuyện, hiện tại khiến cho ta xem xem ngươi vị này thông thiên bát học sĩ năng lực, ta muốn ngươi tại ngắn nhất thời gian nội đem điểm lành sự tình chuyển khắp thiên hạ, nhưng lại không thể làm người biết là ta cố ý truyền ra đi, tự nhiên một chút làm được đến sao? nhưng thật ra không khó. gia cắt ngọa long nghe vậy gật gật đầu nói, không biết chủ công khả năng tính ra hôn quân bị mất mạng chuẩn xác thời gian, chính là này một hai ngày đi, nhất muộn sống không quá ngày mai. chất nạo gật gật đầu, điểm ấy đảo không có đoán, ngưng hương đã có can đảm phản kháng chính mình, so sánh với long khí nạp lấy đã tới rồi trung điểm. Long khí một khi hoàn toàn bị chóc, liền hoàng đế mấy năm nay bị ngưng hương ép khô thân thể, mất đi long khí tầm bổ, tuyệt khó sống quá hai ngày. Thuộc hạ đã biết, ra cắt ngọa long gật gật đầu, hướng chắc nạo cáo từ rời đi. Tuy rằng hoàng đế băng hà thời gian không xa, nhưng trong cung vì củng cố chính quyền, cũng là vì ổn định nhân tâm, khẳng định sẽ bị không phát tăng. Trong khoảng thời gian này, nếu thao tác hảo, để lại cho hắn thời gian liền tương đương dư giả. Thanh danh, đại nghĩa, tại luận thế, đối với một cái có hùng tâm người tới nói, thậm chí so mười vạn hùng binh đều phải quan trọng. Sa tại ngàn dặm ở ngoài kinh thành bên trong giờ phút này toàn bộ kinh thành lại bao phủ tại một cổ bất an không khí bên trong nguyên bản phồn hoa đường phố hiện giờ trở nên trống rỗng mặc dù ngẫu nhiên có người đi đường cũng là vội vàng mà qua càng nhiều vẫn là một đội đội thường xuyên xuất hiện tại đầu đường cấm quân hoàng cung bên trong càn dương điện vốn là mỗi ngày triều đình thương nghị quốc sự địa phương chỉ là giờ phút này sớm đã qua lâm triều thời điểm một đám văn võ đại thần lại là chờ tại càn dương ngoại điện túc năm tốt ba tụ tập ở bên nhau nhỏ giọng đàm luận từng người sự tình các vị đại nhân bệ hạ hôm nay long thể thiếu ăn vô pháp lâm triều các vị đại nhân đều tan đi một gã thái giám tự càn dương trong điện ra tới vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía một chúng văn võ nói an công công bệ hạ đã liên tục một tháng không có thượng triều không biết bệ hạ đến tuột cùng hoạn chính là gì bệnh thỉnh thông truyền bệ hạ một tiếng hiện giờ quốc gia phong vũ phiêu diêu hộ quốc pháp trưởng tuy rằng mang theo rất nhiều văn thần võ tướng đi tứ phương chấn an dân tâm nhưng bệ hạ nếu một ngày không thể ra tới ly chính thiên hạ liền khó có thể chân chính thái bình ta chờ hy vọng có thể tiết kiến bệ hạ nếu thật sự là bệ hạ bệnh tình nguy kịch ta chờ cũng hảo có cái chuẩn bị này an công công nhìn nhìn chậm rãi bước lại đây vài tên võ tướng rất có người không đáp ứng ta liền chém người tư thế Đấy lòng phát lệnh, vội vàng gật đầu đáp ứng nói, "Chư vị đại nhân chờ, ta đây liền đi thông truyền. An công công đi nhanh về nhanh, mặc làm chúng ta đợi lâu, mấy ngày nay, trong kinh thành tin đồn nhảm nhí quá nhiều, cũng không trách nô vệ tướng quân nôn nóng. "Này ta đỡ phải, chư vị đại nhân sau đó." An công công âm thầm lau mồ hôi, vội cười gật gật đầu sau, bước nhanh trở lại Càn Dương điện, tự Càn Dương sau điện môn đi ra ngoài, hướng tới Thâm cung bên trong đi đến, này cục diện, mắt thấy đã khó có thể khống chế, cần thiết mau chóng thông tri đến mặt trên mới được. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Quy 10 chương 17, từ hàng phổ độ. Thâm cung bên trong Hoàng đế tẩm cung bên trong, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đàn hương mang theo có thể lệnh nhân tâm thần yên lặng hơi thở tràn ngập tại toàn bộ tẩm cung bên trong, nhưng giờ phút này, lại tựa hồ mất đi yên lặng tâm thần công hiệu. Ngưng Hương lánh nếu xương lạnh ngồi ở nguyên bản thuộc về hoàng đế chỗ ngồi trí thượng, nếu mày suy nghĩ, tại nàng trước người, vài tên đại thần bất an nhìn chính mình vị này chủ tử, giờ phút này có thể đứng ở chỗ này, đều là này ba năm tới Ngưng Hương âm thầm lung lạc tâm phúc người, chỉ là giờ phút này, ngay cả bọn họ trên mặt cũng mang theo một cỗ mê mang chi sắc. Nương nương, vừa rồi An công công thời báo càn dương ngoài điện các đại thần đã có chút khống chế không được, vậy hạ băng hà sự tình, chỉ sợ lại khó che giấu. một gã trung niên nhân có chút bất đắc di thở dài, hừ, nương hương trên mặt hiện lên một mặt lãnh lệ thần sắc, hiện giờ triều đình tam phẩm trở lên quan to đều theo quốc trượng ly kinh, cần thiết tại quốc trượng hồi kinh phía trước, đem đại cục nắm giữ tại chúng ta trong tay, làm an công công nói cho bọn họ, sáng mai sẽ cho bọn họ một cái vừa lòng hồi đáp. bùi tướng quân, hiện giờ kinh thành cấm vệ quân nắm giữ ra sao? một gã cường tráng tướng lãnh đi ra, nhìn nương hương không người nói, nương hương yên tâm, kinh thành cấm vệ quân hiện giờ đã đều ở khống chế, chỉ cần nương hương ra lệnh một tiếng tam vạn cấm vệ quân tùy thời chờ đợi Nương Nương sai phái. Dễ. Nương Nương đứng dậy, cười lạnh gật gật đầu nói, các vị đại nhân đi trước trở về, ngày mai sáng sớm, Càn Dương điện thảo luận chính sự, tuyên bố bệ hạ tin người chết. Là, thần chờ cáo lui. Bùi tướng quân, ngươi lưu lại, bổn cung còn có chút sự tình muốn cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ thương lượng một chút. Nương Nương nhìn nhìn mọi người, đạm mặt nói. Bùi tướng quân trong mắt hiện lên một mặt kinh hỉ cùng tham lam chi sắc, mặt khác đại thần lại là hiện lên một mạt hảo không che giấu gắt, chỉ là tại Nương Nương trước mặt, không dám biểu hiện ra ngoài, sôi nổi cáo từ rời đi. Giang Linh ngoại ô. Chính khí sơn trang. Phó thanh Phong đoàn người tại Thập Lý Đỉnh tiếp tù thất bại, chất vật trốn trở về Chính Khí Sơn Trang, Tả Thiên Hộ tắc mang theo xe chở tù, theo bọn họ chạy trốn lộ tuyến đuổi tới Chính Khí Sơn Trang, lần này Nam Hạ Khả không ngừng lại áp giải tù phạm. Còn mang theo thanh trước Phó Tiên Thủ Dương Nguyệt mật lệnh, bất quá đi vào Chính Khí Sơn Trang ở ngoài, kia chạy xuôi tại toàn bộ Chính Khí Sơn Trang chung quanh Du Dương Tiếng Đàn, lệnh Tả Thiên Hộ kia tràn ngập một thân sát khí vô thanh vô tức gian tiêu tán không ít. Thật là lợi hại tiếng đàn, không nghĩ tới đối phương bên trong, thế nhưng có như vậy cao thủ. Tả Thiên Hộ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt vứt đi Sơn Trang, hắn cũng không phải là ra ngoài nhà tranh lăng đồ thành có thể lấy tiếng đàn trừ khử nhân tâm trung giết chóc chi khí này cũng không phải là giống nhau nhạc công có thể làm được ít nhất chứng minh người này tại âm luật một đạo phía trên có không giống người thường tạo nghệ ân này khúc chỉ ứng bầu trời có nhân gian khó được vài lần nghe đột một mực yên lặng không lên tiếng phó thiên thù ngẩng đầu nhìn hướng sơn trang bên trong, trong mắt mang theo vài phần mê say thần sắc hắn mãi đại học sĩ học thức bên bác, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông nhận chi tự nhiên muốn so tạ thiên hộ này thô nhân cao không biết nhiều ít lần lắc đầu thở dài không nghĩ tới hương giã chi gian thế nhưng có như vậy kỳ nhân đang tiếc len ken một mặt đột Phó đại nhân yên tâm, ta tưởng các ngươi rất nhanh liền có thể gặp mặt. Nhìn thoáng qua Phó Thiên Thủ, Tả Thiên Hộ thu nhiếp tinh thần, không cho chính mình bị tiếng đàn ảnh hưởng, thả người nhảy vào sơn trang. "Ai? Có nhục văn nhã?" Phó Thiên Thủ lắc đầu thở dài. "Tới." Sơn trang Trung, đang ở đánh đàn kiếm miến tử đột nhiên chợn mắt, tiếng đàn bao phủ trong phạm vi, nàng cảm giác thậm chí so tận mắt nhìn thấy càng thêm rõ ràng, nhỏ và dài ngón tay ngọc đột nhiên kéo động một cây cầm huyền. Chầm giọng nói, "Ngưng." Trong phút chốc, tại mọi người vô pháp cảm giác dưới tình huống, phạm vi mười rằm trong vòng thổ địa tại nàng độc đáo thủ pháp khống chế hạ, trở nên rộng lại vô cùng. Thi yêu còn muốn thông qua thổ độn phương thức chạy trốn lại là Thiên Nan và Nan. Tạ Thiên Hộ cũng trong nháy mắt này vọt tiến vào, chính nhìn đến trong đại sảnh gà bay chó sủa trường hợp, một đám người bị một đầu Thi yêu đuổi đi đầy đất chạy loạn, loại này hỗn loạn dưới tình huống, biết thu nhất diệp xấu hổ bị hai cái đại hàn kéo đầy đất chạy loạn, thân thể lại cứng còn bất động, xem Tạ Thiên Hộ một trận sững sờ, đây là cái gì tình huống? Giống từ cơ quan trung tránh thoát ra tới Thi yêu rốt cuộc nhìn đến một cái không chạy nhân loại, phát ra một tiếng hưng phấn ma rít gào hướng tới Tạ Thiên Hộ song tới. Hừ, giả thần giả quỷ. Tạ Thiên Hộ hừ lạnh một tiếng, cương đao ra khỏi vỏ, một đao đem Thi yêu bổ ra. Ách ngạc nhiên nhìn bị chém thành hai nửa đầu tại một trận ghê tởm mấp máy chung nhanh chóng kép lại, giờ phút này tại Thiên hộ cũng phát hiện sự tình không ổn, cùng xông lên thi yêu kích đấu ở bên nhau, mà thừa dịp này đường khậu thời gian, Phó Thanh Phong đám người đã chạy ra khỏi chính khí sơn trang, cùng Sơn Trang ngoại áp giải Phó Thiên thủ một đám cấm y vệ đấu ở bên nhau. "Tỷ tỷ, chúng ta muốn ra tay sao?" Bên kia, mặc dù không cần nguyên thần điều tra, cũng có thể cảm nhận được cách vách hỗn loạn, Nhậm Đình Đình vung ngư nhìn về phía Tiểu Chiêu, vốn là nhất kiện rất đơn giản sự tình, giờ phút này lại bởi vì liên tiếp xuất hiện kỳ quái người làm sự tình trở nên phức tạp lên. Trước diệt trừ này chỉ thi yêu Tiểu Chiêu gật gật đầu, đến nỗi Phó Thanh Phong bọn họ sự tình, liền giao cho Kim Yến Tử đi, lấy Kim Yến Tử âm luật cảnh giới, cho dù bất lộ mặt, cũng đồng dạng có thể âm thầm tương trợ. Hảo, Nhâm Đinh Đình gật gật đầu, khi trước một bước đi ra, ánh mắt nhìn về phía đang ở cùng Tả Thiên hộ đánh nhau thi yêu, trên mặt lộ ra một mặt chán ghét cảm xúc, này thi yêu bộ dáng, thật sự không thế nào lấy lòng. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Chiêu nói, tỷ tỷ, ta đến đây đi. Nhâm Đinh Đình công kích thủ đoạn trên cơ bản đều thuộc về cận chiến, này cũng là Vu một đại đặc điểm, chưa thăng cấp Thiên Vu phía trước, trừ bỏ bắn tên, Vu trên cơ bản không có viễn trình công kích năng lực. Ngưng. Thân thủ một lóng tay, thủ phạm mạnh đánh về phía Tạ Thiên Hộ thi yêu trong khoảnh khắc bị đóng băng trở thành một khối băng cứng, một chút ánh lửa bên trái Thiên Hộ kinh ngạc trong ánh mắt tự băng cứng bên trong ngực lửa, trong khoảnh khắc hóa thành ngọn lửa, phía trước Tạ Thiên Hộ khổ đấu không giới thi yêu, liền đơn giản như vậy bị một phen lửa đốt sạch sẽ, chỉ để lại một bãi tanh tươi khó nghe chất lỏng. Băng hóa chuyển hóa. Tạ Thiên Hộ ngạc nhiên nhìn xuất hiện tại trước mắt ba vị mỹ lệnh người hít thở không thông nữ nhân, giật mình thần qua đi, đối với ba người ôm bề nói, đà Tạ từng trợ. Nói xong nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau, biến sắc, dẫn theo dao sông ra ngoài một sợi công đức quang mang tự thiêu lưu lại kia than ô thủy phía trên vực ra bay về phía tiểu chiêu bị tiểu chiêu một hướng dẫn hoàn toàn đi vào nhậm đỉnh đỉnh trong cơ thể nô no, có chút không đúng nhậm đỉnh đỉnh cảm giác chính mình nguyên thần tựa hồ đã lớn mạnh đến nhất định cực hạn thân thể tựa hồ đã khó có thể thừa nhận nguyên thần bộ dáng phản phất muốn phá thể mà ra giống nhau có chút thống khổ nhắm mắt lại yên lặng vận chuyển chắc não chuyển cho nàng động lại nguyên thần pháp môn phu nhân đây là sư phi nguyên như mày nhìn về phía tiểu chiêu thân thể giam cầm nguyên thần tiểu chiêu sắc mặt ngưng trọng nói nói cách khác Đình Đình Nguyên Thần đã đạt tới sắp sửa vượt qua thân thể thân mình cảnh giới cực hạ, Phi Huyên, vì Đình Đình hộ pháp, nàng yêu cầu mau chóng cô đọng Nguyên Thần. Nếu không vô luận là Nguyên Thần phá tan thân thể hoặc là thân thể tiêu hao Nguyên Thần, đều sẽ làm Đình Đình tổn thương nguyên khí. Giống nhau Tu sĩ tại đạt tới hóa thần cảnh giới liền có thể như đi vào coi thần tiên quá hư, Nguyên Thần xuất hiếu, nhưng Vu tộc thể chất cùng nhân loại bất đồng, tại chưa đạt tới Thiên Vu cảnh giới phía trước, mà Vu thân thể là vô pháp làm Nguyên Thần thoát ly thân thể, chỉ có thăng cấp Thiên Vu lúc sau, thể chất đạt được thăng hoa, Nguyên Thần mới có thể siêu việt thân thể cảnh giới. Hiện giờ tuy rằng tại Cơ duyên xảo hợp dưới. Nhậm Đình Đình tại công đức dưới sự trợ giúp lấy mà vu trí thân, lưng kết ra nguyên thần, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền có được thiên vu năng lực, tuy rằng lưng kết nguyên thần là thiên vu một cái quan trọng tiêu chí, nhưng cũng không phải thiên vu toàn bộ. Ra chuyện như vậy, tiểu triêu tự nhiên cũng bất chấp mặc khác, đem Nhậm Đình Đình thân thể dịch đến một cái tương đối tương đối ổn định địa phương lúc sau, cùng sư Phi Huyền cùng nhau vì Nhậm Đình Đình hộ pháp lên, đến nội bên ngoài sự tình, liền giao cho Kim Miễn Tử tới xử lý. Chính sảnh bên trong, trải qua một loạt hô động rốt cuộc đạt thành thông cảm tạ thiên hộ cùng phó gia cha con tạm thời bắt tay giảng hòa, bên trái thiên hộ khuyên bảo hạ, Phó Thiên Thủ đáp ứng từ Tạ Thiên Hộ đi trước tìm kiếm đi ngang qua từ hàng Phổ Độ tới vì Phó Thiên Thủ giải oan chuyện xưa Tựa Hồ đã được đến viên mãn giải quyết tỷ tỷ bên ngoài cái kia từ hàng Phổ Độ Tựa Hồ là Phật ra người một thân Phật hiệu Thâm Hậu vô cùng muốn hay không thỉnh hắn trợ giúp vẫn luôn lợi dụng tiếng đàn chú ý sự tình phát triển kim miến tử tự nhiên cũng phát hiện từ hàng Phổ Độ bất phàm tiếng đàn tới rồi đoàn người phụ cận liền bị Phật âm trừ khử không cần Tiểu Chiêu thở dài nói đình đình vấn đề chỉ có thể dựa vào chính mình tới giải quyết bất luận cái gì ngoại lai like can thiệp đều sẽ tạo thành không thể biết trước nguy hiểm hơn nữa Tiểu Chiêu ánh mắt nhìn về phía Trang Viên ở ngoài. Ta tổng cảm thấy, này từ hàng phổ độ có vấn đề. Phóng hạ đồ đao lập địa thành phật nhưng vào lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một trận kỳ lạ phản âm, nhất thời không trà dưới. Tiểu chiêu chỉ cảm thấy đại não một trận hoan hốt, kia phản âm tựa hồ mang theo nào đó kỳ lạ lực lượng. Không tốt, là lấy mạng phản âm. Đối thanh âm nhất mẫn cảm kiếm miến tử dẫn đầu phản ứng lại đây, trong tay cầm huyền vừa động, du dương tiếng đàn hình thành một cái tiếng đàn lĩnh vực, đem kia lấy mạng phản âm ngăn cách bên ngoài. Ân, chính sảnh bên trong đang muốn lấy lấy mạng phản âm đem phó thiên thủ đoàn người bắt lại từ hàng phổ độ sắc mặt đột nhiên biến đổi, pháp lực toàn bộ khai hỏa. Từng đợt phản âm không ngừng mà đánh sâu vào kim yến tử cấu trúc ra tới tiếng đàn lĩnh vực, hai cổ thanh triều tại trong không khí va chạm, hình thành một cổ đặc thủ thanh bạo. Đi mau. Biết Thu Nhất Diệp chỉ cảm thấy áp lực tăng nhiều, nhìn thoáng qua cách vách phương hướng, không nghĩ tới này vài vị phu nhân tu vi thế nhưng như thế cao thâm, mắt thấy liền muốn thủ không được, kéo khoảng cách chính mình gần nhất linh thải thần cùng Phó Thanh Phong đánh vỡ vách tường xông ra ngoài. Phụ thân. Phó Thanh Phong than khóc một tiếng, muốn hướng trở về cứu người, lại bị Biết Thu Nhất Diệp ngăn lại, các ngươi đi vào cũng vô dụng, ở chỗ này chờ, ta đi cứu người. Từ hang phổ độ, ngươi thật to gan. Một tiếng kiều sắt trong tiếng, Biết Thu Nhất Diệp chính nhìn đến kia hồng y phu nhân thân ảnh xuất hiện tại chính sảnh bên trong, thân thủ một lóng tay, toàn bộ chính sảnh trung độ ấm trận giảm xuống, từ hàng phổ độ trên người ngưng kết ra từng mảnh băng sương, lại chưa bị hoàn toàn đông lại. ta tới giúp ngươi. Biết Thu Nhất Diệp hét lớn một tiếng, tay vèo ấn quyết, thần binh thần cấp, cấp cấp như luật lệ. Thành thơi chú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.